chương 501, đánh lén ban đêm. Trong thư phòng đống nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch Tiêu Khánh Phong trận to hai mắt, chặt chẽ chờ quỷ dưới đất nam tử, trên mặt có tức giận, có khiếp sợ, cũng có nghi ngờ, hắn hô hấp có chút ruồn rậm, rõ ràng cho thấy bị luyện thần cảnh tu giả mang về mà nói cho kích đau rồi. Bất quá, Tiêu Khánh Phong dù sao cũng là đi qua mưa gió, mặc dù tâm tình rất kích động, nhưng vẫn là rất nhanh tỉnh táo lại, hắn cau mày. Ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt cái bàn, hồi lâu, vừa nhìn về phía quỷ dưới đất luyện thần cảnh nhị trọng tu giả. hắn thật là nói như vậy. Giống như là không xác định, hay là chưa từ bỏ ý định, tiêu khánh phong kiềm chế lại đáy lòng như muốn phún bạc tức giận, cắn răng nghiến lợi hỏi. Nghe vậy, luyện thần cảnh nhị trọng tu giả thân thể thấp hơn một ít, chần trơ một chút, lại vẫn gật đầu một cái. Vô sỉ! Nhìn đến luyện thần cảnh nhị trọng tu giả gật đầu. Tiêu Khánh Phong kềm nén không được nữa đấy lòng tức giận, một trưởng vỗ tại trước mặt trên bàn, một trưởng này hắn dùng hết sạch toàn lực, nguyên bản gỗ tử đàn làm thành cái bàn, vậy mà trong nháy mắt biến thành một mảnh bụi bẩm, mà Tiêu Khánh Phong bản thân lại không cảm giác chút nào. Hắn ngồi ở trên ghế, ngực chập trùng kịch liệt lấy, một đôi mắt xăm lấy nồng đậm hỏa diễm, miệng khẽ run, rõ ràng bị giận quá. Tiêu Khánh Phong tự thành là tiêu gia điện chủ sau đó, vẫn chưa có người nào dám đối với hắn như vậy. Tiêu gia ở nơi này bán Nguyệt Thành không nói là một tay che trời, nhưng cũng là có tuyệt đối địa vị, trong ngày thường chính là những thế lực kia thủ lĩnh, cái nào thấy Tiêu Khánh Phong không phải khách khí, bây giờ lại có người dám hò hét nói bán Nguyệt Thành là bọn hắn. đây đối với Tiêu Khánh Phong mà nói, căn bản là trần trùi khiêu khích. Phương diện Lý Chi nói cho Tiêu Khánh Phong, Nguyệt Hàn cung thế lực quá mức thần bí, trực tiếp chống lại cũng không thích hợp, nhưng về tình cảm, Tiêu Khánh Phong lại cảm giác mình cần phải làm chút gì đó, nếu không là hắn cảm giác mình sẽ bị tươi sống tức chết. Thật lâu, Tiêu Khánh Phong mới để cho chính mình lửa giận bình tĩnh lại, khiếp mắt nhìn về phía quỳ xuống phía dưới luyện thần cảnh tu giả. Chính ngươi đi xuống lãnh phạt, hôm nay sự tình không cần nói cho những người khác. Thanh âm hắn không nói ra ấm lãnh, mặt mũi vẫn bình tĩnh, nhưng đấy mắt lại mang theo hàn quang. Luyện thần cảnh nhị trọng tu giả nghe vậy, cũng không dám dừng lại lâu rất sợ tiêu khánh phong dưới cơn nóng giận giết hắn lấy cực nhanh tốc độ rút ra thư phòng tiêu khánh phong tại luyện thần cảnh nhị trọng tu giả sau khi rời khỏi nhìn chăm chú trước mặt mặt hồi lâu hắn đống nhiên thật thấp nở nụ cười nguyệt hàn cung rất tốt ha ha rất tốt một câu nói này giống như là từ trong hàm răng đi ra giống nhau mang theo mánh liệt giác ý cùng sát ý có thể thấy tiêu khánh phong là thực sự nổi giận sáng sớm ngày thứ hai Bán Nguyệt Thành bên trong thì có liên quan tới Nguyệt Hàn Cung không tốt lời đồn đãi, nói là Nguyệt Hàn Cung tông chủ thả ra lại nói bán Nguyệt Thành sớm muộn đều là hắn, thế lực khác nếu không phải đáp ứng mà nói, cũng sẽ bị Nguyệt Hàn Cung tiêu diệt. Nay một lời đồn đãi rất nhanh thì truyền khắp toàn bộ bán Nguyệt Thành, nguyên bản là bấp bênh bán Nguyệt Thành trở nên càng thêm vội vàng. Nguyệt Hàn trong cung, quân vũ đám người tự nhiên cũng nhận được tin tức, lúc này chính tụ tập trung một chỗ. Tin tức này nhất định là người Tiêu gia thả ra, xem ra Tiêu gia còn chưa từ bỏ ý định a. Quân Khánh nhìn một cái ngồi ở chủ vị quân vũ, sắc mặt không phải rất tốt nói. Hừ, nếu Tiêu gia đã làm ra lựa chọn, chúng ta đây cũng cũng không cần phải hạ thủ lưu tình, phân phó, tối nay liền đối với Tiêu gia xuất thủ. Quân Vũ lười biếng dựa vào ghế, trong ngực ôm Tuyết Hồ, trong tay cắt tỉa Tuyết Hồ trên người mao, ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo nữ khí càng là lệnh giá được không được. Phải tông chủ. Quân Khánh đã sớm muốn đối với tiêu gia xuất thủ, Nguyệt Hàn Cung mới vừa đến bán Nguyệt Thành thời điểm, tiêu gia cũng không ít làm khó Nguyệt Hàn Cung, trước quân vũ không để cho xuất thủ, bây giờ rốt cuộc có cơ hội, quân Khánh đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Quân Khánh xoay người rời đi phòng nghị sự, đi xuống an bài buổi tối sự tình. Ngay tại bán Nguyệt Thành gió nổi mây vần thời điểm, vạn giao thanh âm bên này nhưng là ra một số chuyện. Theo miêu tộc vị trí địa phương đi bán nguyệt thành, trung gian cần đi qua một cái đại hạp gốc, được đặt tên là đoạn Long đại hạp gốc. Đoạn Long đại hạp gốc địa thế hiểm yếu, hai bên đều là thật cao núi, chỉ có trung gian một con đường, nếu là có người ở chỗ này mai phủ, tuyệt đối làm ít công to, mà vạn giao thanh âm đám người chính là ở chỗ này tao ngộ mai phủ. Vì nhanh chóng chạy tới đoạn Long đại hạp gốc, vạn giao thanh âm đám người chỗ cưỡi ngựa thất đều là đi qua huấn luyện cấp 3 yêu thú có khả năng ngày đi vạn giảm, mà bọn họ lại vừa là ngựa không ngừng vó câu đi đường, mặc dù buổi tối, cũng là tại dã ngoại nghỉ ngơi. Hôm nay bọn họ nghiêm chỉnh qua đoạn Long Đại Hạc Cốc, đội ngũ hành tẩu đến trung gian thời điểm, mấy khối đá lớn đông nhiên từ trên trời hạ xuống, vạn giao băng ghi âm người tu vi đều không yếu, coi như không tránh khỏi những thứ này đá lớn, cũng có thể dùng nguyên lực đem đánh nát, ngược lại không có mấy người bị thương. Chỉ là bọn hắn chỗ cưới ngửa cũng chưa có may mắn như vậy, tổn thương mấy thất. Đã lớn sau khi xong, có ba mươi mấy người mặc quần áo đen, từ trên núi rết đi xuống, đem vạn giao thanh âm đám người vây lại. Vạn giao thanh âm lần này đi ra mang theo mười mấy người, song vương gặp phải một hối, theo về số người, vạn giao thanh âm phương này liền muốn yếu hơn luyện thần cảnh tu giả đám kia, hơn nữa hai bên phần lớn người tu vi vậy mà đều không khác mấy. Điều này làm cho vạn giao thanh âm đám người chân mày không tự chủ nhíu lại. Các ngươi là người nào? Vạn giao thanh âm bị miêu sông cùng đồng hiến nghiệp bảo vệ, cùng luyện thần cảnh tu giả giằng co, quát lệnh, giết các ngươi người. Cầm đầu luyện thần cảnh tu giả lạnh rên một tiếng, sau đó liền hướng vạn giao thanh âm bên này công tới. Luyện thần cảnh tu giả mục tiêu rất rõ ràng, vậy mà đều là hướng về phía vạn giao thanh âm đến, miêu sông cùng đồng hiến nghiệp thân là trưởng lão. Tự nhiên muốn bảo vệ vạn giao thanh âm an toàn, một người cùng bốn gã luyện thần cảnh tu giả đấu đến cùng nhau, còn lại hộ vệ cũng rối rít cùng luyện thần cảnh tu giả đánh nhau, ngay cả vạn giao thanh âm cũng không ngoại lệ. Vạn giao thanh âm thân là miêu tộc thánh nữ, bản thân liền thiên phú chắc tuyệt, hơn nữa miêu tộc đại lực vung trồng, tu vi tự nhiên không kém mà lần này tới người tu vi đều tại luyện thần cảnh ngũ trọng trở lên, nhìn ra được vì giết chết vạn giao thanh âm, đối phương cũng là hạ đủ công phu. Tông chủ, sự tình đã sắp xếp xong xuôi, tối hôm nay người tiêu ra một cái đều chạy không thoát. Nguyệt Hàn cung trong hậu viện, quân vũ cùng độc cô kiếm hai người mỗi người ngồi ở bàn đá hai bên, trên bàn đá bày đặt noán ngọc làm thành bàn cờ, trên bàn cờ đỏ trắng hai tử răng khắp nơi, nhìn ra được chính giết được hăng say, quân vũ buông xuống một khối quân trắng sau đó, đồng nhiên quân khánh thân ảnh xuất hiện ở trong sân, đứng cách hắn hai em mở địa phương, cung kính hướng hắn hồi báo. Quân Vũ nắm quân trắng tay dừng một chút, ngẩng đầu, nhìn về phía Quân Khánh. Vậy thì tốt. Sờ một cái tuyết hồ trên trán lông tóc, Quân Vũ khẽ môi câu khởi một cái lánh khốc nụ cười, nhìn tiêu gia phương hướng, khóe môi càng câu càng lớn. Ban đêm, Quân Vũ một bộ quần áo trắng, trong ngực ôm tuyết hồ, Quân Khánh đứng ở hắn bên trái, bên phải thì đứng độc cô kiếm, một nhóm ba người thân ảnh trôi dạt rơi vào tiêu gia trong sân, tiêu gia hộ vệ lập tức đem bốn người vây lại. Trường 502, trong đêm chém giết. Các ngươi là người nào? Quân sông tiêu gia ta có gì mục tiêu? Tiêu gia Tổng hộ vệ trưởng cẩn thận nhìn chằm chằm quân vũ bốn người, trầm giọng hỏi. Gọi các ngươi điện chủ đi ra đi, liền nói Nguyệt Hàn cung nhân tới. Quân Khánh nhìn một cái quân vũ, ánh mắt chuyển tới kia Tổng hộ vệ trưởng trên người, lạnh giọng nói. Nghe được Nguyệt Hàn cung hai chữ, kia Tổng hộ vệ trưởng sắc mặt lập tức một bên, nhìn quân vũ mấy người ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng một ít Trước Tiêu Khánh phong phái người đi dò xét Nguyệt Hàn Cung sự tình, hắn mặc dù không hết sức rõ ràng, nhưng mơ hồ cũng biết gặp phải phiền toái, không nghĩ đến Nguyệt Hàn Cung vậy mà ngày thứ hai liền đã tìm tới cửa, lập tức nộp một gã hộ vệ đi tìm Tiêu Khánh phong tới. Tiêu Khánh phong vốn là đang cùng Tiêu Văn Nhạc mấy người thương lượng đối phó Nguyệt Hàn Cung sự tình, nghe được thị vệ kia mà nói, sắc mặt lập tức biến đổi, trực tiếp mang theo Tiêu Văn Nhạc đám người đi tới tiền viện, xa xa liền thấy quân vũ bốn người. Ra ra, lần trước đánh ta, chính là người kia. Tiêu Bác Vũ liếc mắt liền nhận ra quân Khánh, vừa đi vừa chỉ quân Khánh lớn tiếng nói. Tiêu Khánh Phong đám người nghe vậy, sắc mặt ngay lập tức sẽ là biến đổi. Trước Tiêu Bác Vũ cùng Tiêu Bác Nghệ cùng một ngày bị người đả thương, Tiêu Khánh Phong để cho Tiêu Văn Hàn cùng Tiêu Văn Nghệ hai người điều tra chuyện này, nhưng quân Vũ ba người đều ở tại Nguyệt Hàn cùng trong sân không hề đi ra, bọn họ tự nhiên không tìm được người. Bây giờ quân Khánh bị Tiêu Bác Vũ nhận ra, thật ra khiến bọn họ lấy làm kinh hãi. Nguyệt Hàn cung nhân lễ nghi chính là như vậy sao? Đêm hôm khuya khoát, Nguyệt Tông Chủ mang người xông vào Tiêu Gia Ta, không biết muốn làm gì. Tiêu Khánh Phong đứng cách quân Vũ đám người cách xa 5 mét địa phương, ánh mắt của hắn đầu tiên là quét qua quân Khánh, sau đó lại quét qua độc cô kiếm, cuối cùng mới thả đến trên người quân Vũ, lạnh giọng hỏi. Bùn tọa đây chính là cùng Tiêu Điện Chủ Học. Tiêu Điện Chủ tối hôm qua không phải cũng để cho người đi Ta Nguyệt Hàn cung trong sân đi một vòng sao? Bổn Tọa còn làm người cho Tiêu Điện Chủ đưa tin rồi. Chỉ tiếc, Tiêu Điện Chủ tựa hồ không có hiểu rõ bổn Tọa ý tứ. Bổn Tọa không thể làm gì khác hơn là tự mình dẫn người đến tìm Tiêu Điện Chủ, đem một ít đạo lý giảng cho Tiêu Điện Chủ nghe một chút rồi. Quân Vũ nhìn Tiêu Khánh Phong, mặt nạ màu bạc tại dưới ánh trăng lóe lên hàn quang, khẽ môi câu khởi một cái chào phúng nụ cười. Giọng nói mang vẻ đối với Tiêu gia khinh thường. Nghe vậy, Tiêu Khánh Phong sắc mặt lập tức một bên, giữa lông mày còn mang lấy nộ khí, các hạ chớ có khinh người quá đáng, này bán nguyệt thành thành chủ Tiêu gia ta làm mấy trăm năm, muốn theo Tiêu gia ta trong tay cướp đi trước thành chủ không phải số ít, những người đó hạ trạng cũng đều không được, các hạ ước chừng phải nghĩ lại mà đi a." Tiêu Khánh Phong ngữ khí lạnh lẽo, nhìn quân Vũ trong ánh mắt còn mang lấy sắc ý, trong giọng nói càng là tràn đầy uy hiếp buồn tọa thì như thế nào, Tiêu Điện Chủ không cần phải lo lắng, Tiêu Điện Chủ vẫn lo lắng một hồi tự thân tình cảnh tương đối khá, ta vũ cung xuất thủ, nhưng là sẽ không tay không mà về. Quân vũ không chút nào đem Tiêu Khánh Phong uy hiếp coi ra gì, nhìn Tiêu Khánh Phong, lạnh lùng mở miệng. Lời này vừa nói ra, Tiêu ra những người khác sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi, từng cái đều dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn quân vũ đốn người, còn có người lăm le sát khí, dục dịch, sở dĩ đè nén. Chỉ là đang đợi Tiêu Khánh Phong mở miệng. Bất quá, bị người có thể nhịn, Tiêu Bác Vũ có thể nhịn không được, chỉ thấy hắn tiến lên một bước, chỉ quân Vũ, rất là phách lối mở miệng, các ngươi nguyệt hẳn cùng tính là thứ gì. Dám như vậy theo ta ra ra nói chuyện, thực sự là... a, Tiêu Bác Vũ lời còn chưa nói hết, liền bị quân Khánh một tay háo vẹn ra, lần này không thể so với trước lần đó, quân Khánh dùng mấy phần khí lực, Tiêu Bác Vũ trực tiếp bay ngược ra hơn 10 thước. Cuối cùng rơi vào dưới một cây đại thụ, phun ra một ngụm máu tươi, ngẹo đầu, vậy mà trực tiếp xỉu. Quân Khánh động tác quá nhanh, tiêu ra những người khác còn chưa kịp phản ứng, đợi bọn hắn lấy lại tinh thần. Tiêu bác Vũ đã hôn mê bất tỉnh, người tiêu ra vừa giận vừa sợ, từng cái chạy nhanh tới tiêu bác Vũ bên người. Tiêu Khánh Phong đưa tay ra, dò xét một hồi tiêu bác Vũ tình huống thân thể, làm dò xét rõ ràng sau đó, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Thu được Vũ tu vi, phế bỏ. Hắn nhìn tiêu ra những người khác, từ trong hàm răng phát ra mấy chữ này, trở nên đứng lên, nhìn về phía quân vũ mấy người. Tiêu văn nhạc đám người nghe vậy, mỗi một người đều kinh hãi, chờ đến sau khi lấy lại tinh thần, đều đều trầm thống nhìn thoáng qua tiêu bác vũ. Sau đó cùng tiêu khánh phong giống nhau, ánh mắt chặt chẽ chờ quân vũ, nếu là ánh mắt có thể giết người mà nói, sợ rằng quân vũ sớm đã bị người tiêu gia thiên đào vạn quả. Đừng xem buồn tọa. Tiêu công tử nhiều lần đối với bản tọa bất kính, bổn tọa nếu là không có gì đó biểu thị, thì như thế nào dừng chân đây? Đối với Tiêu Khánh Phong mấy người ánh mắt làm như không thấy, quân vũ nở nụ cười gằn, thanh âm lạnh giá mà khinh thường. Các hạ khinh người quá đáng, tiêu gia ta người không phải dễ dàng như vậy khi dễ. Tiêu Khánh Phong cắn răng nghiến lợi nhìn quân vũ, trong mắt bước lửa hoa, hiển nhiên là cực kỳ tức giận, đều cho bổn điện chủ lên, giết bọn họ. Theo tiêu khánh phong ra lệnh một tiếng, những thứ kia tiêu ra hộ vệ lập tức chiêu quân vũ bốn người lướt đi. Quân vũ bốn người đứng thẳng bất động, quân vũ, quân khánh hòa độc cô kiếm ba người thần tình không thay đổi. Sau đó đứng ở phía sau quân khánh hừ lạnh một tiếng, vỗ một cái trưởng, lập tức có trên trăm luyện thần cảnh tu giả xuất hiện ở tiêu gia trong sân. Giết! Quân khánh nhìn một cái quân vũ, thấy hắn gật đầu, quay đầu nhìn về phía những thứ kia luyện thần cảnh tu giả, lạnh lùng ra lệnh. Ánh trăng trong sáng xuống, người tiêu gia cùng vũ cung nhân đụng đụng vào nhau, cả viện bên trong tràn đầy binh khí va chạm cùng binh khí vào cơ thể cùng với thân thể con người tiếng ngã xuống đất thanh âm, dây đặc mùi máu tanh tràn ngập tại cho mũi, để cho quân vũ mi hơi hơi giật giật. Cách chém giết đám người, quân vũ ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía tiêu khánh phong, hai người ánh mắt ở giữa không trùng gặp nhau, ai cũng không nhượng bộ, tại hai người trong thế giới, đao quang kiếm ảnh, tia lửa bắn ra bốn phía. Tiến hành một hồi không tiếng động chém giết. Vì đạt tới chấn nhiếp mục tiêu, quân vũ lần này mang tới, đều là vũ cung tinh anh. So với người tiêu ra mạnh không phải một điểm, toàn bộ thế cục hoàn toàn là thiên về một bên. Tại quân vũ cùng tiêu khánh phong dùng ánh mắt tiến hành chém giết thời điểm, người tiêu ra ngã xuống lần lượt, mà vũ cung bên này thì chỉ có mấy người bị thương. Quân vũ đối với cái này rất hài lòng, nhưng tiêu khánh phong lại không hài lòng. Tiêu Khánh Phong vốn là cho là Nguyệt Hàn Cung cũng chỉ là tương đối thần bí đã, mặc dù bắt đầu cũng có suy đoán Nguyệt Hàn Cung thực lực không bình thường, nhưng đối với nhà mình thực lực hay là rất có lòng tin, ai biết vừa chạm mặt, mình phương này vậy mà căn bản cũng không chiếm ưu thế, điều này làm cho thời gian qua đối với mình ra thực lực rất có lòng tin Tiêu Khánh Phong có chút không tiếp thụ nổi. Nhìn nhà mình hộ vệ từng cái ngã xuống, Tiêu Khánh Phong lòng đang dì máu, hắn cặp mắt đỏ lên nhìn quân vũ, Xôi ở bên người hai tay cấp bách nắm chặt thành quyền, nếu là nhìn kỹ mà nói, vẫn có thể nhìn đến phía trên nổi lên gần xanh. Rốt cuộc, tại lại một cái tiêu gia hộ vệ bị giết chết sau, tiêu khánh phong xuất thủ. Trưng 503, tiêu gia diệt. Chính gọi là bắt giặc trước bắt vua, tiêu khánh phong ra tay một cái chính là hướng về phía quân vũ đi. Hán binh khí là một cán trường thương, đầu thương lóe lên lấm lấm hàn quang, thân thương toàn thân màu bạc. Huy động thời điểm mơ hồ có ánh lửa thoáng hiện, thương này được đặt tên là liệt viêm câu hồn thương, là Tiêu Khánh Phong trở thành điện chủ sau đó, bỏ ra rất nhiều sức lực vì chính mình chế tạo vũ khí, phẩm cấp là cấp 9 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành. Vương Giai Tiêu Khánh Phong dùng cây thương này giết không ít hắn địch nhân, có cây thương này nơi tay, cả người hắn thực lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Độc Cô Kiếm đã sớm nói với quân vũ tốt Tiêu Khánh Phong giao cho hắn. Cho nên tại Tiêu Khánh Phong xông lại thời điểm, quân vũ không nhúc nhích chút nào, bên cạnh hắn độc cô kiếm đã dẫn đầu nền đón, mang vỏ kiếm bảo kiếm cùng Tiêu Khánh Phong cướp hung hãn đụng va và vào nhau. Hai người thân thể đều đều dung một cái, Tiêu Khánh Phong trong mắt chứa tức giận mà nhìn độc cô kiếm, mới vừa rồi hắn sự chú ý đều rơi vào quân vũ cùng quân khánh trên người, căn bản là không có chú ý tới độc cô kiếm, nơi nào nghĩ đến thoạt nhìn tuổi còn trẻ mà độc cô kiếm vậy mà lợi hại như vậy. Tiếp nhận hắn nén giận một đòn. So sánh tiêu khánh phong, độc cô kiếm mặc dù mặt vô biểu tình, nhưng nếu nhìn kỹ mà nói, sẽ phát hiện hắn thời gian qua lạnh lùng trong mắt lúc này đã bị hưng phấn thay thế, bị đánh văng ra sau đó, hắn hai mắt híp một cái, liếm môi một cái, chỉ thấy thân hình hắn trợn lóe liền đi tới tiêu khánh phong bên người, mang vỏ kiếm bảo kiếm thẳng tắp hướng tiêu khánh phong ngực đâm tới. Tiêu khánh phong trong lòng cả kinh, theo bản năng đem liệt viêm câu hồn thương dựng tại trước ngực ngăn trở độc cô kiếm kiếm, đợi thấy rõ sở kiếm vỏ sau đó, sắc mặt hắn lập tức trở nên rất khó coi. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, Tiêu Khánh Phong thật cảm giác bộ ngực mình phải bị vũ khí sắc bén phá vỡ, kia gần như thực chất sát khí để cho hắn theo bản năng làm ra phản ứng, nhưng lại không có nghĩ đến độc cô kiếm trên thân kiếm lại còn mang vỏ kiếm, hắn nhìn độc cô kiếm ánh mắt lập tức xảy ra thay đổi. Bất kể Tiêu Khánh Phong tâm lý như thế nào biến hóa, Độc Cô Kiếm tại bị Tiêu Khánh Phong chặn đả kích sau, không có một chút nổi giận, ngược lại là trở nên càng thêm hưng phấn, thân thể lui về sau hai bước sau đó, lại một lần nữa phát động đả kích. Tiêu Khánh Phong có luyện thần cảnh thất trọng tu vi, mà Độc Cô Kiếm tu vi thì tại luyện thần cảnh ngũ trọng, giữa hai người tồn tại hai tầng tu vi chênh lệch, nhưng chỉ riêng theo hai người về khí thế mà nói, Độc Cô Kiếm rõ ràng nếu so với Tiêu Khánh Phong cường rất nhiều. Quân Vũ đối với Độc Cô Kiếm rất có lòng tin. Vì vậy chỉ nhìn một hồi, liền đem ánh mắt theo trên người hai người rời đi, nhìn về phía chiến trường phía dưới. Tiêu văn nhạc đám người tu vi đều không yếu, nhưng đối đầu với vũ cung chú tâm bồi dưỡng tinh anh, cũng có chút không bằng anh bằng em, bị cuốn lại, trong chốc lát căn bản là không có cách thoát thân. Tiêu gia thị vệ đã thương vong hơn nữa, vũ cung bên này cũng có nhân viên thương vong, bất quá cũng chỉ là chết mất hai người, hơn nữa đại đa số tiêu gia hộ vệ đều bị thương. Loại này thiên về một bên thế cục để cho quân vũ khỏe môi cong cong. Trong không khí mùi máu tanh càng ngày càng nặng, người tiêu ra ngã xuống được càng ngày càng nhiều. Tiêu văn nhạc bọn người trên thân đều đã thụ thương không ít, quần áo đều bị máu tươi nhiễm ướt. Một cái vũ cung nhân mò tới thế xỉu tiêu bác vũ bên người, trực tiếp nhất đao đâm chúng tiêu bác vũ tim. Tiêu bác vũ liền một điểm cảm giác cũng không có, liền trực tiếp mất đi sinh mạng. Mà một màn vừa lúc bị tiêu văn nhạc nhìn đến, nhất thời muốn rách cả mí mắt. Lúc này liền muốn hướng Tiêu Bác Vũ bên người phong tới. Vây công Tiêu Văn Nhạc Vũ cung tinh anh thừa dịp Tiêu Văn Nhạc phân thần cơ hội, từ phía sau lưng một kiếm đâm xuyên qua Tiêu Văn Nhạc tim. Tiêu Văn Nhạc động tác một hồi, ánh mắt còn trừng thật to, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cặp mắt dần dần thất thần, làm Vũ cung tinh anh kiếm rút ra sau đó, hắn cũng ngã trên đất, cặp mắt vô thần mà nhìn bầu trời. Ca. Tiêu Văn Hàn ngay tại Tiêu Văn Nhạc cách đó không xa, Vừa quay đầu lại đúng dịp thấy Tiêu Văn Nhạc ké xuống đất, nhất thời phát ra một tiếng bi thiết, thực lực vậy mà so với vừa nay để cao một chút, cho hắn bên người một cái vũ cung tinh anh chế tạo một đạo vết thương, hắn cố gắng muốn vọt tới Tiêu Văn Nhạc bên người, lại bị bên người vũ cung tinh anh ngăn cản, chỉ có thể thu hồi tâm thần, chuyên tâm ứng đối bên người đối thủ. Tiêu Khánh Phong cũng nghe đến Tiêu Văn Hàn kêu lên, hắn theo bản năng quay đầu, liền thấy nằm trong vũng máu Tiêu Văn Nhạc. Trên mặt biểu hiện lập tức trở nên dữ tợn, ngay tại hắn phân thần thời điểm, độc cô kiếm kiếm lại đã tới sau lưng của hắn. Hắn mặc dù cảm nhận được, cũng làm ra rồi phản ứng, nhưng đến cùng chậm một ít, bị độc cô kiếm đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức nhất thời hề hài rất nhiều. Đối với tiêu gia vây quét kéo dài gần một giờ, tiêu khánh phong cuối cùng chết ở độc cô kiếm dưới kiếm, mà tiêu gia những người khác cũng bị vũ cung nhân cho giết chết, tại tiêu gia người cuối cùng bị giết chết sau quân vũ lạnh lùng nhìn thoáng qua tiêu khánh phong thi thể, ánh mắt rơi vào quân khánh trên người. Đem tiêu gia diệt tin tức thả ra ngoài, bù tọa muốn cho toàn bộ bán Nguyệt Thành đều biết tiêu gia hạ tràng. Một phản dĩ vãng kiêm tốn, quân vũ lần này quyết định nói phách lối để cho vũ cung đứng ở bán Nguyệt Thành, thậm chí còn toàn bộ đệ tứ trọng thiên thế lực trước mặt, hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, vũ cung, không phải bất luận kẻ nào đều có thể khiêu khích. Dưới ánh trăng, Quân vũ toàn thân áo trắng, con bướm mặt nạ lóe lên lạnh lùng hàn quang, hắn ánh mắt sắc bén, phía sau là chết tiêu ra mọi người, gió nhẹ lướt qua hắn phát, để cho cả người hắn trở nên cao to, giống như tới từ địa ngục Tu La. Như thế ngang ngược bước người quân vũ, để cho quân khánh trong lòng một trận sôi trào mánh liệt, thật sâu mà túi thấp đầu, trong lòng đối với quân vũ kính ngưỡng lại tăng lên một cái độ cao. Sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ bán nguyệt thành người đều biết, Tiêu gia bị Nguyệt Hàn cung phía sau Vũ Cung tiêu diệt, nghe nói tiêu điện chủ phái người muốn ám sát Vũ Cung Tông Chủ, bị Vũ Cung Tông Chủ biết được sau, lại không muốn quy thuận ở Vũ Cung, Vũ Cung Tông Chủ dưới cơn nóng giận liền diệt tiêu gia. Làm người kinh ngạc là, chuyện này sau khi phát sinh, bán Nguyệt thành nguyên bản còn có chút hỗn loạn không khí vậy mà trở nên an ổn lên, sở hữu thế lực giống như là hẹn song giống nhau, quỷ dị yên tĩnh lại, không có một cái thế lực đi tìm Vũ Cung phiền toái. Tông chủ, những thế lực kia người đều trở nên an phận rất nhiều, Nguyệt Hàn Cung người chung quanh cũng trở nên ít đi rất nhiều, thế nhưng, thuộc hạ luôn cảm thấy bọn họ sẽ không liền an tĩnh như vậy đi xuống. Quân Khánh một mực dựa theo quân vũ phân phó, chú ý bán Nguyệt Thành các đại thế lực phản ứng, biết được kết quả này sau, trong lòng cũng không có cao hứng bao nhiêu, ngược lại cảm thấy có chút bất an. Hừ, bọn họ chỉ bất quá đang chờ buổi đấu giá đến đến lúc đó nếu là chúng ta không thể chấn áp thế lực khác bọn họ sẽ phải ra tay với chúng ta rồi. Quân vũ đã sớm liệu được mỗi cái thế lực phản ứng, nghe được quân khánh mà nói, chỉ là lệnh rên một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Nghe vậy, quân khánh trong lòng rét một cái, bất quá nhìn đến quân vũ thờ ơ biểu tình sau, lại cảm thấy quân vũ hẳn đã co đối sách, nghĩ đến quân vũ trước động tác, tâm tình vậy mà quỷ dị đã thả lỏng một chút. Trưng 504, truyền thừa. Tiếp tục nhìn chầm chầm bọn hắn, không nên buông lỏng. Chỉ cần bọn họ có gì động, lập tức báo lại. Quân vũ cũng mặc kệ quân khánh trong lòng nghĩ như thế nào, sờ một cái tuyết hồ trên người Mao, miễn cưỡng phân phó. Ừ. Quân khánh đáp một tiếng, thấy quân vũ không có phân phó gì khác, liền không người lui xuống. Chủ nhân, bán nguyệt thành thế lực khác thực có can đảm ra tay với chúng ta. Tuyết hồ hưởng thụ quân vũ vuốt lông, khẽ ngẩng đầu lên, chạm con ngươi màu tím tử chuyển động, thở ơ hỏi. À. Vậy hắn cũng phải môn có cơ hội mới được, ngươi cảm thấy ngươi chủ nhân sẽ cho bọn họ cơ hội này. Như là đã quyết định để cho bán Nguyệt Thành trở thành vũ cung tại đệ tứ trọng thiên tổng bộ, làm sao có thể khiến người khác chiếm đây. Quân vũ cười lạnh một tiếng, cầm lên trên bàn bồ đào, nhẹ nhàng bóp một cái, lãnh đạm hỏa hồng nước liền từ bồ đào thượng lưu đi ra, hắn cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp ném vào trong miệng. Đoạn long đại hạc cốc theo miêu chạy đi bán Nguyệt Thành phải qua mà. Đi qua một trận chém giết, Vạn Giao Thanh Âm Phương này cuối cùng lấy được thắng lợi, bất quá cũng bỏ ra không nhỏ đại giới, Vạn Giao Thanh Âm cánh tay trái bị thương, vết thương sâu đủ thấy xương, có một đoạn thời gian rất dài không thể tự do động tác, Miêu Song cũng bị thương, chỉ bất quá so với Vạn Giao Thanh Âm muốn nhẹ một chút, đồng hiến nghiệp chính là chịu rồi một ít nội thương, mà bọn họ hộ vệ thì tổn thất sáu cái, điều này làm cho ba người sắc mặt đều rất khó nhìn. Nhìn trên đất luyện thần cảnh tu giả thi thể nhìn lại mình một chút bên này hộ vệ thi thể ánh mắt lại thả vào chính mình bị thương trên cánh tay vạn giao thanh âm tâm tình rất phức tạp nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới nàng lúc này mới rời đi miêu trại không bao lâu dĩ nhiên cũng làm bị hung tàn như vậy ám sát điều này làm cho nàng đối với lần này bán nguyệt thành chuyến đi tràn đầy hoài nghi nàng rất lo lắng cho mình đoàn người này có thể hay không an toàn đến bán nguyệt thành nghĩ đến vạn sâm trước khi rời đi dặn dò Vạn giao thanh ấm ánh mắt mịt mờ nhìn lướt qua cách đó không xa miêu sông, che tại ống tay áo xuống tay phải thật chặt nắm thành quyền, nếu là nhìn kỹ mà nói, là có thể nhìn ra thân thể nàng đang ở hơi hơi phát run. Mặc dù một mực tự nói với mình không có khả năng, nhưng nàng còn chưa có thể ước chế hoài nghi, chuyện này là không phải cùng miêu sông có liên quan. Bán Nguyệt Thành Theo buổi đấu giá ngày tháng đến gần Theo đệ tứ trọng thiên các nơi chạy tới tham gia buổi đấu giá người nối liền không dứt mà tiến vào bán nguyệt thành. Bán nguyệt thành khách sạn hơn nửa đều đầy ắp, dòng người so với di vãng nhiều hơn rất nhiều, cũng náo nhiệt rất nhiều. đương nhiên, theo số người tăng nhiều, đủ loại va chạm, hai nạn đã gia tăng rồi rất nhiều. Buổi đấu giá bắt đầu hai ngày trước trạm và tối, vạn giao thanh âm đoàn người phong trần mệt mỏi mà chạy tới bán nguyệt thành. Loại trừ mới bắt đầu tại đoạn long đại hạ cốc mai phục ở ngoài. Dọc theo con đường này vạn giao thanh âm bọn họ coi như đi thuận lợi, nhưng liên tục đi đường hơn nữa tinh thần căng thẳng, mọi người trạng thái thoạt nhìn đều không phải là rất tốt. Miêu Tộc coi như đệ tứ Trọng Thiên đứng đầu một trong những đại thế lực, tại bán Nguyệt Thành tự nhiên có chính mình biệt viện, vạn giao thanh âm bọn họ sau khi đến, liền trực tiếp tiến vào bán Nguyệt Thành biệt viện. Nguyệt Hàn cung hậu viện, quân vũ trong thư phòng. Chủ tử, miêu Tộc Nhân đã tiến vào bán Nguyệt Thành rồi lần này dẫn đội thật giống như miêu tộc thánh nữ cùng nhị trưởng lão tam trưởng lão quân vũ đã sớm phân phó quân khánh chú ý miêu tộc tin tức vì vậy biết được vạn giao thanh em đám người sau khi vào thành hắn lập tức tới thông báo quân vũ buồn toa biết ngươi đi xuống đi quân vũ là tuyết hồ vướt lông động tác không ngừng chỉ là ánh mắt lóe lóe chiêu quân khánh phất phất tay quân khánh nghe vậy cung kính lui xuống trong căn phòng chỉ còn lại quân vũ một người tại quân khánh sau khi rời khỏi Quân vũ đưa tay ra, bỏ lên bàn, một hồi một hồi gõ, ánh mắt thì nhìn chầm chầm cách đó không xa cửa sổ xuất thần. Hồi lâu, hắn ngẩng đầu lên tay, xuê bàn tay ra, lòng bàn tay liền xuất hiện một cây dạng thức phong cách cổ xưa hoa lệ quyền trượng, chính là ban đầu tôi là nữ thần giao cho hắn cái kia, đương thời lòa xòa nữ thần để cho hắn cho pháp trượng tìm một cái chuyên nhân, để cho tôi là nữ thần truyền thừa có khả năng tiếp tục nữa. Trong lòng của hắn người thứ nhất chọn chính là vạn giao thanh âm, chỉ bất quá vạn giao thanh âm đương thời cũng không ở bên cạnh hắn, cho nên mới đem việc này gác. Lại đi xuống, bây giờ vạn giao thanh âm đến bán nguyệt thành, hắn cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút rồi. Hắn cũng không muốn để cho vạn giao thanh âm biết rõ chuyện này là hắn làm, mặc dù ban đầu nghĩ tới mượn miêu tộc thế lực tiến vào vạn độc đàm, thế nhưng chân chính cùng vạn giao thanh âm sau khi tiếp xúc, hắn nhưng không nghĩ làm như vậy tại. Đây cũng là hắn cố gắng như vậy mở rộng vũ cung tại đệ tứ trọng thiên thế lực nguyên nhân. Quyền trượng trong tay hắn vòng vo một vòng, ánh mắt của hắn cũng theo quyền trượng vòng vo một vòng. đột nhiên, hắn xoay cổ tay một cái, đem quyền trượng thu vào, người cũng từ trên ghế đứng lên, ôm tuyết hồ, đi nhanh ra thư phòng, chiêu quân khánh căn phòng đi tới. Đêm đó, trăng sáng sao thưa, náo nhiệt một ngày bán Nguyệt Thành lâm vào trong yên lặng miêu tộc tại bán Nguyệt Thành trong biệt viện. Vạn giao thanh âm mặc dù ngay cả tiếp theo đi đường, nhưng buổi chiều thời điểm buồn ngủ một chút, mặc dù đêm đã khuya, nhưng nàng lại có vẻ thập phần tinh thần, cũng chẳng có bao nhiêu quần áo ngủ, ngồi ở trước cửa sổ, suy nghĩ đoạn Long đại hạp cốc sự tình. Mấy ngày nay nàng một mực cẩn thận quan sát miêu sông, quả nhiên phát hiện một ít có cái gì không đúng địa phương, bất quá nàng cũng biết không có thể bức dây động dừng, vì vậy chỉ là đem chính mình chú ý tới đồ vật âm thầm ghi nhớ. Thế nhưng nàng đối với Miêu Song cảm tình lại trở nên phức tạp. Nhắc tới Miêu tộc bốn vị trưởng lão bên trong, Miêu Song với hắn ở giữa quan hệ coi như là tương đối thân cận, Miêu Song không có con, cho nên đối với hắn rất tốt, bất quá hắn sau khi lớn lên, không biết bởi vì nguyên nhân gì, Miêu Song cũng chưa có lúc trước đối với hắn tốt như vậy, cho nên hắn cùng Miêu Song ở giữa quan hệ cũng thay đổi phai nhạt. Vừa mới bắt đầu nghe nàng phụ thân nói Miêu Song khả năng phản bội bọn họ thời điểm, Nàng con rất khiếp sợ, bất quá so sánh miêu sông, nàng tự nhiên là càng thêm tin tưởng cha nàng mà nói, cho nên cứ việc khó mà tiếp nhận, trong lòng cũng đối với miêu sông cất cảnh giác, bây giờ theo nàng trong quan sát biết được miêu sông xác thực có cái gì rất không đúng, nàng tâm tình có thể tưởng tượng được. Ngay tại nàng nghĩ đến nhập thần thời điểm, đồng nhiên cảm giác hoàn cảnh chung quanh có chút bất động, ngẩng đầu một cái, liền phát hiện mình hoàn cảnh chung quanh vậy mà phát sinh biến hóa. Nguyên bản hắn thật sự biệt viện trong phòng, nhưng bây giờ thân ở một tòa cổ xưa xa hoa trong đại điện. Nang Chu ý tới, đối diện địa phương khác, đứng sừng sững một tòa pho tượng, đó là một tên thiếu nữ, mặc trên người miêu tộc hầu hạ, tóc vén lên thật cao, trên cổ mang theo ngân sức, cổ tay trái lên cuốn một cái nhỏ dài thúy lục sắc rán, trên bàn tay nằm một cái toàn thân hỏa hồng hạt tử, trên tay phải hắn nắm một cây quyền trượng, quyền trượng phía trên có khắc cổ xưa hoa văn, khiêm tốn mà thần bí. Không biết tại sao, nàng luôn cảm giác tòa này tượng thần hắn là từng thấy, cũng không nhớ ra được là tại nơi nào. Ngay tại nàng nhìn tượng thần xuất thần thời điểm, chung quanh bỗng nhiên dâng lên một trận sương mù. ngay sau đó, nàng liền nghe được có cái thanh âm đang kêu gọi nàng. Vạn giao thanh âm! Vạn giao thanh âm! Vạn giao thanh âm! Thanh âm kia nghe thập phần mơ ảo, từ xa đến gần, tại nàng khi phản ứng lại sau, đã trở lên hết sức rõ ràng. Phảng phất liền ở bên thai nàng vang lên giống nhau. Trưng 505, báo ngậu. Nàng trong lòng cả kinh, thân thể nhanh chóng tiến vào tình trạng giới bị, theo bản năng nhìn bốn phía, muốn biết thanh âm là từ nơi nào truyền tới. Đáng tiếc, nàng cứ như vậy tìm nửa ngày, lại căn bản là không có cách đoán được thanh âm truyền tới phương vị. Cuối cùng, nàng ánh mắt một lần nữa cố định hình ảnh đến tượng thần bên trên. Xôi ở bên người hai tay cấp bách nắm chặt thành quyền, hít sâu một hơi hướng về phía tượng thần chất quát, người nào không muốn giả thần giả quỷ, có bản lãnh đi ra. Lúc nói chuyện, nàng tinh thần vẫn không có bương lỏng, vẫn nhìn chằm chằm vào bốn phía, chỉ là tự nàng nói chuyện sau đó, thanh âm kia mặc dù biến mất, nhưng nàng vẫn là không có tìm tới khả nghi địa phương, trong nội tâm nàng đánh bại đồng thời, tinh thần càng là độ cao tập trung, phóng ngừa ngoại ý muốn xuất hiện. Vạn giao thanh âm, đống nhiên, Một đạo cùng trước kia bất đồng mờ ảo thanh âm tại trong đại điện vang lên, nàng theo bản năng xoay người, nhìn về phía thanh âm truyền tới địa phương, chỉ thấy một đạo thân ảnh đang đứng ở giữa không trung. Người kia toàn thân áo trắng, rộng lớn ống tay áo không gió mà bay, một đầu tóc đen phiêu tán ở sau lưng, trên mặt mang một tiêu ngân sắc mặt nạ, đưa hắn cả khuôn mặt đều che lại, chỉ lộ ra một đôi ngăm đen ánh mắt, cao cao tại thượng mà nhìn vạn giao thanh âm. Không biết tại sao, Nhìn giữa không trung thần bí nhân, vạn giao thanh âm trong lòng vậy mà dâng lên một loại muốn quỳ lệ xung động, cái loại này theo đáy lòng dâng lên thần phục cảm giác, để cho nàng khiếp sợ đồng thời, cũng có chút sợ hãi, xuôi ở bên người tay theo bản năng nắm chặt một ít. Vạn giao thanh âm. lạnh giá được không mang theo một tia cảm tình thanh âm theo người đeo mặt nạ trong miệng bay ra, ánh mắt của hắn cũng rơi vào vạn giao thanh âm trên người. Chăn cụ người ánh mắt nhìn. Vạn Giao Thanh Âm cảm nhận được áp lực từ lớn, thân thể thậm chí có chút ít hơi run rẩy. Nàng cúi đầu, cố gắng bình phục chính mình tâm trạng, hít một hơi dài, sau đó chậm rãi phun ra, ngẩng đầu lên, nhìn về phía giữa không trung người đeo mặt nạ. Người là người nào? Dẫn ta tới đây, có cái gì mục tiêu? Mặc dù hết sức che giấu, nhưng Vạn Giao Thanh Âm giọng nói vẫn còn có chút phát run, chính nàng cũng có thể cảm giác giọng phát khô. Nói xong sau đó. Hắn mặc dù vẫn là nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ, nhưng quả đấm lại cầm chặt hơn. Miêu tộc thánh nữ có từng nghe nói qua loa xoa nữ thần, người đeo mặt nạ lại không trả lời vạn giao tin tức đề, mà là lệnh như băng hỏi, loa xoa nữ thần. Vạn giao thanh âm theo bản năng lặp lại, trong đầu đống nhiên né qua một cái hình ảnh, cả người không khỏi vì đó run một cái, đống nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn người đeo mặt nạ, ngươi là loa xoa nữ thần. Ta chịu lòa xòa nữ thần nhờ, tại đệ tứ trọng thiên tìm lòa xòa nữ thần nhất mạch người thừa kế, đi qua ta quan sát, cho rằng ngươi có thừa kế nữ thần nhất mạch tư cách, ngươi có nguyện ý hay không thừa kế lòa xòa nữ thần truyền thừa. Ngươi đeo mặt nạ giống như là không có nghe được vạn giao thanh âm mà nói, chỉ nói ra bản thân mục tiêu. Lần này, vạn giao thanh âm là thực sự ngây ngẩn. Liên quan tới lòa xòa nữ thần ghi lại, vẫn là nàng bị chọn làm thánh nữ sau đó. Theo trong tộc bí điển bên trong biết được, trong đó còn bao gồm 2.000 năm trước đệ tứ trọng thiên thần miếu, thần miếu diệt tuyệt nguyên nhân, bí điển phía trên ghi lại cũng không cạn kẽ, nhưng đối với loa xòa nữ thần địa vị và quyền lực lại ghi lại thập phần cạn kẽ. Tại thần miếu thời đại, loa xòa nữ thần chính là đệ tứ trọng thiên người thống trị, giống như là có nhiều chỗ hoàng đế giống nhau, mặc dù có trưởng lão hội tồn tại, nhưng trưởng lão hội đối với loa xòa nữ thần hạn chế cũng không nhiều, vì vậy. Lòa xòa nữ thần tại đệ tứ trong thiên, tuyệt đối là như thần tồn tại. Lúc đó nhìn bí điển thời điểm, nàng đã từng nghĩ tới, nếu là thần miếu không có diệt vong mà nói, sợ rằng thân là miêu tộc thánh nữ nàng, cũng sẽ trở thành lòa xòa nữ thần người dự bị. Nghe nói lòa xòa nữ thần có thể tùy ý tiến vào vạn độc đàm, thậm chí có thể cùng vạn cổ chi vương tiến hành trao đổi, để cho nàng cũng không nhịn được ảo ảnh có một ngày mình cũng có thể trở thành lòa xòa nữ thần. Thế nhưng cũng chỉ là thở thiếu thời hào ảnh thôi, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày, lòa xoa nữ thần truyền thừa thật bảy trước mặt nàng, chỉ cần nàng nguyện ý, liền có thể trở thành lòa xoa nữ thần, coi như là thần miếu đã không tồn tại, nhưng lòa xoa nữ thần cũng là tuyệt đối không thể khinh thường tồn tại. Nàng bị cái này từ trên trời hạ xuống nhân bánh cho đánh ớt, nhất thời cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Người đeo mặt nạ tựa hồ đoán được vạn giao thanh âm quân quyết, cũng không có thúc dụng, Chỉ là bình tĩnh mà đứng tại giữa không trung, chờ vạn giao thanh âm làm ra lựa chọn. Hồi lâu, vạn giao thanh âm ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn người đeo mặt nạ. Ta nguyện ý. Vạn giao thanh âm nói rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút thấp hỏng. Mới vừa nàng thật ra thì suy nghĩ rất nhiều, tiếp nhận truyền thừa hơn thiệt nàng đều đã nghĩ đến, mặc dù cuối cùng vẫn là quyết định không thể bỏ qua cho cơ hội lần này, nhưng trong lòng vẫn là có chút không nỡ. Trung quy đổi người nào gặp phải loại chuyện này đều không biết yên tâm thoải mái tiếp nhận. nghe vậy, người đeo mặt nạ nhìn sâu một cái vạn dao thanh âm, nhìn cái kia, để cho vạn dao thanh âm cảm giác mình thật giống như bị nhìn thấu, thiếu chút nữa không, có trèo trống, chờ người đeo mặt nạ rời đi ánh mắt sau, nàng đều có khả năng cảm giác chính mình sau lưng ướt đẫm Chỉ thấy người đeo mặt nạ xuề bàn tay ra, hắn trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một cây quần trượng, vạn dao thanh âm tinh mắt phát hiện kia quyền trượng cùng trước hắn nhìn đến tượng thần trong tay quyền trượng giống nhau như lúc chỉ thấy người đeo mặt nạ ở trên quyền trượng một điểm quyền trượng liền trôi giạt đến giữa không trung ngay sau đó quyền trượng chót đỉnh đống nhiên xuất hiện một đạo bạch quang trong nháy mắt liền đem nàng bao phủ ở nàng liền phản kháng thời gian cũng không có liền trong lòng hắn suy nghĩ muốn xong đời thời điểm thân thể đống nhiên trở nên hết sức thoải mái trong đầu cũng xuất hiện rất nhiều lúc trước chưa bao giờ có đồ vật Để cho nàng tâm thần không nhịn được đắm chìm trong đó Chờ nàng theo lòa xòa nữ thần mà trong truyền thừa thối lui ra sau đó Mới phát hiện mình vậy mà ở tại gian phòng của mình bên trong Mà trước xuất hiện đại điện Tượng thần cùng với người đeo mặt nạ đã biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi Nếu như không là trong đầu những thứ đó cùng trong tay quyền trượng là thật sự tồn tại Nàng đều muốn hoài nghi trước hết thể chỉ là nàng đang nằm mơ dứt bỏ những thứ kia phức tạp suy nghĩ nàng ánh mắt rơi vào trong tay quyển trượng bên trên, dùng ngón tay tinh tế vớt ve quyển trượng thân trượng, nàng suy nghĩ thì đang không ngừng bay xa, lúc này nàng cũng không có phát hiện, trên người nhiều một chút không nói được khí chất, để cho nàng cả người thoạt nhìn cao quý rất nhiều, đây chính là loà xòe nữ thần chuyển thừa mang đến biến hóa. tại miêu trại người nằm viện tử bên cạnh một tòa khác trong sân, quân vũ cùng quân khánh hai người đối lập mà đứng, quân vũ lúc này một bộ quần áo trắng. Tóc đen xóa ra ở sau lưng, không có giữa ban ngày đẹp lạnh lùng, thêm mấy phần lười biếng, trong tay hắn nắm một cái mặt nạ, nếu là vạn dao thanh âm tại mà nói, sẽ phát hiện này mặt nạ cùng trước cho hắn quyền trưởng người đeo mặt nạ trên mặt đeo giống nhau như đúc. Chủ nhân rất thích cô bé kia. Quân khánh nhìn quân vũ tâm tình tựa hồ rất không tồi dáng vẻ, khỏe môi cũng không tự chủ cong lên, thử dò hỏi. Là cái rất không tệ hải tử, ta đến đệ tứ trọng thiên thời điểm, nguyên lực hoàn toàn đánh mất. Là nàng đã cứu ta. Nghĩ đến vừa mới bắt đầu cùng vạn giao thanh âm ngắn ngủi chung sống, quân vũ khẽ môi hơi hơi cong lên. Trưng 506, lần đầu tiên mắt đối mắt. Tôn thượng, người chịu quá thương. Quân Khánh lại không có đi chú ý quân vũ lúc này biểu tình. Hắn sự chú ý đều bỏ vào quân vũ nói chuyện phía trên. Chỉ cần vừa nghĩ tới quân vũ vừa tới đệ tứ trọng thiên thời điểm, lại là nguyên lực hoàn toàn đánh mất. Hơn nữa còn thuộc về trạng thái hôn mê, hắn đã cảm thấy rất khó chịu. Quân Khánh tâm tình chập trần rất lớn, quân vũ chính là thần kinh lại thô cũng chú ý tới, huống chi hắn bản thân liền là cái loại này tương đối nhẹ cả người, ngẩng đầu một cái, chỉ thấy quân Khánh tự trách ánh mắt mà nhìn hắn, tuấn tú mi hơi hơi nhữ lên, trong lòng bất đắc dĩ cười một tiếng, vốn định cho quân Khánh ôm một cái, nhưng trong đầu nhớ tới chính mình nhưng là vũ cung cung chủ, vì vậy đổi thành ở trên vai hắn, vỗ một cái. Quân Khánh, ta đã không sao, ngươi không cần lo lắng. Ta nhưng là quân vũ, sinh mệnh lực rất ứng ảnh. Quân vũ dùng một câu nói đùa, muốn đem bầu không khí hóa giải một ít. Mà quả nhiên, quân khánh sau khi nghe xong, khỏe môi dương lên, đáy mắt mới vừa rồi lo lắng, giảm bớt không ít. Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng cần phải trở về. Biết rõ quân khánh đã không hề khó chịu, quân vũ lập tức rời đi đề tài. Quân khánh chưa bao giờ sẽ đối với quân vũ quyết nghị có ý kiến, bây giờ tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ cùng sau lưng quân vũ rời đi tòa viện kia. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, hoành động toàn bộ đệ tứ trọng thiên muôn người mong đợi buổi đấu giá rốt cuộc tới. Buổi đấu giá thời gian định tại giữa trưa thời điểm, sáng sớm, Nguyệt Hàn cửa cung liền dừng đầy đủ loại xe ngựa, các đại thế lực người tại Nguyệt Hàn cung nhân viên làm việc cùng đi, tiến vào Nguyệt Hàn cung một lần nữa xây dựng phòng đấu giá, bất kể những người này trong lòng cất tâm tư gì, nhưng từng cái trên mặt nhưng đều là đầy mặt nụ cười Ngay tại khoảng cách buổi đấu giá còn có một khắc đồng hồ thời điểm, Nguyệt Hàn cửa cung tới hai chiếc thập phần xe ngựa sang trọng, theo ở bề ngoài mà nói, này hai chiếc xe ngựa tuyệt đối toàn thắng trước tới sở hữu xe ngựa, ngay cả đánh xe người tu vi, cũng là trước những thế lực kia người không thể so với. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Hàn bên ngoài cửa cung tất cả mọi người ánh mắt đều ngừng lưu đến hai chiếc trên Massa, trong lòng mơ hồ đều có một cái suy đoán. Tại mọi người nhìn soi mói, Hai chiếc xe ngựa cửa xe đồng thời mở ra, đó lấy, thì có một giọng nói vang lên. Ta tưởng là ai xe ngựa như vậy khí phái, nguyên lai là miêu trại người, đồng trưởng lão, đã lâu không gặp. Người kia thanh âm nghe rất trầm ổn, nhưng ngựa khí nhưng có chút âm dương quái khí, rõ ràng cho thấy cùng miêu trại người không cùng. Bản trưởng lão cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy bạch trưởng lão, đã lâu không gặp, bạch trưởng lão gần đây như vậy được chưa? Đồng hiến nghiệp thanh âm cũng theo trong xe ngựa truyền ra, hắn ngựa khí lại tương đối bình tĩnh, nhưng chính là quá mức bình tĩnh, không mang theo một tia cảm tình, mới để cho người cảm thấy không thoải mái. Dĩ nhiên là tốt làm phiền đồng trưởng lão nhớ nhung rồi. Vừa nói, người kia theo trong xe ngựa đi ra, lập đến bên cạnh xe ngựa. Người tới người mặc một bộ màu xanh đậm cẩm bào, vóc dáng không cao, vóc người cũng có chút xương vụ, tóc xử lý thập phần chính tệ. Tuổi tác và đồng hiến nghiệp không sai biệt lắm, chỉ là mặt mũi so với đồng hiến nghiệp thoạt nhìn muốn hiền hòa rất nhiều, ngược lại cùng miêu tộc đại trưởng lão rất giống, chỉ là đại trưởng lão thoạt nhìn so với người này quen mặt. Người này chính là khương tộc nhị trưởng lão bạch thắng xa. Bạch thắng xa đi xuống sau đó, đồng hiến nghiệp cũng từ trên xe ngựa đi xuống, cùng bạch thắng xa xa xa nhìn nhau. Nhắc tới bạch thắng viễn hòa đồng hiến nghiệp ở giữa còn có một đoạn cố sự, hai người một cái tại miêu tộc. Một cái tại khương tộc, từ nhỏ đều là rất ưu tú tồn tại, vì vậy một mực bị đem ra tương đối, mà mỗi lần tương đối kết quả đồng hiến nghiệp đều phải so với bạch thắng xa cường điều này làm cho bạch thắng xa trong lòng không phục lắm. Trong tối tìm đồng hiến nghiệp rất nhiều lần, mà đồng hiến nghiệp cũng không phải cái loại này dễ khi dễ người, mỗi một lần đều ác tàn nhẫn đà kích. Bạch thắng xa Bất quá, bạch thắng xa cũng coi là ương ảnh, càng đánh càng vừa, nhiều lần thất bại giống như là đánh không chết con rắn giống nhau. Một mực sôi nổi tại đồng hiến nghiệp trong tâm mắt, cũng vì vậy, hai người mỗi lần gặp mặt đều là tràn ngập mùi thuốc súng. Tại hai người rằng co thời điểm, hai chiếc trên xe ngựa những người khác cũng đều từ trên xe ngựa đi xuống. Miêu tộc bên này là đồng hiến nghiệp, miêu sông cùng vạn giao thanh em ba người, mà bạch thắng xa bên kia loại trừ bạch thắng viễn chi bên ngoài, còn đứng một tên đã có tuổi lão giả và một cô thiếu nữ. Nguyên lai làm trưởng lão cũng tới còn có khương tộc thánh nữ. Đồng hiến nghiệp ánh mắt theo bạch thắng xa ba người trên người quét qua, đáy mắt né qua một đạo tinh quang, lạnh nhạt nói. Vạn giao thanh em ánh mắt từ dưới sau xe, liền rơi xuống bạch thắng xa bên kia trên người cô gái, cô gái kia cũng đúng lúc nhìn về phía hắn, hai người ánh mắt ở giữa không chung gặp nhau, mặc dù không có ánh lửa bắn ra bốn phía, nhưng là tuyệt đối không gọi được hòa bình. Cùng miêu tộc giống nhau, khương tộc cũng có một tên thánh nữ chính là bạch thắng xa bên kia thiếu nữ, được đặt tên là Khương Vô ưu Vạn giao thanh âm cùng Khương Vô ưu hai người mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng lại từ nhỏ đối với với nhau tên như sấm bên hai, bởi vì hai người cùng là hai tộc thánh nữ, Khương tộc cùng miêu tộc đã sớm không cùng, đây là toàn bộ đệ tứ trọng thiên đều biết sự tình, cho nên, vạn giao thanh âm cùng Khương Vô ưu hai người cũng giống bạch thắng viễn hòa đồng hiến nghiệp như vậy, khắp nơi đều bị lấy ra tương đối. Hai người giống vậy, thiên phú chắc tuyệt, đồng dạng là đệ tứ trọng thiên hiếm có mỹ nữ, chỉ bất quá vạn giao thanh âm thoạt nhìn càng thêm uốn hòa, mà khương vô ưu lại có chút lạnh tiểu diễm bất ác. nhưng đáng nhắc tới là khương vô ưu cũng không phải là khương tộc tộc trưởng con gái, mà là thông qua tuyển chọn trở thành thánh nữ, cho nên nói khương vô ưu lưu trí tại khương tộc trong bạn cùng lứa tuổi mặt, tuyệt đối là nhất đẳng. Về điểm này, vạn giao thanh âm nếu so với nàng cái một. Lần này là hai người lần đầu tiên gặp mặt, mà ở không lâu sau này, hai người đem tại thi đấu phía trên gặp mặt, trở thành với nhau đối thủ, trong lòng cũng không nhịn được đem đối phương cùng chính mình tương đối một phen. Cùng Vạn giao thanh âm ánh mắt so sánh, Khương vô yêu ánh mắt càng thêm sắc bén cùng có công kích tính, nếu là lúc trước Vạn giao thanh âm, khả năng đều không cách nào trực diện Khương vô yêu ánh mắt, nhưng từ lúc lấy được lòa xòa nữ thần truyền thừa sau, nàng tâm tính và khí chất đều xảy ra một ít biến hóa. Mặc dù còn không rất rõ ràng, nhưng trực diện Khương Vô Yêu ánh mắt xác thực không có bất cứ vấn đề gì. Mà Khương Vô Yêu bên này, khi nhìn đến vạn giao thanh âm thản nhiên đối mặt nàng ánh mắt thời điểm, mặc dù trên mặt không có thay đổi gì, nhưng trong lòng đối với vạn giao thanh âm đánh giá lại tăng cao rất nhiều. Vốn là tại Khương Vô Yêu trong lòng, vẫn cảm thấy vạn giao thanh âm chính là cái loại này phòng ấm bên trong đóa hoa, mặc dù cùng hắn cùng nổi danh. Nhưng càng nhiều là bị nàng tộc trưởng cha bảo vệ kết quả, nhưng bây giờ lại cảm giác mình trước đối với vạn giao thanh âm nhận biết có sai lệnh, tối thiểu vạn giao thanh âm cũng không phải là nàng chỗ cho là như vậy tối rơm. Bất quá, hắn cũng chỉ là nhiều tầng coi hơi có chút vạn giao thanh âm, trong lòng đối với chính mình vẫn là tự tin, dù sao có thể theo khương tộc nhiều như vậy ưu tú trong thiếu nữ mặt buộc lộ tài năng, trở thành khương tộc thánh nữ. Hơn nữa mấy năm nay tại Khương tộc bên trong địa vị càng ngày càng cao, đủ để chứng minh nàng lợi hại. Vạn giao thanh âm trong lòng đối với Khương vô ưu tình huống cũng có một cái đánh giá, sau đó dẫn đầu thu hồi ánh mắt, xoay người hướng Nguyệt Hàn cung đại môn đi tới. Trưng 507, chế dễ ước. Bên cạnh hắn đồng hiến nghiệp cùng miêu sông còn có chút không phản ứng kịp, bất quá nhìn đến sau khi hắn rời đi, cũng lập tức đuổi theo, tại Khương tộc trước, tiến vào buổi đấu giá đại môn mà khương tộc người thì theo sát phía sau. Nguyệt Hàn cung lớn nhất trong bao sương, Quân Vũ ôm Tuyết Hồ dựa vào ghế, một bên cho Tuyết Hồ vươn lông, vừa nhìn phía dưới tình huống, lúc này hắn mặt vô biểu tình, nhưng trong mắt lại tràn đầy hưng phấn, trước thời gian dài như vậy chuẩn bị, hôm nay cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm, hắn làm sao có thể không kích động. Bên cạnh hắn, Quân Khánh ngồi ngay ngắn ở trên ghế, trong tay đang cầm một ly trà, một hớp nhỏ một hớp nhỏ nhếch, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Quân Vũ. Đối với phía dưới tình huống lại không quan tâm chút nào. Lúc này, quân khánh đông nhiên gõ cửa đi vào. Chủ tử, khương tộc người cùng miêu tộc người mới vừa ở cửa đụng phải. Quân khánh cúi đầu, đứng sau lưng quân vũ một bước địa phương, cung kính nói. Ồ, không nghĩ đến buổi đấu giá còn chưa bắt đầu, bọn họ liền đụng phải. Có hay không xảy ra chuyện gì? Quân vũ thu hồi nhìn dưới lầu ánh mắt, bưng lên bên cạnh ly trà, nhấp một miếng, thở hỏi. Mặc dù tràn ngập mùi thuốc súng, nhưng cũng không có phát sinh gì đó. Xem ra lần này hai bên tới đều không phải là nhân vật đơn giản, để cho bọn họ tiếp tục quan sát. Ngoài ra, những bán nguyệt thành đó thế lực cũng tốt tốt quan sát, buồn tọa cũng không tin, hôm nay lớn như vậy thời gian, bọn họ vẫn có thể kềm chế được. Trước hắn một mực làm người giám thị bán nguyệt thành những thế lực kia, nhưng là biết rõ có không ít người đối với hôm nay buổi đấu giá có ý tưởng. Nghĩ đến tối hôm nay hẳn sẽ có một hồi tuổng kịch diễn ra. Phải thuộc hạ biết. Quân Khánh thật nhanh ngẩng đầu nhìn liếc mắt quân Vũ, vừa liếc nhìn phía dưới phòng khách, ánh mắt lóe lên một tia trào phúng, cung kính đáp ứng. Quân Khánh lui sau khi đi ra ngoài, quân Vũ tiếp tục cho tuyết hồ vượt lông, nhưng trong mắt vẻ hưng phấn lại nồng nặc rất nhiều. Thời gian rất nhanh tới giữa trưa, mọi người ở đây chờ hơi không kiên nhẫn thời điểm, trong phòng khách ánh đèn đống nhiên trở tối. Chờ ánh đèn lần nữa biến sáng sau đó, một bộ quần áo tím quân khánh đã đứng ở bàn đấu giá trung ương. Đầu tiên, ta gần đại biểu chúng ta Vũ Cung Tông chủ hoang nên các vị tới tham gia lần này buổi đấu giá. Ta là tối nay đấu giá sư, quân khánh, ta biết tất cả mọi người nóng lòng chờ, sẽ không nói nhảm. Bây giờ chúng ta liền bắt đầu đấu giá, xin mời kiện thứ nhất vật đấu giá. Lần này buổi đấu giá vì tạo thế, quân vũ nhưng là bỏ ra rất lớn vốn liếng mỗi một cái vật đấu giá đều là chân phẩm, cách thức cao, tại toàn bộ đệ tứ trong thiên, tuyệt đối là lần đầu tiên. Phong đấu giá lầu ba lớn nhất trong bao sương, quân vũ vẫn là lười biếng dựa vào ghế, tuyết hồ vui ở trong lòng ngực của hắn, hai cái móng trước ôm một cây quả đào, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà cật chặt, chạm con mắt màu tím nửa hí, thoạt nhìn rất là hưởng thụ. Quân khánh hòa độc cô kiếm một trái một phải ngồi ở quân vũ hai bên, độc cô kiếm ánh mắt một mực đặt ở hắn bảo kiếm lên. Thỉnh thoảng sẽ liếc một cái quân vũ bên này, mà quân khánh chính là nhắm mắt lại, tựa hồ là tại dưỡng thần. Buổi đấu giá lúc này đã tiến hành một nửa, tham dự cạnh tranh người cũng theo ngồi ở trong phòng khách người, là được lô ghế riêng người. Bây giờ đang ở đấu giá là một kiện hộ giáp, được đặt tên là Lưu Vân Tuyết Bay Bì Ê, toàn thể là màu trắng. Tại ngực, ống tay áo để nguyên quần áo bảy cấp nơi dùng ngân tuyến phát hỏa nhiều đoá tường vân, toàn bộ quần áo thoạt nhìn phiêu giật lại thập phần xinh đẹp. Phẩm chất là cấp 3 vương khí, tại hộ giáp trung cũng là hết sức lợi hại tồn tại. Sau khi mặc vào, có thể ngăn cản cấp 3 vương khí vũ khí đả kích, còn có thể ngăn cản 3 lần hợp thể cảnh đỉnh phong đả kích, chỉ bất quá cái. Nay hộ giáp giá cả lệ quý, vì vậy cạnh tranh cũng không có nhiều người. Vạn giao thanh âm thứ liếc mắt một liền thấy lên lưu vân tuyết bay y nàng vẫn muốn một món hộ giáp, chỉ là đệ tứ trọng thiên luyện khí sư quá ít, bình thường hộ giáp lại khó mà vào nàng mắt. Vì vậy vẫn không có tìm tới thích hợp, bây giờ thấy Lưu Vân Tuyết bay ý hề, nàng tự nhiên không muốn bỏ qua cho. 600.000 kim tệ Tại lâu một người đã bỏ đi cạnh tranh sau, vạn giao thanh em mới gia nhập cạnh tranh, trực tiếp đem giá cả theo 58 vạn nhắc tới 600.000. 6-70.000 Tại vạn giao thanh em bên cạnh trong bao gian, Khương Vô ưu giống vậy coi trọng Lưu Vân Tuyết bay ý hề, tại vạn giao thanh em đấu giá sau, lập tức đi theo đấu giá. Là Khương Tộc Thánh Nữ. Vạn giao thanh âm trong bao gian, đồng hiến nghiệp nguyên bản một mực nhắm mắt lại, nghe được Khương Vô Yêu thanh âm sau, lập tức mở mắt, nhìn bên cạnh lô ghế riêng nói. Nghe vậy, vạn giao thanh âm sắc mặt hơi đổi một chút, quay đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm bên cạnh lô ghế riêng, tựa hồ muốn xuyên thấu kia bức tường, nhìn đến bên trong bao xương Khương Vô Yêu, sau đó lại hít sâu một hơi, quay đầu. 62 vạn. Bất kể Khương vô ưu là bởi vì nguyên nhân gì đấu giá, vạn giao thanh âm đều quyết định muốn theo giá, chung quy hắn đúng là coi trọng lưu vân tuyết bay đi đi hề. 63 vạn. Tựa hồ là có cảm giác, Khương vô ưu cũng nhìn một cái bên cạnh lô ghế riêng, khỏe môi lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười, cũng không quay đầu lại đi theo giá giá. 64 vạn. 65 vạn. 700 ngàn. Tại hai người ngươi đuổi theo ta đuổi bên dưới. Lưu Vân Tuyết bay đi, giá cả rất nhanh thì qua 700 ngàn, hơn nữa vẫn còn kéo dài đi lên trên, lúc này đã không có những người khác cạnh tranh, chỉ có hai người bọn họ vẫn còn kêu giá, vừa mới bắt đầu không hiểu người, đi qua thời gian dài như vậy, cũng đối này có nhất định suy đoán. Khương tộc cùng Miêu tộc gân đoán từ xưa đến nay, cái này ở đệ tứ Trọng Thiên căn bản cũng không phải là bí mật, trong ngày thường bởi vì hai người tại đệ tứ Trọng Thiên địa vị, Hiếm có người dám nhìn đối phương cho cười, bây giờ có cơ hội tốt như vậy, những người khác đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. 800.000. Vạn giao thanh âm lúc này sắc mặt khá là khó coi, ánh mắt của hắn liếc mắt một cái cách vách lô ghế riêng, ánh mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh lẽo. vạn. Khương vô yêu sắc mặt cũng không so với vạn giao thanh âm tốt hơn chỗ nào, hắn giống vậy nhìn một cái vạn giao thanh âm cho ở lô ghế riêng, ánh mắt lạnh giá. Giống như là tôi luyện rồi độc giống nhau Hai người mặc dù đều là các tổ thánh nữ Nhưng vẫn là có phân biệt Vạn giao thanh âm là miêu tộc tộc trưởng con gái Từ nhỏ khởi điểm liền cùng những người khác không giống nhau Đủ loại tài nguyên tu luyện đều do vạn sâm cung cấp Yêu cầu tiêu tiền địa phương cũng không nhiều Hơn nữa vạn sâm thời gian qua đối với hắn thập phần sủng ái Cho nên trong tay hắn tiền gửi ngân hàng cũng là nhất bút con số không nhỏ Mà khương vô ưu thì lại khác Khương Vô Yêu là đi qua Khương tộc nội bộ tuyển chọn trở thành thánh nữ, bản thân gia đình cũng không thập phần giàu có, hay là ở hắn trở thành thánh nữ sau đó, trong tộc đủ loại tài nguyên mới hướng trên người hắn nghiêng về, chính là trong tay tiền tài, cũng là chính mình nhịn ăn nhịn xài tồn hạ tới. Hai người đấu giá Lưu Vân Tuyết bay đi hề, cũng là vì tự sử dụng, xuất ra, dĩ nhiên là mỗi người tiền để dành, cứ như vậy, Khương Vô Yêu tự nhiên không sánh bằng vạn giao thanh âm. Với liếc nhìn Khương Vô ưu lô ghế riêng, vạn dao thanh âm hít một hơi thật sâu, cắn răng báo ra mình có thể thanh toán mức độ lớn nhất số lượng, đặt ở trên đầu gối hai tay thật chặt xếp chặt, cấp bách tiêu mà nhìn trên đài đấu giá, trong lòng cầu nguyện Khương Vô ưu sẽ không nữa cùng. Trưng 508, Cách không tranh đấu Cách vách trong bao xương, Khương Vô ưu sắc mặt biến đổi một hồi, cuối cùng vẫn là phun ra một hơi thật dài, quay đầu nhìn một cái vạn dao thanh âm trô ở lô ghế riêng. Thân thể về phía sau rửa vào một chút, nhắm mắt lại, tựa hồ là dự định nhắm mắt dưỡng thần, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, trong lòng của hắn có bao nhiêu không cam lòng. Che tại ống tay áo hạ thủ thiếu chút nữa bị móng tay hoa nát, mà hắn lại không cảm giác chút nào, chỉ là trong lòng xin thể, thi đấu thời điểm, nhất định phải thắng nổi vạn giao thanh âm. Trơ rôi nửa ngày, cũng không trông thấy Khương Vô Ưu lên tiếng, trên đài quân khán mặt nở nụ cười mà tuyên bố Lưu Vân Tuyết bay đi trở về. Vạn giao thanh em sắc mặt rốt cuộc dễ nhìn một ít. Quân vũ trong bao sương, tuyết hồ đã ăn xong rồi trước ôm quả đào, chính hiếp mắt nằm ở quân vũ trong ngực, hưởng thụ quân vũ vuốt lông. Chủ nhân, cái kia Khương vô ưu tại sao cuối cùng sẽ buông tha hả? Cùng bên người quân vũ, hắn đối với Khương tộc cùng miêu tộc sự tình cũng coi là hiểu, dựa theo hắn lý giải, nếu như nó là Khương vô ưu, liền nhất định sẽ không bỏ rơi. Trung quy chuyện này nói nhỏ là hai người bọn họ tranh đoạt lưu vân tuyết bay yì, nói lớn nhưng chính là miêu tộc cùng khương tộc cạnh tranh. nếu như thua hắn chẳng phải là rất mất mặt, bởi vì hắn không đủ tiền. quân vũ nhìn lướt qua tuyết hồ, khẽ môi hơi hơi câu khởi, thoạt nhìn có chút ý không biết. hắn mới vừa rồi một mực dùng linh thức quan sát vạn giao thanh em cùng khương vô ưu lô ghế riêng, tự nhiên đem hai người phản ứng đều thu tại đáy mắt. khương vô ưu cuối cùng kia phức tạp liếc mắt cũng không có tránh được hắn linh thức, nghĩ đến Khương Vô Ưu biểu hiện, trong lòng của hắn ngược lại đối với hắn coi trọng mấy phần. Nhận việc mà nói mà nói, Khương Vô Ưu so với Vạn Giao Thanh Âm thích hợp hơn thánh nữ nhân vật này, chỉ là tâm kế một điểm này, Khương Vô Ưu liền muốn so với Vạn Giao cường độ âm thanh rất nhiều. Vạn Giao Thanh Âm nhiều năm như vậy không có từng chịu đựng bao nhiêu thất bại, tại trong rất nhiều chuyện mặt, ý tưởng còn rất là ngây thơ, mà Khương Vô Ưu lại bất động có khả năng theo trong nhiều người như vậy mặt bộc lộ tài năng, tự nhiên không phải một nhân vật nhỏ. Bất quá, hắn nếu cùng vạn giao thanh âm là bằng hữu dĩ nhiên là đứng ở miêu tộc bên này, Khương tộc cùng Khương vô ưu muốn đánh bại miêu tộc, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Buổi đấu giá vẫn còn tiếp tục, càng về sau, chỗ bán đấu giá các thứ cấp bậc càng cao, phẩm chất càng tốt, ngồi ở trong phòng khách người cơ bản đã mất đi đấu giá tư cách, bây giờ tham dự cạnh tranh. Đều là lầu 2 cùng lầu 3 lô ghế riêng người Lần này quân vũ mời toàn bộ đệ tứ trọng thiên các đại thế lực Tự nhiên không có khả năng chỉ có miêu tộc cùng khương tộc hai cái Trên thực tế mấy năm nay bởi vì khương tộc cùng miêu tộc cạnh tranh Hai nhà tại đệ tứ trọng thiên địa vị cùng so với trước kia Đã trở nên yếu đi rất nhiều Nếu là lại tiếp tục như thế Phòng trường lại có mấy thập niên Miêu tộc cùng khương tộc đều muốn trở thành đệ tứ trọng thiên nhất lưu thế lực Mà không phải đỉnh cấp thế lực loại trừ miêu tộc cùng khương tộc ở ngoài, Ú Vân Trại, Thiên Rơi Cung, Biển Thanh Các, này ba cái thế lực tại đệ tứ trọng thiên địa vị đứng sau miêu tộc cùng khương tộc, trong đó Ú Vân Trại càng là có vượt qua miêu tộc huynh hướng. Lần này đầu giá, Ú Vân Trại tới là Ú Vân Trại Tam Trại Chủ, một cái giữ lại tròm dâu dê người đàn ông trung niên, mà Thiên Rơi Cung tắc lai là thiếu tông chủ. So với vạn giao thanh âm lớn hơn ba tuổi thiên cảng, Biển Thanh Các chính là Tây Tông Chủ Biển. Không cẩm. Những người này loại trừ tham gia buổi đấu giá ở ngoài, chính là hỏi dò vũ cung tình huống, bọn họ trước kia cũng phái người lẻn vào Nguyệt Hàn Cung, chỉ là những người đó căn bản không có mang về một điểm tình báo. Lầu 3 số 4 trong bao xương, Ú Vân Trại Tam Trại chủ Minh Thương Khiêm tốn con trai của hắn Minh Tuyệt Nhàn Hạ song song ngồi lấy, theo trên mặt mũi nhìn, hai người có chỉ có bốn phần tương tự, Minh Thương Khiêm giữ lại tròm dâu dê, vóc người không tính là đặc biệt cao lớn, gầy gò. Vừa nhìn liền làm cho người ta một loại khôn khéo cảm giác, mà Minh tuyệt nhàn hạ thì vóc người thon dài, một bộ màu xanh cẩm bào để cho hắn thoạt nhìn ôn huyền như ngọc, khỏe môi một mực chứa đựng một vệt. Nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ tính trước kỹ cảng, làm cho người ta một tấm như ngọc công tử cảm giác. Nay vật đấu ra cấp bậc là càng ngày càng cao, không nghĩ đến tháng này hàn cung còn có lớn như vậy thủ bút. Minh tuyệt nhàn hạ bưng lên trên bàn ly trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Trong mắt lại lóe lên không hiểu màu sắc Nghe vậy Minh Thương khiêm sờ một cái trong dâu Cũng nâng chung trà lên Nghe nói thiên rơi cùng cùng biển thành các người Cũng không có dò xét đến liên quan tới vũ cung tin tức Vừa nói Vẫn không quên liếc về liếc mắt mình tuyệt nhàn hạ Ồ Xem ra ta vẫn còn có chút đánh giá Thấp tháng này hàn cung phía sau vũ cung rồi Chính là không biết miêu tộc cùng khương tộc người như thế nào đây Minh tuyệt nhàn hạ bưng ly trà tay một hồi Đem ly trà thả lại trên bàn, nhìn một cái minh thương khiêm, ánh mắt lóe lên một cái. Miêu tộc cùng khương tộc đều phái thêm người rồi, bất quá theo chúng ta người giống nhau, đều bị chắn bên ngoài, căn bản liền nguyệt hàn cung đô không có xông vào, là cha hoài nghi tháng này hàn cung rất có thể có một vị trận pháp đại sư. Minh thương khiêm nhấp một miếng trà, nghĩ đến nhận được tin tức, chân mày không khỏi hơi nhíu lên, mang theo lo âu mở miệng. Có khả năng lấy ra như thế phẩm chất vật đầu giá. Có một vị trận pháp đại sư mà nói, cũng nói được, chính là không biết sau lưng nó vũ cùng mục tiêu vì sao. Minh tuyệt nhàn hạ đấy mắt né qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại thư thái, cầm lên một bên thả điểm tâm, nhẹ cắn nhẹ, thần tình thoạt nhìn thập phần thích ý. Sợ là toàn tính không nhỏ a Minh thương khiêm sờ một cái trong râu cặp mắt hiếp một cái, phun ra mà nói ý vị thâm trường. Phụ thân không cần phải lo lắng, coi như là toàn tính không nhỏ. Phía trước chúng ta cũng có miêu tộc cùng thương tộc, nghĩ đến hai vị kia thì sẽ không để cho một cái người ngoại lai tại đệ tứ trọng thiên lớn mạnh. Đem điểm tâm toàn bộ nhét vào trong miệng, lau mép một cái, minh tuyệt nhàn hạ nhìn về phía minh thương kiêm, ngữ khí khá là nhàn nhã, tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng. Cũng vậy, vạn sâm cùng khương cửu này hai lão này đấu nhiều năm như vậy, làm sao có thể khoan dung có người khác theo chân bọn họ tranh. Chúng ta liền nhìn cho thật kỹ là được. Minh Tuyệt Nhàn Hạ mà nói tựa hồ để tỉnh Minh Thương khiêm, hắn sờ một cái trong râu, nhìn về phía Minh Tuyệt Nhàn Hạ trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ yên tâm. Vạn giao thanh niên cùng Khương Vô Ưu đối chọi gây gắt đem trọn cái buổi đấu giá không khí lại đề cao một chút, đi qua trước đấu giá, mọi người đều biết vũ cung lần này lưu truyền tới tin tức cũng không phải là gạt người, đại gia nhiệt tình đều bị điều động, có thể dùng sau đó vật đấu giá giá cả đã gia tăng rồi rất nhiều. Quân Vũ chố ở trong bao sương, Quân vũ vẫn là trước dáng vẻ, chỉ là khỏe môi nụ cười thoạt nhìn có nhiệt độ rất nhiều, rõ ràng cho thấy đối với đại gia phản ứng rất hài lòng, ánh mắt của hắn tại bên trong phòng đấu giá quét một vòng, cuối cùng cố định hình ảnh tại trên đài đấu giá, khỏe môi nụ cười bỗng nhiên trở nên tà mị rất nhiều. Lúc này đang ở đấu giá một thanh bảo kiếm, được đặt tên là không huyễn, đỉnh phong vương khí, thân kiếm là biển sâu chi tinh tạo thành, chật nhìn làm mực sắc, lại lóe lên u ánh sáng màu tím. Trôi Chô trôi kiếm có khắc một vòng trang tròn. Kiếm này vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, tại quân khánh giới thiệu xong kiếm phẩm cấp cùng chức năng sau, mọi người ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng. Đại lục thượng vũ khí đông đảo, nhưng dùng kiếm người nhưng là nhiều nhất, kiếm giả ai cũng hy vọng có một thanh hảo kiếm, nhất là những thứ kia tu vi cao nhân, trung quy cao cấp luyện khí sư quá mức thưa thớt, coi như là tìm được luyện kiếm tài liệu, cũng chưa chắc sẽ có người giúp ngươi luyện chế. Chương 509, thứ 518 trưởng tà môn quân vũ. Chủ trì đấu giá vũ cung trưởng lão nhìn chung quanh một vòng, mặc dù những thứ kia lô ghế riêng bị ngăn trở, hắn không thấy được những người đó dáng vẻ, nhưng lại có khả năng cảm nhận được những người đó ánh mắt, vô ý thức liếc mắt một cái quân vũ cho ở lô ghế riêng, khóe môi nụ cười càng thêm rực rỡ đi một tí. Ngay tại hắn mở miệng để cho đại gia đấu giá thời điểm, Mười mấy tên người mặc quần áo đen che mặt nam tử đỗng nhiên theo phòng đấu giá bốn phương tám hướng hướng bàn đấu giá phóng tới, xem bọn hắn mục tiêu, tựa hồ là hướng về phía không huyến kiếm mà đi. Biến cố này phát sinh quá mức đột nhiên, chờ đến mọi người khi phản ứng lại sau, quân khánh hỏa vũ cung nhân đã cùng nam tử áo đen chiến đến cùng một chỗ. Quân vũ trong bao sương, độc cô kiếm cùng quân khánh hai người đều nhìn quân vũ, so sánh độc cô kiếm lạnh nhạt, quân khánh thoạt nhìn liền tương đối kích động. Hai con mắt cảm giác đều tại sáng lên, nam kiếm thủ càng là khẽ run. Bị hắn ánh mắt vọt đến, quân vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, tại hai người nhìn soi mói, ôm tuyết hồ từ trên ghế đứng lên, không nhanh không chậm chỉnh sửa quần áo một chút lên nếp nhăn, ánh mắt lại không hề rời đi bàn đấu giá. Đi thôi, cũng nên đến chúng ta ra sân, muốn đập ta quân vũ bãi, nhưng là phải trả giá thật lớn đu. Thanh âm hắn so với dĩ vãng muốn hơi tà mị một ít, Nhất là cuối cùng hơi hơi dương lên ngữ điệu, để cho trong lòng ngực của hắn tuyết hồ không tự chủ run dày thân thể. Những thứ kia che mặt nam tử mặc dù số lượng nhiều, nhưng phòng đấu giá dù sao cũng là vũ cung địa phương, nhân viên cũng không ít, trong lúc nhất thời ngược lại không có đem không huyến kiếm đoạt vào tay. Các đại thế lực người cũng không có xuất thủ, mà là ngồi lấy xem náo nhiệt, trung quy rất nhiều người đối với vũ cung đô không biết, cũng muốn mượn chuyện này nhìn một chút vũ cung thực lực như thế nào. Cũng tốt là sau này tính toán. Quân Vũ ba người trực tiếp theo lô ghế riêng rơi xuống trên đài đấu giá, độc cô kiếm sau khi rơi xuống đất, vọt thẳng vào vòng chiến đấu bên trong, cùng những thứ kia luyện thần cảnh tu giả đánh, mà Quân Vũ cùng Tuyết Hồ thì đứng tại chỗ. Ba người ra sân cùng trước luyện thần cảnh tu giả lúc xuất hiện giống nhau đột nhiên, mọi người kịp phản ứng sau đó, ánh mắt đều rơi xuống Quân Vũ cùng Tuyết Hồ trên người, Quân Vũ trên mặt mặt nạ màu bạc ở dưới ngọn đèn thể hiện ra thần bí ánh sáng trên người quần áo trắng cùng trong ngực tuyết hồ càng là vì hắn tăng thêm một tia quý khí, nhưng lại có không nhìn thấu thần bí. Chắc hẳn các vị đều đang suy đoán bổn tọa thân phận chứ? Bổn tọa trước ta tự giới thiệu mình một chút, bổn tọa chính là Vũ Cung tông chủ, Vũ Quân. Thanh Thúy thanh thanh âm tại trong phòng đấu giá vang vọng, Quân Vũ đứng ở trên đài, cảm thụ mọi người đều ở trên người hắn ánh mắt, khóe môi mang theo một tia cười nhạt, ung dung mà lạnh nhàn. Hắn mà nói nhưng ở trong phòng đấu giá bỏ ra rồi một quả lựu đạn, nguyên bản bởi vì bọn họ xuất hiện mà an tĩnh lại phòng đấu giá trong nháy mắt ồn ào lạ thường. Lầu ba số bốn bên trong bao xương, Minh Tuyệt Nhàn Hạ cùng Minh Thương khiêm hai người uống trà động tác một hồi, ánh mắt đều rơi xuống trên người quân vũ, sau đó hai người nhìn nhau, đều cầm trong tay ly trà buông xuống. Giật nhi, ngươi cảm thấy người này như thế nào? Ánh mắt phong tỏa trên đài đấu giá quân vũ. Minh thương khiêm ánh mắt dị thường sắc bén, trong miệng cũng không quên hỏi dò Minh tuyệt nhàn hạ cái nhìn. Rất có ý tứ người. Không giống với Minh thương khiêm sắc bén, Minh tuyệt nhàn hạ ánh mắt thập phần sáng ngời, còn lóe lên không hiểu hào quang. Lúc nói chuyện, hắn hơi hơi liếm liếm môi dưới, tựa hồ đang hết sức đẻ nén gì đó, lại thật giống như đang chờ đón cái gì. Minh thương khiêm quay đầu, nhìn một cái Minh tuyệt nhàn hạ, sau đó vừa nhìn về phía quân vũ. Trẻ tuổi, thân bí, cường đại. Đúng là một cái rất có ý tứ người. Giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu, lại thật giống như là đối với Minh Tuyệt Nhàn Hạ nói, Minh Thương Khiêm xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống quân vũ trong ngực Tuyết Hồ trên người, ánh mắt đông nhiên đông lại một cái, con ngươi chợt co rút nhanh, thật là mạnh. Minh Thương Khiêm hai chữ cuối cùng âm lượng rõ ràng đề cao, nhìn ra được hắn hết sức kinh ngạc, cho tới Minh Tuyệt Nhàn Hạ đều thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hắn bên này. Dật Nhi không nên treo chọc vũ quân trong ngực kia hồ ly, tên kia tuyệt không phải chúng ta có thể đối phó. Minh Thương Khiêm quay đầu lại, ánh mắt chính là trước đó chưa từng có ngưng trọng, trên mặt biểu hiện càng là hết sức nghiêm túc, hắn lúc nói chuyện, giọng nói còn hơi có chút run rẩy rõ ràng cho thấy đối với tuyết hồ hết sức kiếm kỵ. Ngay vậy, Minh Tuyệt nhàn hạ thật sâu nhìn Minh Thương Khiêm, tại tiếp thu được Minh Thương hối tiếc nghĩ sao, quay đầu nhìn một cái quân vũ trong ngực tuyết hồ, chân mày hơi nhíu lại, Đúng vào lúc này, tuyết hồ tựa hồ có cảm giác bình thường hướng bọn họ bên này nhìn một cái, mặc dù chỉ là thập phần bình thản liếc mắt, nhưng lại để cho Minh tuyệt nhản hạ trong lòng cả kinh, trên trán càng là toát ra mồ hôi dịp, thân thể mất tự nhiên căng thẳng, chờ đến tuyết hồ ánh mắt rời đi sau. Hắn mới lòng vẫn còn sợ hai chuyển hướng Minh thương kiêm. Cha, nay đệ tứ trọng thiên thiên, quả nhiên là phải đổi. Trước chưa từng nhìn đến quân vũ ba người. Hắn còn cảm thấy vũ cung chỉ là thần bí, nhưng trên thực tế vẫn không thể cùng thương tộc, miêu tộc như vậy thế lực so sánh, thậm chí là không thể cùng bọn họ U vân trại so sánh, nhưng nhìn đến quân vũ cùng quân khánh sau đó, hắn ý tưởng lại phát sinh biến hóa, hắn có một loại cảm giác, vũ cung tất nhiên sẽ trở thành đệ tứ trọng thiên đứng đầu lóng lánh tồn tại, không ai có thể ngăn cản. Nghe Minh Tuyệt Nhàn Hạ nói như vậy, Minh Thương Khiêm trong lòng kinh ngạc một chút, Nhưng nghĩ tới quân vũ cùng tuyết hồ này cường đại một người một thú, lại trong nháy mắt sáng tỏ, gật gật đầu, ánh mắt thả lại đến trên đài đấu giá, chú ý biến hóa trong sân. Hai người bên cạnh trong bao sương, ngồi lấy thiên rơi cung đoàn người. Thiên rơi cung lần này lấy thiếu tông chủ thiên càng trở nên chủ, hữu hộ pháp tương lão phụ trách bảo vệ thiên càng an toàn, những người còn lại đều là thiên rơi cung tinh anh. Thiên càng mặc một bộ màu đen kim sợi đường viền cầm bảo, Một đầu tóc đen dùng tử kim ngọc quan vén lên thật cao, hai đạo mày kiếm xuống, một đôi đen nhánh con ngựa như ương mắt bình thường sắc bén, nhìn kĩ mà nói, vẫn có thể nhìn đến bên trong không che giấu chút nào bừng bừng giá tâm, môi ừm, môi mỏng khẽ nhấp thành lạnh lùng độ cong, cả người để lộ ra một cỗ nồng đậm cấm cốc thiếu khí tức, hấp dẫn người tầm mắt. Đệ tử trọng thiên người đều biết, thiên rơi cung thiếu tông chủ thiên càng lòng dạ ác độc, lãnh huyết vô tình, không chừa thủ đoạn nào. Ngồi ở bên cạnh hắn, chính là thiên rơi cung hữu hộ pháp, người ta gọi là tương Lão. Tương Lão thân lấy một món trường bào màu xám, không nhìn ra chất liệu, một đầu tóc nâu trắng xử lý thập phần trình tề, mặc dù đã tuổi gần 60, nhưng thoạt nhìn lại cùng 30 tuổi không sai biệt lắm, nguyên bản khép hờ cặp mắt tại quân vũ ba người sau khi xuất hiện, lập tức mở ra, nhìn quân vũ cùng quân khánh thân ảnh mâu quang lóe lên, trên người tản ra nhàn nhạt hung sát chi khí có thể thấy được hắn cũng không phải là lòng dạ mềm yếu hạng người. tương lão thấy thế nào này vũ cung tông chủ thiên cang ánh mắt tự quân vũ sau khi xuất hiện liền phong tỏa ở trên người quân vũ thấy tương lão có động tĩnh không khỏi mở miệng hỏi rất tà môn lão phu vậy mà không nhìn thấu hắn tu vi tương lão ánh mắt cũng thả ở trên người quân vũ tại thiên cang hỏi mà nói sau khẽ cau mày nhưng vẫn là nói ra tự mình quan điểm chương 510 sâu trong đáy lòng dùng mình. Ồ, oh. nhìn hắn dáng vẻ hẳn rất trẻ tuổi, nếu là tương lão cũng không nhìn thấu tu vi mà nói, chẳng lẽ hắn tu vi vẫn còn tương lão bên trên. nghe vậy, thiên càng ánh mắt cuối cùng từ trên người quân vũ rời đi, rơi vào tương lão thân lên, thanh âm lạnh giá được như cùng đi tự bắt cực, tuy là suy đoán, nhưng ngay cả chính hắn đều biết vậy căn bản không có khả năng. Trên đời này sợ là không có thế lực kia có khả năng đào tạo được lợi hại như vậy thiếu niên, hắn hẳn là dùng bí pháp gì, che giấu bản thân tu vi. Tương lão cao mày vẫn chưa lòng ra, nhìn trên đài đấu giá một mặt lạnh nhạt quân vũ, trong lòng luôn có loại không tốt lắm dự cảm. Đại công tử, ta xem, nếu như không tất yếu mà nói, cũng không cần cùng với là đi tốt. Ừ, nghe được tương lão trịnh nặng việc mà nói, thiên càng không hiểu lại có chút không vui quay đầu, một tiểu nhân vật thôi. Tương lão, ngươi chẳng lẽ không biết buồn công tử mục tiêu? Hắn mục tiêu chính là đem thiên rơi cung phát triển thành là đệ tứ trọng thiên đệ nhất thế lực, mà bây giờ Vũ Cung hết thể đều biểu lộ Vũ Cung muốn tại đệ tứ trọng thiên đỉnh cấp trong thế lực chiếm cứ một chỗ ngồi, đây cũng không phải là cần thiết không cần thiết vấn đề, mà là đã định trước tốt số vợ. Nghe vậy, Tương lão nhìn sâu một cái thiên càng, mỗi ngày càng ánh mắt kiên định, chỉ có thể rời đi ánh mắt, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Một kiện khác trong bao sương, biển thanh các bầu không khí cũng không được khá lắm. Biển thanh các tổng cộng chia làm đông nam tây bắc bốn cát, trong đó đông tông chủ địa vị tối cao, tại cái khác tam tông chủ bên trên, mà còn xót lại ba các tông chủ địa vị tương đương, lần này tới là tây các tông chủ biển không cẩm, một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên. Nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần biển không cẩm bề ngoài mà nói, sợ là không có một người có khả năng mang không cẩm cùng nổi tiếng đệ tứ trọng thiên biển thanh các tây các tông chủ liên hệ với nhau thật sự là hắn bề ngoài quá mức lửa dối lực màu xanh nhạt cầm phục ngọc quan kéo tóc dung mạo thanh tú mặt trắng không có râu bên mép ngậm cười vóc người thon dài tay cầm một tấm tranh sơn thủy quạt giấy vô luận theo bất kỳ góc độ nhìn đều là một tên nhược chất thư sinh dù là ai cũng liên tưởng không tới hắn thân phận chân thật sẽ là như vậy nhứt người lúc này. Biển Không Cẩm chính cặp mắt nhìn chằm chằm trên đài Quân Vũ, trong mắt Hàn Quang khiếp người, khóe môi nụ cười lúc này thoạt nhìn cũng mang theo mấy phần sát khí, nắm quạt giấy kiết thu chặt các bách, bất quá làm người ta kỳ quái là, trong tay hắn cây quạt vậy mà không có vì vậy mà hư mất, có thể thấy kia cây quạt cũng là một món bảo vật. Theo Biển Không Cẩm trạng thái cùng biểu tình có thể thấy được, hắn đối với Quân Vũ động sát cơ. Biển Thanh Các mặc dù chia làm bốn các, Nhưng bốn các tông chủ một mực đồng tâm hiệp lực, mục tiêu lớn nhất chính là mang thanh cấp phát triển thành là đệ tứ trọng thiên đỉnh cấp thế lực, thậm chí là bước lên đến tầng thứ 5 thế lực. Thế nhưng thiên rơi cung cùng ưu cùng vân trại thì coi như xong đi. Khương tộc cùng miêu tộc này hai tòa núi lớn liền chặn lại biển thanh cấp đường, bây giờ lại xuất hiện một cái thần bí vũ cung. Đối với biển thanh cấp mà nói, tuyệt đối không tính là chuyện tốt. Mặc dù quân vũ thoạt nhìn tuổi rất trẻ, Nhưng kiểu trọng thiên đại lục lên cũng không thiếu có vài người tu luyện một ít công pháp đặc thù, có khả năng phản lao hoàn đồng, mà biển không cẩm cũng biết một loại công pháp, có thể làm cho người trở nên trẻ tuổi, bởi vì biển thanh các nam tông chủ, cũng chính là biển thanh các bốn vị tông chủ ở trong một vị duy nhất nữ tông chủ, tu luyện chính là loại công pháp này, bề ngoài thoạt nhìn mới 20 tuổi, kỳ thực đã hơn 50 tuổi, vì vậy, tại biển không cẩm xem ra... Quân vũ rất có thể chính là tu luyện loại công pháp kia, bởi vì hắn không nhìn thấu quân vũ tu vi. Hãy cùng thiên rơi cung lúc ban đầu đối với vũ cung cái nhìn giống nhau. Biển thanh các người giống vậy không cho là vũ cung rất cường đại, coi như là tại buổi đấu giá trước, vũ cung thả ra rất nhiều buổi đấu giá tin tức. Biển thanh các người hay là không cho là vũ cung là đối thủ của bọn họ, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, vũ cung thần bí rất có thể là không có tự tin một loại biểu hiện. Nhưng mà. Vào giờ phút này, nhìn đến quân vũ sau đó, biển không cẩm đột nhiên cảm giác được bọn họ ý tưởng có chút buồn cười. Trên đài cụ người, mặc dù chỉ là nhàn nhạt đứng ở nơi đó, nhưng lại làm cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác, không có bất kỳ động tác, lại để cho người không nhịn được thần phục tại hắn dưới chân, theo trong lòng nhìn lên hắn, tôn kính hắn, sùng bái hắn. Như vậy cao thủ, là biển không cẩm chưa bao giờ từng gặp phải. Hắn thậm chí theo đáy lòng cảm nhận được một hơi khí lạnh. Không thể phá vỡ quyết tâm vào giờ khắc này sinh ra dao động. Hắn từ trên người quân vũ cảm nhận được nguy hiểm, mà đối mặt nguy hiểm. Hắn cho tới bây giờ đều thích đem bóp chết tại nơi trạng thái. Đây cũng là hắn đối với quân vũ nổi lên sát tâm nguyên nhân. Bất kể biển không cầm ý tưởng như thế nào, vào giờ phút này, hắn lại chỉ có khả năng nhìn trên đài biến hóa, gì đó cũng không thể làm. Trên đài đấu giá. Không Huyễn kiếm bị giao cho quân vũ trong tay, sở hữu mưu toàn đến gần bên cạnh hắn luyện thần cảnh tu giả đều bị độc cô kiếm, quân khánh hai người ngăn ở bên ngoài, tay hắn nắm không Huyễn kiếm, như bắt đầu bình thường an tĩnh đứng ở trên đài đấu giá, khỏe môi nụ cười từ đầu đến cuối cũng không từng phát sinh biến hóa. Động nhiên, một tên luyện thần cảnh tu giả thừa dịp quân khánh đám người phân thân hết cách thời điểm, vọt tới quân vũ sau lưng, cao dơ lên trong tay bảo kiếm, chiêu quân vũ đỉnh đầu bộ tới. Quân Vũ đứng tại chỗ, giống như là không có phát giác đến sau lưng động tác giống nhau, chỉ thấy hắn đung nhiên giơ tay lên, trở tay nắm không huyễn kiếm, tư thái dễ dàng hướng sau lưng đâm một cái, chỉ nghe một tiếng binh khí vào cơ thể thanh âm, chỉ thấy phía sau hắn luyện thần cảnh tu giả trận to hai mắt, một tấm không dám tin dáng vẻ nhìn quân Vũ, mà quân Vũ thì nhẹ nhàng đem không huyễn kiếm theo nam tử trong thân thể rút ra, thả vào trước người, nhìn một cái không mang theo một vệt máu không huyễn kiếm hướng về phía đám người, toát ra một cái tà mị nụ cười. Dưới đài người không cảm thấy, trên đài mọi người lại đều cảm giác được chung quanh nhiệt độ hạ thấp rất nhiều, quân khánh, độc cô kiếm hai người động tác rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Quân khánh tu vi thật ra thì còn còn cao hơn độc cô kiếm ra một ít, thân thể của hắn từ đầu đến cuối cũng không từng rời đi quân vũ bên người, mỗi một lần luyện thần cảnh tu giả công khi đi tới sau, cũng có thể bị hắn tùy tiện hóa giải, hơn nữa đánh trả. Tại luyện thần cảnh tu giả sau khi bị giết chết, thân thể của hắn mặc dù vẫn là không có rời đi quân vũ bên người, nhưng thái độ rõ ràng phát sinh biến hóa. Từng cái đến gần quân khánh bên người luyện thần cảnh tu giả đều bị quân khánh dễ như trở bàn tay giết chết, không có người nhìn đến hắn vũ khí, trên người hắn màu xanh cẩm bào sạch sẽ như lúc ban đầu, trên mặt biểu tình vẫn là nhàn nhạt, nhạt, ngay cả ánh mắt cũng không có chút nào biến hóa. Luyện thân cảnh tu giả mặc dù thế tới hung mãnh, Nhưng quân vũ sớm có chuẩn bị, tại độc cô kiếm cùng quân khánh thêm vào sau đó, tình cảnh càng là sẽ ra đại nịch chuyển, chờ đến còn xót lại luyện thần cảnh tu giả tỉnh ngộ lại đại thế đã qua thời điểm, lúc này đã trễ, chỉ chốc lát sau, luyện thần cảnh tu giả liền bị tiêu diệt toàn bộ, thi thể nổn ngang nằm ở trên đài. Vũ cung bên này chỉ là có mấy người bị thương, hơn nữa còn không nặng, cùng luyện thần cảnh tu giả so sánh, cơ hồ có thể không tính là. chương đỏ con mắt bảo bối. Đây chỉ là một tiểu nhạc đệm, hy vọng không có ảnh hưởng đến đại gia hứng thú. Bây giờ phiền toái giải trừ, đấu giá cũng có thể tiếp tục. Không cần nhìn, quân vũ cũng biết mọi người phản ứng như thế nào. Trên mặt nụ cười lại khôi phục lúc ban đầu lạnh nhạt, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Sau khi nói xong, mùi chân điểm một cái, bóng người liền hướng lấy lầu ba lao đi. Độc cô kiếm cùng quân khánh hai người cũng cùng quân vũ giống nhau, ngắm nhìn bốn phía. Sau đó mũi chân nhẹ một chút, theo sát quân vũ mà đi. Tại ba người sau khi biến mất, trên đài đấu giá luyện thần cảnh tu giả thi thể và vết máu cũng bị nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ. Trên đài đấu giá lại khôi phục như lúc ban đầu, thật giống như trước những thứ kia cũng không có phát sinh giống nhau. Bất quá, trong phòng đấu giá mọi người cũng sẽ không làm đó chút ít không có phát sinh. Tối thiểu vũ quân hai chữ này bị mọi người ghi tạc trong lòng. buổi đấu giá tiếp tục. Màu không khí thậm chí so với trước kia còn nóng liệt rất nhiều. Lầu ba trong một gian phòng, quân vũ ba người trở lại lô ghế riêng sau. Một tên mặc áo đỏ thiếu nữ đã đợi sau tại trong bao sương, Thấy quân vũ sau, lập tức quỳ một chân xuống. Nói đi. Quân vũ quét thiếu nữ lên mắt, ôm tuyết hồ ổ trở về trên ghế. Bước lên một khối điểm tâm này tuyết hồ. Tuyết hồ thì vừa ăn, vừa nhìn chằm chằm thiếu nữ. Khởi bẩm tông chủ, lần này tới làm loạn là ngay cả ương bang. Bang chủ của bọn hắn là ngay cả Kha Hùng, đang ngồi ở lầu 2 số 5 bên trong bão xương. Thiếu nữ cúi đầu, nhìn ra được đối với quân vũ cực kỳ tôn kính, nói ra chính là trước luyện thần cảnh tu giả tài liệu. Liên ứng bang, một cái nhị lưu thế lực, cũng dám tới đập buồn tòa bãi, xem ra là thật đem ta vũ cung coi như trái hồng mềm rồi. Quân vũ thần tình không thay đổi, nữ khí càng là có chút thờ ơ, nhưng nếu nhìn hắn ánh mắt mà nói, sẽ phát hiện hắn đáy mắt lành ý. Nếu lớn lối như vậy, sẽ đưa chút ít lễ vật cho bọn họ, để cho bọn họ nhìn chúng ta một chút vũ cung có phải hay không dễ khi dễ như vậy. Ừ. Thiếu nữ áo đỏ nhanh chóng ngẩng đầu nhìn liếc mắt quân vũ, đáy mắt là không che giấu chút nào điên cuồng cùng sùng kính. Nghe quân vũ mà nói, tựa hồ có hơi kích động, nhưng vẫn là cùng kính đáp ứng. Quân vũ vung tay lên, thiếu nữ áo đỏ liền nhanh chóng mà lui xuống. Lầu hai số năm bên trong bao xương. Quân vũ cùng thiếu nữ áo đỏ trước đàm luận Liền Kha Hùng chính ngồi ở bên trong, lúc này sắc mặt hắn cũng không dễ nhìn lắm. Liên ưng bang vốn chỉ là một cái tam lưu thế lực, tại Liên Kha Hùng trở thành Liên ưng bang trợ giúp sau đó, mới nhanh chóng quyết trường, trở thành bây giờ nhị lưu thế lực, nhưng ở đệ tứ trọng thiên nhị lưu trong thế lực, Liên ưng bang cũng không phải là rất nhân vật mạnh mẽ. Liên Kha Hùng là một cái có dã tâm người hắn mục tiêu không hề chỉ dừng lại ở để cho Liên Lương Bang trở thành một cái nhị lưu thế lực đỉnh cấp thế lực hắn không dám nghĩ nhưng nhất lưu thế lực hay là hắn muốn trở thành mục tiêu loại trừ có dạ tâm ở ngoài Liên Kha Hùng cũng là một cái có kiên nhẫn người giống như là săn thu rắn độc giống nhau tại địch nhân buông lỏng cảnh giác thời điểm cấp cho địch nhân một kích trí mạng đây cũng là hắn có thể đủ để cho Liên Lương Bang theo một cái tam lưu thế lực biến thành bây giờ nhị lưu thế lực nguyên nhân Lần này vũ cung đột nhiên xuất hiện, lại tại đệ tứ trọng thiên nhấc lên lớn như vậy sóng gió, câu động liền kha hùng dạ tâm, hắn và biển không cẩm đám người ý tưởng giống nhau, cho là vũ cung sở di gây ra như vậy đại trận dựa vào, là bởi vì vũ cung thực lực bản thân không mạnh, nhờ vào đó đưa tới mọi người chú ý, cũng bất quá là muốn dựa thế mà thôi, cho nên mới an bài những thứ này luyện thần cảnh tu giả, hắn đoán trường thế lực khác sẽ không trợ giúp vũ cung, mà hắn cũng có lòng tin. Tại cầm đến bảo bối sau đó, toàn thân trở ra. Hắn tính toán rất nhiều, lại duy chỉ có không có tính tới sẽ là bây giờ tình trạng. Nhìn đến quân vũ ba người lúc xuất hiện, là hắn biết chính mình tối nay kế hoạch phải dẹp. Vũ cung cùng hắn tưởng tượng chung, căn bản cũng không giống nhau. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đi vào lỗi lầm. Tại đệ tứ trọng thiên làm ra lớn như vậy sóng gió, căn bản chính là vì cho mình tạo thế, cường thế vào ở đệ tứ trọng thiên trở thành đệ tứ trọng thiên một trong những thế lực, lúc này mới vũ cung tổ chức này chẳng buổi đấu giá nguyên nhân, hắn lúc này rốt cuộc minh bạch, lại đã muộn. Bang chủ, kế hoạch chúng ta, ngồi ở liền Kha Hùng bên người hắn một trong tâm phúc, được đặt tên là Lữ Hàm người nhìn một cái sắc mặt không phải rất tốt liền Kha Hùng, dè đặt mở miệng, im miệng. Lữ Hàm còn chưa có nói xong, liền bị liền Kha Hùng trợt quát ở, hắn quay đầu, ánh mắt có chút kinh người mà nhìn Lữ Hàm, Tốt tại hắn còn nhớ Lữ Hàm là hắn thủ hạ thêm tâm phúc, nếu không chỉ sợ ở đối với Lữ Hàm xuất thủ. Lữ Hàm đi theo Liên Kha Hùng bên người nhiều năm, biết rõ hắn tâm tình lúc này không được, bị quát cũng không có cái gì ủy khuất, chỉ là lo lắng nhìn lấy hắn. Liên Kha Hùng quay đầu lại, nhìn trên đài đấu giá luyện thần cảnh tu giả thi thể bị dọn dẹp sạch, hai tay nắm chặt tay vị, hồi lâu, hắn phun ra một hơi thở dài, thở dài một tiếng. Bây giờ chỉ có bảo đảm không để cho vũ cung nhân tra được trên đầu chúng ta. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới lần này vậy mà đã vào tấm sát rồi, trong lòng không khỏi vui mừng trước đem những người đó xử lý tương đối sạch sẽ, hẳn là không có người có thể liên tưởng đến liền ứng bang trên người. Bên cạnh hắn lữ hàm muốn nói lại thôi, cuối cùng không biết nghĩ tới điều gì, cũng chỉ là gật gật đầu. Hai người vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, ở đằng kia trong thời gian ngắn. Quân vũ người vậy mà đã điều tra đến đó chút ít luyện thần cảnh tu giả thân phận, hơn nữa quân vũ đã chuẩn bị đối với liền lương bang động thủ, nếu không mà nói, hai người chỉ sợ sẽ lập tức rời sân, sau đó rời đi bán nguyệt thành địa bàn. Buổi đấu giá vẫn còn tiếp tục, không huyễn kiếm sau đó mỗi một cái bảo bối đều vô ra giá cao, cuối cùng, đến buổi đấu giá đứng đầu thời điểm. Các vị, sau đó phải đấu giá, là lần này buổi đấu giá đếm ngược thứ ba cái bảo vật, thần nguyên huyết đan. Theo đầu giá trưởng lão thanh âm hạ xuống, mới vừa còn phi thường náo nhiệt phòng đấu giá trong nháy mắt trở nên cười khanh khách không tiếng động, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Lầu ba số bốn bên trong bao xương, nguyên bản đang ở nói chuyện phía Minh Tuyệt Nhàn Hạ cùng Minh Thương Khiêm đều đem ánh mắt chuyển tới trên đài đấu giá. Minh Tuyệt Nhàn Hạ cũng còn khá, Minh Thương Khiêm thì ánh mắt nóng bỏng, hô hấp càng là tăng thêm rất nhiều, đặt ở trên tay vịn hai tay càng là cấp bách nắm chặt thành quyền. Không nghĩ đến Vũ Cung thật đúng là lấy ra Thần Nguyên Huyết Đan. Minh Thương khiêm bình phục một hồi hô hấp, đưa mắt theo trên đài đấu giá thu hồi, bưng lên bên cạnh nước trà che giấu mới vừa thất thố, đồng thời còn không quên cảm khái Vũ Cung tài đại khí thô. Thần Nguyên Huyết Đan là tứ phẩm đan vương cấp đan dược, luyện thần kỳ người dùng một viên, có thể tăng lên nhất trọng tu vi, hơn nữa còn không có cái khác tác dụng phụ, đây tuyệt đối là rất nhiều luyện thần kỳ người tha thiết ước mơ đan dược. Phải biết Tu luyện càng về sau, cần nguyên lực thì càng nhiều, trừ lần đó ra, còn cần có tuyệt cao ngộ tính, cảm ngộ thiên địa, từ đó lên cấp, mà có thần nguyên huyết đan, liền có thể bất đi phiền toái nhiều như vậy, như thế nào lại không khiến người tâm động. Húng chi muốn luyện chế ra thần nguyên huyết đan, yêu cầu tối thiểu nếu là tứ phẩm đan vương luyện đan sư, hơn nữa, thần nguyên huyết đan đan phương khó cầu, yêu cầu dược liệu cũng không tiện tìm, vì vậy, thần nguyên huyết đan giá trị thì càng thêm chân quý. Chương 512, bước lửa hiện trường. Mặc dù Nguyệt Hàn Cung trước thả ra tin tức, nói sẽ xuất hiện luyện thần cảnh có thể dùng đăng hắn dược, nhưng bọn hắn tuyệt đối không có nghĩ đến sẽ là thần nguyên huyết đan, vì vậy bọn họ mới có thể kinh ngạc như vậy. Vũ Cung quả nhiên là số tiền khổng lồ, xem ra chúng ta còn đánh giá thấp Vũ Cung, một cái tối thiểu tứ phẩm đàn vương luyện đàn sư, ha ha. Nghe được Minh Thương Khiêm mà nói, Minh Tuyệt Nhàn Hạ cũng thu hồi ánh mắt, bưng lên bên cạnh ly trà. Ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, lắc đầu một cái. Không sai, này vũ cung thật đúng là thần bí. Minh Thương khiêm lại nghĩ đến trước ra sân quân vũ cùng quân khánh, cũng không tự chủ được sờ một cái trồng dâu. Cách vách số 5 bên trong bao xương, tự quân vũ bọn họ sau khi rời đi vẫn nhắm mắt lại tương lao nghe được thần nguyên huyết đan sau. Đột nhiên mở mắt, ánh mắt thẳng tắp phong tỏa tại thị nữ trong tay trên mâm, ánh mắt nóng bỏng dị thường, thậm chí ngay cả ánh mắt đều mơ hồ đỏ lên hô hấp càng là nặng nề không ít. Tương lão, này thần nguyên huyết đan, sẽ không phải là trong truyền thuyết cái loại này chứ. Thiên cảng biểu tình cũng không so với tương lão tốt tới chỗ nào, thấy tương lão hết sức kích động sau, hắn không khỏi quay đầu, nhìn tương lão, không xác định hỏi. Tương lão cũng không có trả lời ngay thiên cảng, mà là hít một hơi thật sâu, làm cho mình hô hấp bình tĩnh lại, lúc này mới quay đầu, nhìn về phía thiên cảng, đại công tử, đây cũng là chân chính thần nguyên huyết đan, không nghĩ đến Vũ cung liền thần nguyên huyết đan đều lấy ra, chẳng lẽ Vũ cung có tứ phẩm đan vương luyện đan sư. Vừa nghĩ tới Vũ cung nếu là thật có tứ phẩm đan vương luyện đan sư, tướng nét mặt gian ngu sắc chính là biến đổi, nhìn về phía thiên cảng, đại công tử. Nghe vậy, thiên cảng mâu quang lóe lên một cái, tướng lão, bản đại công tử biết rõ nên làm cái gì. Tướng lão miệng giật giật, cuối cùng chỉ có thể quay đầu, nhìn về phía dưới đài. Vạn giao thanh âm bên trong bao sương, Tự thần nguyên huyết đan xuất hiện sau đó, miêu sông cùng đồng hiến nghiệp hai người đều có chút ngồi không yên, hai người ánh mắt đều nhìn chằm chằm thần nguyên huyết đan bình ngọc, nếu không phải còn có lý trí, biết rõ đây là tại buổi đấu giá, chỉ sợ hai người cũng đã sung ra. Nhị trưởng lão, thần nguyên huyết đan là cái gì? Thần nguyên huyết đan lúc trước tại đệ tứ trọng thiên chưa bao giờ xuất hiện qua, lại vừa là luyện thần kỳ mới có thể dùng được đan dược, vạn giao thanh âm còn chưa từng nghe nói qua. Bây giờ thấy miêu sông cùng đồng hiến nghiệp đều kích động như vậy, giật mình, không khỏi mở miệng hỏi. Đồng hiến nghiệp quay đầu lại, nhìn một cái vạn giao thanh âm, hít sâu một hơi, lại thật dài phun ra, lúc này mới chậm rãi mở miệng, giao thanh âm tiểu thư. Thần nguyên huyết đan là luyện thần kỳ cảnh giới có thể dùng đăng dược, một viên thần nguyên huyết đan có thể để cho một cái luyện thần cảnh nhất trọng người, tăng lên tới luyện thần cảnh nhị trọng, hơn nữa còn không có bất kỳ tác dụng phụ Mặc dù đồng hiến nghiệp hết sức để cho mình xem bình tĩnh, nhưng khẽ run thanh âm cùng trong mắt lửa nóng vẫn là bản đứng hắn tâm tình lúc này. Tăng cao tu vi đan dược vạn giao thanh âm tự nhiên không phải lần thứ nhất nghe được, nhưng luyện thần kỳ vẫn có thể trực tiếp tăng lên nhất trọng tu vi. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được, nhất thời cũng có chút kinh ngạc, ánh mắt lần nữa rơi vào trên đài đấu giá thời điểm, cũng trở nên có chút lửa nóng. Lúc này mới đếm ngược thứ 3 cái bảo vật, vũ cung tiểu phóng ra rồi thần nguyên huyết đan, vậy kế tiếp đây. Vừa nghĩ như thế, vạn giao thanh âm là vũ cung thực lực cảm thấy kinh hãi, đồng thời lại đối tiếp theo đấu giá tràn đầy mong đợi. Cái khác bên trong bao xương, mọi người cũng đang thảo luận thần nguyên huyết đan giá trị, có thực lực thế lực đều lăm le sắc khí, chuẩn bị đem thần nguyên huyết đan cạnh tranh tới tay, buổi đấu giá không khí lại trở nên lửa nóng. Các vị, chắc hẳn thần nguyên huyết đan giá trị các vị đều biết, tại hạ sẽ không lập lại. Thần nguyên huyết đan giá bắt đầu là 2 triệu kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn ngàn kim tệ, bây giờ bắt đầu đấu giá. Chủ trì trưởng lão nhìn chung quanh một hồi chung quanh, trên mặt nụ cười càng ngày càng ung dung, báo ra giá quy định sau, liền đứng ở một bên, mặt nở nụ cười, chờ đợi đại gia đấu giá. 210 vạn. Tại một mảnh sau khi trầm mặc, có người thứ nhất hô lên giá. 215 vạn. 220 vạn. 250 vạn. Thần nguyên huyết đan giá cả một đường leo lên, rất nhanh thì vượt qua 250 vạn, hơn nữa tình thế không giảm, trước không có mở miệng người rồi dít thêm vào đấu giá ở trong. Trong ngày thường cao cao tại Thượng Đại lão Bản, thế lực lớn tông chủ, bây giờ cũng cùng bình thường thị dân giống nhau, tranh đỏ mặt tiền thai, dựng dâu trợn mắt, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. 3 triệu, 305 vạn, 310 vạn, 3 triệu 570 ngàn. Đây là Minh Tuyệt Nhàn Hạ Thanh Âm, toàn bộ phòng đấu giá tĩnh trong ngáy mắt, sau đó lại khôi phục bình thường. 360 vạn Đây là Thiên Càng Thanh Âm, Thiên Rơi Cung cùng U Vân Trại đều là nhất lưu thế lực, Thiên Càng cùng Minh Tuyệt Nhàn Hạ cũng là bạn cùng lứa tuổi, bình thường bị cầm tới làm tương đối, nghe được Minh Tuyệt Nhàn Hạ đều lên tiếng, Thiên Càng đương nhiên sẽ không rơi ở phía sau, hướng chi mấy ngày nữa chính là phụ thân hắn sinh nhật. Hắn chính là định dùng thần nguyên huyết đan coi như lễ vật đưa cho hắn phụ thân. 370 vạn. Biển không cẩm ở ngoài sáng tuyệt nhàn hạ cùng thiên càng lần lượt lên tiếng sau, cũng đi theo lên tiếng. Hắn bản thân liền là luyện thần kỳ cao thủ, tự nhiên cũng cần thần nguyên huyết đan. Có thể nói hắn tới lần này buổi đấu giá chính là vì thần nguyên huyết đan. 380 vạn. Minh tuyệt nhàn hạ ngồi ở trên ghế, trong tay đang cầm một ly trà, khẽ nhấp một miếng khỏe môi lộ vẻ cười mà kêu lên mấy con số này. 390 vạn. Thiên Càng liếc mắt một cái cách vách lô ghế riêng, hướng trong miệng rót một ly rượu, thanh âm có chút lánh khốc. 4 triệu. Trong tay cây quạt ở trước ngực phẩy phẩy, ánh mắt lóe lóe, biển không cẩm thoạt nhìn giống vậy không có áp lực chút nào. 410 vạn. Minh Tuyệt Nhàn Hạ biểu tình không thay đổi, chỉ lá mâu quang lóe lóe, đem ly trà bỏ lên bàn, cầm lên một viên bổ đào ném tới trong miệng không nhìn ra một điểm cấp bách tiêu, 420 vạn, 430 vạn, 470 vạn. Khương vô ưu thanh âm lạnh như băng đống nhiên chặn ngang đi vào, để cho phòng đấu giá mọi người lại vừa là sửng sốt một chút. Khương tộc người vậy mà không nhịn được xuất thủ trước rồi, Minh Tuyệt nhàn hạ con ngươi lóe lên một cái, cầm ly trà tay một hồi, lại tiếp tục uống trà động tác, 480 vạn. Thiên rơi cùng trong bao sương, tại Khương vô ưu lên tiếng sau. Thiên càng biểu tình liền trở nên có chút u ám, một ly rượu bị hắn trực tiếp bóp vỡ, hắn lại giống như là không có cảm giác giống nhau, cho mình một lần nữa rót một ly rượu, rót vào trong miệng, lấy khóc thanh âm vang lên lần nữa, 490 vạn. Biển thanh cắt trong bao xương, biển không cầm biểu tình không thay đổi, quạt giấy tại hắn trước ngực dĩ hàng định tần số quạt, ánh mắt lại nhìn một cái khương tộc lô ghế riêng vị trí địa phương, khỏe môi câu khởi một cái cười tà, 5 triệu, 510 vạn. Khương vô ưu thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa, hắn lúc này sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Ú Vân chạy bên trong bao sương, Minh tuyệt nhàn hạ nhìn về phía Minh thương kiêm, cha, thoạt nhìn này thần nguyên huyết đan với ngươi vô duyên. Trưng 513, đối trọi gây gắt. Ngươi tiểu tử này, chúng ta vốn là mục tiêu thì không phải là thần nguyên huyết đan. ngươi nhúng một tay còn không phải là vì để cho thiên càng sắc mặt nhìn không tốt. Thật coi ngươi lão tử ta không biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Minh Thương Kiêm ngang liếc mắt Minh tuyệt nhàn hạ, rõ ràng cho thấy nhìn thấu tâm tư khác. Ha ha, này cũng bị cha ngươi nhìn ra. Thiên cảng cái tên kia luôn bày biện khuôn mặt, thật giống như tiểu gia thiếu tiền hắn giống nhau. Lần này tiểu gia thế nào cũng phải để cho hắn chảy máu nhiều một hồi, ai biết khương tộc người nhúng tay đây. Minh tuyệt nhàn hạ cũng không có chối, ngược lại là nhún vai một cái, lại đi trong miệng nhét một viên bồ đào, một tấm quần là áo lụa công tử dáng vẻ. Với hắn tướng mạo không có chút nào dự. Minh tuyệt nhàn hạ thối lui ra cạnh tranh không lâu sau, biển không cẩm cũng thối lui ra đấu giá, vì vậy chỉ còn lại thiên cảng cùng Khương vô ưu hai người tại đấu giá. 590 vạn. Thiên rơi cung trong bao xương, thiên cảng một tay vô vào cái ghế trên tay vị, sắc mặt rất là khó coi, nhìn hắn bên cạnh thiên rơi cung nhân rất là khẩn trương. Khương tộc bên trong bao xương, Khương vô ưu sắc mặt cũng không có so với thiên cảng tốt hơn chỗ nào. Trước cùng vạn giao thanh âm cạnh tranh lưu vân tuyết bay bí hắn một điểm tiện nghi đều không chiếm được, mặc dù để cho vạn giao thanh âm móc giá cao, nhưng hắn không có chút nào cao hứng. Bây giờ cạnh tranh thần nguyên huyết đan, vạn giao thanh âm ngược lại vẫn luôn không có mở miệng, nhưng hết lần này tới lần khác có cái thiên cảng với hắn đối nghịch, để cho hắn rất là khó chịu. 600 vạn Thanh âm này thế nào nghe đều có loại cắn răng nghiến lợi cảm giác. 605 vạn Thiên Càng mâu quang trật lué, thanh âm so với trước có chút ít nhiệt độ, thậm chí có loại khiêu khích cảm giác. 610 vạn. Khương Vô Yêu cắn răng, nếu không phải bây giờ là tại phòng đấu giá, hắn tuyệt đối muốn cho Thiên Càng một cái suốt đời khó quên giáo hấn. 670 ngàn. Thiên Càng nhưng thật giống như không nghe ra Khương Vô Yêu tức giận, tiếp tục mở miệng, chỉ là tăng giá biên độ nhỏ rất nhiều. Khương tộc bên trong bao xương, Khương Vô Yêu sắc mặt hết sức khó coi. Một tay bóp nát một cái ly trà, ánh mắt lại gắt gao nhìn chẳng chẳng thiên rơi cung lô ghế riêng. Cái này thiên rơi cung tiểu tử thật đúng là không có ánh mắt, lại dám theo chúng ta khương tộc tranh thần nguyên huyết đan, cũng không biết bọn họ có hay không mệnh đem thần nguyên huyết đan mang về. Hừ hừ. Bạch thắng thấy xa khương vô ưu sắc mặt rất là khó coi, cảm thấy khương tộc mất mặt, sắc mặt cũng biến thành rất khó nhìn, nhìn thiên rơi cung trồ ở lô ghế riêng ánh mắt cũng biến thành bất thiện. Trải qua hơn nửa canh giờ cạnh tranh, Thần Nguyên Huyết Đan cuối cùng lấy 620 vạn giá cả bị thiên càng được, tiếp lấy chính là thứ hai đếm ngược cái bảo bối đấu giá. Sau đó phải đấu giá là một thanh bảo kiếm, được đặt tên là Thất Tinh Đoạn Hồn Kiếm, phẩm cấp là nhất phẩm hoàn khí. Thần Nguyên Huyết Đan đấu giá, để cho đấu giá trưởng lão miệng cười toe toét, tự Liên thanh thanh âm, đều so với trước kia lớn một ít. Cùng trước giống nhau, tại đấu giá trưởng lão thanh âm sau khi rơi xuống, Phòng đấu ra thoáng chốc lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ú vân chạy trong bao xương, minh tuyệt nhàn hạ mới vừa nhét một viên bổ đào đến miệng bên trong, kết quả bởi vì quá mức khiếp sợ, bổ đào trực tiếp theo trong miệng rớt ra, bất quá hắn đối với cái này không cảm giác chút nào, cặp mắt trừng thật to, trong mắt tràn đầy không dám tin. Bên cạnh hắn minh thương khiêm biểu tình cũng không có so với hắn tốt hơn chỗ nào, trong tay bưng ly trà. Kết quả liền nước trà vẩy ra mà lại không có cảm giác được, tốt tại nước trà cũng không nóng. Thật lâu, Minh Tuyệt tẩn tài theo trong khiếp sợ tỉnh lại, cứng ngắc đầu quay đầu, nhìn về phía Minh Thương Kiêm, cha, Hải Nhi mới vừa rồi không có nghe lầm chớ, nói là nhất phẩm hoàng khí chứ. Minh Tuyệt nhàn hạ thanh âm cũng để cho Minh Thương Kiêm tỉnh hồn lại, hắn bưng ly lên, cứng đờ uống một hớp nước trà, cũng quay đầu, nhìn về phía Minh Tuyệt nhàn hạ, ngươi không có nghe lầm. Là nhất phẩm hoàng khí, xem ra chúng ta đối với vũ cung nhận biết còn cần đề cao, liền nhất phẩm hoàng khí đều lấy ra, thế lực sau lưng tuyệt đối không đơn giản. Nhất phẩm hoàng khí cũng phải cần tối thiểu cựu phẩm khí vương mới có thể luyện chế được, đệ tứ trọng thiên nhiều năm như vậy đều không ra khỏi một cái cựu phẩm khí vương. Có chút nội tình thâm hậu thế lực tự nhiên cũng coi hoàng khí, nhưng là cũng không có ai sẽ cầm hoàng khí đi ra đấu giá, vũ cung dám như vậy lấy ra. Nói rõ vũ cung trong tay tuyệt đối không chỉ một món hoàng khí, điều này nói rõ gì đó. Giật nhi, phát động chúng ta hết thẻ thế lực, nhất định phải đem vũ cung đấy cho được. Minh Thương Khiêm đông nhiên quay đầu, sắc mặt nghiêm túc nhìn mình tuyệt nhàn hạ, thanh âm càng là chưa bao giờ có nghiêm nghị. Còn nữa, liên quan tới vũ cung hết thẻ, chúng ta ưu vân trại người đều muốn cẩn thận, lập tức phái người trở về đem tối nay sự tình nói cho đại trại chủ cùng nhị trại chủ. Biết rõ bây giờ không phải là chơi đùa thời điểm, Minh tuyệt nhàn hạ biểu tình cũng bất đồng ở trước cười đùa, mà là trở nên vô cùng nghiêm túc, cha hiên tâm, Hải Nhi sẽ lập tức đi an bài. Vừa nói, Minh tuyệt nhàn hạ trực tiếp từ trên ghế đứng lên, đi ra lô ghế riêng. Thiên rơi cung trong bao xương, mới vừa từ khương vô ưu trong tay đoạt lại thần nguyên huyết đan, thiên cảng còn đến không kịp lấy hơi, liền bị quân khánh mà nói gây kinh hãi, cả người biểu tình có vẻ hơi vằn mẹo. Nhưng đáy mắt khiếp sợ nhưng là không che giấu chút nào. Tương người anh em tình cũng không so với thiên cảng tốt hơn chỗ nào, đồng dạng là một mặt khiếp sợ, nguyên bản không mắt to chừng thật to, thuật nhìn có chút tức lời, đáng tiếc không có người chú ý những thứ này. Đại, đại công tử. Tương lão nuốt từng ngụm nước bọt có chút cứng đờ nhìn về phía thiên cảng đáy mắt khiếp sợ còn chưa hoàn toàn rút đi. Thất tinh đoạn hồn kiếm. Tốt giỏi một cái vũ cung. Thiên Càng biểu tình mặc dù so sánh lại trước tốt hơn nhiều, nhưng như cũ khó coi, quanh người hắn nhiệt độ cũng đi theo hạ thấp rất nhiều. Trước đấu giá thần nguyên huyết đan, Thiên Càng lần này đi ra mang kim tệ đã đi rồi hơn một nửa, nếu muốn muốn cạnh tranh thất tinh đoạn hồn kiếm, nhưng là có chút không đủ, chung quy liền hướng về phía nhất phẩm hoàng khí bốn chữ này, Khương Tộc cùng Miêu Tộc người cũng sẽ không bông bỏ thất tinh đoạn hồn kiếm. Miêu Tộc cùng Khương Tộc tại đệ tứ Trọng Thiên đã tồn tại mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm tích lũy tự nhiên không phải thiên rơi cung có thể so sánh, cho nên, thiên càng biểu tình mới có thể khó nhìn như vậy, thậm chí, hắn liền đấu giá thất tinh đoạn hồn kiếm vũ cung đô cho ghi lại rồi, trung quy vũ cung trước cho ra đấu giá đơn bên trong, cũng không có nói sau đó xuất hiện nhất phẩm hoàng khí. Đại công tử, này vũ cung có khả năng lấy ra tứ phẩm vương, đan, lại lấy ra nhất phẩm hoàng khí, thế lực sau lưng tuyệt đối không đơn giản. Nếu là không có cần thiết, chúng ta cũng không cần dẫn đến được. Tương lão đi theo thiên càng bên người thời gian cũng không ngừng, vừa nhìn thiên càng sắc mặt, cũng biết thiên càng tất nhiên là đem vũ cung cho ghi lại rồi, nhưng hắn lại không thể mặc cho thiên càng làm ẩu. Trung quy vũ cung đã ra ngoài bọn họ mới bắt đầu dự liệu, tuyệt đối không phải bình thường thế lực có thể so với. Nếu là thiên càng treo chọc tới vũ cung mà nói, đối với bọn họ thiên rơi cung hội rất bất lợi. Tương lão vừa mới dứt lời, Thiên càng mạnh mẽ mà quay đầu, trên mặt biểu hiện có chút dữ tợn, ánh mắt càng là hung tợn trợn mắt nhìn tương lão, đem không có chuẩn bị tương lão sợ hết hồn, tốt tại thiên càng cũng không mất lý trí, đáy mắt khát máu cùng lánh khốc rất nhanh thì biến mất, mà không thay đổi gật gật đầu, tương lão, bản đại công tử biết rõ nên làm như thế nào. Trưng 514, Dương Danh Tứ Trọng Thiên Biển thanh cắt trong bao xương, biển không cẩm trong tay quạt giấy bị hắn bóp gắt gao. Đầu ngón tay còn hiện lên xanh trắng, có thể thấy hắn dùng rồi rất lớn khí lực, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm trên đài đấu giá bảo kiếm, hồi lâu, mới phun ra một hơi thở dài. Cái này vũ cung, thật là càng ngày càng vượt qua bổn tông chủ dự liệu, thậm chí ngay cả nhất phẩm hoàng khí đều lấy ra đấu giá, xem ra là thế tới hung hăng à, không biết có bao nhiêu thế lực là theo bổn tông chủ giống nhau nhìn lầm. Quạt giấy bị hắn mở ra, ở trước ngực phẩy phẩy. Phun ra mà nói lại mang theo một tia hài hước, tựa hồ hết thể các thứ này đều không có quan hệ gì với hắn, nhưng nhìn kỹ mà nói, sẽ phát hiện hắn đấy mắt lạnh giá. Tông chủ, chúng ta đây. Đi theo biển không cầm bên người vẫn không có tồn tại cảm giác thanh ý dìa nam tử thân thể hơi nghiêng về phía trước, dè đặt nhìn biển không cầm. Toàn lực điều tra vũ cung, nếu như đệ tứ trọng thiên điều tra không được lời, phải đi địa phương khác tóm lại đem vũ cung tài liệu điều tra càng cặn kẽ càng tốt. Khép lại quạt giấy, biển không cẩm ánh mắt liếc mắt một cái quân vũ trô ở lô ghế riêng, cũng không quay đầu lại hướng về phía thanh y rìa nam tử ra lệnh Ừ, thanh y rìa nam tử đáp một tiếng, trực tiếp lui ra lô ghế riêng. Biển không cẩm ánh mắt lần nữa thả vào thất tinh đoạn hồn kiếm phía trên, khỏe môi câu khởi một cái cười lạnh, vũ cung, buồn tông chủ thật là càng ngày càng mong đợi. Cái khác lô ghế riêng tình huống cũng không có so với cái này và cái lô ghế riêng tốt hơn chỗ nào. Tất cả mọi người đều đối với vũ cung hành động cảm thấy khiếp sợ. Trung quy nhất phẩm hoàng khí cùng chức thần nguyên huyết đan bất động. Thần nguyên huyết đan chỉ là làm người cấp bậc tăng lên một cấp, Nhưng nhất phẩm hoàng khí đối với một chiến lực cá nhân gia tăng cũng không chỉ là một tầng đơn giản như vậy. Coi như là một cái nhị lưu thế lực, có một cái hoàng khí liền có thể làm bảo vật chân phái loại hình tồn tại. Dù sao có thể luyện chế hoàng khí người thật sự là quá ít. Chắc hẳn mọi người đều biết hoàng khí chân quý, cho nên, cái này hoàng khí không dùng kim tệ giao dịch, mà là lấy vật đổi vật. Đạo lý là giống nhau, người nào xuất ra bảo vật để cho chúng ta tông chủ động tâm, người đó liền có thể có được chuôi này thất tinh đoạn hồn kiếm. Bất kể bên dưới người thảo luận được bao nhiêu lửa nóng, đầu giá trưởng lão như cũ mặt nở nụ cười mà đem quân vũ yêu cầu nói ra. Lần này. Mọi người lại vừa là một trận xôn xao. Có muốn đấu giá người có thể mang dùng để trao đổi bảo vật viết lên trên một tờ giấy, giao cho chúng ta thị nữ, chờ đến chúng ta tông chủ sau khi xem, sẽ cho ra câu trả lời, tiếp theo chúng ta trực tiếp tiến hành cuối cùng giống nhau bảo vật đấu giá. Chờ đến dưới đại thoáng an tinh về sau, đấu giá trưởng Lao nói tiếp, trước thần nguyên huyết đan chắc hẳn đại gia đều thấy được, thần nguyên huyết đan chính là chúng ta vũ cung tông chủ luyện quy định, vì vậy, Hôm nay cuối cùng một món vật đấu giá chính là chúng ta tông chủ một cái luyện đan hứa hẹn. Đấu giá trưởng lão sau khi nói xong, trong phòng đấu giá lần nữa sôi sùng sục Trước liền từng nói qua, đệ tứ trọng thiên tại luyện đan khối này thập phần yếu kém, luyện đan cảnh giới cao nhất, cũng là mới một tên cựu phẩm đàn sư, vốn là thần nguyên huyết đan lúc xuất hiện, liền có rất nhiều người suy đoán vũ cung có một tên tứ phẩm đàn vương, chỉ là không thể xác nhận. Bây giờ theo đầu giá trưởng lão trong miệng chính miệng xác nhận, Vũ cung thật có một vị tứ phẩm đàn vương, hơn nữa vị này luyện đan sư lại còn là Vũ cung tông chủ. Trước quân Vũ kia chấn nhiếp nhân tâm ra sân, đại gia cũng đều còn không có quên, tuổi còn trẻ trở thành một phe thế lực tông chủ đã quá đủ làm người kinh hãi, kết quả bây giờ còn buộc ra một cái luyện đan sư thân phận, quân Vũ tại đáy lòng của mọi người địa vị nhất thời một thang lại tăng. Nếu như trước còn có người muốn đánh Vũ cung chủ ý, Bây giờ biết Quân Vũ luyện đan sư thân phận sau đó, lại cũng chỉ có thể dập tắt ý định này, chung quy một cái tứ phẩm đan vương cũng không phải là dễ dàng như vậy đắc tội. Đây vẫn chỉ là một cái phương diện, để cho mọi người đang ý, vẫn là đấu giá trưởng lão theo như lời luyện đan hứa hẹn. Nếu là luyện đan hứa hẹn, có phải hay không liền ý nghĩa có thể để cho Quân Vũ trợ giúp bọn hắn luyện đan. Lúc này mới mọi người quan tâm nhất. Đúng như chư vị suy đoán như vậy, cái này luyện đan hứa hẹn nói đúng là bảng chủ tông chủ có thể giúp hắn luyện chế tứ phẩm vương đan tựa hồ là biết mọi người trong đợi đấu giá trưởng lao rất nhanh thì cho ra câu trả lời lời này vừa nói ra trong phòng đấu giá sở hữu thế lực người đều bạo động mỗi một người đều nhìn trên đài đấu giá trưởng lao cuối cùng này một món vật đấu giá thật ra thì cũng có thể nói là cùng trước thất tinh đoạn hồn kiếm là buộc chung một chỗ nói cách khác được đến thất tinh đoạn hồn kiếm mà nói cũng có thể được chúng ta tông chủ luyện đan hứa hẹn, chư vị, xin mời thận trọng cân nhắc các ngươi phải xuất ra bảo vật, nếu không bỏ lỡ, cũng không phải là một thanh thất tinh đoạn hồn kiếm. Một chữ cuối cùng thời điểm, âm cuối hơi hơi dương lên, mang theo một tia hoạt bát mũi vị, đầu giá trưởng lao thậm chí đối với lay dưới đài người nháy một cái con mắt trái. Không hề ngoài ý muốn, phòng đấu giá lần nữa sôi trào. Liên tiếp phen tạc Để cho đệ tứ trọng thiên các thế lực đối với vũ cung nhận biết xảy ra phiên thiên phúc điệu biến hóa, nếu như nói trước khi tới, các thế lực người là ôm thử một lần cùng chế rêu tâm tính tới mà nói, bây giờ thấy được vũ cung đại thủ bút sau đó, đều không được không một lần nữa suy nghĩ đối với vũ cung định vị. Nhất là bán nguyệt thành thế lực, tuy nói quân vũ dùng thủ đoạn lôi đỉnh tiêu diệt tiêu ra, nhưng bán nguyệt thành thế lực khác cũng không thừa nhận vũ cung địa vị, còn có một chút thế lực dục dịch muốn tìm vũ cung phiền thói, trước là bị quân vũ thủ đoạn cho chấn nhiếp, mới không có động thủ. bất quá, có này chàng buổi đầu giá, sợ là những thế lực kia cũng không có động thủ can đảm rồi. quân vũ bên trong bao xương, linh thức một mực chú ý mỗi cái lô ghế riêng động tĩnh, đem mỗi cái thế lực mặt người sắc chú ý đến sau đó, quân vũ nhìn trên đài thất tinh đoạn hồn kiếm, khẽ môi không khỏi hơi hơi cầu khởi. hắn biết rõ, trải qua này một hồi, vũ cung tại đệ tứ trọng thiên. Là thực sự bỗng nhiên nổi tiếng rồi. Từ hôm nay về sau, đệ tứ trọng thiên đem không người không biết vũ cung, không người không biết vũ quân. Một phen cạnh tranh sau đó, thất tinh đoạn hồn kiếm cuối cùng bị miêu tộc về làm hữu dụng. Sau đó, đấu giá trưởng lão liền tại mọi người nhìn soi mói, cho ra mọi người mong đợi nhất thất tinh đoạn hồn kiếm cùng luyện đan hứa hẹn thuộc về. Các vị, chúng ta tông chủ đã quyết định, thất tinh đoạn hồn kiếm cùng hắn luyện đan hứa hẹn cuối cùng về miêu tộc sở hữu. Chúc mừng miêu tộc chư vị, đồng thời, tại hạ cũng cảm tạ các vị đối với tối nay buổi đấu giá chống đỡ. Buổi đấu giá đến đây kết thúc, hy vọng đại gia ngày sau có thể nhiều hơn chiếu cố chúng ta nguyên hẳn cung. Nói xong, cũng không để ý mọi người biểu tình, tự ý sau khi nói xong, liền rời đi bàn đấu giá. Miêu tộc bên trong bao xương, nghe được đấu giá trưởng lão mà nói sau, vạn giao thanh âm cùng đồng hiến nghiệp trên mặt đều nẻ qua một kia vui vẻ. Chỉ có miêu sông sắc mặt nhìn lên rồi có chút tâm trầm, chỉ là bị hắn rất nhanh che giấu lên, giống vậy một mặt vui sướng mà nhìn vạn giao thanh âm cùng đồng hiến nghiệp. Lô ghế riêng cửa phòng đống nhiên bị người gõ vang, vạn giao thanh âm cùng đồng hiến nghiệp hai mắt nhìn nhau một cái, từ vạn giao thanh âm tự mình đi mở túi ra cửa phòng, để cho hắn có chút ngoài ý muốn là, đứng ở ngoài cửa, lại là trước theo bàn đấu giá rời đi đấu giá trưởng lão. Trưng 515, Tranh đoạt Bảo Kiếm Vạn tiểu thư, bởi vì thất tinh đoạn hồn kiếm quá mức quý trọng, cho nên hy vọng nhìn các ngươi có khả năng tự mình đi lấy. Ngoài ra, chúng ta vũ cung hội tại ngài mang thất tinh đoạn hồn kiếm trở về miêu trại trong quá trình đối với thất tinh đoạn hồn kiếm tiến hành bảo vệ. Chắc hẳn ngài cũng không muốn để cho thất tinh đoạn hồn kiếm rơi vào trên tay người khác, cho nên hy vọng ngài có khả năng tiếp nhận chúng ta an bài. Có quân vũ đặc biệt giao phó, đấu giá trưởng Lão đang đối mặt vạn giao thanh âm thời điểm. Lộ ra thập phần lễ độ. Nghe vậy, vạn giao thanh âm theo bản năng quay đầu nhìn liếc mắt đồng hiến nghiệp, vừa vặn cùng đồng hiến nghiệp hai mắt nhìn nhau, đều theo với nhau đáy mắt thấy được một kia kinh ngạc. Đã tham gia buổi đấu giá người đều biết, bất kể ngươi tại buổi đấu giá chụp đồ vật có chân quý rừng nào, buổi đấu giá đều chỉ quản đấu giá, căn bản sẽ không quản vật phẩm vấn đề an toàn. Phải biết, đừng xem miêu tộc bây giờ theo quân vũ trong tay lấy được thất tinh đoạn hồn kiếm nhưng đây cũng không có nghĩa là thế lực khác người liền buông tha đối với thất tinh đoạn hồn kiếm tranh đoạt theo bán nguyệt thành trở về miêu trại không biết lại có bao nhiêu người đang chờ theo trong tay bọn họ cướp đi thất tinh đoạn hồn kiếm cho nên dọc theo con đường này tất nhiên là hung hiểm vạn phần vạn giao thanh âm chờ người đều đã làm xong phấn liều chết bác chuẩn bị nơi nào nghĩ đến vũ cung hội nói lên như vậy yêu cầu nhìn đấu giá trưởng lão mang theo nụ cười khuôn mặt vạn giao thanh âm bỗng nhiên có chút không đoán ra vũ cung dự định Vạn tiểu thư, ngài không trả lời mà nói, chính là thầm chấp nhận, bây giờ xin mời ngài đi với ta lấy thất tinh đoạn hồn kiếm đi. Vừa nhìn vạn giao thanh em sắc mặt, đầu giá trưởng lão cũng biết vạn giao thanh em trong lòng nghi vấn, bất quá quân vũ nhưng là giao phó không để cho nói cho vạn giao thanh em thân phận của hắn, hắn tự nhiên không dám nói nhiều. Thấy đâu giá trưởng lão một bộ ngài không cần phải nói, ta minh bạch ngài ý tứ dáng vẻ, vạn giao thanh em môi giật giật. Trên mặt bứt lên một cái có chút cứng ngắc nụ cười, trong lòng thì tại hoán thầm, ngươi căn bản cũng không minh bạch được không? Hơn nữa, ta lúc nào đáp ứng à? Không nên tùy tiện hiểu lầm người ta ý tứ được không? Đừng nói là vạn giao thanh âm, ngay cả đồng hiến nghiệp cùng miêu sông sắc mặt đều có chút cổ quái. Bất kể ba người nhìn đấu giá trưởng lao ánh mắt biết bao kỳ quái, đấu giá trưởng lão như cũ mặt không đổi sắc, cho tới khi ba người mang tới một gian tương tự phòng tiếp khách địa phương. Vạn tiểu thư, đây chính là thất tinh đoạn hồn kiếm, xin ngài trước kiểm tra một chút, nhìn có hay không có vấn đề gì. Theo chờ đợi thị nữ trong tay nhận lấy thất tinh đoạn hồn kiếm, dẹ đặt đưa cho vạn giao thanh âm, đầu giá trưởng lao sắc mặt cuối cùng thoạt nhìn nghiêm chỉnh một ít. Dẹ đặt nhận lấy thất tinh đoạn hồn kiếm, vạn giao thanh âm nhìn một cái đồng hiến nghiệp, ở đối phương gật đầu sau đó, bá mà đem bảo kiếm rút ra. Thất tinh đoạn hồn kiếm chính là dùng biển sâu vẫn thạch cộng thêm thủy tinh nâu thạch cùng hắc diệu thạch cùng nhau luyện chế mà thành, thân kiếm là màu đen, hiện lên hào quang màu tím nhạt, chỉ cần thu nhập nguyên lực, trên thân kiếm trận pháp sẽ khởi động, ba tầng nguyên lực liền có thể phát huy ra tầng 10 hiệu quả, có thể tiết kiệm nguyên lực phát ra, về phần còn lại hiệu quả thì cần muốn dùng kiếm người chính mình nghiên cứu. Vạn giao thanh âm quan sát thất tinh đoạn hồn kiếm thời điểm, đấu giá trưởng lão liền ở một bên làm giải thích. Ánh mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm thất tinh đoạn hồn kiếm, tay cầm thất tinh đoạn hồn kiếm, đang nghe đầu giá trưởng lão giải thích, vạn giao thanh âm cảm giác mình huyết dịch đang sôi trào, cả người tinh thần lộ ra hết sức hứng phấn. Phải biết, trong tay nàng nắm, nhưng là một món nhất phẩm hoàng khí, coi như là toàn bộ miêu tộc mấy ngàn năm truyền thừa, cũng chỉ có nhiều lần đảm nhiệm tộc trưởng có thể sử dụng hoàng khí làm vũ khí. Bây giờ trong tay nàng liền nắm lấy một thanh, chỉ là suy nghĩ một chút cũng để cho nàng có một loại ngựa. Mặt lên trời gào thét xung động. Cẩn thận cha xét một lần thất tinh đoạn hồn kiếm sau đó. Vạn Giao cường độ âm thanh cưỡng bức chính mình tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, đem thất tinh đoạn hồn kiếm cắm trở về trong vỏ kiếm. Vạn tiểu thư, xin hỏi mấy vị là bây giờ liền lên đường trở lại miêu trại, hay là chờ một đêm lại về? Thấy thất tinh đoạn hồn kiếm bị thu hồi, đầu giá trưởng lão tiến lên một bước, hướng về phía Vạn Giao tin tức đạo. Vạn giao thanh em sửng sốt một chút, nhìn về phía Đồng Hiến Nghiệp. Chúng ta bây giờ liền lên đường. Đồng Hiến Nghiệp đã sớm suy nghĩ xong, bọn họ quyết không thể đủ tại bán Nguyệt Thành ở lâu, mặc dù tới thời điểm tổn thất một nhóm người Tây, nhưng đệ tứ trọng thiên giám đối với miêu tộc xuất thủ, cũng chỉ có khương tộc, và lại, hắn đã sớm phát ra tin tức để cho vạn xâm phái người tới tiếp viện, đoạn đường này mặc dù nguy hiểm, nhưng chưa chắc thì sẽ không thể bình an trở về. Vạn giao thanh âm khẽ như mày, nhưng là minh bạch đồng hiến nghiệp ý tưởng, cũng không có mở miệng. Đứng ở vạn giao thanh âm sau lưng nửa bước xa Miêu sông nghe được đồng hiến nghiệp mà nói sau, mâu quang lóe lên, đáy mắt né qua một tia ánh sáng lạnh lẽo. Nếu ba vị quyết định bây giờ liền lên đường, chúng ta đây vũ cung nhân cũng bây giờ tiểu xuất phát. Quân khánh đem ba người thần sắc thu hết vào mắt, đúng lúc mở miệng. Đồng hiến nghiệp cùng vạn giao thanh âm cũng không cự tuyệt đấu giá trưởng lao hộ tống. Đấu giá trưởng lao rất nhanh thì mang theo một đội mười người đi tới ba người trước mặt, thoáng đối với vạn giao thanh âm làm giới thiệu sau đó, đoàn người tiểu xuất phát rời đi phòng đấu giá. trong phòng đấu giá, khương tộc chỗ ở trong bao xương, khương tộc người còn không hề rời đi, chỉ là mấy người sắc mặt đều rất khó nhìn. lúc này, cửa bao xương hồ người bị gõ vang, đi vào một tên khương tộc đệ tử, bẩm báo thánh nữ, bạch trưởng lão, lam trưởng lão, miêu tộc nhân đã rời đi phòng đấu giá. Xem bộ dáng là chuẩn bị cả đêm rời đi. Ngoài ra, thuộc hạ phát hiện vũ cung nhân tựa hồ đang bảo vệ miêu tộc người. Người tới lời vừa dứt, tại chỗ mấy người sắc mặt lại vừa là biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Vũ cung nhân làm sao sẽ cùng miêu tộc người tại cùng nhau? Bạch thắng xa thứ nhất mở miệng, sắc mặt hắn không phải bình thường khó coi. Khe như mày, đối với vũ cung hành động rất là bất mãn. Thuộc hạ cũng không rõ ràng. Chẳng lẽ Miêu tộc cùng vũ cung đạt thành hiệp nghị gì, cho nên cái kia vũ quân mới có thể đem thất tinh đoạn hồn kiếm giao dịch cho Miêu tộc người. Khương vô ưu trong nháy mắt âm yêu hóa, hắn cảm thấy bọn họ khương tộc cho ra bảo vật cũng không kém, nhưng vũ cung vậy mà lựa chọn Miêu tộc, điều này làm cho hắn lại nghĩ đến trước món đó lưu vân tuyết bay bì hề, trong lòng rất là không cam lòng. Cũng sẽ không, vũ cung mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn giòm ngó ngôi báo đệ tứ trọng thiên. Miêu tộc người không phải ngu ngốc, mặc dù mấy năm nay bị chúng ta Khương tộc đè, nhưng là sẽ không ngốc đến bảo hộ luận ra, hai người bọn họ người hẳn không khả năng đạt thành hiệp nghị, ta muốn Vũ cung sở dĩ làm như thế, hẳn là bởi vì Thất tinh đoạn hồn kiếm. Lam trưởng lão là trong ba người tỉnh táo nhất một cái, rất nhanh liền nhìn ra vấn đề mấu chốt. Ngươi là ý nói, Vũ cung phái người bảo vệ là Thất tinh đoạn hồn kiếm. Bạch thắng sa có thể trở thành Khương tộc trưởng lão. Tự nhiên đây chẳng phải là ngu ngốc, bị Lam trưởng lão vừa nhắc, cũng lập tức nghĩ tới điểm mấu chốt. Thất tinh đoạn hồn kiếm dù sao cũng là một món hoàng khí, hơn nữa còn có một cái Vũ cung tông chủ luyện đan hứa hẹn, Vũ cung nhân nhất định sẽ không để cho Thất tinh đoạn hồn kiếm tùy tiện rơi vào tay người khác, mới có thể phái người bảo vệ. Lam trưởng lão gật đầu một cái, tiếp tục phân tích nói. Chương 516: Thương Lan xung đại chiến. Bất kể Vũ cung là vì bảo vệ gì đó Thất tinh đoạn hồn kiếm tuyệt không có thể để cho vạn giao thanh âm bọn họ khu vực an toàn trở về miêu trại, nếu không đối với kế hoạch chúng ta sẽ rất bất lợi, cho nên chúng ta cần phải lập tức xuất thủ. Khương Vô Ưu lúc này cũng tỉnh táo lại, bất quá hắn nghi đến nhưng là đường. Không sai, vô luận như thế nào cũng không thể để cho đồng hiến nghiệp bọn họ đem Thất tinh đoạn hồn kiếm mang về, cho dù có Vũ cung nhân che chở thì như thế nào. Vũ cung hôm nay làm ra như vậy một hồi, Cùng kế hoạch chúng ta cũng có chút xung đột. Nếu là có thể cho vũ cung mang một ít tổn thương, sát sát bọn họ uy phong cũng là không tệ. Bạch Thắng Sa sờ một cái trong râu, nghiêm trang mở miệng. Lam trưởng lão nhìn một chút Khương vô ưu, lại nhìn một chút Bạch Thắng Sa, yên lặng, coi như là đồng ý hai người mà nói. Thông chi một chút đi, để cho chúng ta người tại bán nguyệt thành bên ngoài mai phục. Lần này nhất định phải đem vạn giao thanh âm mệnh lưu lại. Thấy Lam trưởng Lão không có ý kiến, Khương Vô ưu lập tức quay đầu, phân phó trước đi vào truyền lời đệ tử, ngựa khí rất là dày đặc. Ừ. Đệ tử kia đáp một tiếng, nhanh chóng lui ra ngoài. Khương Vô ưu ba người cũng không có tại bên trong bao xương dừng lại lâu, đi theo rời đi phòng đấu giá. Lầu ba lớn nhất bên trong bao xương, quân vũ ba người vẫn ngồi ở trước vị trí, tuyết hồ bị quân vũ phái đi âm thầm đi theo vạn giao thanh âm bọn họ. Chủ nhân. Thấy quân vũ một mực bất động, quân khánh không khỏi quay đầu, nghi ngờ nhìn lấy hắn. Quân vũ lại cũng chưa trả lời hắn mà nói, mà là quay đầu nhìn về phía độc cô kiếm. Độc cô, có muốn hay không lại đi đánh một trận? Độc cô kiếm lau kiếm động làm một đồng nhiên, quay đầu, lấp lánh có thần mà nhìn quân vũ. Đi thôi, khương tộc cùng miêu tộc thực lực như thế nào, chúng ta cũng xem thật kỹ một chút. Quân vũ quay đầu, từ trên ghế đứng lên, sửa sang lại y phục trên người giọng nói mang vẻ một tia nhàn nhã. Quân Khánh Hòa độc cô kiếm hai người cũng đi theo hắn đứng lên, ba người cùng đi ra lô ghế riêng. Đi qua U Vân trại lô ghế riêng thời điểm, Minh Tuyệt Nhàn Hạ cùng Minh Thương Khiêm hai người vừa vặn từ bên trong đi ra, hai đội người đánh vừa đối mặt, quân Vũ bọn họ cũng còn khá, Minh Thương Khiêm tốn Minh Tuyệt Nhàn Hạ nhưng là sửng sốt một chút. Mở buổi đấu ra trước, quân Khánh liền đem mỗi cái thế lực tài liệu đều cho quân Vũ. Quân vũ đối với minh thương khiêm tốn minh tuyệt nhàn hạ hai cha con này tự nhiên có ấn tượng, ánh mắt bình tĩnh nhìn hai người lướt mắt, đối với hai người khẽ bước cằm, sau đó liền thu hồi ánh mắt, theo bên cạnh hai người đi qua. Đám ba người sau khi rời khỏi, minh tuyệt nhàn hạ cùng minh thương khiêm hai người mới phục hồi lại tinh thần, hai người nhìn nhau, đưa cho đối phương một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Cha, thoạt nhìn Nguyệt Tông chủ bọn họ cũng phải đi tham gia náo nhiệt. Không bằng chúng ta cũng đi nhìn một chút. Minh tuyệt nhàn hạ nhìn quân vũ bóng lưng, lạnh lạnh nói. Cha ngươi ta đã sờ muốn nhìn một chút khương tộc cùng miêu tộc thực lực, đi thôi. Minh thương khiêm tự nhiên biết Minh tuyệt nhàn hạ ý tứ, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt, dẫn đầu rời đi, Minh tuyệt nhàn hạ theo sát phía sau. Bán Nguyệt Thành bên ngoài mời dặm nơi, có một con sông được đặt tên là Xích Lan Sông, là trong ngày thường bán Nguyệt Thành văn nhân nhà thơ đi chơi tiết thanh minh tụ hội địa phương. Xích Lan trên sông có một cây cầu, được đặt tên là Làm Cầu, là trong ngày thường tài tử giai nhân nước hẹn một nơi tốt đẹp đáng để đến. Vạn giao thanh âm đoàn người rời đi bán Nguyệt Thành sau đó, vừa vặn đi tới xích lan sông trước, đồng hiến nghiệp cùng miêu sông hai người một trước một sau. Vạn giao băng ghi âm lấy thất tinh đoạn hồn kiếm đi ở chính giữa, miêu tộc cái khác đệ tử tinh anh thì giải rác tại vạn giao thanh âm chung quanh, bảo vệ vạn giao thanh âm cùng thất tinh đoạn hồn kiếm, tại bọn họ phía sau. Đầu giá trưởng lão mang theo Vũ cung 10 người tiểu đội theo sát. Vì đi đường, bọn họ cơ hồ là ngựa không dừng vó, mắt thấy liền muốn đi qua Lam Cầu, dị biến nảy sinh. Lam Cầu hai bên, xích lan trong sông, có hai mươi mấy tên luyện thần cảnh tam trọng tu giả theo trong nước đột nhiên phong tới, mượn vang lên nước sông che chở, theo hai bên giáp công vạn giao thanh âm đoàn người. Bảo vệ thánh nữ cùng thất tinh đoạn hồn kiếm. Đồng hiến nghiệp tại đội ngũ phía trước nhất, Ở đó những người này lao ra mặt nước thời điểm, lập tức ghim chặt ngựa, xoay người lại, rút ra hắn bảo kiếm, hướng về phía phía sau hắn miêu tộc đệ tử hô. Tại đứng đầu hai bên đệ tử trước nhất nhận được đả kích, mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng dọc theo con đường này, những đệ tử này đều bảo trì cảnh giác, tinh thần một mực thuộc về căng thẳng trạng thái, cho nên cũng nhanh kịp phản ứng, có không ít người đều tránh thoát luyện thần cảnh tu giả đả kích, những người khác mặc dù có bị thương nhưng đều là bị thương ngoài da cũng không ảnh hưởng bọn họ hoạt động. Vạn giao thanh em vẫn luôn giữ cảnh giác, tại dị biến phát sinh thời điểm liền kịp phản ứng, rút ra bảo kiếm, tại luyện thần cảnh tu giả công khi đi tới sau, không đề phòng phản công, ngược lại đánh cái kia đà kích hắn luyện thần cảnh tam trọng tu giả một trở tay không kịp. Đầu gia trưởng lão đám người nguyên bản vẫn còn dưới cầu, tại luyện thần cảnh tam trọng tu giả xong sau khi đi ra, trực tiếp bung tha thất ngựa, vọt tới trên cầu. Bảy người lấy đấu giá trưởng lão cầm đầu, đem vạn giao thanh âm bảo vệ, cùng luyện thần cảnh tam trọng tu giả đụng va vào nhau. Các ngươi là người nào? Dám đối với chúng ta miêu tộc dưới người tay. Miêu sông tại đội ngũ phía sau cùng, một bên cùng luyện thần cảnh tu giả đánh nhau, một bên quát lệnh. Giết được chính là miêu tộc người. Cùng miêu sông đánh nhau luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả tựa hồ là luyện thần cảnh tam trọng tu giả thủ lĩnh, nghe được miêu sông mà nói sau, lạnh rên một tiếng. Một kiếm hướng miêu lòng sông bẩn đâm tới. Bọn ngươi càn rỡ. Miêu sông thân là miêu tộc tam trưởng lão, đi tới chỗ nào đều là bị người tôn kính đối tượng. Khi nào bị người đối đại như vậy qua, hướng chi đối phương đối với miêu tộc như thế chẳng tiếc, càng làm cho miêu sông sinh khí, lạnh rên một tiếng, dùng kiếm đẩy ra luyện thần cảnh tu giả đả kích, thủ hạ động tác cũng so với trước tàn nhẫn rất nhiều. Song phương đánh nhau, ngang sức ngang tài, nhất thời khó phân thắng bại. Quân vũ. Quân Khánh Hòa độc cô kiếm ba người lúc chạy đến sau, miêu tộc bên này đã tổn thất ba người, có năm người bị thương hơi nặng, còn lại ít nhiều gì đều bị thương, ngay cả vạn giao thanh âm trên người cũng có mấy vết thương, đồng hiến nghiệp cùng miêu sông cũng không có tốt hơn chỗ nào. Luyện thần cảnh tam trọng tu giả bên này có thể là bởi vì không có phỏng trường đến đấu giá trưởng lao đám người, cho nên chết cũng so với miêu tộc bên này nhiều hơn một chút. Quân vũ cũng không có lập tức xuất thủ. Ma La ẩn dấu ở giữa không trung, túi đầu nhìn phía dưới chiến đấu. Độc Cô Kiếm mặc dù muốn động tay, nhưng quân vũ không có mở miệng, cũng liền an tĩnh đứng ở một bên. Nhưng yếu nhìn kỹ mà nói, sẽ phát hiện Độc Cô Kiếm đấy mắt hưng phấn cùng chiến ý. Ngay tại thế cục hướng vạn giao thanh âm bọn họ bên này ngược lại thời điểm, ba bóng người xuất hiện ở xích lan sông trước. Khương Vương U, quả nhiên là các ngươi. Vạn Giao Thanh âm thứ nhất phát hiện ba người thân ảnh, nhìn đến Khương Vương U sau đó. Con người co rút nhanh, né tránh luyện thần cảnh tu giả đả kích, quát lạnh. Vạn giao thanh âm thanh âm cũng không có che giấu, vì vậy Đồng Hiến Nghiệp cùng miêu sông mấy người cũng rất nhanh phát hiện rồi ba người thân ảnh. Khi thấy rõ ba người tướng mạo sau, Đồng Hiến Nghiệp sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Người tới rõ ràng là Khương Vua Yêu, Bạch Thắng Viễn Hỏa làm trưởng lão ba người. Trưng 517, chết. Hừ, vạn giao thanh âm, thức thời mà liền đem thất tinh đoạn hồn kiếm giao ra, Chúng ta còn có thể tha các người một mạng, nếu không các người hôm nay cũng không cần muốn rời đi nơi này. Đối mặt vạn giao âm thanh hỏi, Khương Vô ưu trực tiếp lệnh rên một tiếng, sắc mặt lạnh lùng mà nhìn vạn giao thanh âm đám người, lên tiếng uy hiếp nói. Ngươi nằm mơ, Khương Vô Yêu, thất tinh đoạn hồn kiếm là ta miêu tộc, tuyệt đối sẽ không giao cho các ngươi khương tộc. Cơ hồ là tại Khương Vô ưu sau khi nói xong, vạn giao thanh âm liền lạnh giọng mở miệng nhìn về phía khương vua ưu trong ánh mắt càng là mang theo phẫn hận bạch thắng xa các ngươi khương tộc thật muốn đối với chúng ta miêu tộc xuất thủ phải biết chúng ta miêu tộc có thể cùng khương tộc giống nhau tồn tại thời gian dài như vậy cũng không phải một điểm lá bài tẩy cũng không có các ngươi nếu là kim ra tay với chúng ta mà nói chúng ta miêu tộc là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ đến lúc đó các ngươi khương tộc cũng không cần nghĩ song qua Đồng hiến nghiệp dùng kiếm đẩy ra luyện thần cảnh tu giả công tới kiếm, ánh mắt nhìn Khương vô ưu ba người bên kia, lạnh giọng nói. Nghe vậy, bạch thắng Sa ba người sắc mặt đều là biến đổi. Hừ, đồng hiến nghiệp, ngươi cũng không nên làm ta sợ, chúng ta Khương tộc cùng miêu tộc quan hệ, không cần ngươi nói ta cũng biết, sớm muộn đều muốn đánh một trận, sớm một chút diệt trừ các ngươi, đối với chúng ta Khương tộc ngược lại càng có lợi, hơn nữa, hôm nay đem các ngươi đều giết chết. Lại có ai biết là chúng ta khương tộc người làm. Bạch Thắng nhìn từ xa lấy đang cùng luyện thần cảnh tam trọng tu giả chiến đấu đồng hiến nghiệp, trong mắt mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác, sắc bên trong mánh liệt nhấm nói. Bạch Thắng xa mà nói để cho đồng hiến nghiệp trầm mặc lại, mặc dù Bạch Thắng xa có chút sắc bên trong mánh liệt nhấm, nhưng hắn nói cũng không phải không có đạo lý. Khương tộc cùng miêu tộc đi qua mấy năm nay, đã đến thế như thủy hỏa mức độ, sớm muộn cũng có một ngày hai tộc sẽ có một trận chiến đấu, cái này căn bản là không tránh được. Hơn nữa giống như bạch thắng sa theo như lời như vậy, nếu như bọn họ đều bị giết, lại có ai biết là ai động thủ đây. Coi như miêu tộc người hoài nghi là khương tộc người thì thế nào. Không có chứng cứ, miêu tộc người căn bản cũng không có khả năng động thủ. Hơn nữa tổn thất thánh nữ cùng hai gã trưởng lão, đối với miêu tộc mà nói, tuyệt đối là một cái to lớn đả kích, đến lúc đó miêu tộc có thể hay không chiến thắng khương tộc còn thuộc về không biết đây. Bạch Thắng Sa, Khương Vô ưu các ngươi cứ như vậy xác định hôm nay có khả năng giết chúng ta, nói cho các ngươi biết, chỉ cần chúng ta còn có người còn sống trở về, chúng ta miêu tộc sẽ cùng Khương tộc không chết không thôi. Vạn Giao Thanh Âm cũng không biết bị Bạch Thắng Sa bọn họ hù được, hắn thấy Đồng Hiến Nghiệp không mở miệng, cũng biết Đồng Hiến Nghiệp là bị Bạch Thắng Sa mà nói đánh lừa con ngươi chuyển động, một kiếm đâm bị thương luyện thần cảnh tam trọng tu giả bả vai. Xoay người nhìn Khương vô ưu ba người lạnh lùng hô. Hừ, vạn giao thanh âm, hai người chúng ta đều là hai tộc thánh nữ, hôm nay sẽ để cho ta lạnh giáo một chút, Ngươi vạn giao thanh âm đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Nghe được vạn giao thanh âm mà nói, Khương vô ưu sắc mặt thay đổi một hồi, nhưng rất nhanh thì lại biến trở về đến, lạnh rên một tiếng, mùi chân trên mặt đất một điểm, trong tay nhiều chỗ một thanh bảo kiếm, thân thể hướng vạn giao thanh âm bên kia lao đi. Khương vô yêu động thủ sau đó, bạch thắng viễn hòa làm trưởng lão cũng rối rít động thủ, bạch thắng xa xông về đồng hiến nghiệp, làm trưởng lão thì đối mặt miêu sông. Luyện thần cảnh tu giả tại Khương vô yêu sông lại sau đó, liền tránh ra rồi vị trí, Khương vô yêu bảo kiếm nhắm thẳng vào vạn giao thanh âm tim, vạn giao thanh âm dùng bảo kiếm đỡ Khương vô yêu bảo kiếm, phi thân lui về phía sau, lui có 5 mét sau đó, cảm giác Khương vô yêu sông lại lực đạo bị tan mất, dùng sức động một cái. Đẩy ra Khương Vô Ưu bảo kiếm, tiếp lấy một kiếm hướng Khương Vô Ưu bả vai đâm tới. Hai người tu vi tương đương, Khương Vô Ưu mặc dù so sánh lại Vạn Giao Thanh Âm kinh nghiệm đối chiến phong phú, nhưng Vạn Giao Thanh Âm thiên phú chắc nhiên, hơn nữa tốc độ nhanh, thân pháp quỷ dị, ngược lại đền bù kinh nghiệm lên chưa đủ, cùng Khương Vô Ưu chiến ngang sức ngang tài. Vạn Giao Thanh Âm, ngươi liền chút bản lĩnh này sao? Thật là quá làm cho ta thất vọng. Dùng kiếm tại vạn dao thanh âm trên mặt lấy xuống một đạo vết thương sau. Khương vô ưu lui về phía sau hai bước, nhìn vạn dao thanh âm, nói một cách lạnh lùng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Đấy mắt né qua vẻ tức giận, cảm thụ trên mặt nóng bỏng đau đớn. Vạn dao thanh âm đưa tay sờ một hồi, xóa đi phía trên vết máu sau đó. Lạnh lùng nhìn Khương vô ưu, trong lòng lạnh rên một tiếng, đồng nhiên đem bảo kiếm lỏng ra. Nhìn đến vạn dao thanh âm động tác, Khương Vô yêu đang muốn cười nhạo Vạn Giao Thanh Âm liền bảo kiếm đều mất rồi, chỉ thấy Vạn Giao Thanh Âm bảo kiếm vậy mà lơ lửng ở trước người hắn, mà bản thân hắn thì nhắm hai mắt lại, hai tay ở trước ngực nhanh chóng vùng vẫy, miệng khẽ nhúc nhích, tựa hồ đang niệm thứ gì, để cho Khương Vô yêu không khỏi khẽ nhíu mày. Không biết tại sao, nhìn đến Vạn Giao Thanh Âm động tác, Khương Vô yêu trong lòng luôn có một loại dự cảm không tốt. Tiên hạ thủ vi cường, Khương Vô Ưu thừa dịp Vạn Giao Thanh Âm nhắm mắt thời điểm, Siết chặt trong tay bảo kiếm, kéo một cái kiếm hoa, thẳng tắp hướng Vạn Dao Thanh Âm tim đâm tới. Ngay tại Khương Vô Ưu bảo kiếm khoảng cách Vạn Dao Thanh Âm tim sau đó một tấc, Khương Vô Ưu trên mặt lộ ra thắng lợi nụ cười là, Vạn Dao Thanh Âm bỗng nhiên mở mắt, hai đạo ánh sáng màu trắng theo Vạn Dao Thanh Âm trong mắt bắn ra, Khương Vô Ưu chỉ cảm thấy ánh mắt đau nhói, trước mắt thì trở thành một mảnh trắng xóa. Bịch. Mất đi thị lực, Khương Vô Ưu cảm giác trước người có gió mát đánh tới. Theo bản năng huy kiếm ngăn cản, lại chỉ cảm giác một trận quái lực, tiếp lấy hắn bảo kiếm liền bị phong túng bay ra ngoài, bả vai cũng bị hoán nát, chuyển tới gắt gao đau đớn. Chờ đến Khương Vô Yêu khôi phục thị lực, nhìn đến chính là hắn bảo kiếm nằm ở 3 mét bên ngoài trên cỏ, mà Vạn Giao Thanh Âm mũi kiếm thì đè ở hắn cổ họng trước, chỉ cần Vạn Giao Thanh Âm tay thoáng đi phía trước, là có thể đâm thủng hắn cổ họng, muốn mạng hắn. Đáy mắt né qua vẻ bối rối, to lớn sợ hãi bao phủ Khương Vô Ưu. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được tử vong cách hắn gần như vậy. Ngươi, ngươi không thể giết ta. Khương vô ưu ánh mắt nhìn chầm chầm khương vô ưu bảo kiếm, gượng trống lấy hô. Ta tại sao không thể giết ngươi? Tựa hồ là nhìn thấu khương vô ưu sợ hãi, vạn giao thanh âm chủ động rồi động, trong tay hắn bảo kiếm cũng đi theo run rẩy, mỗi lần đều thiếu chút xíu nữa là có thể vạch đến khương vô ưu cổ họng. Hắn ngự khi mang theo một tia tàn mạ. Ta, ta là khương tộc thánh nữ. Ngươi giết ta, Khương tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cảm thụ mũi kiếm truyền tới dung mình, Khương vô ưu cảm giác mình chân đều có chút run, lại dốc sức khống chế được, trong đầu suy nghĩ vạn giao thanh âm không thể giết hắn lý do. Ta nhớ lấy các ngươi không phải mới vừa nói chúng ta miêu tộc cùng Khương tộc sớm muộn có một trận chiến, nếu là ta giết ngươi, các ngươi Khương tộc liền tổn thất một tên thánh nữ, đây đối với Khương tộc mà nói, tuyệt đối là một cái đả kích, đến lúc đó chúng ta miêu tộc đối phó các ngươi khương tộc không phải dễ dàng hơn. vạn giao thanh âm không hề bị lay động, ngược lại đem trước bạch thắng viễn hòa khương vô ưu nói chuyện trả lại cho khương vô ưu. vạn giao thanh âm mà nói để cho khương vô ưu sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, miệng hắn giật giật, tựa hồ muốn biện giải cho mình đôi câu, lại phát hiện không tìm được một hợp lý lý do, đảo trong mắt một vòng, nhìn đến cách đó không xa bạch thắng xa, đáy mắt né qua vẻ chờ mong, bạch trưởng lão, cứu ta. Chương 518: Tốc chiến tốc thắng. Bạch Thắng Sa đang theo Đồng Hiến Nghiệp chiến xe xưa, chợt nghe được Khương vô ưu thanh âm, theo bản năng quay đầu, nhìn đến vạn dao thanh âm dùng kiếm chống đỡ tại Khương Vô Ưu nơi cổ họng, con ngươi chợt co rút nhanh, chính là chỗ này vừa mất thần công phu, liền bị Đồng Hiến Nghiệp đâm một kiếm, bên trái nơi hông bị thương. Hán tự thân đều khó bảo toàn, nơi nào có công phu tới cứu ngươi, ngươi vẫn phải chết cái kia tâm đi. Thấy bạch thắng sa bị đồng hiến nghiệp quân lấy, căn bản rút ra không xuất thân tới cứu Khương vô ưu. vạn giao thanh âm thu hồi ánh mắt, mang theo điểm hài hước đều nói đạo. Nghe vậy, Khương vô ưu sắc mặt lại khó coi mấy phần, nhìn một chút đặt ở hắn giống răng kiếm, đáy mắt né qua một tia hoán đầu, ngẩng đầu, hung tận trợn mắt nhìn vạn giao thanh âm. Vạn giao thanh âm bị trừng rất khó chịu, chính là muốn cho Khương vô ưu chút giải dỗ, đồng nhiên cảm giác phía sau có lanh phong đánh tới. Theo bản năng đưa tay lưng đến phía sau, đi ngăn cản sau lưng đả kích, lại bị Khương vô ưu chui vào chỗ trống, thoát khỏi nàng không chế. Đấy mắt né qua một tia tiếng nối, nàng xoay người, lại thấy có một tên luyện thần cảnh tam trọng tu giả chẳng biết lúc nào đi tới phía sau nàng. Thừa dịp nàng đem sự chú ý đều thả vào Khương trên người vô ưu thời điểm, đánh lấy nàng. Kết quả vẫn bị nàng phát hiện, nhưng là vì vậy để cho Khương vô ưu chạy, nàng nhất thời giận cá chém tức rồi. Luyện thần cảnh tam trọng tu giả trên người vốn là có không ít thương, mới vừa cũng là từ hội chủ nóng lòng, chính là chịu rồi miêu tộc một tên đệ tử đả kích, mới có thể đánh lén vạn giao thanh âm. Bây giờ đối với lên tức giận vạn giao thanh âm, căn bản cũng không phải là đối thủ, rất nhanh thì bị vạn giao âm sát chết. Giải quyết hết luyện thần cảnh tam trọng tu giả, vạn giao thanh âm quay đầu, chỉ thấy khương vô ưu mặt đầy dữ tợn năm kiếm hướng nàng bên này vọt tới, thân thể hơi hơi nghiêng một cái. Bảo kiếm dựng tại trước ngực, vừa vặn ngăn trở Khương vô ưu đả kích, hai người lần nữa chiến thành một đoàn. Xích lan bờ sông, luyện thần cảnh tam trọng tu giả cùng miêu tộc đệ tử thi thể nguồn ngang nằm. Khương vô ưu cùng vạn giao thanh âm là một cái vòng chiến, bạch thắng viễn hòa đồng hiến nghiệp là một cái vòng chiến, miêu sông cùng làm trưởng lao chính là một cái vòng chiến, còn sót lại chính là vũ cung nhân cùng miêu tộc cùng nhau đối phó luyện thần cảnh tu giả. Không biết lúc nào... Miêu sông cùng làm trưởng lão vậy mà đánh tới đồng hiến nghiệp cùng bạch thắng xa bên cạnh, có lẽ là quá mức đầu nhập. Song vương cũng không ý thức được một điểm này. Động nhiên, một đạo hàn quang lẻ qua, ngay sau đó là kim loại vào cơ thể thanh âm, đang cùng bạch thắng xa đánh nhau đồng hiến nghiệp đột nhiên thân thể dừng lại. Bạch thắng xa vừa vặn một trưởng đánh tới, đồng hiến nghiệp trong lúc vội vàng giơ tay lên, cùng bạch thắng xa chạm nhau một trưởng, thân thể trực tiếp lui về sau năm, sáu bước phun ra một ngụm máu tươi. Hừ. Hắn một tay đưa đến phía sau, từ sau nơi hông rút ra một cây trùy thủ, ánh mắt run lên, đem trùy thủ ném xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Lúc này mới phát hiện Miêu Sông cùng Lam trưởng lão vậy mà cũng đến bọn họ bên này. đáy lòng lẽ qua một tia suy đoán, đang muốn mở miệng, lại thấy Bạch Thắng Sa lần nữa xung lại, cũng không để ý sau lưng vết thương, nâng tay phải lên, lần nữa chống lại Bạch Thắng Sa. Nhị trưởng lão. Ngươi không sao chứ? Đồng hiến nghiệp hộp máu một màn vừa lúc bị vạn giao thanh âm nhìn đến, ánh mắt lóe lên một tia lo âu. tránh Khương vô ưu đã kích sau, mở miệng hướng về phía đồng hiến nghiệp hô. Ngươi còn có thời gian quản người khác, hay là trước quản tốt chính ngươi đi? Thấy vạn giao thanh âm đang cùng mình khi đối chiến còn có công phu quan tâm đồng hiến nghiệp, Khương vô ưu vốn là khó coi sắc mặt lại trở nên khó coi một ít, thủ hạ chiêu thức cũng so với vừa nãy tàn nhẫn rất nhiều có thể nói là từng chiêu chi mạng, để cho vạn giao thanh âm có chút khó mải chống đỡ. Đồng hiến nghiệp nghe được vạn giao thanh âm thanh âm, tránh bạch thắng đánh xa đánh, nhìn một cái vạn giao thanh âm bên kia, thấy nàng bên kia tình hình không phải rất tốt, cũng hơi có chút lo lắng, bản trưởng lao không việc gì, thánh nữ cẩn thận. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng nếu là cẩn thận quan sát mà nói, sẽ phát hiện đồng hiến nghiệp cầm kiếm tay có chút run, sắc mặt cũng có chút phát thanh. Đôi môi có chút hiện lên hắc, rõ ràng cho thấy chúng độc điểm báo, chỉ là bởi vì hắn tu vi so với cao, hơn nữa độc tính không phải rất mạnh, cho nên còn chưa bộc phát ra. Chẳng được bao lâu, đồng hiến nghiệp sắc mặt đều bắt đầu biến thành đen, thân thể cũng có chút không khống chế được, nhiều lần đều thiếu chút nữa bị bạch thắng sa đâm chúng. Đống nhiên, dưới chân hắn lảo đảo một cái, bị bạch thắng sa một cước đá bụng, bay ngược mà ra. Giữa không trung, nhìn đến đồng hiến nghiệp thân thể bay ra sau. Quân Vũ cuối cùng có động tác, Độc Cô, ngươi nên ra sân, cái kia Bạch trưởng lão liền giao cho ngươi. Biết rõ Độc Cô kiếm có chút không nhẫn lại được, Quân Vũ nhìn một cái Bạch Thắng xa, nhẹ giọng nói. Hắn lời vừa nói dứt, Độc Cô kiếm thân ảnh giống như mũi tên nhọn bình thường xông ra ngoài. Bạch Thắng cách xa ở đồng hiến nghiệp bay ngược mà ra, sau đó liền muốn đuổi kịp đi lại bổ mấy kiếm, lại bị một đạo thân ảnh chặn lại bước chân, hắn còn đến không kịp thấy rõ ràng người tới. Cũng cảm giác có lanh phong đánh tới, theo bản năng tránh, bị ép cùng độc cô kiếm đánh nhau. Các hạ là người nào? Đây là Khương Tộc cùng miêu Tộc cân đoán, các hạ cũng không cần tùy tiện nhúng tay tốt. Độc cô kiếm thế công quá mạnh, bạch thắng sa mệt nhọc phong bị, trong lòng giật mình đồng thời, vẫn không quên khuyên can độc cô kiếm. Làm một chiến đấu cùng thêm kiếm si, có cái đánh đối với độc cô kiếm mà nói mới là trọng yếu nhất, về phần gì đó Khương Tộc cùng miêu Tộc, xin lỗi. Loại vật này hoàn toàn không ở hắn cân nhắc bên trong, cho nên, Bạch Thắng Sa khuyên can hắn hoàn toàn không nghe được, đã hoàn toàn lâm vào trong chiến đấu. Bạch Thắng thấy Sa đối phương hoàn toàn không để ý tới mình nói, chỉ một vị theo sát chính mình đánh nhau, chưa bao giờ bị đối đại như vậy qua trong lòng của hắn cũng kìm nén một hơi thở, không hề một vị mà ngăn cản, mà là xuất ra so với vừa nãy đối phó đồng hiến nghiệp còn lớn hơn tinh lực đầu nhập trong chiến đấu. Quân vũ cùng quân khánh tắc lai đến đã hôn mê đồng hiến nghiệp bên cạnh, quân vũ ngồi sổm người xuống, tay khoác lên đồng hiến nghiệp trên cổ tay, dò xét một hồi đồng hiến nghiệp trong thân thể tình huống, phát hiện đồng hiến nghiệp trúng độc cũng không phải là rất khó giải sau đó, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xoay cổ tay một cái, trong tay hắn tự xuất hiện hai cái bình ngọc, hắn đầu tiên là này đồng hiến nghiệp ăn một viên đại hoàn đan, sau đó lại cho hắn ăn ăn một quả chữa thương đang ăn dược, lúc này mới lần nữa đứng lên. Nhìn về phía cách đó không xa vòng chiến. Quân Khánh, lãng phí thời gian quá lâu, tốc chiến tốc thắng. ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, phát hiện đã qua canh ba chung thời gian, khẽ to mẩy, đối với quân Khánh phân phó nói. Phải tông chủ. Quân Khánh một mực tại chờ đợi quân vũ xuất hiện, bây giờ có quân vũ mệnh lệnh, lập tức buông tay chân ra, đi theo hắn tới 10 tên vũ cung đệ tử cũng giống vậy tăng nhanh động tác. Nửa khắc đồng hồ sau. Luyện thần cảnh tu giả bị quân khánh đám người toàn bộ tiêu diệt, quân khánh dẫn vũ cung nhân trở lại quân vũ bên này, mà còn lại miêu tộc đệ tử thì rối rít đi trợ giúp miêu sông cùng vạn giao thanh âm hai người, thế cục trong nháy mắt ngã về phía miêu tộc bên này. Vạn giao thanh âm khi nhìn đến luyện thần cảnh tu giả đều bị giải quyết xong, trong lòng đại định, đối chiến Khương vô ưu thời điểm, rõ ràng so với trước kia mạnh rất nhiều, hơn nữa miêu tộc đệ tử hỗ trợ, thật ra khiến Khương vô ưu trở nên thập phần chất vật. Mà miêu sông bên này, những đệ tử kia tu vi so với hai người đều thấp, mặc dù không giúp được gì đó bận rộn, thế nhưng có thể đối với Lam trưởng Lão tiến hành nhất định quấy dày, cũng ở một mức độ nào đó trợ giúp miêu sông. Chương 519, không chết không bỏ qua, hai càng. Mắt nhìn mình bên này ở hạ phòng, Khương vô ưu trong lòng âm thầm cuốn cùng, nhưng hắn vốn là cùng vạn giao thanh em tu vi không sai biệt lắm, lại có miêu tộc đệ tử thêm vào không những không thể thương tổn đến vạn giao thanh âm, ngược lại đem hắn chính mình lấy một thân thương. Khương Vô Ưu, đừng làm nhiều vùng ấy, hôm nay các ngươi là chạy không thoát. Một cước đá Khương Vô Ưu phần bụng, nhìn Khương Vô Ưu thân thể bay ra ngoài, vạn giao thanh âm cũng đi theo đuổi theo, dùng kiếm chỉ phép xuống đất Khương Vô Ưu, nói một cách lạnh lùng. Vạn giao thanh âm, các ngươi không nên đắc ý, chúng ta Khương tộc người không phải dễ khi dễ như vậy. Đến lúc đó các ngươi miêu tộc nhất định không phải chúng ta Khương tộc đối thủ. Khương Vô Ưu trợn phạc khuôn mặt, thân hình chất vật, nhìn Vạn Giao Thanh Âm trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Coi như chúng ta miêu tộc không có kết quả tốt, khi đó ngươi cũng không nhìn thấy rồi. Đối mặt Khương Vô Ưu ác ngôn ác ngữ, Vạn Giao Thanh Âm căn bản không thêm để ý tới, lạnh lùng nhìn Khương Vô Ưu, nắm chặt trong tay bảo kiếm, thẳng tắp hướng Khương Vô Ưu lực đâm tới. Ngay tại Vạn Giao Thanh Âm bảo kiếm sắp đâm tới Khương Vô Ưu lực thời điểm, một thanh màu bạc Loan đao đống nhiên bay ra, đỡ ra Vạn Giao Thanh Âm bảo kiếm, sau đó một đạo thân ảnh đi tới Khương Vô Ưu bên người, mang theo Khương Vô Ưu rời đi Vạn Giao Thanh Âm bên người. Chờ đến Vạn Giao Thanh Âm phục hồi lại tinh thần, Khương Vô Ưu thân ảnh đã tan biến không còn dấu tích, ngay cả Loan đao cũng biến mất không thấy gì nữa, Vạn Giao Thanh Âm sắc mặt nhất thời trầm xuống. Vèo, vèo, vèo bên kia bị độc cô kiếm áp chế hoàn toàn bạch thắng xa bỗng nhiên giả tạo một chiều tránh thoát độc cô kiếm đả kích xoay người nhìn một cái quân vũ mấy người hướng về phía muốn theo đuổi tới độc cô kiếm ném ra mấy viên màu bạc quả cầu sát bị độc cô kiếm cắt vỡ sau đó bỗng nhiên xuất hiện lúc thì trắng xương ngủ chờ xương trắng sau khi biến mất bạch thắng xa thân ảnh cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa miêu sông bên kia lam trưởng lão cũng dùng giống vậy phương pháp theo miêu sông đám người trước mặt biến mất miêu tộc vũ cung chúng ta khương tộc sẽ không từ bỏ ý đồ bạch thắng xa mang theo một tia ác độc thanh âm vang vọng trên không trung hắn thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa vạn dao thanh âm sầm mặt lại đi tới đồng hiến nghiệp bên người ngồi sồn người xuống thấy đồng hiến nghiệp sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt nhưng hô hấp đều đặn thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt trọng thương trong lòng thở phào nhẹ nhõm đứng lên nhìn về phía quân vũ đa tạ vũ tông chủ cứu rút Vạn giao thanh âm rất rõ, tối nay nếu là không có vũ cung nhân trợ giúp, bọn họ rất có thể liền muốn ngã xuống ở đây, cho nên mặc dù đối với vũ cung hành động cảm thấy nghi ngờ, nhưng đối với vũ cung cảm kích chi tâm nhưng là thật sự. Vạn tiểu thư khách khí, các ngươi tại phòng đấu giá bán thất tinh đoạn hồn kiếm, lại có bản chủ chủ luyện đan hứa hẹn, bản chủ chủ tự nhiên không có thể cho các ngươi cứ như vậy bị người giết. Nhàn nhạt giọng nói theo quân vũ trong miệng bay ra. Hắn nhìn vạn giao thanh em dáng vẻ giống như là nhìn một người xa lạ. Bất kể nói thế nào, lần này đều là vũ cung nhân đã cứu chúng ta, phần ân tình này, ta sẽ không quên. Thấy quân vũ một bộ chúng ta chỉ là vì bảo vệ thất tinh đoạn hồn kiếm mới giúp các ngươi dáng vẻ, vạn giao thanh em nhịn được đáy lòng nghi ngờ, hay là đối với quân vũ ôm quyền. Nếu vạn tiểu thư nói như vậy, bản chủ cũng sẽ không từ chối, bây giờ thời gian đã không còn sớm. Nơi này cách miêu trại đường xá xa xôi, thương Tộc định sẽ không chỉ phục kích lần này, bản chủ chủ sẽ để cho quân Khánh Hòa hắn tiểu đội hộ tống các ngươi trở lại miêu trại, vạn tiểu thư bảo trọng. Nói xong, quân Vũ hướng về phía quân Khánh làm một cái thủ thế, mà chân sau sắc nhọn trên mặt đất một điểm, nhẹ lướt đi. Quân Khánh Hòa độc cô kiếm hai người đi theo quân Vũ rời đi, mà quân Khánh cùng với hắn mang theo mười người thì lưu lại. Vạn tiểu thư, thời gian không còn sớm. Chúng ta vẫn là sớm một chút lên đường đi. Mắt thấy quân vũ sau khi rời khỏi, quân khánh tiến lên một bước, đi tới vạn giao thanh âm trước mặt, đề nghị. Nhìn một chút trên đất luyện thần cảnh tu giả cùng miêu tộc đệ tử thi thể, lại nhìn một chút đã tỉnh hồn lại đồng hiến nghiệp. Vạn giao thanh âm cũng không có lập tức gật đầu, mà là quay đầu nhìn về phía những thứ kia miêu tộc đệ tử, đem chúng ta người thi thể hỏa tăng rồi, đem cho cốt mang về, chúng ta rồi lên đường. phải. Nghe được vạn giao thanh âm mà nói, miêu tộc đệ tử tâm tình nhất thời thất lạc xuống, dựa theo vạn giao thanh âm phân phó, đem những đệ tử kia thi thể phân biệt cất kỹ, hỏa táng sau đó, đem cho cốt giả trang tốt, rồi sau đó chỉnh trang lên đường. Xích Lan Hà Tây Bắc Phương 30 dặm mới, trước biến mất bạch tháng xa, Khương Vô ưu, Lam Trưởng lão cùng với một tên cả người bọc tại đấu đồng màu đen bên trong nam tử ở chỗ này dừng lại, loại trừ Lam Trưởng lão cùng đấu đồng nhân ở ngoài. Khương Vô Yêu cùng Bạch Thắng nhìn từ xa lên đều hết sức chật vật. Đa tạ ảnh vệ đại nhân cứu giúp. Khương Vô Yêu một tay đè ở ngực, lăng xuống trong cơ thể quần quận nguyên lực, vừa hướng đấu đồng nhân cung kính khom người tử, thái độ thập phần cung kính. Đấu đồng nhân tựa hồ nhìn một cái Khương Vô Yêu, khẽ gật đầu một cái, cũng không có mở miệng, mà Khương Vô Yêu tựa hồ cũng quen rồi, tự ý đi tới một bên trên đất trống ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại tiến vào trạng thái tu luyện bình phục trong cơ thể khí tức. Bạch Thắng Sa trạng thái không có so với Khương Vô ưu tốt hơn chỗ nào, lúc này cũng tìm một khối địa phương, hướng trong miệng nhét một viên đăng dược, sau đó nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Ảnh vệ đại nhân, vũ cung nhân thật sự không đơn giản. Lam trưởng lao thấy Khương Vô ưu cùng Bạch Thắng Sa đều tại tu luyện, đi tới đấu đồng nhân bên người, nhẹ giọng nói, ngự khí mặc dù không có Khương Vô ưu trước như vậy cung kính nhưng là mang theo một tiêu cẩn thận từng ly từng tí, tựa hồ đối với ảnh vệ hết sức kiên kỵ. Ta biết, đấu đồng nhân thanh âm thập phần khẳng khàn, thậm chí có chút ít trói thai, nhưng Lam trưởng lão lại giống như là thành thói quen giống nhau, cũng không có bất kỳ khác thường. Thấy đấu đồng nhân cũng không có cái khác phải nói, Lam trưởng lão liền tối lui đến một bên, cũng nhắm mắt ngồi tính toạ, khôi phục trước tiêu hao nguyên lực. Đấu đồng nhân liền bình tĩnh mà đứng ở một bên, đồng nhiên hắn quay đầu. Nhìn hướng đông nam, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh loan đao, nếu là vạn giao thanh âm tại mà nói, sẽ phát hiện cái thanh này loan đao chính là trước ngăn trở hắn bảo kiếm kia một cái. Tại đấu đồng nhân nhìn soi mói, quân vũ ba người thân ảnh chậm rãi xuất hiện, nguyên lai bọn họ trước rời đi, cũng không có trở về bán nguyệt thành, mà là đuổi theo khương vô ưu đám người tới nơi này. Vũ Cung Nhân Đấu đồng nhân nhìn quân vũ ba người, nữ khí thập phần bình tĩnh. Ngươi là Khương tộc tộc trưởng ảnh vệ." Quân Vũ nhìn lướt qua tại bọn họ sau khi đến thối lui ra trạng thái tu luyện Khương vô ưu ba người, ánh mắt định tại đấu đồng nhân trên người, mâu quang lóe lên, khẳng định nói: "Vũ cung tông chủ, chúng ta Khương tộc cùng Vũ cung nước giếng không phạm nước sông, ngươi giúp Miêu tộc sự tình, chúng ta Khương tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, bây giờ lại đuổi theo chúng ta tới, đến tụt cùng muốn làm cái gì?" Bạch Thắng Sa từ dưới đất đứng lên, cảnh giác nhìn Quân Vũ ba người, Lệnh lùng hỏi. Bản chủ chủ yếu vũ cung trở thành đệ tứ trọng thiên đỉnh cấp thế lực. Quân vũ liếc mắt một cái bạch tháng xa, ánh mắt tiếp tục định tại đấu đồng nhân trên người, ngựa khí bình tĩnh nói. Nghe vậy, bạch tháng xa, Khương Vô ưu cùng làm trưởng lão ba người sắc mặt đều phát sinh biến hóa. Trường 520, Độc Cô Chiến Ý. Nguyệt Tông Chủ, các ngươi vũ cung mặc dù cường nhưng muốn trở thành đệ tứ trọng thiên đỉnh cấp thế lực, đừng nói là chúng ta Khương tộc không đáp ứng miêu tộc người cũng sẽ không đáp ứng. Nguyệt Tông chủ vẫn là chớ ý nghĩ ngu ngốc. Bạch thắng xa ánh mắt lóe lên một tia khinh thường, đối với quân vũ ý tưởng cảm thấy có chút buồn cười. Bản chủ chủ muốn làm được việc tình, không cần người khác đáp ứng. Quân vũ tựa hồ không nhìn thấy bạch thắng xa đáy mắt khinh thường, ngựa khí bình tĩnh như cũ, thậm chí trên mặt còn xuất hiện vẻ tươi cười. Quân vọng. Tựa hồ là đối với quân vũ thái độ cảm thấy rất không hài lòng. Bạch Thắng Sa nghe được Quân Vũ mà nói sau, lạnh rên một tiếng, ngay sau đó quay đầu, như là đối với Quân Vũ rất là coi thường. Buồn cung chủ chính là ngông cuồng như vậy, hơn nữa sẽ một mực tiếp tục như thế, đáng tiếc, Bạch trưởng lão không thấy được chúng ta Vũ cung dòm ngáo ngôi báu đệ tứ trọng thiên ngày đó. Quân Vũ cuối cùng quay đầu, nhìn Bạch Thắng Sa, giọng nói mang vẻ một tia tiếc uối, ánh mắt lại hết sức bình tĩnh, bình tĩnh để cho Bạch Thắng Sa cảm giác hắn là đang nhìn một người chết. Cái ý nghĩ này trực tiếp kích thích đến Bạch Thắng Sa, hắn lạnh rên một tiếng, dẫn đầu làm khó dễ, chiêu Quân Vũ công tới. Quân Vũ đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngay tại Bạch Thắng Sa kiếm cách hắn chỉ có một tức thời điểm, hắn xuất thủ. Chỉ thấy hắn hất một cái ống tay áo, Bạch Thắng Sa tiểu lấy so với hắn xông lại lúc còn nhanh tốc độ bay rất ra ngoài, ở giữa không trung còn phun ra một ngụm máu tươi, hắn thân thể bay có hơn 10 thước, cuối cùng rơi xuống đất, có phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên bản là không quá quần áo sạch trực tiếp bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, hắn đưa tay ra, chỉ quân vũ, miệng giật giật, loại trừ máu tươi không ngừng chảy ra ở ngoài, không phát ra được một điểm thanh âm, mặt đầy không dám tin. Hắn động tác cũng không có duy trì thời gian bao lâu, rất nhanh thì cổ lệch một cái, ngã trên đất, mất đi khí tức. Hết thể các thứ này phát sinh rất nhanh, chờ đến Khương vô ưu ba người khi phản ứng lại sau, bạch thắng xa đã mất đi khí tức. Cương vô ưu khiếp sợ nhìn thoáng qua quân vũ ba người, không tin tả chạy đến bạch thắng xa bên người, ngón tay đưa đến bạch thắng xa trước lỗ mũi, không dò được hơi thở sau đó, ngẩng đầu lên, nhìn quân vũ ba người, đáy mắt còn mang lấy một tia sợ hãi. Bạch trưởng lão chết. Lam trưởng lão nghe vậy, giống như là chịu rồi đả kích giống nhau, thân thể đống nhiên lui về sau một bước, sau đó vọt tới bạch thắng xa bên người, cùng Cương vô ưu giống nhau, dò xét một hồi bạch thắng xa hơi thở. Xác định bạch tháng xa đã chết sau, mặt đầy không dám tin nhìn về phía quân vũ ba người. Các ngươi giết bạch trưởng lão, tộc trưởng bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Khương vô ưu từ dưới đất đứng lên, nhìn quân vũ ba người, sắc bên trong mãnh liệt nhẫm mà quát, nhìn kỹ mà nói, sẽ phát hiện thân thể của hắn đang run rẩy. Chỉ cần các ngươi đều chết hết, sẽ không biết đến là chúng ta giết các ngươi. Quân vũ ánh mắt bình tĩnh nhìn khương vô ưu, rất là thờ ơ nói. Nguyệt Tông chủ không khỏi quá không đem chúng ta khương tộc để ở trong mắt chứ. Lam trưởng lão đứng ở khương vô ưu bên người, nghe được quân vũ mà nói, cuối cùng không nhịn được lạnh lùng mở miệng. Bùn tọa chỉ là không đem các ngươi coi ra gì mà thôi. Liếc mắt một cái Lam trưởng lão, quân vũ thái độ như cũ rất là thờ ơ, dùng hành động tỏ rõ không đem Lam trưởng lão ba người coi ra gì. Lam trưởng lão từ lúc trở thành khương tộc trưởng lão sau, còn chưa bị người đối đãi như vậy qua. Có lòng muốn động thủ giáo hấn quân vũ, lại kiên kỵ quân vũ mới vừa biểu hiện ra thực lực, chỉ có thể dùng ánh mắt hận hận trợn mắt nhìn quân vũ, chắc hẳn nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, quân vũ đã bị thiên đào vạn quả. Các ngươi chăn chối cũng giao đợi xong chưa? Nếu là xong rồi, cũng có thể đi thấy bạch trưởng lão rồi. Lam trưởng lão không nói lời nào, quân vũ cũng không định bỏ qua cho bọn họ, ánh mắt của hắn theo ba người trên người quét qua. Cuối cùng cố định hình ảnh tại đấu đồng nhân trên người, ngữ khí bình thản nói. Ta, ta liều mạng với các ngươi. Quân vũ mà nói để cho Khương vô yêu sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn nhìn quân vũ ba người, chỉ cảm thấy nay thiên tuyệt đúng là hắn trong đời xui xẻo nhất cũng là tối tâm nhất một ngày, vừa nghĩ tới hắn sẽ mệnh tang ở chỗ này, trong lòng tuyệt vọng đồng thời, lại dâng lên mãnh liệt không cam lòng, hắn không nghĩ cứ như vậy chết ở chỗ này hắn còn không có nhìn Khương tộc trở thành đệ tứ trọng thiên bá chủ, còn chưa trở thành Khương tộc tộc trưởng. Phần không cam lòng này để cho cả người hắn cũng biến thành điên cuồng lên, hét lớn một tiếng, vung vẩy bảo kiếm liền chiêu quân vũ ba người phong tới. Ý tưởng là tốt đẹp, nhưng thực tế nhưng là tàn khốc. Ngay tại hắn thân ảnh sắp đến gần quân vũ thời điểm, quân vũ đông nhiên tiến lên một bước, cùng mới vừa đối với phó bạch tháng xa giống nhau, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo. Đồng bộ nguyên lực đụng phải Khương trên người Vô Ưu, Khương Vô Ưu cả người trực tiếp bay ngược mà ra, máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, thân thể của hắn rớt tại hơn 10 thước vùng khác trên mặt, không cam lòng thêm đoán độc nhìn thoáng qua quân vũ ba người, liền cùng Bạch Thắng xa giống nhau, cổ lệch một cái. Người té xuống đất, mất đi khí tức. Chờ mắt nhìn Bạch Thắng Viễn Hỏa, Khương Vô Ưu hai người trước sau ở trước mặt hắn bị giết, Lam trưởng lao ánh mắt trừng thật to, một tấm kích thích quá lớn dáng vẻ. A ta giết các ngươi. hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, hãy cùng khương vô ưu giống nhau. chiêu quân vũ ba người phong tới. ngay tại lam trưởng lão động đồng thời, vẫn không có động tác đấu đồng nhân cũng cuối cùng đậu. lam trưởng lão cũng không có so với khương vô ưu hai người nhiều chống bao lâu. giống vậy bước hai người góp chân, mà ngay tại hắn thân thể bay rớt ra ngoài sau đó, đấu đồng nhân thân ảnh cũng xuất hiện ở quân vũ ba người trước mặt, trong tay loan đao né qua một tia hàn quang, chiêu quân vũ cổ câu đi. Độc cô, người này giao giải quyết cho ngươi. Biết rõ độc cô kiếm đã sớm an làm gì không được, quân liền khỏe môi dương lên, biết thời biết thế, mũi chân trên mặt đất một điểm, quay ngược lại mà đi, đồng thời còn không quên nói với độc cô kiếm. Tại hắn rứt lời đồng thời, độc cô kiếm trong mắt liền tué ra mánh liệt vui vẻ, một giây kế tiếp, thân ảnh liền đi tới đấu đồng nhân trước người, trong tay bảo kiếm trực tiếp ngăn trở đấu đồng nhân loan đao, ánh mắt cùng đấu đồng nhân ánh mắt gặp nhau. Đấu đồng nhân ánh mắt như ao tù nước động, mà độc cô kiếm ánh mắt thì lóe lên nồng nặc chiến ý. Cầm kiếm tay hơi hơi dùng sức, đấu đồng nhân loan đao liền bị đánh văng ra, tại đấu đồng nhân ra chiêu tiếp theo trước, độc cô kiếm dẫn đầu ra chiêu, mang theo vỏ kiếm bảo kiếm hướng đấu đồng nhân ngực đâm tới. Khoảng cách song phương quá gần, đấu đồng nhân không thể không lui về phía sau tới tránh độc cô kiếm đả kích, mà độc cô kiếm thì đuổi sát mà lên, căn bản không cho đấu đồng nhân thở dốc cơ hội. Mấy hơi thở, hai người đã qua mấy chục chiêu. Quân vũ cùng quân khánh hai người đứng ở một bên, một đạo bóng người màu bạc nẹ qua, tuyết hồ liền trở về quân vũ trong ngực, dùng đầu cọ rồi cọ quân vũ tay, được đến quân vũ chấn an sau đó, an tĩnh vùi ở quân vũ trong ngực, quan sát độc cô kiếm cùng đấu đồng nhân chiến đấu. Đấu đồng nhân tu vi và độc cô kiếm không phân cao thấp, hai người tốc độ đều rất nhanh, thời gian ngắn ngủi đã vượt qua trên trăm chiêu, đúng là lực lượng tương đương, bất phân cao thấp Trước 521, chỉ có thể là vũ cung làm. Hồi lâu không có đụng phải mạnh mẽ như vậy đối thủ, độc cô kiếm cả người chiến ý tăng vọt, cặp mắt mơ hồ có biến đỏ khuyên hướng, thủ hạ tốc độ vậy mà biến hóa nhanh rất nhiều. Tựa hồ là không nghĩ tới độc cô kiếm vậy mà càng chiến càng hăng, đấu đồng nhân nước động bình thường trong con người nẻ qua vẻ kinh ngạc, thủ hạ tốc độ cũng tăng nhanh hơn rất nhiều, hai người vẫn là bất phân cao thấp, từ không trung đánh tới chiến đất. Lại từ trên đất đánh tới không trùng Ngươi tới ta đi Rất có một loại đại chiến 3 ngày 3 đêm tư thế Bất quá Vô luận là đấu đồng nhân Vẫn là độc cô kiếm Cũng không thể thật cùng đối phương đại chiến 3 ngày 3 quân Cho nên tại lại một lần nữa đỡ ra đối phương đả kích sau Đánh nhau hai người chợt tách ra Mỗi người lui về phía sau 3 bước Nhìn đối phương Ngươi là không tệ đối thủ Đáng giá ta xuất kiếm Độc cô kiếm cặp mắt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ Hắn nhìn đấu đồng nhân, chậm rãi nói: "Ngươi cũng đáng giá ta ra ta tuyệt chiêu." Hiếm thấy, đấu đồng nhân vậy mà cũng lên tiếng. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt cọ sát ra kịch liệt tia lửa, sau đó, hai người đồng thời động. Độc Cô kiếm lần đầu tiên mở ra rồi hàn kiếm, màu bạc trên thân kiếm có khắc phức tạp hoa văn, giống như là một tia chớp, trực bức đấu đồng nhân tim, mà đấu đồng nhân thì nhắm hai mắt lại, màu bạc loan đao thoát khỏi tay hắn. Phù đến đỉnh đầu hắn, ngay tại độc cô kiếm sắp xông lại thời điểm, hắn bỗng nhiên mở mắt, hai tay giơ cao, màu bạc loan đao mang theo ánh sáng màu bạc hướng về phía độc cô kiếm tàn nhận đánh xuống. Loảng xoảng đao kiếm đụng nhau, bộc phát ra một trận ánh sáng mạnh, làm người không thấy rõ tình huống bên trong. Chờ đến ánh sáng mạnh tàn đi, chỉ thấy hai người duy trì trước dáng vẻ, đấu đồng nhân nắm loan đao, hai tay giơ cao, mà độc cô kiếm thì nắm kiếm trước đâm. Chỉ là cũng không đến gần đấu đồng nhân thân thể Người thua Hồi lâu, độc cô kiếm đông nhiên đem kiếm thu hồi Cắm trở về trong vỏ kiếm mặt Nhìn đấu đồng nhân Rất là bình tĩnh nói Chỉ thấy đấu đồng nhân phía sau Đông nhiên phun ra một cô máu tươi Hắn ngẩng đầu Vừa muốn mở miệng nói chuyện Lại phun ra một ngụm máu tươi Ánh mắt bình tĩnh nhìn thoáng qua độc cô kiếm Sau đó thân thể ngã về phía sau Mất đi khí tức Độc cô kiếm nhìn một cái đấu đồng nhân thi thể Xoay người, đi trở về quân vũ bên người. Quân vũ nhìn một cái cách đó không xa mấy cỗ thi thể, xoay bàn tay ra, một cái vũ tay văng lên, đầu ngón tay toát ra một luồng ngọn lửa, ngón tay khẽ búng, ngọn lửa bị phân chia bốn cổ, phân biệt hướng bốn cỗ thi thể bay đi, chỉ là trong nháy mắt, bốn cỗ thi thể liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đi thôi. Xác nhận không có bỏ sót sau đó, quân vũ dẫn đầu xoay người, phi thân rời đi nơi này. Độc cô kiếm cùng quân Khánh theo sát phía sau. Tự buổi đấu ra sau đó, Vũ Cung nhất thời danh tiếng vang xa, thật là đến không người không biết không người không hiểu mức độ, bán nguyệt thành thế lực cũng hoàn toàn đàng hoàng đi xuống, những thứ kia có gây rối tâm tư thế lực đều bị quân Vũ Cường Thế dọn dẹp sạch. Đến đây, bán nguyệt thành liền trở thành Vũ Cung địa bàn Khương Tộc, Phòng Nghị Sự Các vị trưởng lão, sáng nay trong trừng mệnh bài trước người tới bẩm báo, Thánh Nữ Lam trưởng lão cùng bạch trưởng lão mệnh bài rối rít phá thoái, chắc hẳn đã không ở nhân thế. Khương Kiều mặc một bộ xanh đen sắc cầm bào, mặt đầy âm trầm ngồi ở chủ vị, ánh mắt theo đang ngồi trên người của hai người quét qua, mặc dù hết sức kiềm chế, nhưng vẫn là có thể theo hắn trong giọng nói nghe ra vẻ tức giận. Hai gã trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, quay đầu lại mặt đầy khiếp sợ nhìn Khương Kiều. Tốc trưởng, nếu là ta nhớ không lầm mà nói, Lam trưởng lão. Bạch trưởng lão cùng thánh nữ trước phải đi tham gia vũ cung bồi đấu giá. Nay đệ tứ trọng thiên chẳng lẽ còn có người dám đối với chúng ta khương tộc người động thủ. Nói chuyện nam tử trường 50 tuổi, ngồi ở khương cửu bên trái hạ thủ, chính là khương tộc đại trưởng lão, được đặt tên là khương sa khiếu, hắn còn có một cái thân phận, chính là khương cửu đường đệ. Đúng vậy, tộc trưởng, lam trưởng lão cùng bạch trưởng lão tu vi tại toàn bộ đệ tứ trọng thiên mặc dù không là mạnh nhất, nhưng là không phải người bình thường có khả năng đối phó làm sao sẽ nói không có sẽ không có đây bên kia mặc màu xanh lá cây cầm bào vóc người có chút mập da nam tử cũng đi theo mở miệng hắn là khương tộc tứ trưởng lão được đặt tên là viên trí nghiệp khương cửu không nói gì chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn thoáng qua hai người hai người lại hiểu khương cửu ý tứ tộc trưởng tại đệ tứ trọng thiên dám đối với chúng ta khương tộc người xuất thủ chỉ có miêu tộc người Chẳng lẽ chuyện này là miêu tộc gây nên? Viên trí nghiệp hé mắt, trên mặt lộ ra một cái cười định, do xét hỏi. Miêu tộc bây giờ thức yếu, căn bản không dám chính diện cùng chúng ta khương tộc đối kháng. Hơn nữa lần này miêu tộc phái đi là đồng hiến nghiệp, miêu sông cùng vạn giao thanh em ba người, muốn giết chết thánh nữ bọn họ, tuyệt đối không có khả năng. Khương sa khiếu tương đối hơi tỉnh táo, lập tức đưa ra ý kiến phản đối. Nếu không phải miêu tộc mà nói, Này đệ tứ trọng thiên còn có ai dám đối với chúng ta khương tộc người đạo thủ. Hơn nữa còn có khả năng giết chết làm trưởng lão bọn họ. Đây chính là đang gây hấn với chúng ta khương tộc, thế lực kia dám làm như vậy. Viên trí nghiệp cảm thấy miêu tộc có khả năng lớn nhất, không nhịn được phản bác. Khương sa khiếu như mày một cái, quay đầu nhìn về phía khương cửu, viên trí nghiệp cũng đi theo nhìn về phía khương cửu. Chuyện này bản tộc trưởng sẽ cho người đi điều tra. Bây giờ Miêu tộc lấy được nhất phẩm hoàng khí, chúng ta Khương tộc lại tổn thất thánh nữ cùng hai gã trưởng lão, đây đối với chúng ta kế hoạch sẽ rất bất lợi, lập tức tới ngay Vạn Độc Đàm mở ra thời gian, tuyệt không có thể để cho Miêu tộc vị trí so với chúng ta nhiều. Thấy hai người đều nhìn mình, Khương Cửu cuối cùng không ở yên lặng, mà là nghiêm túc nói. Nhắc tới Vạn Độc Đàm, Khương Sa Khiếu cùng Viên Chí Nghiệp cũng lập tức trở nên nghiêm túc. Vạn Độc Đàm liền cùng tầng thứ 3 đáy biển thủy tinh cung giống nhau. Mặc dù là một chỗ hiểm địa, nhưng tương tự là tràn đầy cơ hội lịch luyện chi địa, hơn nữa có thể nói là đặc biệt là đệ tứ trọng thiên người tồn tại. Vì vậy, đệ tứ trọng thiên thế lực đối với cách mỗi 10 năm một lần giữa những người tuổi trẻ tỷ thí thập phần coi trọng, là chính là tiến vào vạn độc đàm vị trí. Mỗi một lần vạn độc đàm mở ra đều chỉ có 100 vị trí, vì này 100 vị trí, các thế lực thế hệ thanh niên đều là dốc hết sức, phí hết tâm tư, tranh phá đầu. Vốn là lần này Khương Cửu đối với Khương Vô Ưu thập phần có lòng tin, buổi đấu giá sở dĩ phái Khương Vô Ưu ra ngoài, cũng là bởi vì cân nhắc đến loại này thịnh sự bình thường các thế lực cũng sẽ mang thế hệ trẻ ra ngoài, cũng là một cái mở mang tầm mắt cơ hội, vì thế, hắn còn cố ý để cho ảnh vệ đi bảo vệ Khương Vô Ưu. Ai biết chẳng những Khương Vô Ưu, Lam trưởng lão cùng Bạch trưởng lão chết, ngay cả ảnh vệ cũng đã chết, thật có thể nói là là tiền mất tật mang, Khương Cửu trong lòng tức giận là người khác không thể nào hiểu được. Tộc trưởng, vạn độc đàm còn một tháng thời gian mở ra, bây giờ không có thánh nữ, chúng ta là không phải đối với trong tộc thế hệ thanh niên tiến hành một cái tuyển chọn, dùng cái này khích lệ bọn họ tu luyện. Khương Sa Khiếu vừa quan sát Khương cửu sát mặt, một bên cẩn thận đề nghị. nghe vậy, Khương cửu khe như mày, nhìn một cái Khương Sa Khiếu, lại không có phản bác, mà là suy tư trong chốc lát mới mở miệng, đại trưởng lão nói cũng không sai. Không chỉ là thế hệ thanh niên, bây giờ chúng ta khương tộc một lần ít đi hai gã trưởng lão, trưởng lão số người cũng cần phải bổ túc. Chương 522, một tháng sau thi đấu, hai cảng. Thấy Khương Cửu không có phản đối, Khương Sa Khiếu cũng thở phào nhẹ nhõm, lại nghe được Khương Cửu nửa câu sau, trong lòng kinh ngạc đồng thời lại có chút cao hứng. Nhắc tới trước Khương Sa Khiếu cùng Bạch Thắng Viễn chi liễu lo hệ cũng không tốt, Bạch Thắng xa ủy vào tu vi cao, lại được Khương Cửu coi trọng lúc nào cũng vô tình hay cố ý sỉ và hắn, đưa đến hắn mặc dù là đại trưởng lão, nhưng ở khương tộc địa vị cũng không như thân là nhị trưởng lão Bạch Thắng Sa, bây giờ Bạch Thắng Sa chết, khương tộc bên trong so với hắn tu vi cao cũng chỉ có khương cửu một người, hắn tại khương tộc địa vị cuối cùng có thể tăng cao. Tộc trưởng nói không có sai, trưởng lão hội số người là nhất định, xác thực không thể thiếu chính là không biết tộc trưởng muốn để cho người nào trở thành mới trưởng lão, Che giấu đi trong lòng vui vẻ, Khương Sa Khiếu cẩn thận hỏi. Hai vị trưởng lão có đề nghị gì? Ánh mắt theo Khương Sa Khiếu cùng viên trí nghiệp trên người quét qua, Khương cửu cao mày hỏi. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn về phía Khương cửu, Chúng ta nghe theo tộc trưởng phân phó. Mặc dù hai người đều rất muốn cho cùng chính mình tính cột chắc người trở thành mới trưởng lão, nhưng nghị cũng biết Khương cửu sẽ không để cho bọn họ được như ý, dứt khoát đem quyền quyết định nhường cho Khương cửu. Khương Cửu y tư tính mà suy tư một chút, mới lên tiếng, lang biển cùng tôn tấn hoang dã hai người là trước mắt chúng ta khương tộc tu vi cao nhất, hơn nữa kinh nghiệm cũng thập phần phong phú, sẽ để cho hai người bọn họ trở thành mới trưởng lão đi. Ngoài ra, viên trưởng lão theo tứ trưởng lão nhắc tới nhị trưởng lão, lang biển là tam trưởng lão, tôn tấn hoang dã là tứ trưởng lão. tuân tộc trưởng lệ. Không đợi khương Sa khiếu phản ứng, viên trí nghiệp dẫn đầu đáp lại khương Cửu mà nói, đấy mắt mang theo rõ ràng vui vẻ. Khương Sa khiếu nhìn một cái viên trí nghiệp, lại quay đầu hướng Khương Kiều gật gật đầu. Liên quan tới thế hệ trẻ sự tình liền giao cho đại trưởng lão phụ trách, mà mới trưởng lão kế nhiệm nghi thức cứ giao cho nhị trưởng lão tới phụ trách, hai vị đi xuống chuẩn bị đi. Thấy hai người đối với tự quyết định cũng không có gì bất mãn, Khương Kiều một mực thuộc về tức giận trạng thái tâm tình cuối cùng có khả năng khôi phục một ít, cho hai người ra lệnh sau đó, liền hạ lệnh chủ khách. Ừ. Khương sa khiếu cùng viên trí nghiệp đồng thời từ trên ghế đứng lên, hướng về phía Khương Cửu báo cho biết một hồi, rồi sau đó cùng rời đi rồi phòng nghị sự. Chờ phòng nghị sự cửa phòng bị đóng lại sau đó, Khương Cửu sắc mặt lập tức chấm xuống, quay đầu, nhìn phòng nghị sự góc đông bắc, ánh mắt sắc bén, cho ta đi điều tra, đến tột cùng là người nào giết ảnh vệ bọn họ, trọng điểm đặt ở miêu tộc cùng vũ cung phía trên. Ừ. Góc đông bắc truyền tới một tiếng thanh âm trầm thấp nhưng là Khương Cựu Bồi dưỡng ám vệ. Ám vệ cùng ảnh vệ bất đồng, ảnh vệ chỉ có một cái là bảo vệ Khương tộc tộc trưởng, mà ám vệ tác dụng chính là dò xét tin tức, còn có chính là giúp tộc trưởng làm một ít tộc trưởng không có phương tiện ra mặt sự tình. Khương tộc mỗi một mặt cho tộc trưởng ảnh vệ đô là từ nhỏ bồi dưỡng, có thể nói ảnh vệ chính là tộc trưởng bóng dáng, là theo tộc trưởng quan hệ thân mật nhất tồn tại, vì vậy, biết được ảnh vệ hồn bài vậy mà phá toái thời điểm Khương Cửu có bao nhiêu tức giận, bất kể là ai, lại dám đối bản tộc người cao động thủ, đều muốn cho bản tộc trưởng trả giá thật lớn. Đối mặt với không người phòng nghị sự, Khương Cửu không che giấu chút nào trên mặt hắn dữ tợn cùng cả người sát khí, thoạt nhìn thập phần kinh khủng. Bán Nguyệt Thành Vũ Cung quân vũ một bộ quần áo trắng, trên mặt không có mang mặt nạ, trong ngực ôm Tuyết Hồ, lười biếng ngồi ở một cây cây hoa đào xuống, trước mặt hắn bày đặt một tiêu thạch bàn. Trên bàn đá bày biện bàn cờ, phía trên mặc ngọc làm thành hắc tử ấm ngọc làm thành quân trắng chém giết được thập phần kinh liệt, bàn đá đối diện, chính là một bộ màu xanh cẩm bào cô đọc kiếm. Vũ huynh dự định tham gia một tháng sau thi đấu. Khô héo ngón tay đem kỳ tử buông xuống, ngẩng đầu, trong mắt đen nhìn quân vũ, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, hỏi nhỏ. Không phải dự định, là cần phải. Quân vũ ngồi thẳng người, đem một viên quân trắng thả vào trên bàn cờ, ngẩng đầu lên. Sắc mặt bình tĩnh nói. Vậy ngươi dự định lúc nào rời đi đệ tử trọng thiên? Ánh mắt theo quân vũ trên mặt rời đi, thả vào trên bàn cờ, vừa suy nghĩ, một bên thờ ơ hỏi. Quân vũ cầm ly trà tay một hồi, mâu quang chớp động một hồi, lại khôi phục rất nhanh bình thường. Để lộ nắp trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng nước trà, đem ly trà bỏ lên bàn, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, tư thái ưu nhã, tay phải thả vào tuyết hồ trên đầu, sờ một cái tuyết hồ đầu tuyết hộp như có cảm giác dùng đầu cọ rồi cọ hắn lòng bàn tay. Bây giờ còn chưa phải lúc, chờ đến ta tu vi lại có tăng lên, tự có tính toán. Hắn quay đầu đi, nhìn cách đó không xa một gốc thanh đằng, nhàn nhạt đáp. Bất kể như thế nào, chờ ngươi phải rời khỏi đệ tứ trọng tiết lúc, chúng ta nhất định phải thật tốt uống một bữa, không say không về. Độc cô kiếm ngẩng đầu, ánh mắt cố định hình ảnh tại quân vũ gò má lên, khỏe môi hơi hơi câu khởi, ngựa khí nhàn nhạt lại mang theo một tia vui thích. Quân Vũ đống nhiên quay đầu, ánh mắt cùng Độc Cô Kiếm hai mắt nhìn nhau. Hồi lâu, hắn hơi hơi câu thần, gật đầu. Được, chúng ta không xe không về. Ý hắn, hắn biết. Nghe vậy, Độc Cô Kiếm bên mép nụ cười từ từ mở rộng, không nói ra sung sướng. Hồi lâu không thấy cô Độc Kiếm như thế nụ cười, Quân Vũ nhìn đến vi lăng, thần tình có chút hoàng hốt, trong ánh mắt lộ ra một tia thú vị. Thật là hồi lâu không nhìn thấy người này như vậy cười. Cây hoa đào xuống, thanh y y nam tử trầm ổn đôn hậu, thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng như gió. Một trận gió thổi tới, mấy miếng cánh hoa theo trên cây bay xuống, hai người đều tại an tĩnh suy nghĩ, bước kế tiếp cờ cách đi. Đồng nhiên, một trận vội vàng tiếng bước chân vang lên lên, đánh nát hai người sự chú ý, quân vũ ánh mắt nhất thời khôi phục thanh tỉnh, đáy mắt né qua một tia hảo não, nhanh chóng quay đầu che giấu chính mình thất thố. Vì vậy chưa từng nhìn đến cô độc kiếm đáy mắt trợt lóe lên nụ cười. Quân Khánh thần sắc vội vàng từ nơi không xa đi tới, nhìn đến quân vũ sau, cặp mắt lập tức sáng lên, đi nhanh đến trước mặt quân vũ. Chuyện gì xảy ra? Trở về Tông Chủ, Nguyệt Hộ Pháp cùng thần Long Điện chủ bọn họ tới. Quân Khánh thoạt nhìn có chút kích động, hướng về phía quân vũ nói. Gì đó? Quân vũ cả kinh, cả người từ trên ghế đứng lên, thiếu chút nữa đem tuyết hổ trò thè xuống. Chủ nhân, chúng ta nhưng là tìm tới ngươi. Ngay tại quân khánh muốn cùng quân vũ giải thích chuyện gì xảy ra thời điểm, chờ không được cho nên đi theo quân khánh cùng nhau tới quân kỳ liền từ một thân cây phía sau nhảy ra, trực tiếp đi tới trước mặt quân vũ, tôn ti dọng. Đột nhiên nhìn đến quân kỳ còn có yến linh huyên bọn họ, quân vũ trở nên hoàng hốt, bất quá cũng còn khá, hắn tâm tính coi như bền bỉ, hoàng hốt rất nhanh biến mất, một giây kế tiếp liền đổi một bộ khoái trá biểu tình. Các ngươi làm sao tới rồi hả? Sau đó, quân vũ hiếu kỳ hỏi. người bỗng nhiên không thấy, tất cả mọi người không yên tâm. Quân kỳ thời gian qua không tốt lời nói, nhưng đối với quân vũ nhưng là tuyệt đối quan tâm. Ở bên trong thủy tinh cung thời điểm, nhìn tận mắt quân vũ theo trước mặt hắn biến mất, hắn lại lực lượng không đủ, để cho hắn lần nữa ý thức được hắn năng lực còn chưa đủ, lại lo lắng quân vũ an toàn, cho nên liền dứt khoát chạy đến này đệ tứ trọng thiên tìm tới vũ công nhân Hiện ra rồi thân phận của mình sau, mới hiểu quân vũ cho ở, lúc này mới đến tìm hắn. Trước 523, nội gián mưu đổ. Cảm nhận được quân kỳ quan tâm, quân vũ trong lòng ấm áp, trên mặt không thấy nở nụ cười. Cho các ngươi lo lắng. Quân vũ khẽ miệng nâng lên ấm áp độ cong, đối với đại gia cười nói. Sư Minh, ta bây giờ đã là nhị phẩm vương. Đan luyện đan sư. Lúc này, hàng tiểu huyên bỗng nhiên theo quân kỳ sau lưng nhảy ra. Kéo quân vũ ống tay áo, cặp mắt lấp lánh mà nhìn quân vũ, một bộ nhanh khen ngợi ta, nhanh khen ngợi ta dáng vẻ. Quân vũ ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó câu thần, không tệ a, tiểu huyên. Đó là, mặc dù không có khả năng với ngươi so với, nhưng người ta vẫn là thiên tài. Được đến quân vũ khen ngợi, hàng tiểu huyên nhất thời đắc ý. Những người khác thấy vậy, rồi rít lộ ra nụ cười. Quân vũ ánh mắt theo quân kỳ bọn người trên thân từng cái quét qua. Nhìn đến mọi người tu vi đều có tăng trưởng sau, đáy mắt né qua vẻ vui vẻ yên tâm, dư quang quét vẫn ngồi ở trên cái băng cô độc kiếm, lúc này mới nhớ tới quân kỳ đám người và độc cô kiếm cũng không quen biết. Xoay người, lôi kéo quân kỳ tay háo, tại quân kỳ nhìn tới sau đó, kéo quân kỳ đi tới băng đá bên cạnh, lỏng ra quân kỳ ống tay háo, đi tới cô độc kiếm bên cạnh, đợi ánh mắt mọi người đều rời đến trên người hắn sau đó, cho cô độc kiếm một cái yên tâm ánh mắt. Lúc này mới chậm rãi mở miệng. Chư vị, đây là bạn thân ta, Độc Cô Kiếm. Quân vũ biểu tình là hiếm thấy trịnh trọng. Hắn đây là tại hướng quân kỳ đám người tỏ rõ Độc Cô Kiếm ở trong lòng hắn địa vị không bình thường. Hy vọng quân kỳ đám người có thể cùng cô Độc Kiếm thật tốt chung sống. Sau đó, hắn lại đem quân kỳ đám người nhất nhất giới thiệu cho Độc Cô Kiếm. Độc Cô Kiếm từ đầu đến cuối đều mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt, không giống với ở những người khác trước mặt trích tiên hình tượng càng thiên hướng về một cái khiêm tốn, lạnh nhạt quý công tử. Quân kỳ bọn người chưa từng thấy qua cô độc kiếm, nhưng thấy quân vũ trịnh trọng như vậy, cũng biết cô độc kiếm trong lòng quân vũ địa vị không bình thường, vì vậy dối dít thu hồi đối với người bình thường loại thái độ đó, mỗi một người đều lộ ra thập phần hữu hảo, mặc dù cô độc kiếm tận lực thu liễm trên người hắn uy áp, nhưng bọn hắn vẫn cảm nhận được cô độc kiếm không giống nhau. Sau đó, quân vũ để cho quân khánh chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, Mọi người ăn chung uống nói chuyện thiếm, bởi vì cao hứng, tất cả mọi người uống rất nhiều, mặc dù không có toàn say, nhưng là không kém bao nhiêu, cuối cùng mỗi người trở về mỗi người nhà. Thương mỏm đá thành, ở vào đệ tứ trọng thiên Nam Bộ, tại bán Nguyệt Thành cùng miêu trại Trung ương. Vạn giao thanh âm đám người một đường bay nhanh, tại mặt trời lặn thời điểm, tiến vào thương mỏm đá thành, tìm một cái khách sạn bao rồi một cái nhà ở lại. Đêm đó... Toàn bộ khách sạn lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, miêu sông căn phòng lại đèn đuốc sáng trang. Trong căn phòng cũng không phải là chỉ có miêu sông một người, còn có một tên người mặc màu đen y phục dạ hành, che mặt nam tử. Người nói bạch trưởng lão bọn họ đều bị giết. Miêu sông nhìn luyện thần cảnh thất trọng tu giả, thanh âm hơi có chút đại, thoạt nhìn hết sức kích động, trong mắt còn mang lấy một tia không dám tin. Không sai. Làm sao có thể? Đêm đó bạch trưởng lão bọn họ rõ ràng bị ảnh vệ cứu đi. Miêu sông lắc đầu, trực giác không có khả năng, đêm đó hắn chính là nhìn tận mắt bạch trưởng lão bọn họ được cứu đi, làm sao có thể sẽ bị giết chết. Bạch trưởng lão bọn họ hồn bài bể nát, ngay cả ảnh vệ hồn bài đều tan nát. Đối với miêu sông nghi ngờ không có phản ứng, chỉ là bình tĩnh trần thuật đạo. Chuyện này, miêu sông thân thể dừng lại, ánh mắt hơi hơi trợn to, vẫn còn có chút không dám tin trong đầu đống nhiên né qua một bóng người, chẳng lẽ là bọn hắn? bọn họ là ai? Miêu sông thanh âm tuy nhỏ nhưng luyện thần cảnh thất trọng tu giả vẫn là nghe được, tiến lên nửa bước, hỏi: vũ cung nhân, đêm đó đồng hiến nghiệp vốn là chúng độc, thiếu chút nữa lại phải chết. vũ cung tông chủ đống nhiên mang người xuất hiện, cứu đồng hiến nghiệp, vẫn cùng bạch trưởng lão bọn họ đánh không phân cao thấp, những người khác cũng là bị vũ cung nhân giết chết. miêu sông cũng không có giấu giếm. Nói thật nhanh, bọn họ tu vi so với ảnh vệ đại nhân còn cao. Thấy miêu sông cũng không chắc chắn lắm, luyện thần cảnh thất trọng tu giả không khỏi hỏi. Vũ cung tông chủ tu vi như thế nào, ta cũng không rõ ràng, nhưng bọn hắn chung có một cái mặc áo đen tu vi cũng rất cao, cùng bạch trưởng lão không phân cao thấp. Vô luận là tại buổi đầu giá lên, vẫn là sau đó tại xích lan bờ sông, miêu giang đô chỉ thấy độc cô kiếm một người xuất thủ, vì vậy hắn đối với quân vũ cùng quân khánh tu vi đều không rõ ràng. Như thế mà nói, bọn họ giết chết ảnh vệ đại nhân bọn họ có khả năng cũng rất lớn, luyện thần cảnh thất trọng tu giả trầm ngâm một chút, bất kể có phải hay không là bọn họ, bọn họ nếu dám theo chúng ta khương tộc đối kháng, chính là chúng ta địch nhân, chuyện này ta sẽ báo cáo cho tộc trưởng, tộc trưởng cho ngươi nghĩ biện pháp cầm đến thất tinh đoạn hồn kiếm, còn nữa, giết chết vạn giao thanh âm. nghe vậy, miêu giang đại Hải thất tinh đoạn hồn kiếm ta còn có thể nghĩ biện pháp cầm đến nhưng là giết chết vạn giao thanh âm mà nói có thể quá mạo hiểm hay không hắn che tại tay ống tay háo tay chợt nắm chặt có chút khẩn trương hỏi tộc trưởng nói vạn giao thanh âm phải chết chúng ta khương tộc không có thánh nữ miêu tộc tự nhiên không thể có thánh nữ luyện thần cảnh thất trọng tu giả tựa hồ không có chú ý tới miêu sông thân trường ngữ khí uy nghiêm nói vạn giao thanh âm là vạn sâm con gái nếu là hắn đã chết Vạn sâm sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó, Khương Tộc cũng không chiếm được lợi ích. Miêu Sông còn muốn tái tranh thủ một hồi, tại Miêu Tộc nhiều năm, hắn đối với vạn sâm tính khí cũng coi như hiểu, biết rõ vạn sâm đối với vạn giao thanh âm cảm tình không giống bình thường, cho nên cũng không muốn bây giờ giết chết vạn giao thanh âm. Không chiếm được lợi ích thì như thế nào? Tổn thất hai gã trưởng lão và một tên thánh nữ, đối với chúng ta Khương Tộc mà nói, đã kích rất lớn. Như thế cũng phải để cho miêu tộc tổn thất một ít, và lại, lập tức là thi đấu thời gian, chỉ cần miêu tộc không có thánh nữ, đến lúc đó, được đến vị trí cũng sẽ ít đi rất nhiều, đối với chúng ta mà nói cũng có lợi. Luyện thần cảnh thất trọng tu giả lạnh rên một tiếng, rõ ràng đối với miêu sông ý tưởng rất không đồng ý. Thấy luyện thần cảnh thất trọng tu giả thái độ kiên quyết, miêu sông miệng giật giật, vẫn bỏ qua khuyên giải, ta biết rồi, ta tối nay sẽ động thủ. Ta mang theo mười mấy người tới làm cho ngươi người giúp, ngươi chỉ cần gửi tín hiệu là được. Thấy miêu sông đáp ứng, luyện thần cảnh thất trọng tu giả cũng không nói nhảm, đưa cho miêu sông một cái pháo hoa một thứ, đợi miêu sông sau khi nhận lấy, nhìn một cái miêu sông, xoay người rời đi miêu sông căn phòng. Luyện thần cảnh thất trọng tu giả sau khi rời đi, miêu sông nhìn một chút trong tay đạn tín hiệu, sắc mặt có chút khó coi mà ngồi vào bên cạnh bàn, sắc mặt không ngừng biến đổi. cuối cùng. Hắn giống như là nghị thông suốt, ánh mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, đem thư số đạn thu, thổi tắt trên bàn cây nến. Ô mưa chấn, một cái bình thường chấn nhỏ, chấn trên có một nhà mây mưa khách sạn, là vạn giao thanh âm bọn họ rời đi thương mỏm đá thành sau đó, tìm chỗ nghỉ trọ địa phương. Đêm đó, toàn bộ ô mưa chấn đều lâm vào trong một mảng bóng tối, mây mưa trong khách sạn cũng không ngoại lệ. Hơn 10 đạo mặc quần áo đen che mặt nam tử leo tường mà vào, trong sân tụ tập. Lúc này, có một gian phòng khách cửa phòng đống nhiên mở ra, một đạo nhân ảnh từ bên trong lóe lên, cùng luyện thần cảnh tam trọng tu giả tụ tập lại một chỗ. Trường 524, Cứu Viện Tiểu Phân Đội Vạn giao thanh âm căn phòng là ở chính giữa kia gian, đồng hiến nghiệp căn phòng là hắn bên cạnh kia gian, miêu tộc nhân đã bị ta dùng dược mê hôn mê, vũ cung nhân tại phía Tây. Chúng ta cách ra hành động, phái hai người đi cuốn lấy đồng hiến nghiệp, những người khác cuốn lấy vũ cung nhân. Vạn giao thanh âm liền giao cho ta. Miêu sông ánh mắt theo luyện thần cảnh tam trọng tu giả trên người quét qua, nhẹ giọng nói. Luyện thần cảnh tam trọng các tu giả nhìn nhau, cuối cùng gật gật đầu. Hai gã luyện thần cảnh tu giả hướng đồng hiến nghiệp căn phòng cẩn thận lao đi, cái khác luyện thần cảnh tu giả thì chạy đến phía tây, vũ cung đám người ở địa phương, giữa sân chỉ còn lại miêu sông một người. Miêu sông nhìn chung quanh một chút, xuất ra một mảnh vải đen, che lại hắn khuôn mặt. Từ bên ngoài nhìn vào đi, hắn cùng với những thứ kia luyện thần cảnh tam trọng tu giả không có bất kỳ khác biệt, ngồi chân nhẹ một chút, hướng Vạn Giao Thanh Âm căn phòng lao đi. Vạn Giao Thanh Âm trong phòng, Vạn Giao Thanh Âm cũng không có ngủ, mà là ngồi ở trên giường ngồi tính toán, làm bên ngoài dị động vang lên thời điểm, nàng đột nhiên mở mắt, đáy mắt né qua một đạo ánh quang, sau đó thân thể vọt đến mép giường dấu kỹ. Miêu Song nhẹ đặt mở ra Vạn Giao Thanh Âm cửa phòng. Sau đó gión dén đi tới vạn dao thanh âm mép giường, đáy mắt nẽ qua một đạo tàn nhẫn quang, cao dơ lên trong tay vũ khí, hướng trên giường chém tới. Để cho hắn có chút ngoài ý muốn là, hắn lần này vậy mà chém hết rồi, trên giường vậy mà không có một bóng người. Hắn trong lòng cả kinh, liền muốn đẩy ra, đồng nhiên cảm giác phía sau có gió mát đánh tới, thân thể lập tức nghiêng về trước, sau đó lập tức xoay người, chỉ thấy vạn dao thanh âm đang đứng tại hắn đối diện cách đó không xa nắm trong tay lấy một thanh bảo kiếm, không có đâm trúng hắn sau, lại lần nữa đối với hắn phát động đả kích. Miêu Sông nói thế nào cũng có luyện thần kỳ lục trọng Tu Vi, mặc dù là không bại lộ thân phận của hắn, hắn tận lực áp chế hắn Tu Vi, nhưng vẫn là so với vạn giao thanh âm Tu Vi cao, đối phó lên vạn giao thanh âm rốt cuộc là dễ dàng rất nhiều. Xem xét lại vạn giao thanh âm bên này, chính là ngàn cân treo sợi tóc, nếu không phải nàng trước đón nhận lòa xòa nữ thần truyền thừa. Khắp mọi mặt đều tăng lên không ít, chỉ sợ cũng bị miêu sông giết chết, dù là nàng hết sức né tránh, cũng bị miêu sông đâm bị thương mấy kiếm. Mắt thấy hình thức gây bất lợi cho chính mình, vạn giao thanh âm giả tạo một chiều, tại miêu sông né tránh thời điểm, đống nhiên chui ra rồi nhà, đến bên ngoài, miêu sông vừa thấy, khe như mày, nhưng cũng chạy theo ra ngoài. Vạn giao thanh âm căn phòng cách vách, đồng hiến nghiệp đang bị hai gã luyện thần cảnh tam trọng tu giả dây dưa. Nghe được căn phòng cách vách thanh âm sau, trong lòng cả kinh, một trưởng vỗ mở hai gã luyện thần cảnh tam trọng tu giả, thân thể lẹn ra ngoài, hai gã luyện thần cảnh tam trọng tu giả thấy vậy, nhìn nhau, cũng lập tức đi theo ra ngoài. Đồng hiến nghiệp vừa ra, chỉ thấy vạn giao thanh âm bị một tên luyện thần cảnh lục trọng tu giả quấn, trên người đã có tốt mấy vết thương, nhìn dáng dấp căn bản cũng không phải là luyện thần cảnh lục trọng tu giả đối thủ, trong lòng quýnh lên. Tại hai gã luyện thần cảnh tam trọng tu giả không có phản ứng kịp thời điểm, vọt tới vạn giao thanh âm bên này, cùng miêu sông đánh. Có đồng hiến nghiệp thêm vào, vạn giao thanh âm nhất thời buông lòng rất nhiều, trực tiếp đem miêu sông nhường cho đồng hiến nghiệp, chính mình cùng hai gã khác luyện thần cảnh tam trọng tu giả đánh. Miêu sông vừa thấy đồng hiến nghiệp lao ra, liền giận đến không được, hắn để cho hai gã luyện thần tam trọng cảnh tu giả đi cuốn lấy đồng hiến nghiệp, chính là sợ đồng hiến nghiệp sẽ tới bảo vệ vạn giao thanh âm. Nào biết này hai gã luyện thần cảnh tam trọng tu giả như vậy không đáng tin cậy, căn bản là không ngăn được Đồng Hiến Nghiệp, hắn thật hận không được đem kia hai gã luyện thần cảnh tam trọng tu giả giải quyết xuống. Đồng Hiến Nghiệp cũng mặc kệ Miêu Lòng Song tình, hắn chỉ biết Miêu Song muốn giết Vạn Giao Thanh Âm, tự nhiên đối với Miêu Song sẽ không hạ thủ lưu tình. Đáng thương Miêu Song muốn cũng không có Đồng Hiến Nghiệp tu vi cao, lại tận lực áp chế tu vi, trực tiếp bị Đồng Hiến Nghiệp đánh bẹp, hay cùng trước Vạn Giao Thanh Âm giống nhau. Chỉ chốc lát sau liền treo mấy đạo màu Bên kia Bị phái đi ngăn trở quân khánh Đám người luyện thần cảnh tam trọng tu giả cũng chưa thành công Quân khánh lần này mang ra ngoài là vũ cung bồi dưỡng địa tuyệt đối với tinh anh Tu vi mỗi người đều tại luyện thần cảnh ngũ trọng trái phải Chống lại một đám tu vi tại luyện thần cảnh tam trọng trái phải luyện thần cảnh tu giả Căn bản là thiên về một bên Rất nhanh những thứ kia luyện thần cảnh tam trọng tu giả liền bị giải quyết hết Quân khánh trực tiếp mang theo 10 người tiểu Đội đi tới vạn giao thanh âm bên này, có quân khánh đám người thêm vào, vạn giao thanh âm cùng đồng hiến nghiệp hai người nhất thời vung lòng rất nhiều, mà miêu sông bên này xui xẻo rồi. Mới bắt đầu bị phái đi dây dưa đồng hiến nghiệp hai gã luyện thần cảnh tu giả không có ngăn cản một hồi, liền bị quân khánh đám người giết chết, miêu sông bên này nhất thời chỉ còn sót miêu sông một người, quân khánh đám người trực tiếp đem hắn vây lại. Người là người nào? Tại sao phải giết ta? Vạn giao thanh âm mặc dù trong lòng đối với miêu sông thân phận đã có một ít suy đoán, nhưng lại không có nói thẳng ra, mà lại như một loại người bị đâm thời điểm giống nhau, chất vấn miêu sông. Miêu sông tự nhiên không thể mở miệng, hắn trong lòng biết tối nay muốn giết xuống vạn giao thanh âm đã không có khả năng, ánh mắt theo quân khánh bọn người trên thân quét qua, tìm kiếm chạy trốn cơ hội. Ngươi không nói chúng ta cũng biết, miêu trưởng lão, ngươi tại sao phải đầu nhập vào khương tộc, giúp khương tộc tới giết ta. Vừa nhìn miêu sông dáng vẻ, vạn giao thanh âm cũng biết miêu sông đang suy nghĩ chạy trốn, khe như mày, quyết tâm, nói một cách lạnh lùng. Nghe được vạn giao thanh âm mà nói, miêu sông con ngươi cấp bách rụt lại, thân thể trong nháy mắt căng thẳng, có chút kinh ngạc nhìn vạn giao thanh âm, hoàn toàn không nghĩ tới vạn giao thanh âm sẽ đoán được thân phận của hắn. Bên kia, nghe được vạn giao thanh âm mà nói, đồng hiến nghiệp cũng là cả kinh, ánh mắt trừng thật to, cẩn thận nhìn miêu sông. Khi phát hiện trước mặt người xác thực cùng miêu sông rất giống sao, đáy mắt né qua vẻ khiếp sợ, ngay sau đó tức giận nhìn chằm chằm miêu sông. Tam trưởng lão, thật là ngươi. Mặc dù trong lòng đã có câu trả lời, nhưng đồng hiến nghiệp vẫn là chưa từ bỏ ý định muốn cùng miêu sông xác nhận. Miêu sông lúc này đã chấn định lại, con ngươi chuyển động, cũng không dự định trả lời đồng hiến nghiệp vấn đề. Đồng nhiên, hắn đem trong tay bảo kiếm hướng vạn dao thanh âm ném đi. Thừa dịp tất cả mọi người nhìn về phía vạn dao thanh âm thời điểm, hướng hắn quan sát địa phương tốt hướng bỏ chạy. Quân khánh một mực quan sát miêu sông động tác, tại miêu sông làm ra chạy trốn ý hướng sau, hắn xoay cổ tay một cái, trong tay đông nhiên xuất hiện một cây ngân roi, nhẹ nhàng hất một cái, ngân roi liền giống như là một tia chớp, cuốn lấy miêu răng hữu mắt cá chân, sau đó tàn nhẫn kéo một cái, miêu sông thân thể liền từ giữa không trung rớt xuống, bên cạnh vũ cung đệ tử lập tức tiến lên. Đem miêu sông vây lại. Muốn chạy trốn, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Quân khánh nhanh như tia chớp đi tới miêu mặt sông trước, thừa dịp miêu sông không chú ý, đem một quả đan dược ném vào miêu sông trong miệng, sau đó dùng ngân roi đem miêu sông trói lại, lúc này mới nhìn về phía vạn giao thanh âm. Vạn giao thanh âm sắc mặt khá là khó coi, mấy bước đi tới miêu mặt sông trước, đưa tay ra, tháo xuống miêu mặt sông khăn, lộ ra miêu sông khuôn mặt. Tam trưởng lão! ngươi còn có cái gì phải nói. Cao mày, nhìn miêu sông, vạn giao thanh âm ngữ khí rất là cứng rắn. Trưng 525, người phản bội không có kết quả tốt, hai càng. hừ còn có cái gì dễ nói, muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đến lúc này, miêu sông cũng biết giấu giếm không nổi nữa, dứt khoát quyết tâm, tàn bạo nói đạo. Tam trường lão, ngươi hồ đồ, tại sao có thể đầu nhập vào khương tộc? Đồng hiến nghiệp vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được Miêu sông phản bội Miêu tộc chuyện này, vô cùng đau đớn mà nhìn Miêu sông, hơi có chút hận thiết bất thành cương cảm giác. Ha ha, các ngươi biết cái gì? Gì đó đầu nhập vào Khương tộc, phản bội Miêu tộc, lão tử vốn chính là Khương tộc người, giúp Khương tộc làm việc, có gì không đúng? Bây giờ rơi vào trong tay các ngươi, cũng là lão tử xui xẻo, lão tử nhận tài, các ngươi muốn như thế đối với lão tử đều tùy ý. Miêu sông ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, dùng liếc si ánh mắt nhìn đồng hiến nghiệp cùng vạn giao thanh âm, nói một cách lạnh lùng. "Ngươi nói gì đó? Ngươi là Khương Tộc Người. Vạn giao thanh âm tiến lên một bước, ánh mắt nhìn chầm chầm miêu sông, quan sát hắn biểu tình, muốn nhìn một chút hắn là không phải là đang nói nói dối. Nói nhảm, lão tử chính là Khương Tộc Người. Khinh thường nhìn thoáng qua vạn giao thanh âm, miêu sông thái độ lộ ra rất là tồi tệ. Nghe vậy. Vạn giao thanh âm không khỏi nhìn về phía đồng hiến nghiệp, lại thấy đồng hiến nghiệp cũng là mặt đầy khiếp sợ dáng vẻ, không khỏi lần nữa quay đầu trở lại, nhìn miêu sông. Tam trưởng lão, ngươi đang nói gì? Các ngươi miêu ra là chúng ta miêu tộc người, tại sao có thể là khương tộc người? Đồng hiến nghiệp cao mày nhìn miêu sông, hoàn toàn không thể tin được miêu sông mà nói. Ha ha, các ngươi những thứ này ngu ngốc, Lão tử căn bản cũng không phải là người nhà họ miêu. Chân chính miêu sông đã sớm chết rồi, xem ra lão tử ngụy trang không tệ, các ngươi vậy mà đều không có phát hiện, ha ha. Miêu sông đắc ý nhìn đồng hiến nghiệp cùng vạn giao thanh âm, đối với chính mình thành công lừa gạt tất cả mọi người cảm thấy thập phần tự hào. Lần này, vạn giao thanh âm cùng đồng hiến nghiệp sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi, chính là quân khánh đáng người, ánh mắt cũng có chút vi diệu. Vạn giao thanh âm trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn về phía đồng hiến nghiệp, nhị trưởng lão lập tức phải đến miêu trại rồi, làm phiền ngươi trước phế bỏ hắn tu vi, trở trở lại miêu trại sau đó, lại đem hắn giao cho cha xử trí. Đồng Hiến Nghiệp hơi biến sắc mặt, nhìn một cái trên đất miêu sông, sau đó gật gật đầu. Chỉ thấy hắn đi tới miêu mặt sông trước, đưa tay ra, thả vào miêu giang thiên linh đáp lên, miêu sông tựa hồ muốn phản kháng, thế nhưng không biết tại sao, thân thể của hắn chỉ là lung lay, lại không có tránh. Chỉ có thể chơ mắt nhìn đồng hiến nghiệp nắm tay thả vào trên đầu của hắn Nửa khắc đồng hồ sau Đồng hiến nghiệp theo miêu sông trên đầu thu tay về Miêu sông cả người sắc mặt trắng bệnh Như một bãi bùn giống nhau tê liệt ngã xuống trên đất Người đã hôn mê bất tỉnh Quân công tử Làm phiền các ngươi giúp chúng ta đem hắn mang vào trong phòng của hắn thoạt nhìn Vạn giao thanh âm nhìn về phía quân khánh Nhẹ giọng nói Được Quân khánh đáp một tiếng Vung tay lên Hai gã vũ cung đệ tử liền đem trên đất miêu sông đỡ lên, sau đó kéo tới miêu sông trước phòng ở gian, quân khánh cùng vạn giao thanh âm lên tiếng chào hỏi, quay trở về hắn gian phòng của mình. Vạn giao thanh âm cùng đồng hiến nghiệp hai người đi trước nhìn những thứ kêu miêu tộc đệ tử, phát hiện bọn họ chỉ là bị mê hôn mê, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cùng nhau trở lại vạn giao thanh âm căn phòng. Thánh nữ, tam trưởng lão, hán. Đồng hiến nghiệp nhìn vạn giao thanh âm chính là muốn nói miêu sông, lại bị vạn giao thanh âm cắt đứt. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão đầu nhập vào khương tộc sự tình, phụ thân đã sớm biết, đi bán nguyệt thành trước, từng cố ý giao cho ta phải chú ý tam trưởng lão, bây giờ cái này tam trưởng lão nếu không phải chân chính miêu giang trưởng lão, đã nói lên miêu sông cũng không có phản bội chúng ta miêu tộc, đây chỉ là khương tộc một cái quỷ kế, chuyện này liền giao cho phụ thân xử lý đi. Biết được miêu sông không phải thật miêu sông thời điểm, Vạn giao thanh em nhưng thật ra là thở phào nhẹ nhõm, nàng tình nguyện chỉ là khương tộc âm hiu, cũng không nguyện ý bị tộc nhân mình phản bội. Đồng hiến nghiệp miệng giật giật, muốn nói gì, lại cảm thấy vạn giao thanh em nói đúng, chỉ có thể gật đầu, thời gian không còn sớm, Thánh nữ sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, đồng hiến nghiệp rời đi vạn giao thanh em căn phòng. Vạn giao thanh em cho mình băng bó một chút, cũng nằm xuống nghỉ ngơi. Ngày thứ hai vừa dạng sáng. Vạn Giao Thanh Âm bọn họ liền lên đường. Lần này bọn họ trên đường không có ngủ lại, dùng 7 ngày thời gian, cuối cùng chạy về Miêu Trại. Vạn Sâm đã sớm nhận được tin tức biết rõ Vạn Giao Thanh Âm bọn họ muốn trở lại, cho nên mang người tại trại cửa nên đón Vạn Giao Thanh Âm. Sa Sa nhìn Vạn Giao Thanh Âm đám người sau, Vạn Sâm một mực lo âu tâm cũng cuối cùng buông lòng xuống, bước nhanh nên đón. Cha, con gái may mắn không làm được bệnh. Vạn Giao Thanh Âm tung người xuống nữa. Quy một gối xuống tại vạn sâm trước mặt, cung kính thêm tiêu ngạo nói. Được, âm thanh, mau dậy đi. Vũ một cái vạn giao thanh âm bả vai, vạn sâm thoạt nhìn rõ ràng thật cao hứng, sau đó lại hướng đồng hiến nghiệp gật gật đầu. Mượn vạn sâm lực lượng từ dưới đất đứng lên, vạn giao thanh âm trên mặt cũng toát ra một nụ cười, vừa quay đầu, nhìn đến cách đó không xa quân khánh đám người, lập tức kéo vạn sâm đi tới. Cha, đây là vũ công nhân, đoạn đường này. Hải nhi có khả năng khu vực an toàn lấy thất tinh đoạn hồn kiếm trở lại, may mà bọn họ hỗ trợ. Vạn giao thanh âm đối với vũ cung nhân là thực sự cảm kích, khác không nói, liền nói bọn họ vừa rời đi bán nguyệt thành thời điểm. Nếu như không là vũ cung nhân hỗ trợ, bọn họ sợ rằng toàn bộ đều chết đến khương tộc người trong tay rồi. Vũ cung quân khánh, gặp qua vạn tộc giải. Quân khánh theo lập tức đi xuống, hướng về phía vạn Sâm Ôn quyền vân an, thái độ thập phần thân thiện. Quân công tử khách khí, còn muốn cảm tạ quân công tử đối với ta Miêu tộc trợ giúp. Quân công tử một đường tàu xe vất vả, không bằng tại Miêu trại nghỉ ngơi một đêm sẽ rời đi. Vạn sâm mặc dù không có tham gia buổi đấu giá, nhưng liên quan tới buổi đấu giá tin tức hắn vẫn biết. Thế nhưng Vũ cung có khả năng xuất ra nhất phẩm hoàng khí một điểm này, liền đủ hắn coi trọng. Bây giờ Quân Khánh rõ ràng đối với Miêu tộc rất thân thiện, hắn đương nhiên sẽ không đi phá hư hai nhà giao hảo. Đa tạ vạn tộc gia yêu thích chỉ là quân Khánh còn muốn trở về phục mệnh, liền cáo từ trước. Hắn nhiệm vụ chỉ là bảo vệ vạn giao thanh âm trở lại miêu trại, bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn tự nhiên muốn lập tức trở về phục mệnh. Như thế, bản tộc trưởng sẽ không cản quân công tử, xin phiền quân công tử thể bản tộc trưởng nhắn cho quý cung tông chủ, bản tộc trưởng nếu có cơ hội, định đi bán nguyệt thành viếng thăm hắn. Vạn sâm vốn là khách khí một chút, quân Khánh vừa nói như vậy, hắn cũng liền thuận thế đáp ứng. Quân Khánh nhất định truyền lời lại. Vạn tộc giải, Vạn tiểu thư, cáo tử. Sau này gặp lại. Vạn Sâm cùng Vạn Giao ôm đồng lúc mở miệng. Quân Khánh phóng người lên ngựa, hướng về phía Vạn Giao thanh em cùng Vạn Sâm gật đầu một cái, sau đó ghim lại dây cương, mang theo vũ cùng mười người nhanh chóng đi. Đưa mắt nhìn Quân Khánh đám người sau khi rời đi, Vạn Sâm mang theo Vạn Giao thanh em đám người trở lại miêu trại, đi tới miêu trại phòng nghị sự. Vạn Sâm ngồi ở chủ vị, khẽ nhử mày. Sắc mặt hết sức nghiêm túc, vạn giao thanh âm ngồi ở bên tay phải của hắn, sắc mặt giống vậy khá là khó coi, đồng hiến nghiệp ngồi ở vạn sâm bên trái, hắn ngồi bên cạnh miêu tộc tứ trưởng lão, mà miêu sông thì bị buộc, vì dưới đất. Trưng 526, đều là vũ cung đang dở trò quỷ. Nói đi, ngươi đến tột cùng là người nào, lúc nào giả trang thành miêu sông. Nhìn trên đất miêu sông, vạn sâm trong mắt lóe lên lửa giận, ánh mắt lạnh giá mà sắc bén vốn là còn tưởng rằng là miêu sông đầu phục khương tộc, nơi nào nghĩ đến miêu sông vậy mà một đã sớm chết rồi, cái này giả miêu sông bản thân liền là khương tộc người, mặc dù là miêu sông cũng không có phản bội mà thở phào nhẹ nhõm, đương thời vừa nghĩ tới một cái giả miêu sông liền ở trước mặt hắn sinh sống nhiều năm như vậy, bọn họ miêu tộc vậy mà không có người phát hiện, hắn lại không nhịn được sinh khí. Trên đất miêu sông khẽ ngẩng đầu, ánh mắt khinh miệt nhìn thoáng qua vạn sâm, sau đó lại cúi đầu xuống, tựa hồ đối với vạn sâm vấn đề rất khinh thường. Vạn sâm trở thành miêu tộc tộc trưởng sau, còn chưa bị người đối đại như vậy qua, sắc mặt không khỏi hơi hơi biến thành màu đen, nhìn miêu sông ánh mắt cũng càng ngày càng không tốt, nếu là ánh mắt có thể giết người, miêu sông sợ rằng đã bị thiên đào vạn quả. Đừng tưởng rằng ngươi không mở miệng, bản tộc trưởng liền không có cách nào. Vạn lệnh léo lệnh mà nhìn miêu sông, uy hiếp nói, miêu sông giống như là không có nghe được vạn sâm mà nói giống nhau như cũ túi đầu. Người đâu, đem hắn mang tới trong địa lao, để cho hình đường người tốt tốt thẩm vấn. Biết rõ miêu sông là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vạn sâm dứt khoát không hề nói nhảm, ngoắc tay, để cho canh giữ ở cửa đệ tử đem miêu sông mang đi. Miêu sông bị mang theo đi xuống, trong phòng nghị sự chỉ còn lại vạn sâm, vạn giao thanh âm, đồng hiến nghiệp cùng tứ trưởng lao bốn người. Bởi vì miêu sông sự tình, bốn người sắc mặt đều không phải là rất tốt, Bầu không khí nhất thời có chút ngưng trọng, vạn dao thanh âm quay đầu nhìn một cái vạn sâm, đồng nhiên từ trên ghế đứng lên, ba người khác ánh mắt lập tức tập trung đến trên người nàng. Chỉ thấy nàng xoay cổ tay một cái, một thanh bảo kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, nàng hai tay nắm bảo kiếm, đưa cho vạn sâm, Cha, đây chính là con gái theo vũ cung đổi lại nhất phẩm hoàng khí, thất tinh đoạn hồn kiếm. Ngay từ lúc bảo kiếm lúc xuất hiện, vạn sâm thì có suy đoán bây giờ nghe vạn giao thanh âm mà nói hắn cơ hồ là có chút không nhẫn mại được mà từ trên ghế đứng lên đưa hai tay ra dễ đặt theo vạn giao thanh âm cầm trong tay qua thất tinh đoạn hồn kiếm bàn tay nhẹ nhàng phất qua vỏ kiếm hắn đống nhiên xuất thủ đem thất tinh đoạn hồn kiếm rút ra hướng một bên trống không cái ghế bổ tới theo một đạo ngân quang né qua tiêu tiêu cái ghế liền bị đánh thành hai nửa đoạn khẩu thập phần chân nhẫn không hồ là nhất phẩm hoàng khí đúng là lợi hại Đem thất tinh đoạn hồn kiếm dựng tại trước người, hắn tự tay phất qua thân kiếm, đáy mắt né qua vẻ hài lòng, thở dài nói. Cha, loại trừ thất tinh đoạn hồn kiếm ở ngoài, còn có vũ cung tông chủ luyện đan hứa hẹn. Vạn giao thanh âm ánh mắt nhìn chăm chú vạn sâm trong tay thất tinh đoạn hồn kiếm, cũng không quên nhắc nhở vạn sâm. Được, âm thanh, các ngươi chuyến này thu hoạch rất không tồi, rất tốt. Vạn sâm đem thất tinh đoạn hồn kiếm thu, nhìn vạn giao thanh âm. Không chút nào keo kiệt mà biểu dương. Được đến vạn sâm khen ngợi, vạn giao thanh em cuối cùng không nhịn được cười con mắt. Đồng hiến nghiệp cùng vạn giao thanh em dọc theo đường đi tàu xe vất vả, vạn sâm liền để cho hai người đi xuống rửa mặt nghỉ ngơi, chính hắn thì nắm thất tinh đoạn hồn kiếm đi rồi miêu tộc bảo khố. Khương tộc, khương cửu trong thư phòng, một thân dấu màu tím cẩm phục khương cửu ngồi ở bàn đọc sách sau, một nam tử đứng ở trước bàn đọc sách. Tộc trưởng hành động thất bại Miêu sông thân phận bị nhận ra, bây giờ đã bị bắt, mang về miêu trại. Nam tử dè đặt nhìn một cái khương cửu sắc mặt, chầm rãi nói. Ba. Khương cửu trong tay cầm ly trà bị hắn dùng tay nít vỡ, hắn nhìn nam tử, đáy mắt có hỏa diễm hiện lên. Chuyện gì xảy ra? Vung bàn tay ra, để cho mảnh nhỏ rơi xuống đất, từ trong hàm răng nặn ra một câu nói. Thuộc hạ dựa theo ngài phân phó cùng miêu sông gặp mặt, đem ngài mệnh lệnh chuyển báo cho hắn. Kết quả ám sát vạn giao thanh âm thời điểm, mang đi người không có cuốn lấy vũ cung nhân, để cho vũ cung nhân giết người chúng ta, cứu vạn giao thanh âm, cũng khám phá thân phận của hắn. Biết rõ Khương cửu tức giận, nam tử càng thêm cẩn thận, đầu cũng thấp rất nhiều. Lại vừa là vũ cung. Trong mắt tué ra một trận mãnh liệt sát ý, Khương cửu ngữ khí có chút dày đặc. Hắn cảm thấy cái này vũ cung thật giống như đặc biệt đang cùng bọn họ Khương tộc đối nghịch. Trước thất tinh đoạn hồn kiếm cho miêu tộc thì coi như xong đi, sau đó lại còn bảo vệ vạn giao thanh âm đám người trở lại miêu trại, có thể dùng bọn họ khương tộc tổn thất hai gã trưởng Lao và Thánh Nữ, lần này rốt cuộc lại là Vũ Cung. Nguyên bản hắn còn dự định lôi kéo Vũ Cung, bây giờ Vũ Cung rõ ràng cho thấy cùng miêu tộc giao hảo, nếu là Vũ Cung thật cùng miêu tộc liên thủ, đối với bọn họ khương tộc sẽ rất bất lợi, hắn tuyệt không thể nhìn miêu tộc cùng vũ cung liên thủ hắn ánh mắt lóe lên một tia hàn quang, nhìn về phía nam tử, an bài xong xuôi, để cho đủ mỏng đá điểm đủ một trăm người, tối nay đi theo bản tộc trưởng chạy tới khương tộc. ừ, luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả thật nhanh ngẩng đầu nhìn liếc mắt khương kiều, mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn là cùng kinh đắc một tiếng, xoay người lui ra. khương kiều ánh mắt bỏ lên bàn, nơi đó bày đặt trước hắn viết chữ, là một cái to lớn rất chữ, miêu tộc vũ cung. Dám căn bản tộc trưởng đối kháng Các ngươi Nghị xong các ngươi kết quả sao Đưa tay Đem trên bàn giấy vò thành một cục Khương Kiều biểu tình có chút dữ tợn Vũ Cung Hậu Hoa Viên Quân Vũ cùng cô độc kiếm hai người đang ở đánh cờ Bên cạnh hệ lạn cùng mộ niệm nhu hai người đang luận bàn Hàn Tiểu Huyên kéo quân Hồng đàn đi đi dạo bán Nguyệt Thành Quân Kỳ sau đó xử lý Vũ Cung sự tình Lam hạo một người ở trong phòng một mình luyện công Đông nhiên Quân kỳ mặt đầy kích động vọt vào hậu hoa viên, nhìn đến quân vũ sau đó, thẳng tắp hướng về phía quân vũ chạy tới, đưa đến quân vũ bốn người một trận kinh ngạc. Quân kỳ, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế gấp gáp như vậy. Quân vũ thấy quân kỳ chạy miệng đắng lơi khô, cho quân kỳ rót một chén trà, một bên đưa cho hắn, một bên nghi ngờ hỏi. Chủ nhân! Quân kỳ nhận lấy quân vũ đưa tới trà, uống một hơi cạn sạch, lúc này mới nhìn về phía quân vũ. Mới vừa ta nhận được đệ ngũ trọng thiên vũ cung đệ tử truyền tin, nói tại tầng thứ 5 có cha người tin tức. Gì đó? Quân vũ hơi sướng sở, tựa hồ còn có chút không phản ứng kịp. Tông chủ phụ thân tại tầng thứ 5 xuất hiện qua, ngay tại gần đây. Quân kỳ rất có kiên nhẫn lặp lại một lần. Người là nói, cha ta. Quân vũ còn có chút không phản ứng kịp, không quá tin tưởng hỏi. Quân kỳ gật đầu. Đây là chuyện gì xảy ra? Mau nói cho ta biết. Đối với hắn phụ thân, quân vô song, quân vũ là tò mò lớn hơn nhớ, quân vô song tại quân vũ sau khi sinh không bao lâu liền mất đi tin tức, hắn chưa từng thấy qua quân vô song, đương nhiên sẽ không đối với quân vô song bao sâu cảm tình. Chỉ là trước hắn nghe mẫu thân nói qua, phụ thân hắn một mực ở bên ngoài du lịch, nàng rất nhớ hắn, lúc này mới suy nghĩ tại vũ cung mở rộng tại đệ tứ trọng thiên phạm vi thế lực đồng thời, tìm một hồi phụ thân tung tích, nhớ kỹ mẫu thân từng nói qua. Quân vô song phạm vi hoạt động hẳn là ngay tại đệ tứ trọng thiên cùng tầng thứ 5 trong phạm vi này, cho nên mới phát động vũ cung thế lực đi tìm, không nghĩ đến lại có tung tích. Mặc dù trong trí nhớ cùng quân vô song cũng không có cảm tình gì, bất quá, đây là mẫu thân yêu cầu, hắn cũng rất muốn giúp mẫu thân hoàn thành, vì vậy mới hiển lên rõ kích động như vậy hỏi. Trưng 527, trong đêm mưa nguy hiểm. Đúng như vậy. Từ lúc chủ nhân ngươi truyền đạt tìm phụ thân ngươi cái mệnh lệnh này sau đó, chúng ta liền phát động vũ cung tại mỗi cái địa phương tìm ngươi chủ nhân phụ thân vết tích, mới vừa ta đang ở vũ cung làm việc, đột nhiên nhận được vũ cung tại tầng thứ 5 đệ tử tin tức, nói là có chủ nhân phụ thân tin tức, ngay tại tầng thứ 5, chỉ là không quá cặn kẽ. Quân kỳ vừa nói, vừa lấy ra một trang giấy, đưa cho quân vũ. Quân vũ nhận lấy, nhanh chóng xem một lần, lại trả lại cho quân kỳ. Xem ra cầm đến vạn cổ chi vương huyết chi sau, còn cần đi một chuyến tầng thứ 5A. Quân vũ cảm thấy có chút không nói gì, tính một chút hắn mấy năm nay hành tùng, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, đệ tứ trọng thiên, hơn nữa một cái tầng thứ năm mà nói, xuống ba ngày, chung ba ngày lập tức bị hắn cho đi khắp. Tổ trưởng, đến lúc đó ta cũng phải đi theo ngươi cùng đi tầng thứ 5. Hết lãn cảm thấy đi theo quân vũ, vô luận đi đến nơi nào. Đều sẽ có thú vị sự tình, mặc dù có thời điểm cũng nguy hiểm, nhưng nhân sinh tuyệt đối là đặc sắc. Bây giờ nghe nói quân vũ phải đi tầng thứ năm, lập tức la ầm lên, rất sợ quân vũ ném xuống hắn. Bồn tiểu thư cũng phải đi theo đi. Xua tay một cái bên trong quạt xếp, mộ niệm nu sau lưng hệ là nói. Đi tầng thứ năm mà nói, ta cũng muốn đi. Quân kỷ cũng ngay sau đó bổ sung nói. Thấy ba người đều một bộ hưng phấn dáng vẻ. Quân vũ không nhịn được lật một cái lít mắt, hắn thật ra thì muốn nói hắn là đi tìm cha. các ngươi những người này tích cực như vậy làm gì. Còn nữa, tầng thứ năm buồn thiếu gia cũng không phải không đi qua, được không? Căn bản không yêu cầu các ngươi đi theo. Trong lòng oán thầm không nớt, trên mặt nhưng là mặt vô biểu tình, bình tĩnh nhìn thoáng qua nhìn thẳng ba ba nhìn lấy hắn ba người, hất một cái ống tay áo, xoay người rời đi. Hệ lạn ba người nhìn quân vũ bóng lưng trực tiếp trợn tròn mắt. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, tranh nhau chen lấn chiêu quân vũ đuổi theo. Tổ trưởng, chớ đi, ngươi còn không có đáp ứng ta. Đây là hệ lạn. Còn có buồn tiểu thư, buồn tiểu thư nhất định phải đi theo đi. Đây là mộ niệm nu. Quân kỳ chính là không nói gì, không nói một lời. Chỉ là quân vũ có chính mình dự định, hắn bây giờ cũng không thể xác định đến lúc đó nhất định sẽ mang theo bọn họ. Trung quy đến trung ba ngày không thể so với xuống ba ngày, hắn cũng khó mà bảo đảm hắn những người bạn này an toàn, cho nên, vẫn là đi một bước nhìn một bước đi. Vũ Cung, quân Khánh đoàn người lặn lội đường xa, liền quân đi đường, cuối cùng trở lại Vũ Cung, để cho mười người khác đi xuống nghỉ ngơi sau, quân Khánh tắm sơ một phen, đi rồi quân Vũ sân phục mệnh. Quân Vũ trong căn phòng, quân Vũ đang ở nồng nhiệt mà nhìn Tuyết Hồ ngồi tĩnh tọa, bộ dáng kia, đặc biệt khả ái bất quá quân vũ cũng biết tuyết hồ ngồi tĩnh tọa không hy vọng bị người ngoài quấy rầy cho nên để phòng ngừa bị những người khác biết rõ hắn một mực dùng linh thức chú ý chung quanh tình huống quân khánh mới vừa trở lại vũ cung hắn liền đã biết rồi tại chú ý tới hắn hướng đi tới bên này sau sẽ để cho tuyết hồ dừng lại ngồi tĩnh tọa vì vậy quân khánh đến lúc đó tuyết hồ đã chui vào quân vũ trong ngực tròn vo ánh mắt nhìn chằm chằm quân khánh nhìn quân khánh trước cũng chưa gặp qua tuyết hồ chợt vừa thấy được, còn sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh thì khôi phục như cũ, nhìn về phía quân vũ. Vạn giao thanh âm bọn họ đã trở lại miêu trại rồi hả? Thỏ ý quân khánh ngồi xuống, quân vũ tự mình cho hắn rót một ly nước, ngựa khí tùy ý hỏi. Thuộc hạ tự mình thấy bọn họ trở về miêu trại mới rời khỏi. Quân khánh có chút thụ sủng nhược kinh mà nhận lấy ly trà, nhấp một miếng, lại đem trên đường chuyện phát sinh báo cho biết quân vũ. Nói như vậy, Cái này giả Miêu sông là khương tộc người, hơn nữa bị vạn giao thanh âm bọn họ phát hiện, bây giờ đã bị Miêu tộc người nốt. Quân Vũ ngược lại không nghĩ tới trung gian còn có thể phát sinh như vậy sự tình, Miêu trại loại địa phương này rất bài xích người xa lạ, cũng không phải là dễ dàng như vậy dò xét tin tức, hắn đối với Miêu trại hiểu cũng chỉ là mặt ngoài, lúc này nghe có chút ngoài ý muốn, không nghĩ đến khương tộc còn có như vậy tâm cơ. Phải Quân Khánh gật đầu, ngoài ra Thuộc hạ lúc trở về, ở trên đường thấy được Khương tộc người, nhìn dáng dấp tựa hồ là hướng miêu trại bên kia đuổi, dẫn đầu lại là Khương tộc tộc trưởng. Ừ. Nghe vậy, quân vũ thưởng thức ly trà tay một hồi, ngẩng đầu nhìn quân khánh, ánh mắt sắc bén, ngươi xác định dẫn đầu là Khương tộc tộc trưởng? Xác định. Quân khánh gật đầu một cái, nhìn một cái quân vũ, nói tiếp, Thuộc hạ cảm thấy bọn họ rất có thể phải đi cứu cái kia giả miêu sông. Ồ. Cổ tay giật giật, ánh mắt của hắn rơi vào trong tay trên chén trà, thoạt nhìn có chút thở ơ, lý do đây. Trở về tông chủ mà nói, kia giả miêu sông có thể trở thành miêu tộc trưởng lão, tu vi tại trong miêu tộc dĩ nhiên là tài năng xuất chúng. Tại khương tộc trung địa vị, chắc hẳn cũng không thấp, khương tộc mới vừa tổn thất hai gã trưởng lão, thực lực đại giảm. Nếu là có thể đem giả miêu sông cứu về đi, đối với khương tộc trăm lợi mà không có một hại, thấy quân vũ không có phản đối. Quân Khánh lập tức đem ý nghĩ của mình mầm mà ra, không phải nói giả Miêu Song Tu Vi bị phế. Thả tay xuống bên trong ly trà, hắn nhìn về phía Quân Khánh, nửa khí nhàn nhạt, nhạt, nghe không ra vui giận. Giả Miêu Song Tu Vi bị phế sự tình, chỉ có chúng ta Vũ Cung Nhân cùng vạn Giao Thanh Âm đồng hiến nghiệp đám người biết rõ, Miêu tộc những đệ tử khác cũng không rõ ràng. Nghĩ đến Khương tộc tộc trưởng hẳn còn chưa biết giả Miêu Song Tu Vi bị phế sự tình. Quân Khánh ngẩng đầu nhìn liếc mắt quân vũ, cẩn thận nói. Quân vũ theo băng ghế đứng lên, đi tới trước giường, nhìn ngoài cửa sổ cây hoa đào, giống như chầm tư, quân Khánh đứng tại chỗ, cung kính chờ. Chuyện này tạm thời không cần để ý, trái phải Khương tộc không phải hướng về phía chúng ta vũ cung đến, miêu tộc cùng Khương tộc đấu nhiều năm như vậy, sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện, ngươi mệt nhọc nửa ngày, xuống nghỉ ngơi đi. Quân vũ nhất thời cũng không nghĩ ra Khương cửu ý tứ lại cảm thấy chỉ cần không phải hướng về phía vũ cung đến, theo chân bọn họ cũng không có bao nhiêu quan hệ, rứt khoát để ở một bên. Tông chủ nói là, vậy thuộc hạ liền cáo lui. Quân Khánh suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy là đạo lý này, cũng liền đem việc này để qua một bên, ngẩng đầu, thử thăm dò nói, tại quân vũ vây tay sau, xoay người rời đi quân vũ căn phòng. Đêm đó, không khí lạnh tanh, ánh trăng bị mây đen che kín, chân trời hơi đỏ trắng, đúng nhiên, Cuồn phong nổi lên, chân trời có kia chớp màu bạc thỉnh thoảng thoáng hiện, kèm theo tiếng vang ầm ầm tiếng sấm, lớn trường hạt đậu hạt mưa theo bầu trời bay xuống. Chỉ chốc lát sau, tựa là mưa to. Nước mưa đánh vào trên lá cây, phát ra đùng đùng tiếng vang, làm buồn người tâm phiền ý loạn. Quân Vũ đứng ở trước giường, nhìn ngoài cửa sổ mưa lớn, chẳng biết tại sao, luôn có một loại cảm giác phiền nào thấy, khe nứa mày đang muốn đóng lại cửa sổ. Dư quang quét sau lưng có một màn ngân quang chính hướng hắn nhanh chóng đến gần, trong lòng cả kinh, thân thể theo bản năng bổ nhào về phía trước, được thế lăn một vòng, nhanh chóng xoay người nhìn về phía mép giường, Chỉ thấy một tên quần áo đen che mặt nam tử chính nắm một cây đao, đứng ở hắn trước đạp đất mới, thấy rõ ràng hắn vị trí sau, lần nữa cơ đao hướng hắn vọt tới. Trưng 528, giết liền hai người. Nhìn xông lại thân ảnh, màu mực ánh mắt lóe lên một kia hàn quang. Dưới chân bộ pháp một thố, lần nữa né qua luyện thần cảnh tu giả đả kích, tay tại bên hông vạch qua, Long Hoàng kiếm xuất hiện trong tay hắn, trong mắt đen biến thành một ngân một tử, tóc đen bị gió thổi động, tay áo tung bay, tà mị như yêu. Hắn nâng kiếm, tại luyện thần cảnh tu giả một lần nữa công tới lúc, Long Hoàng kiếm và luyện thần cảnh tu giả đao đụng nhau, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, hắn cơ thể hơi lui về phía sau hai bước, cảm nhận được đối phương tu vi cao hơn hắn, ánh mắt hơi chăm chú. Lúc này, lại có một tên luyện thần cảnh tu giả theo ngoài cửa sổ nhảy vào, hai gã luyện thần cảnh tu giả một trái một phải, hướng hắn phát động đả kích. Kiếm ba. Quát khẽ một tiếng tự quân vũ giống trùng phát ra, thân thể của hắn bỗng nhiên biến thành một đạo ảo ảnh, ngay sau đó, trong căn phòng xuất hiện hai cái hắn, tiến lên đón hai gã luyện thần cảnh tu giả. Ngoài cửa sổ mưa rào xối xả, chân trời có tia chớp thỉnh thoảng vạch qua, chiếu sáng tối tăm bên trong nhà. Quân vũ cùng hai gã luyện thần cảnh tu giả đứng thành một đoàn, qua trong giây lát liền đã qua trên trăm chiêu, binh khí đụng nhau thanh âm tại tiếng sấm trung cũng có thể nghe rõ ràng. Tuyết hồ ngay từ lúc luyện thần cảnh tu giả xông tới thời điểm, cũng đã tỉnh lại, chỉ là nghe theo quân vũ phân phó, chắn lại trong sân luyện thần cảnh tu giả. Bởi vì là tại quân vũ trong sân, cũng không có những người khác, tuyết hồ hiện ra bản thể. Cao 4 mét thân thể thoạt nhìn thập phân uy vũ. Năm cái đuôi ở sau lưng bay múa, chạm con mắt màu tím hiện ra cùng ngày thường bất đồng hung ác, lóe lên hàn quang móng nhọn dễ dàng vung lẩy, tuyết hồ đối kháng rồi ba gã luyện thần cảnh tu giả. Liên tiếp lên cấp sau, tuyết hồ thân thể biến hóa rất nhiều, độ cao ước chừng có 3 mét, dài ra năm cái đuôi, trên người bộ lông màu vàng nóng cho dù ở trong bóng tối, cũng dị thường diêm rúa lẳng lơ, chạm con ngươi màu tím mang theo bẩm sinh cao quý cùng lạnh lẽo. Hờ hứng nhìn cùng nó đối kháng ba gã luyện thần cảnh tu giả. Luyện thần cảnh các tu giả căn bản không có nghĩ đến quân vũ còn sẽ có tuyết hồ như vậy người rút. Tuyết hồ hình tượng căn bản không phải bọn họ quen thuộc yêu thú. Thần thú huyết mạch để cho bọn họ so với bình thường đồng gia yêu thú đều cường hắn hơn. Trong lúc nhất thời luyện thần cảnh các tu giả căn bản lấy chúng nó không có cách nào. Trong căn phòng, đồng thời đối chiến hai gã luyện thần cảnh đỉnh phong luyện thần cảnh tu giả. Đối với quân vũ mà nói cũng là một cái không nhỏ áp lực. Hắn bây giờ tu vi tại luyện thần cảnh nhị trọng đỉnh phong, chỉ thiếu một chút liền có thể đến luyện thần cảnh tam trọng, cùng hai gã luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả vẫn có chênh lệch rất lớn, mặc dù bằng vào kinh nghiệm phong phú cùng cường đại linh kỹ tạm thời cùng luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả đánh hòa nhau, nhưng hắn rõ ràng chỉ cần thời gian dị thường, hắn tuyệt đối không phải hai người đối thủ. Xoẹt xẹt. Quân Vũ tay trái cánh tay bị luyện thần cảnh tu giả vạch ra một vết thương còn áo màu trắng trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ, thoạt nhìn thập phần nhức mắt. hắn lấp mình, rơi vào luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả ngoài hai thước, nhìn một cái trên cánh tay vết thương, cặp mắt nhan sắc lại tăng lên một ít, lè lưỡi, liếm môi một cái, ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn. nắm Long Hoàng Kiếm thủ xiết chặt, đông nhiên bung lỏng Long Hoàng Kiếm. Long Hoàng Kiếm trôi lơ lửng ở quân vũ đình đầu, tại luyện thần cảnh tu giả kinh nghi trong ánh mắt, hai tay của hắn để ở trước ngực, nhanh chóng kết lớn. Theo động tác trên tay của hắn không ngừng nhanh hơn, hai tay trên không trung lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, trên người hắn khí tức cũng ở đây dần dần đề cao. Luyện thân cảnh tứ trọng đạo. Luyện thân cảnh tứ trọng đỉnh phong. Luyện thân cảnh ngũ trọng. Luyện thân cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Hắn khí tức dừng ở luyện thân cảnh ngũ trọng đỉnh phong, hai tay cuối cùng dừng lại kết tấn. Sau một khắc, Long Hoàng kiếm trở về đến trong tay hắn, hai mắt nhìn tức giận luyện thần ngũ trọng tu giả lộ ra một cái tà mị nụ cười. Tiếp theo một cái trước mắt, hắn thân ảnh theo biến mất tại chỗ, luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả trong lòng cả kinh, đợi kịp phản ứng, quân vũ đã tới một người trong đó trước mặt, người kia vội vàng nâng kiếm, nhưng vẫn là bị quân vũ đâm bị thương bả vai, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Một đòn trúng đích về sau, quân vũ thân ảnh lần nữa biến mất. Sau một khắc, hắn thân ảnh đi tới một tên khác luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả sau lưng, hàn quang chợt lóe. Tiếp theo là đinh đương một tiếng binh khí giáp nhau thanh âm, nguyên lai luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả vậy mà tiếp nhận quân vũ kiếm. Hơi hơi như mày, tại luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả làm ra đà kích trước, hắn thân ảnh lần nữa biến mất. Liên tiếp bị quân vũ đánh lén, lại không tìm được quân vũ tung tích, hai gã luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả hai mắt nhìn nhau một cái, đều theo với nhau đấy mắt thấy được một kia bừng dầu, bất quá hai người cũng không dám khinh thường, tiếp tục giữ cảnh giác. Lần này, quân vũ không có đánh lén, mà là ở hai người ngoài hai thước địa phương xuất hiện. Kiếm bốn. Tu vi để cao sau đó, vũ kiếm quyết kiếm bốn hắn cũng có thể sử xuất ra. Chỉ thấy hai đạo kiếm khí theo hắn mũi kiếm bắn ra, chạy thẳng tới hai người tìm mà đi, trong lòng hai người cả kinh, mỗi người giơ đao ngăn cản. Tại hai người ngăn cản trong ngay mắt, quân vũ lần nữa động. Hắn thân ảnh xuất hiện ở một tên trong đó luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả sau lưng. Một trưởng vô đến luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả trên người, mới vừa tránh thoát quân vũ kiếm khí luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả né tránh không kịp, bị quân vũ đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi đồng thời, thân thể nhào tới trước, hắn dùng kiếm trên mặt đất đâm một cái, này thân hình vừa đứng vững. Một tên khác luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả lập tức chiêu quân vũ phát động công kích, đáng tiếc quân vũ đã sớm coi là tốt hai người phản ứng, trực tiếp tránh luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả đả kích Cảm thấy bên trong nhà phạm vi có hạn, đối với hắn hành động có hạn chế, Quân Vũ dứt khoát nhảy cửa sổ mà ra, đến trong sân. Đại mưa vẫn còn rơi, Quân Vũ không có dùng nguyên khí hộ thể, mất một lúc, hắn quần áo và tóc tai liền ẩm ướt xong rồi, bí pháp thời gian có hạn chế, hắn cần phải tốc chiến tốc thắng, chỉ chốc lát sau, trên người liền lại thêm mấy vết thương. Bên kia cùng chém giết luyện thần cảnh tu giả cũng không có tốt hơn chỗ nào, Quân Vũ vốn là có khả năng vượt cấp chiến đấu. Tu vi sau khi tăng lên, càng là đồng giai vô địch, trên người hai người có vài chỗ vết thương đều có thể nhìn đến bên trong xương. ầm vang, lại vừa là một đạo sấm vang, sắc trời biến sáng, mưa lại lớn mấy phần. Trong sân, tuyết hồ dùng ba cái cái đuôi cuốn lấy một tên luyện thần cảnh tu giả, đem kéo đến bên người, tại luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả dễ rùa sợ hãi trong ánh mắt, một trảo tử vô xuống, trực tiếp đánh tan nát luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả đầu lâu. Luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả trong nháy mắt mất đi khí tức, đầu mềm nhuôn rủ xuống, hắn cái đuôi bung lỏng một chút, luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả thi thể liền ngã trên đất. Hắn dành thời gian nhìn một cái quân vũ bên kia, nhìn đến quân vũ tựa hồ có hơi chật vật, đáy mắt né qua hào não. Sau đó, hắn thân ảnh đống nhiên từ giữa không trung biến mất, cùng hắn đối chiến còn lại hai gã luyện thần cảnh tu giả cả kinh, lập tức cảnh giác nhìn chung quanh, đống nhiên. Tuyết hồ thân ảnh tại một tên trong đó luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả xuất hiện sau lưng, hắn nâng lên móng vuốt, hướng luyện thần cảnh tu giả đỉnh đầu vô tới. Luyện thần cảnh tu giả cảm thấy nguy hiểm, quay người lại, chỉ thấy tuyết hồ móng vuốt đối diện đầu hắn vô xuống, trong bụng hoảng hốt, giơ lên bảo kiếm ngăn cản. Trưng 529, phải xong đời. Kinh thường nhìn thoáng qua luyện thần cảnh năm tu giả, tại luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả nhìn soi mõi. Tuyết hồ móng đuốt lấy dệ như bỡn tư thái vô gậy luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả bảo kiếm, vô tới luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả định đầu, luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả thấu xương bị đập nát, thân thể mềm nũng, chết không nhắm mắt mà té xuống đất. Liên tiếp chết hai gã luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả, cái khác luyện thần ngũ trọng cảnh tu giả cũng biến thành khẩn trương. chung vi bọn họ là tới ám sát, cũng không phải là đến đưa mạng. Này, đây là thân thú! Một tên trong đó luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả tựa hồ là nghĩ tới điều gì, mặt đầy khiếp sợ nhìn tuyết hồ, đưa ngón tay ra, kích động kinh hô. Những người khác trong lòng cả kinh, cũng là không dám tin nhìn tuyết hồ. Tuyết hồ cũng không để ý tới người ngoài đối với nó đánh giá, liếc mắt một cái quân vũ bên kia tình cảnh, không khỏi tăng nhanh động tác trên tay. Kia luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả thanh em không nhỏ, cùng quân vũ chiến đấu hai gã luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả cũng nghe đến. Nhìn một cái bên kia chiến đấu tuyết hồ, trong mắt đều là không dám tin, sau đó hai người nhìn nhau, đều theo với nhau lấy mắt thấy được sắc ý. Thần thú tồn tại, trên đại lục chỉ là một truyền thuyết, chỉ có trở thành thần thú chủ nhân, mới có thể biết rõ thần thú có tồn tại hay không. Mà nhiều năm như vậy, đại lục còn chưa xuất hiện qua có người cùng thần thú ký kết khế ước tin tức, bây giờ đột nhiên nhìn đến hai đầu thần thú, làm sao có thể không khiến người ta khiếp sợ. Luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả vốn là là giết quân vũ tới. Bây giờ quân vũ có thần thú tồn tại, càng là không thể để cho quân vũ sống tiếp. Dù là ai cũng biết, có thể được thần thú chọn làm chủ nhân, tất nhiên là không bình thường tồn tại. Nếu để cho quân vũ lớn lên, đối với bọn họ thế lực mà nói, tuyệt đối là một cái tai nạn. Vì vậy, hai người chiêu thức nhất thời trở nên lăng lệ. Quân vũ nhíu mày, nhìn một cái tuyết hồ bên kia, đáy mắt vạch qua một kia bất đắc dĩ cũng đi theo tăng nhanh tốc độ. Lại vừa là một khắc đồng hồ trôi qua, mưa lớn rõ ràng so với vừa nãy lớn hơn rất nhiều, trên người quân vũ quần áo trắng đã trở lên có chút rách nát, nhiều chỗ đều bị máu tươi nhiễm đỏ, thoạt nhìn thập phần chật vật, mà cùng hắn đối chiến hai gã luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả cũng giống vậy thập phần chật vật, song phương trạng thái đều rất không tốt. Thở hơi hồn hện, quân vũ tính toán một chút thời gian, phát hiện hắn bí pháp thời gian đến nhanh, khe như mày. Ánh mắt theo hai gã luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả trên người quét qua, nắm kiếm thủ siết chặt, thân thể đống nhiên nhảy lên thật cao. Hắn đưa ra hai cánh tay, nhắm mắt lại, ngửa đầu, thân thể trên không trung xoay chuyển một vòng, đống nhiên mở mắt, dơ lên long hoàng kiếm, một đạo kim sắc bóng kiếm ở trước người hắn tạo thành. Kiếm năm, Theo quát khẽ một tiếng, hắn dơ tay lên hung hãn chặt xuống, kim sắc bóng kiếm theo hắn động tác bổ về phía hai gã luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả. Kim sắc bóng kiếm ở nửa đường phân chia hai đạo, như điện chớp, bay về phía hai gã luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả. Hai gã luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả muốn tránh né, lại kinh hãi mà phát hiện mình vậy mà di động không được vị trí. Đấy mắt né qua vẻ khiếp sợ, sau đó mỗi người dơ lên trong tay đao, ngăn cản quân vũ đả kích. Ẩn chứa quân vũ một kích toàn lực, như thế nào dễ dàng như vậy ngăn cản. Làm luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả kiếm cùng kim sắc bóng kiếm đụng nhau. Hai gã luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả thân thể lập tức bay ngược mà ra, quay ngược lại đến cách đó không xa bên tường, mới chậm rãi hạ xuống, tấm vải đen che mặt bị đánh rơi, máu tươi không ngừng theo hai người trong miệng tràn ra, hai người giật giật thân thể, dùng răng muốn từ dưới đất đứng lên, lại phát hiện cả người vô lực, trong cơ thể kinh mạch đã bị đánh gãy, căn bản không nhúc nhích được chỉ có thể. Vô lực nhìn con vũ, mặc dù tăng lên tu vi, nhưng thi triển ra kiếm năm, Đối với quân vũ mà nói, vẫn còn có chút miễn cưỡng, hắn nguyên lực trong cơ thể cơ hồ bị dành thời gian, sắc mặt trở nên trắng bệnh, hắn một tay che ngực, một tay nắm lấy bảo kiếm, từng bước một hướng luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả đi tới. Trong bầu trời đêm vạch qua một tia chớp, chiếu sáng quân vũ mặt vô biểu tình khuôn mặt, một ngân một tử đồng khổng thoạt nhìn thập phần ta mị, hắn từng bước một đi tới, giống như địa ngục tới câu hồn sứ giả, mặc dù thân hình chất vợt lại khó nén trên người hắn tuyệt sắc phong hoa. Hai gã luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả nhìn từ từ đi tới quân vũ, ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi, thân thể không tự chủ hướng trên tường dựa vào. Nói cho buồn tọa, các ngươi là người nào phai tới? Quân vũ đi tới một tên luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả trước mặt, dùng kiếm chống đỡ ở đó người giống gian, lạnh lùng hỏi. Muốn giết cứ giết, ta sẽ không nói cho người biết. Mặc dù sợ hãi, Nhưng luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả cũng không có quên thân phận của mình, nhìn một cái chống đỡ đang giống gian bảo kiếm, nói một cách lạnh lùng. Ngươi cho rằng là ngươi không nói, bổn tọa liền không có cách nào. Quân vũ ánh mắt lạnh lẽo, nhìn luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả, ngữ khí dày đặc. Luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả bĩu môi, đang muốn mở miệng, trên mặt biểu hiện đống nhiên trở nên vô cùng thống khổ. Ngay sau đó, hắn cặp mắt đăm đăm biểu tình trở nên thân thờ. Quân vũ ánh mắt lóe lên một đạo dị quang, đột nhiên lạnh rên một tiếng, chỉ thấy đối diện luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả miệng sùi bắp mép, cơ thể hơi co quắp, quân vũ vung tay lên, long hoàng kiếm theo người kia giống gian vạch qua, người kia trong nháy mắt mất đi khí tức. Hắn mặt lạnh, đi tới một tên khác luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả trước mặt, không cho luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả mở miệng cơ hội, trực tiếp một kiếm đứt cổ, sau đó xoay người, hướng tuyết hồ bên kia đi tới. Tuyết Hồ cũng đã đem còn dư lại luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả toàn bộ giải quyết hết, còn cảm thấy có chút không đã ghiền, đang có chút ít tức hận, nhìn đến Quân Vũ đi tới, liền thu tiếc hận ánh mắt, thay vui sướng, lập tức chạy đến Quân Vũ bên người. Tuyết Hồ đang muốn mở miệng hỏi do Quân Vũ tình huống, liền nghe được có tiếng bước chân đến gần, ngậm miệng, nhìn về phía cửa. Cùng lúc đó, Quân Vũ cũng nghe đến tiếng bước chân, nhìn về phía cửa viện. Quân Kỳ đám người chính diện khuôn mặt lo lắng vào thấy lên luyện thần cảnh tu giả thi thể sau đều là cả kinh nhìn đến quân vũ sau đó lập tức vọt tới chủ nhân ngươi bị thương quân kỳ vọt tới trước mặt quân vũ nhìn đến trên người quân vũ vết máu cả kinh kêu lên chuyện gì xảy ra vũ minh là người nào muốn giết ngươi độc cô kiếm cao mày nhìn trên người quân vũ vết thương ánh mắt lóe lên một tia đau lòng cùng lo âu sắc mặt nghiêm túc hỏi những người khác mặc dù không có mở miệng nhưng là khẩn trương nhìn quân vũ, chờ hắn trả lời. Quân vũ lại không trả lời mấy người vấn đề, mà là đưa ánh mắt thả vào trên người quân kỳ, đem những thi thể này đều xử lý xong, thấy quân kỳ sau khi gật đầu, hắn mới chuyển hướng hàn tiểu huyên bọn họ bên này, ta không việc gì, bên ngoài vẫn còn mưa, chúng ta trở về trong phòng nói đi. Quân kỳ đám người tự nhiên không có gì nghị, đoàn người chuyển tới quân vũ trong căn phòng. Chủ tử, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Người nào gan to như vậy, dám ám sát ngươi? Quân kỳ cao mày nhìn quân vũ, lạnh lùng hỏi. Trước 530, tầng thứ 5 thế lực. Đúng vậy, sư huynh, đến tổn cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi ngược lại nói mau A. Hàng tiểu huyên ngồi ở quân kỳ bên cạnh, thấy quân vũ sắc mặt có chút tái nhợt, lại vừa là đau lòng, lại vừa là cuốn cuồng, Là khương tộc người. Đây là hắn trước dùng siêu hồn đại pháp theo luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả trí nhớ lục xoát đến, nghĩ đến khương tộc lại dám động thủ với hắn, đáy mắt né qua một tia hàn quang. Gì đó? Cái kia gì đó khương tộc là chán sống sao? Lại dám phái người ám sát sư huynh? Nghe lời này một cái, Hàn tiểu huyên lập tức thứ nhất đánh nhịp, Mỹ lệ khắp khuôn mặt là nộ khí. Khương tộc tại sao phải ám sát tổ trưởng? Bất kể nói thế nào, Tiểu vũ nhi đều là vũ cung tông chủ, bọn họ sẽ không sợ vũ cung trả thù sao. Lam Hạo rõ ràng tương đối tỉnh táo, ánh mắt chạm tới trên người quân vũ vết thương sau, cũng không tự chủ né qua một tia nộ khí. Bởi vì ta giết bọn họ hai gã trưởng lão và thánh nữ. Tướng so với người khác tức giận, quân vũ ngược lại lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Thật ra thì Khương Tộc chỉ là hoài nghi hắn đã giết bạch thắng Sa bọn họ, tối nay vốn chỉ là muốn dò xét hắn. Chỉ là khi biết tuyết hồ thân phận sau, mới quyết định hạ sát thủ, bất quá bất kể bọn họ là tính thế nào, sau lần này, hắn cùng Khương Tộc ở giữa lương tử là kết. Ngay vậy, loại trừ đã biết chuyện này độc cô kiếm, những người khác nhìn quân vũ, biểu tình có chút quái dị. Bất kể là bởi vì nguyên nhân gì, Khương Tộc lại dám đối với sư huynh đọc thủ, phải có gánh vác hậu quả chuẩn bị, sư huynh không phải là muốn để cho vũ cung trở thành đệ tứ trọng thiên đỉnh cấp thế lực sao. Vậy thì tiêu diệt Khương Tộc đi. Hàng tiểu huyên tĩnh táo một ít, nàng người này bao che nhất, dù sao hắn thấy, Khương Tộc dám ra tay với quân vũ, cũng đã đụng chạm hắn chết huyệt, nàng tuyệt đối sẽ không để cho Khương Tộc tốt hơn. Không sai, bắt đầu từ bây giờ, Khương Tộc chính là chúng ta địch nhân số một. Lam Hạo gật đầu đồng ý. Những người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng bọn hắn thái độ cũng rất sáng tỏ, chính là chống đỡ tiêu diệt Khương Tộc. Chuyện này còn cần thảo luận kỹ hơn. Khương tộc cùng miêu tộc đối thủ nhiều năm, nếu muốn thật diệt trừ khương tộc, chắc hẳn miêu tộc sẽ rất nguyện ý, chúng ta có thể cùng miêu tộc liên thủ. Quân kỳ nhìn một cái quân vũ, từ từ nói, chuyện này cho sau đó mới nghĩ, cùng miêu tộc hợp tác sự tình, không phải dễ dàng như vậy hoàn thành. Quân vũ lắc đầu một cái, trước mắt chủ yếu nhất, vẫn phải là đến tiến vào vạn độc đám tư cách. Hắn tới đệ tứ trọng thiên chủ yếu mục tiêu, chính là muốn được đến vạn Cổ chi vương máu tươi cũng chính là nhất định phải tiến vào vạn độc đàm. Về phần cái khác, vậy cũng là thứ yếu, hắn còn không muốn vì vậy những thứ này trễ mãi tiến vào vạn độc đàm sự tình. Nghe được quân vũ mà nói, những người khác cũng đều gật gật đầu, bọn họ cũng đều biết quân vũ tới đệ tứ trọng thiên mục tiêu, tự nhiên biết rõ cái gì là trọng yếu nhất. Được rồi, ta đã không sao, thời gian không còn sớm, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Ánh mắt tại trên người mọi người quét một vòng, Hắn khỏe môi hơi hơi cầu khởi, ôn nhu nói. Chủ tử, ngươi bị thương, nghỉ ngơi cho khỏe, có chuyện gì, ngày mai lại nói. Quân kỳ nhìn một cái trên người quân vũ vết thương, thứ nhất đứng lên, hơi không lấy thân thể, thấp giọng dặn dò. Quân vũ gật đầu, một bộ mệt mỏi dáng vẻ. Những người khác cũng mỗi người giao phó quân vũ một câu, lục tục rời đi quân vũ căn phòng. Chờ đến tất cả mọi người sau khi rời khỏi, quân vũ cho mình thoát thuốc, cũng nằm trên giường nhưng ngay khi hắn nằm dài trên giường, đang chuẩn bị nghỉ ngơi thời gian, đung nhiên chuyển tới tiếng gõ cửa, hắn hơi sững sờ, từ trên giường ngồi dậy, phê một bộ quần áo, đi tới mở cửa phòng, chỉ thấy quân khánh đứng ở cửa, hắn lúc này mới nhớ tới, mới vừa quân kỳ bọn họ đều tới, duy chỉ có quân khánh không có đến. Quân khánh ánh mắt ở trên người quân vũ quét một vòng, nhìn đến trên người quân vũ vết thương thời điểm, còn người hơi hơi co rụt lại, đấy mắt né qua một kia nộ khí. Quân Khánh, ngươi mới vừa đi làm gì? Tại sao không có nhìn thấy ngươi? Quân Khánh sơn ngay tại hắn bên cạnh sân, lấy Quân Khánh tu vi, những thứ kia thích khách hành tung căn bản là không gạt được hắn, nhưng Quân Khánh lại không có tại bắt đầu thời điểm xuất hiện, sau đó thích khách bị giết chết, hắn cũng chưa từng xuất hiện, điều này làm cho hắn rất là nghi ngờ. Quân Khánh ánh mắt rơi vào trên người Quân Vũ, trong đầu nhưng ở hồi tưởng mới vừa chuyện phát sinh, nguyên lai like tại Thương tộc thích khách trước khi tới. Có khác vài tên luyện thần cảnh tu giả đi tới vũ cung nhà, chỉ là bọn hắn mục tiêu cũng không phải là ám sát người nào, càng giống như là hỏi dò tin tức. Lấy quân khánh tu vi, tự nhiên rất nhanh liền phát hiện mấy người tung tích, nguyên bản hắn là không đem để ở trong lòng, nhưng khi hắn phát hiện mấy người tu vi sau, cũng không khỏi coi trọng, bởi vì đám người kia tu vi vậy mà đều tại luyện thần cảnh cửu trọng, này tuyệt đối không phải đệ tứ trọng thiên thế lực có. Vì hiểu những người này thân phận, Quân Khánh đi theo ở những người đó sau lưng, rời đi vũ cung sân, thẳng đến bên ngoài thành, nghe được mấy người nói chuyện, lúc này mới biết mấy người kia lại là tầng thứ năm một trong những thế lực, thiên ma cung phai tới. Thiên ma cung, quân Khánh đừng không biết, bất quá, Khương Tộc đã từng có một cái thánh nữ gả cho thiên ma cung một cái thiếu cung chủ, bây giờ, hắn hẳn là trở thành thiên ma cung cung chủ rồi. Theo mấy người nói chuyện bên trong... Quân Khánh biết được mấy người kia tại bán Nguyệt Thành đã ẩn nút mấy ngày, tối nay lẻn vào vũ cung, chỉ là vì xác định vũ cung phạm vi thế lực. Hơn nữa, thuận tiện hỏi thăm vũ cung tông chủ quân vũ tin tức, biết rõ đám người này rất có thể muốn gây bất lợi cho quân vũ, cho nên, quân Khánh lúc này liền nổi lên sát tâm. Bây giờ quân vũ tại đệ tứ trọng thiên những chỗ này tựa hồ đã thập phần cường đại, nhưng chân chính đến tầng thứ 5, hắn bao gồm phía sau hắn vũ cung. Vẫn là quá mức nhỏ yếu, một khi bị tầng thứ 5 thế lực biết được vũ cung lai lịch chân chính, kêu thiên ma cung chẳng phải thì sẽ thả mở tay, diệt trừ vũ cung rồi, cho nên để bảo vệ vũ cung, hơn nữa bảo vệ quân vũ, không để cho thiên ma cung biết được quân vũ chân chính bối cảnh và thực lực, mấy người kia phải chết. Mấy người kia tu vi mặc dù ở trên hắn, bất quá thật may trên người hắn có quân vũ trước cho hắn độc chứng hoàn, thừa dịp bọn họ không chú ý. Tại bọn họ bên cạnh nổ lên độc chứng hoàn, có thể dùng bọn họ nhất thời chúng độc mất đi tu vi, từ đó thật vất vả mới trừ đi kia hai người cao thủ. Giết hai cái luyện thần cảnh cựu trọng cao thủ đương nhiên không dễ dàng, cho nên, lúc này mới đưa đến tại khương tộc người đến thời điểm, hắn không có tại. Nghĩ đến tầng thứ năm vậy mà cũng có thế lực bắt đầu chú ý tới vũ cung, hơn nữa kế hoạch đem vũ cung tiêu diệt, hắn ấy mắt né qua vẻ tức giận cùng sát ý. Quân Khánh Ngươi làm sao vậy? Tại sao không nói chuyện? Gặp vua Khánh chỉ là nhìn mình chằm chằm, lại không nói câu nào, quân vũ càng thêm nghi ngờ, không khỏi hỏi tới. Cung chủ, ta trước tại vũ cung phát hiện tầng thứ 5 thế lực thiên ma cung người, thật giống như đang hỏi thăm chúng ta vũ cung bối cảnh, muốn đối với chúng ta vũ cung hạ thủ, diệt trừ chúng ta vũ cung. Suy tính một hồi, quân Khánh còn là nói ra hắn mới vừa rồi muộn nguyên do, trung quy. Chuyện này quá trọng yếu, quân vũ phải biết, cho nên mới không chút do dự nói ra. Nghe vậy, quân vũ thần tình ngẩn ra. Trước 531, tiến vào vạn độc đàm. Yên tâm đi, vũ cung có ta ở đây, làm sao sẽ như vậy mà đơn giản mà bị người khi dễ. Lúc trước sững sờ, bất quá nghĩ đến mình thân phận, đã từng hắn tại tầng thứ 5 rong rồi lúc, cái gì đó thiên ma cung còn không có thành lập đây, hắn bây giờ biết sợ cái gì đó nho nhỏ thiên ma cung. Vì vậy ánh mắt chớp chớp, thay một loại dễ dàng ngư khí, vỗ một cái quân khánh bả vai. Được rồi, chuyện này ta đã hiểu, ngươi không cần lo lắng. Biết, Tông Chủ. Nhìn sâu một cái quân vũ, quân khánh sau đó xoay người, thân ảnh qua trong dây lát biến mất ở trong mưa to. Quân vũ đứng ở cửa, nhìn mưa lớn xuất thần một lúc, sau đó hít sâu một hơi, xoay người đóng cửa phòng, một lần nữa trở lại ngủ trên giường thấy. Ngươi nói gì đó? Miêu Song Tu Vi bị phế, Khương Cửu nhìn đứng ở hắn cách đó không xa Nam Tử, mặt đầy nộ khí mà quát, hoàn toàn mất đi trong ngày thường phong độ. Tộc trưởng, theo chúng ta trộm tới Miêu tộc đệ tử trong miệng biết được, Miêu Song Tu Vi đúng là bị phế, bây giờ đang bị nhốt tại Miêu tộc trong địa lao. Nam Tử tận lực dùng chính mình thanh âm vững vàng, nhưng tự tin nhìn, sẽ phát hiện hắn toàn bộ thân thể đều run rẩy, rõ ràng cho thấy bị Khương Cửu dáng vẻ dọa sợ. Lần này. Khương cửu ngược lại không có hướng về phía nam tử giống, chỉ là sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lạnh lùng, hai tay thật chặt bấu cái bàn rõ ràng cho thấy nhẫn nhịn chịu đựng chính mình tinh khí. Hắn mang nhiều như vậy Khương tộc tinh anh tới, chính là vì cứu về miêu sông, trung quy miêu sông có luyện thần cảnh tu vi, đối với đã mất đi hai gã trưởng lão Khương tộc mà nói, cũng là một phần trợ lực, chỉ là hắn không nghĩ đến chờ hắn chạy tới miêu trại phụ cận sau, đánh dò xét. Mới biết miêu sông lại bị phế bỏ tu vi, hắn làm sao có thể không tức. Không có một người rồi tu vi miêu sông với hắn mà nói, không có một chút tác dụng, căn bản không đáng giá hắn đại phí chu trương đi cứu, cho nên, hắn chuyến này hoàn toàn là chạy không, còn khả năng đưa tới miêu tộc chú ý, trong lòng của hắn bực bội có thể tưởng tượng được. Hồi lâu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nam Tử, phân phó, chúng ta bây giờ liền rời đi, trở lại trại. Như là đã không cần thiết cứu miêu sông, hắn cũng sẽ không cần phải ở chỗ này ngây người, nơi này nói thế nào cũng là miêu tộc địa bàn, bị người phát hiện hắn tung tích mà nói, đối với hắn rất bất lợi. Ừ. Nam tử đáp một tiếng, lập tức lui xuống. Gia quân bất lợi, Khương Kiều dẫn một đám người một nắng hai sương mà chạy về Khương tộc, còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền lại nhận được một cái để cho hắn nộ khí mọc cung tùn tin tức. Ngươi nói đi vũ cùng nhân đều chết hết. Khương Kiều ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Khương Sa Khiếu, ánh mắt hơi hơi ửng hồng. Nếu không phải cố kị Khương Sa Khiếu thân phận, hắn sợ rằng đã một cước đạp ra ngoài. Phải tộc trưởng. Khương Sa Khiếu mặc dù trong lòng đối với Khương Kiều dáng vẻ có chút sợ hãi, nhưng nói thế nào cũng là Khương tộc đại trưởng lão, Biết rõ Khương Kiều không dám động đến hắn, gượng chống lấy gật gật đầu. Phế vật. Khương Kiều một cái tát vô vào trước mặt trên bàn, cái bàn trực tiếp tan vỡ, hắn lại không cảm giác chút nào chỉ là lạnh lùng nhìn dưới mặt đất một đám phế vật tựa hồ là cảm thấy không hết hận hắn lại xoay người đem bên cạnh cái ghế cũng đánh tan cái cắn răng nghiến lợi nói khương xa khiếu thân thể hơi hơi về phía sau rời đi khoảng cách khương cửu xa một chút an tĩnh nhìn khương cửu phát tiết vũ cung vũ quân tốt được a hắn cắn răng gan từng chữ nói cùng nó dây đặc trong mắt tràn đầy sát ý rõ ràng cho thấy đối với quân vũ động sát tâm Hắn vốn là chỉ là hoài nghi bạch thắng xa đám người bị giết sự tình cùng vũ cung nhân có liên quan, trong lòng cũng không phải là rất muốn cùng vũ cung trở thành địch nhân, chung quy vũ cung căn cơ hắn còn không có thăm dò, hơn nữa vũ cung biểu hiện ra thế lực cũng không thấp, lập tức tới ngay 10 năm tỉ thí, hắn cũng không quá muốn gây thêm rắc rối. phái mấy người kia đi, cũng chỉ là dò xét vũ cung nhân tu vi, nơi nào nghĩ đến những người đó vậy mà đều bị giết. Mặc dù đây chẳng qua là vài người, nhưng cũng là khương tộc tinh anh, liên tiếp tổn thất, để cho khương tộc nhân thủ ít đi không ít, chuyện này với hắn phía sau kế hoạch rất bất lợi, hơn nữa, tức nhị liên ba đả kích cũng để cho hắn cao ngạo rồi nhiều năm như vậy tâm bị trước đó chưa từng có chung kích. Nếu như không là thời cơ không đúng, hắn nhất định phải cùng vũ cung chết đậm. Kế vũ cung bổi đấu giá cái này thịnh thế sau đó, thời gian qua đi một tháng. Đệ tứ trọng thiên lần nữa nghênh đón một lần thịnh sự, đó chính là đệ tứ trọng thiên các thế lực mong đợi đã lâu vạn độc đàm thi đấu. Trước cũng đã nói, vạn độc đàm là đại lục bát đại hiểm địa một trong, đồng thời cũng là đệ tứ trọng thiên thánh địa, bên trong có thật nhiều bảo vật, đồng thời cũng có đủ loại nguy hiểm, có thể nói là cơ hội cùng nguy hiểm cùng tồn tại, mỗi 10 năm mở ra một lần, lại tiến vào vị trí có hạn, chỉ có 100 tên. vì vậy Mỗi một lần đến vạn độc đàm mở ra thời điểm, đệ tứ trọng thiên các thế lực cũng sẽ tổ chức một hồi thi đấu, mỗi một thế lực phái ra 10 người, từ đó chọn lựa 100 tên, tiến vào vạn độc đàm. Khương tộc cùng miêu tộc là đệ tứ trọng thiên xưa nhất, cũng là lớn nhất hai cái thế lực, vì vậy, vạn độc đàm thi đấu liền do hai tộc thay phiên tổ chức, mà lần này vạn độc đàm thi đấu, chính là từ khương tộc tổ chức, các đại thế lực thủ lĩnh rối rít mang theo mỗi người đứng đầu đệ tử ưu tú, chạy tới khương tộc. Vũ Cung bây giờ cũng là đệ tứ trọng thiên mới lên cấp thế lực, hơn nữa thực lực không nhỏ, tự nhiên cũng có thể tham gia lần này vạn độc đàm thi đấu. Vì vậy, quân vũ đám người ở thi đấu trước 10 thiên liền do bán nguyệt thành xuất phát, chạy tới Khương Tộc Chô ở Lạc Phượng Sơn. Liên tục chạy 4 ngày đường, quân vũ đám người thoạt nhìn đều có chút phong trần mệt mỏi, buổi tối thời điểm, bởi vì không có gặp phải thành trấn, bọn họ cũng biết ngủ ngoài trời rã ngoại, tốt tại mấy người mặc dù thân phận cao quý. Nhưng mấy năm nay lịch luyện đã thành thói quen tại giã ngoại sinh tồn, ở dưới quân vũ lệnh nghỉ ngơi sau, tìm tuổi lửa, san thú, nổi lửa, dựng trứng đồng động tác rất là thuần thủ, phối hợp cũng hết sức cắn ý. Trong một đám người mặt quân vũ là làm cơm ăn ngon nhất một cái, thịt nướng sự tình dĩ nhiên là rơi xuống trên người quân vũ, vì vậy chỉ thấy một đám người vây ở bên cạnh đống lửa, từng cái ánh mắt mắt lom lom nhìn chằm chằm quân vũ trong tay thịt nướng trong đó lấy Tuyết Hồ ánh mắt đứng đầu nóng bỏng đều nhanh thành xanh biếc chủ nhân còn chưa khỏe sao Tuyết Hồ ngồi xuồng bên người Quân Vũ ánh mắt sôi nổi mà nhìn trầm trầm trên đống lửa thịt nướng một bên nuốt nước miếng vừa nói Quân Vũ quét hắn liếc mắt cảm thấy hắn dáng vẻ có chút buồn cười hơi hơi mỉm cười một cái tay lật qua lật lại thịt nướng một cái tay lên trên giải hắn đặc chế hương liệu cũng nhanh nghe vậy Tuyết Hồ cặp mắt lập tức sáng lên móng trước rụt dịch Trong không khí thịt nướng mùi thơm càng ngày càng đậm, câu nhân trong bụng con sâu thèm ăn tất cả đi ra, quân kỳ mấy người cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm quân Vũ tay, một bộ thập phần khát vọng dáng vẻ. Lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền tới một trận hốt hoảng tiếng bước chân, chính hướng bọn họ bên này đến gần, đoàn người loại trừ quân Vũ ngẩng đầu nhìn liếc mắt, những người khác nhưng là liền một cái ánh mắt cũng không có phân cho đối phương, rõ ràng thịt nướng đối với bọn họ sức hấp dẫn lớn hơn một chút. Trưng 532, khách tới ngoài ý muốn hai càng. Đủ mưa móc bước chân lảo đảo mà không ngừng chạy về phía trước, nàng có khả năng cảm giác bước chân hắn đang không ngừng tăng thêm, thân thể lực lượng đang không ngừng chạy mất, mỹ mắt càng ngày càng chịm, thế nhưng nàng cũng không dám nghe. Sau lưng còn có người tại đuổi theo nàng, nàng biết do nếu như nàng dừng lại, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt, chỉ có thể không ngừng chạy về phía trước. Phốc thông. Một cái không chú ý. Nàng dưới chân bị tảng đá đẩy ta một hồi, thân thể trực tiếp té lăn trên đất, lộ ở bên ngoài cánh tay bị cọ sát ra rất dài một vết thương, mà nàng lại không cảm giác chút nào, chỉ là rung ràng đứng lên, tiếp tục chạy về phía trước. Đông nhiên, hắn nhìn đến cách đó không xa dưới một cây ngồi lấy một đám người, đám người kia tuổi tác cũng không lớn, hơn nữa bên trong còn có một tuấn mỹ quần áo trắng công tử, trong mắt không khỏi lộ ra một tia vui vẻ, trong lòng cũng dâng lên một loại hy vọng. Hướng đám người kia phương hướng chạy đi. Cứu mạng, van cầu các ngươi mau cứu ta. Vừa chạy, đủ mưa móc trong miệng cũng không quên kêu cứu mạng, nhờ vào đó đưa tới quân vũ đám người chú ý. Bởi vì lúc trước ké kia ké lộn mèo một cái, hắn và những thứ kêu đuổi theo người khác khoảng cách lại bị kéo gần một ít, nàng cố gắng muốn liền bước nhanh hơn. Làm gì nàng trước trung mê dược, thể lực vốn cũng không nhiều, có thể chạy đến bây giờ, đã là cực hạn, cho nên bọn họ khoảng cách hay là ở gần hơn. Trong không khí thịt nướng vị lại tăng lên một ít, trên đống lửa, vàng nóng thịt nướng bóng loáng lấp lòe, thoạt nhìn rất là ngon miệng, chiếm hết hệ hế làng đám người sự chú ý. Vì vậy, coi như đủ mưa móc đã chạy đến cách bọn họ xa 10 mét địa phương, bọn họ vẫn là không có phân ra một tia sự chú ý đi xem đủ mưa móc. Được rồi. Quân vũ vải lên cuối cùng một cái gia vị, nhìn một chút trong tay thịt nướng, nhẹ giọng nói. nghe vậy, hệ làng chờ mỗi người cặp mắt sáng lên. Từng cái liền muốn chiêu Quân Vũ bên kia nhào tới, lại thấy Quân Vũ trong tay thịt nướng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, Sở Hữu động tác nhất thời cố định hình ảnh, giật mình không ngớt mà nhìn hướng Quân Vũ. Quân Vũ không nói gì, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía đủ mưa móc bên kia, mọi người theo nhìn sang, lúc này mới nhìn thấy cách bọn họ chừng 5 thước đủ mưa móc, cùng với phía sau hắn đuổi theo năm tên trắng hán. Nhìn đến đủ mưa móc dáng vẻ trật vật, mọi người không khỏi khẽ to mày. Quá ghê tởm. Hàng tiểu lộ thích nhất bên vực kẻ yếu, hơn nữa nàng có khả năng nhìn ra, đủ mưa móc là bị người hạ độc. Điều này làm cho nàng đối với năm tên tráng hán ác cảm đột ngột sinh ra, lạnh rên một tiếng, ngay tại một tên trong đó tráng hán muốn bắt đến đông đủ mưa móc sau cổ thời điểm, nàng đống nhiên xuất thủ. Tại quân vũ đan dược dưới sự ủng hộ, hàng tiểu lộ so với lúc ban đầu mới quen quân vũ thời điểm, tiến bộ mà cũng không chỉ một chút xíu bây giờ cũng có luyện thần cảnh nhất trọng tu vi đối phó mấy cái tu vi vẫn chưa tới luyện thần cảnh tráng hán căn bản không cần quân vũ đám người hỗ trợ vì vậy quân vũ đám người ngay tại một bên nhìn hai ba lần muốn năm tên tráng hán tính mạng thân thể nàng rơi xuống đất ngồi sồn người xuống đem đủ mưa móc đỡ dậy người tên là gì làm sao sẽ bị mấy người kia đuổi theo thấy đủ mưa móc một bộ kích động dáng vẻ hàng tiểu lộ khẽ mỉm cười một cái Đỡ đủ mưa móc đi tới quân vũ bọn họ ngồi xuống bên này, hỏi nhỏ. Ta gọi là đủ mưa móc, những người đó muốn đối với ta gây rối thừa dịp ta chú chú ý thời điểm hạ độc ta, ta đã bị bọn họ theo đuổi thời gian thật dài, cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Đủ mưa móc ngồi dưới đất, lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực một cái, sau đó cảm kích nhìn hàn tiểu lộ. Một mình ngươi đi ra không? Nhìn ngươi dáng vẻ trong nhà hẳn là không giàu thì sang. Sẽ không phải là lén chạy ra ngoài. Hàn tiểu lộ đã sớm chú ý tới đủ mưa móc mặc trên người quần áo sợi tổng hợp không phải người bình thường có khả năng xuyên được lên. Nhưng nàng chỉ một người, còn bị dưới người rồi dược, không khỏi đoán được. Hít, làm sao ngươi biết? Đủ mưa móc mặt đầy kinh ngạc nhìn hệ lạn, không hiểu hàn tiểu lộ làm sao sẽ nghĩ đến. Ha ha, thật lâu không có gặp phải đơn thuần như vậy người. Đủ mưa móc lúc này ánh mắt trợn to đại. Hợp với hắn có chút vết bẩn khuôn mặt, thấy thế nào như thế tức cười, hẳn tiểu lộ không nhịn được cười ra tiếng. Những người khác nhìn đủ mưa móc mặt đầy không tìm được manh mối dáng vẻ, cũng rồi rít lộ ra nụ cười. Trên người ngươi mặc quần áo vật liệu hẳn là vân cẩm, vân cẩm không phải người bình thường có thể mặc nổi, cho nên nhà ngươi khẳng định bối cảnh không đơn giản, mà ngươi lại một cái người, lại bị người hạ độc, cái này lại cùng ngươi bối cảnh không hợp, cho nên... Chỉ có thể là chính ngươi lén chạy ra ngoài. Quân Vũ không nói gì nhìn thoáng qua cười rất vui vẻ hàn tiểu lộ, hào tâm là đủ mưa móc giải thích. Đủ mưa móc nhìn một chút chính mình quần áo, vương tỉnh đại ngộ. Ta gọi là Vũ quân, những thứ này đều là ta đồng bạn, mới vừa rồi cứu ngươi kêu hàn tiểu lộ, ta sư muội hắn gọi hệ lạn, ta bên trái cái này kêu lam hạo, bên phải là mộ niệm Du, quần áo đen kêu quân kỳ. Quân vũ lần lượt chỉ bên cạnh hắn đám người giới thiệu cho đủ mưa móc. Người chính là vũ quân. Vũ cung tông chủ. Đủ mưa móc cặp mắt sáng lên nhìn quân vũ, kích động đến liền thanh âm đều hơi có chút dương cao. Ngươi biết ta. Quân vũ nháy mắt một cái, tò mò nhìn đủ mưa móc. Ơn ơn. Đủ mưa móc mạnh mẽ gật đầu. Ta nghe giật ca ca nói vũ cung tông chủ rất lợi hại, mặc dù hắn cũng không là đối thủ. Trước vũ cung tổ chức buổi đấu giá thời điểm Ta vốn là muốn đi theo đi, nhưng là giật ca ca bọn họ cũng không để cho ta đi. Đủ mưa móc quyệt miệng, rõ ràng cho thấy đối với hắn trong miệng giật ca ca rất không hài lòng. Giật ca ca. Quân vũ trong đầu né qua một đạo linh quang, nhìn đủ mưa móc hỏi. Giật ca ca tên gọi Minh Tuyệt Nhàn Hạ, là u vân trong trại loại trừ trại chủ ở ngoài lợi hại nhất người. Nhắc tới hắn giật ca ca, đủ mưa móc rõ ràng muốn kích động rất nhiều, thậm chí còn cặp mắt sáng lên. Quân Vũ đám người nhìn nhau, trong mắt đều né qua vẻ ngoài uy mướn. Mặc dù suy đoán đủ mưa móc thân phận không đơn giản, nhưng cũng không có nghĩ đến đủ mưa móc vậy mà sẽ là U Vân Trại người. Ngươi là U Vân Trại nhị trại chủ tiểu nữ nhi. Quân Vũ trong đầu né qua liên quan tới U Vân Trại tài liệu, trong miệng lời mặc dù là nghi vấn, nhưng ngữ khí cũng rất khẳng định. Wa, ngươi tốt lợi hại, dĩ nhiên cũng làm như vậy đoán được thân phận ta. Đủ mưa móc cặp mắt sùng bái mà nhìn quân vũ, cảm thấy vũ cung tông chủ quả nhiên giống như giật ca ca nói như vậy, rất lợi hại. Bị một người dáng dấp cũng không tệ lắm tiểu nha đầu dùng như thế lửa nóng ánh mắt nhìn, quân vũ khỏe miệng giật một cái, ngươi chạy đến, nên không phải là vì đi tham gia vạn độc đàm thi đâu chứ. Đúng vậy, đủ mưa móc trong mắt sùng bái lại tăng nhiều một chút, giật ca ca bọn họ cũng không để cho ta ra ngoài, ta liền trộm lén chạy ra ngoài. Ai biết sẽ gặp phải mấy người kia, nếu không phải gặp phải các ngươi, thiếu chút nữa thì mất mạng. Vừa nói, đủ mưa móc lại nghĩ tới chuyện khi trước, tâm tình không khỏi thấp lên. Lần này, quân vũ bọn người hết ý kiến. Chúng ta cũng phải đi Lạc Phượng Sơn, ngươi liền theo chúng ta đi. Quân vũ thở dài một cái, vừa hướng đủ mưa móc nói, một bên đem trước đạn nương chín thịt lấy ra, cắt đi một khối đưa cho đủ mưa móc, ăn đi. Trưng 533, gặp gỡ ác nhân cảm ơn. Mới vừa rồi chạy trốn đã đã tiêu hao hết đủ mưa móc thể lực, hắn đã sớm đói, bây giờ thấy thịt nướng, lập tức nhận lấy, không để ý hình tượng ăn. Quân vũ đem thịt nướng phân cho những người khác, sau khi ăn xong, đủ mưa móc đi theo hàn tiểu huyên ở nàng lều vải cho đến sáng sớm ngày thứ hai, đi theo quân vũ đám người lên đường. Một gian trang sức rất khác biệt trong phòng, Minh Tuyệt nhàn hạ cùng Minh Thương khiêm hai người đang ở nói chuyện, một tên thủ hạ đống nhiên chạy vào. Tam trại chủ, giật thiếu gia, nhị trại chủ mới vừa truyền tới tin tức, mưa móc tiểu thư bỏ nhà ra đi rồi. Nhị trại chủ đoán mưa móc tiểu thư hẳn là muốn đi tham gia vạn độc đàm thi đấu, hy vọng tam trại chủ cùng giật thiếu gia có thể tìm được mưa móc tiểu thư. "Gì đó? Ngươi nói lộ mà bỏ nhà ra đi rồi, thật là nghịch ngợm." Minh Tuyệt Nhàn hạ vỗ bàn một cái, từ trên ghế đứng lên, trên mặt ổn định biểu tình đã biến mất, trở nên là nộ khí cùng nồng đậm mà lo âu. Minh Thương khiêm cũng đứng lên, sắc mặt cũng không được khá lắm. Bất quá thấy Minh Tuyệt nhàn hạ một bộ lo lắng không được dáng vẻ, ngược lại có thể khá hơn một chút. Bây giờ trọng yếu nhất hay là tìm được Tiểu Lộ, Lộ mà lần đầu tiên rời nhà, lại tâm tư đơn thuần, nếu là gặp phải vậy không được lòng tốt, sợ là sẽ phải rất nguy hiểm. Sơ một cái trong dâu, tinh táo phân tích nói, không được, ta còn là tự mình đi tìm lộ. Nghe một chút Minh Thương Kiêm nói như vậy. Nghĩ đến đủ mưa móc khả năng bây giờ đã gặp phải nguy hiểm. Minh tuyệt nhàn hạ càng ngồi không yên, lúc này vừa muốn đi ra, lại bị Minh Thương Khiêm ngăn cản. Cha, ngươi cản ta làm gì đó? Ta muốn đi tìm lộ. Minh tuyệt nhàn hạ nhìn Minh Thương Khiêm, mặt đầy không nhịn được nói. Tiểu tử thối, cha không nói không để cho ngươi đi tìm lộ mà, ngươi nói trước đi, ngươi phải đi nơi nào tìm lộ mà. Ngươi biết lộ mà bây giờ ở chỗ nào sao? Ngươi cho lão tử bình tĩnh một chút. Tay bị minh tuyệt nhàn hạ hất ra, minh thương khiêm cũng nổi giận. Một trưởng vua ở ngoài sáng tuyệt nhàn hạ trên bả vai, từng câu chất vấn. Bị minh thương khiêm như vậy đánh một cái, minh tuyệt nhàn hạ cuối cùng là bình tĩnh lại. Hắn đi tới lui hai bước, nhìn về phía trước tới báo cáo tin tức thuộc hạ. Phân phó, để cho chúng ta ưu vân trại sở thuộc, tại ưu vân trại hướng Lạc Phượng Sơn dọc theo con đường này tìm mưa móc tiểu thư, một khi có tin tức. Lập tức chuyển cho ta. Một mình hắn không tìm được, vậy thì phát động toàn bộ ưu vân trại người. Hắn không tin không tìm được. Còn nữa, chuyện này cần phải bảo mật, để cho bọn họ hành động bí mật. Nếu là bị thế lực khác người biết được đủ mưa móc bỏ nhà ra đi rồi, kia đủ mưa móc tình huống sẽ càng thêm nguy hiểm. Hắn là sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh. Phải thuộc hạ minh bạch. Người kia đáp một tiếng, lập tức xoay người đi xuống làm minh tuyệt nhàn hạ an bài sự tình. cha. Chúng ta nhanh lên chạy tới Lạc Phượng Sơn, đến lúc đó lộ mà tới, chúng ta cũng có thể nhanh lên một chút nhận được tin tức. Minh tuyệt nhàn hạ xoay người, nhìn Minh Thương Khiêm, ngữ khí lo lắng nói. Được. Minh Thương Khiêm cũng lo lắng đủ mơ móc tin tức, tự nhiên đồng ý. Đoàn người thu thập một phen, lập tức mang người rời đi khách sạn, chạy tới Lạc Phượng Sơn. Lạc Phượng Sơn. Liên tục chạy 4 ngày đường. Quân vũ đám người cuối cùng tại thi đấu bắt đầu hai ngày trước chạy tới Lạc Phượng Sơn dưới chân núi, bởi vì vũ cung đại bộ đội còn không có chạy tới. Quân vũ đám người dứt khoát ở dưới chân núi rơi phượng Trấn tìm một cái khách sạn ở lại, chờ quân khánh đám người đến. Tắm sơ một phen sau đó, tại hàng tiểu huyên cùng đủ mưa móc dưới sự đề nghị, đoàn người quyết định đi dạo phố. Rơi phượng Trấn nói là một cái trấn, nhưng bởi vì là tại khương tộc trong địa bàn. Cho nên hắn cách thức rõ ràng so với một cái chấn lớn hơn rất nhiều, hơn nữa gần đây bởi vì vạn độc đàm thi đấu, mỗi cái thế lực người đều tràn hướng lạc phượng sơn, rơi phượng chấn cũng đi theo trở nên náo nhiệt. Quân vũ đoàn người khí chất đặc biệt, bề ngoài đẹp mắt, đi ở trong đám người, rất dễ dàng liền trở thành đám người tiêu điểm, tốt tại mọi người đã thành thói quen loại chuyện này, ngược lại không có gì không thích hứng. Đáng nhắc tới là, đi đường mấy ngày nay? Hàn Tiểu Huyên cùng đủ mưa móc hai nữ sinh đánh thành một mảnh, bây giờ đã trở thành không có gì giấu nhau tốt khoe mật. Hiện tại đến rồi rơi phượng trấn, hai cái thích náo nhiệt ra hỏa dĩ nhiên là cao hứng không được. Tiểu Huyên muội muội, ngươi xem đầu này khăn như thế nào đây? Ta cảm giác được thật thích hợp ngươi. Đủ mưa móc cầm lên gian hàng lên một màu vàng khăn trùm đầu, tại Hàn Tiểu Huyên trên đầu so đo, vui vẻ hỏi: thật sao? Ta xem một chút. Hàn Tiểu Huyên nghe vậy. Theo gian hàng lên thu hồi ánh mắt, chuyển hướng đủ mưa móc trên tay, nhận lấy khăn trùng đầu, tại trên đầu mình so đo. Như thế nào đây? Có phải hay không rất thích hợp? Thấy hàng tiểu huyên đón nhận chính mình đề nghị, đủ mưa móc nụ cười trên mặt lại rực rỡ đi một tí, tràn đầy phấn khởi hỏi. Hàng tiểu huyên nghe vậy, gật đầu, đang muốn mở miệng, liền nghe được đối diện chuyển tới một đạo âm dương quái khí thanh âm. Ú, này không phải chúng ta ưu vân trại mưa móc tiểu thư sao? Ngươi giật ca ca như thế không ở bên người ngươi, sẽ không phải là bị ném bỏ đi. Đủ mưa móc cùng hàn tiểu huyên hai người quay đầu, chỉ thấy cách đó không xa đứng một tên mặc trường bào màu đỏ nam tử, chính diện khuôn mặt nguy hiểm biểu tình mà nhìn hai người, trước mà nói chính là từ nam tử trong miệng bay ra. Là ngươi, Hắc lang trại công tử thiên lang, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đủ mưa móc nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, cao mày nhìn đối diện thiên lang. Trong lòng có chút không kiên nhẫn Hắc lang chạy cùng Ú Vân chạy Tại đệ tứ trọng thiên đồng chúc một cái địa khu Khó tránh khỏi vì địa bàn tranh đoạt phát sinh va chạm. Một đời trước Hắc lang chạy cùng Ú Vân chạy liền lẫn nhau không định gặp Tự nhiên có thể dùng hai nhà đồng lứa nhỏ tuổi đều lẫn nhau khó chịu đối phương Cái này gọi là thiên lang nam tử chính là Hắc lang chạy đại công tử Bởi vì một mực tu vi so với không được minh nhàn hạ tuyệt Từ đó một mực căm ghét hắn Bây giờ thấy Minh nhàn hạ tuyệt thích nhất mỗi mỗi đủ mưa móc vậy mà tại này trấn trên xuất hiện, dĩ nhiên là âm trầm muốn làm nhục một phen đối phương, trong lòng mới phải chịu. Nghe đủ mưa móc câu hỏi, thiên lang đi về phía trước một bước, nhìn đủ mưa móc ánh mắt tràn đầy ác ý, buồn công tử đương nhiên là tới tham gia vạn độc đàm thi đấu, chính là không biết ngươi tại sao lại ở chỗ này, lấy ngươi tu vi, nên không đủ phân lượng tham gia thi đấu chứ. Nghe vậy. Đủ mưa móc sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Hàng tiểu huyên thấy đủ mưa móc sắc mặt rất khó nhìn, ánh mắt lóe lên một tia nộ khí, nhìn thiên lang ánh mắt cũng biến thành bất thiện. Như thế, bị ta nói chung, đủ mưa móc, ta đã sớm nói, ngươi không phải ta đối thủ, nếu không phải phế vật kia minh tuyệt nhàn hạ mỗi ngày bảo vệ ngươi, lão tử đã sớm đem ngươi làm, còn có thể để cho ngươi ở nơi này nhảy nhót. Thiên lang nhìn đủ mưa móc, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý, tàn bạo nói đạo. Thiên lang, ngươi, ngươi khốn kiếp, bị thiên lang làm nhục như vậy, đủ mưa móc cơ thể hơi run rẩy, tập mắt hồng hồng mà nhìn thiên lang, giống như đầu bị thương thú nhỏ, ngựa khí bực tức nói. Đủ mưa móc, ta nói có lỗi sao? Còn không phải là bởi vì phế vật minh nhàn hạ tuyệt đối ngươi bảo vệ ngươi mới như vậy nhảy nhót, ta xem hắn hôm nay không ở, còn có ai có thể bảo vệ ngươi? Nói xong, thiên lang mặt liền biến sắc, hung tợn nhìn đủ mưa móc. Mấy người các người, cho ta đem nàng bắt lại, hôm nay bổn công tử phải thật tốt dùng một chút nàng, phát tiết, phát tiết. Trưng 534, Tiên Pháp. Đi theo Thiên lang cùng đi bốn gã hộ vệ nghe được Thiên lang mà nói, theo Thiên lang sau lưng đi ra, hướng đủ mưa móc cùng hàn tiểu huyên vây lại. Thiên lang, ngươi dám, nhìn không ngừng đến gần hộ vệ, đủ mưa móc sắc mặt đột biến, đem hàn tiểu huyên ngăn ở phía sau, cố giả bộ chấn định nhìn Thiên lang, quát lệnh. Ngươi dám động ta, giật ca ca bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha, đủ mưa móc, ngươi thật đúng là ngây thơ, bây giờ mình tuyệt nhản hạ lại không ở nơi này, ta chính là đánh ngươi, bằng vào ta chó sói chạy thiếu gia thân phận, hắn cũng không thể làm gì ta. Thiên lang cười lạnh một tiếng, nhìn về phía đủ mưa móc cùng hàn tiểu huyên ánh mắt tràn đầy âm hiểm. Đang khi nói chuyện, bốn gã hộ vệ đã tới đủ mưa móc cùng hàn tiểu huyên bên cạnh, đưa tay ra hướng hai người bắt đi. Hàn Tiểu Huyên đông nhiên một tay đem đủ mưa lũ dạ đến phía sau hắn, xoay cổ tay một cái, một thanh bảo kiếm tựu xuất hiện ở trong tay, tại bốn gã hộ vệ sắp đến bên cạnh thời điểm, nhanh như tia chớp xuất thủ, bốn gã hộ vệ bị đánh ứng phó không kịp, một người trong đó còn bị quẹt làm bị thương, lùi về phía sau mấy bước, nhìn nhau, cũng dối rít rút vũ khí ra, lần nữa vây hướng hai người. Một tay nắm kiếm, một tay kéo đủ mưa móc, Hàn Tiểu Huyên ánh mắt ngưng trọng, Một bên lui về phía sau, một bên phòng bị mà nhìn trước mặt bốn người. Tiểu lộ, ta có thể. Đủ mưa móc đông nhiên lỏng ra hàn tiểu huyên tay, rút ra bản thân vũ khí, ánh mắt nhìn phía trước, ngựa khí kiên định. Hàn tiểu huyên nhìn một cái đủ mưa móc, cảm nhận được nàng quyết tâm, gật gật đầu. Đi đường mấy ngày nay, bởi vì cùng đủ mưa móc hợp ý duyên cớ, hàn tiểu huyên không ít cho đủ mưa móc quán thâu kinh nghiệm. Nghỉ ngơi thời gian cũng sẽ kéo đủ mưa móc hoa tay muối chân hai chiều, mặc dù thời gian ngắn, nhưng đối với đủ mưa móc vẫn là nổi lên nhất định tác dụng, tối thiểu đủ mưa móc bây giờ so với lúc trước mặt lớn hơn rất nhiều. Hai người vai cười vai, liếc mắt nhìn nhau, vậy mà dẫn đầu phát động đả kích. Hàn Tiểu huyên cùng đủ mưa móc hai người tu vi đều tại luyện thần cảnh nhất trọng, mà đối diện hộ vệ tu vi nhưng ở luyện thần cảnh tam trọng, vốn là tu vi so với hai người cao. Lại vừa là bốn người đồng thời xuất thủ, hai người áp lực kịch tăng, hoàn toàn ở hạ phong. Tiểu lộ, cẩn thận. Hàng tiểu huyên mới vừa tránh thoát một người hộ vệ trong đó bảo kiếm, dư quang chỉ thấy có một gã hộ vệ từ phía sau lưng đâm về phía đủ mưa móc bả vai, trong lòng kinh hãi, khẩn trương hô. Đủ mưa móc trong lòng cả kinh, muốn quay đầu, trước mặt hộ vệ nhưng căn bản không cho hắn cơ hội, cảm thụ sau lưng lenh phong, nàng đáy mắt né qua một tia thống khổ. Mọi người ở đây đều cho là đủ mưa móc nhất định sẽ bị đâm trúng thời điểm, một cái màu bạc roi bỗng nhiên cuốn lấy hộ vệ trong tay kiếm, thanh kiếm kia trực tiếp bị quật bay, ánh mắt mọi người theo ngân roi nhìn, chỉ thấy một tên mặc thiếu niên áo trắng chính mặt lạnh như xương mà nhìn bên này, ở bên cạnh hắn, còn đứng đường một vài thiếu niên. Sư huynh Hàng tiểu huyên ánh mắt lóe lên một tia kinh hỉ, vọt đến đủ mưa móc bên người, kéo đủ mưa móc chạy đến quân vũ đám người bên người hai người các ngươi không có sao chứ? Quân Vũ quét hai người liếc mắt, quan tâm hỏi. chúng ta không việc gì. Hàn Tiểu Huyên lắc đầu một cái, chuyển hướng Thiên Lang bên kia, nàng phải đem Tiểu Lộ bắt lại. Quân Vũ, hắn là hoang dã lang trại đại thiếu gia, đủ mưa móc đứng ở Quân Vũ bên cạnh, nhỏ tiếng đối với Quân Vũ giới thiệu Thiên Lang thân phận. ngươi với hắn có thủ án. Quân Vũ liếc mắt một cái, chính hung tỵ nhìn bọn hắn Thiên Lang, quay đầu hỏi đủ mưa móc. đúng vậy. Thiên lang chạy tại chúng ta nơi đó một mực cùng chúng ta hưu vân chạy không hợp nhau, cho nên hai nhà vẫn là như nước với lửa, cho dù là bọn tiểu bối đụng vào nhau, cũng lẫn nhau thấy ngứa mắt. Đủ mưa móc nhìn một cái thiên lang, tức giận nói. Thì ra là như vậy. Quân vũ khỏe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, mặc dù nói hưu vân chạy tại hắn trong kế hoạch không được tác dụng gì, bất quá hưu vân chạy nhưng là đệ tứ trọng thiên đi thông tầng thứ năm trọng yếu tiếp giáp đến lúc đó chính mình đi đến tầng thứ 5 nói không chừng muốn dùng đến bọn họ, cho nên lúc này vẫn là giúp một hồi cái này đủ mưa móc đi. Vừa nghĩ như thế quân Vũ tâm tư liền định đi xuống, lạnh lùng nhìn về phía đối diện Thiên Lang. Các ngươi là người nào? Buồn công tử là chó sói trại đại thiếu gia, các ngươi nếu là trợ giúp đủ mưa móc mà nói, chính là theo chúng ta chó sói trại đối kháng. Thiên Lang mặc dù phất lối, nhưng là lại không ngu ngốc đủ mưa móc từ đầu đến cuối rõ ràng biến chuyển. Hơn nữa quân vũ bọn người trên thân khí trước cho hắn biết quân vũ đám người nhất định không đơn giản. Hung hán oan liếc mắt đủ mưa móc hướng về phía quân vũ đám người nói. Ồ, chẳng lẽ nói đại thiếu gia có thể đại biểu cho sói trại? Quân vũ khẽ môi hơi câu ánh mắt lóe lên một đạo áng quang nhìn thiên lang ngựa khí nhàn nhạt hỏi. Đây là tự nhiên. Thiên lang ánh mắt lóe lóe trong lòng một hư ngoài miệng vẫn còn cứng rắn nói chúng ta là tiểu lộ bằng hữu ngươi muốn bắt chúng ta bằng hữu chúng ta tự nhiên không thể đáp ứng cho nên xem ra chúng ta là nhất định phải cùng chó sói chạy đối kháng quân vũ nhìn một cái đủ mưa móc nhún vai một cái ngữ khí rất là vô tội thiên lang mặt liền biến sắc nhìn quân vũ đám người sắc mặt một chút xíu biến thành đen mẹ hắn nơi nào đến tiểu tam bao dám căn bản công tử đối nghịch tất cả mọi người cho bổn công tử lên, bổn công tử ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi giúp thế nào giúp đủ mưa móc. Đáy mắt né qua một kia hung ác, thiên lang nhìn quân vũ đám người, tàn bạo nói đạo. Bốn gã hộ vệ nghe vậy, nhìn nhau, lập tức vung về vũ khí chiêu quân vũ đám người đến gần. Thật lâu đều không động thủ, bổn công tử đã sớm ngửa tay, mấy người này về bổn công tử, các ngươi ai cũng không cho căn bản công tử cướp. Nhìn đến gần bốn gã hộ vệ, hệ là nắm roi kết rồi cấp bách. Vẻ môi câu khởi một vệt cười lạnh, hướng về phía Quân Vũ mấy người nói. Vừa mới nhìn thấy đủ mưa móc thiếu chút nữa bị thường, nàng đã tức sôi ruột, chỉ bất quá thấy Quân Vũ bọn họ đang nói chuyện, mới không có động thủ, bây giờ Thiên Lang cho nàng cơ hội, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Về phần theo như lời Thiên Lang đắc tội chó sói trại, xin lỗi, nàng hoàn toàn không thèm để ý. Mấy người bọn hắn quá yếu, bổn tiểu thư mới không có hứng thú đây. Nghe được hệ lạn mà nói, Mộ niệm nhu lắc trong tay cây quạt, liếc mắt liếc mắt một cái bốn gã hộ vệ, miễn cướng nói. Ta cũng không hứng thú. Lam Hạo cầm trong tay một cái bản chép tay, lúc trước quân vũ cho hắn kia một quyển. Khoảng thời gian này hắn luyện khí thuật tăng lên rất nhiều, bây giờ thời khắc đều tại học tập. ngẩng đầu nhìn lướt qua bốn gã hộ vệ liền mất đi hứng thú. Quân kỷ cùng quân vũ nhìn nhau, được quân vũ ý tứ, trực tiếp lùi về phía sau một bước, dùng hành động tỏ rõ hắn thái độ. Chúng ta đi vừa xem cuộc vui đi. Quân vũ nhìn một cái hệ lạn, kéo đủ mưa móc cùng hàn tiểu huyên đi tới một bên, cho hệ lạn dọn ra địa phương. Mấy người gần như vậy ư không nhìn thái độ hoàn toàn chọc giận bốn gã hộ vệ cùng thiên lang, chỉ thấy bốn gã hộ vệ nhìn nhau, đồng nhiên tăng thêm tốc độ, theo hai bên trái phải hướng hệ lạn nhào tới. Trưng 535, khiêu khích một mình đấu, hai càng. Hệ lạn đứng tại chỗ, lạnh rên một tiếng, trong tay ngân roi hất một cái. Trên mặt đất phát ra một đạo vang rội thanh âm, sau đó giống như linh xả bình thường trong nháy mắt dây dưa tới một người hộ vệ trong đó trong tay vũ khí, hắn hơi hơi dùng sức, hộ vệ kia trong tay vũ khí trực tiếp bay ra ngoài, đồng thời hắn xoay người một cái đá bay, nhắc tới một gã hộ vệ trên bả vai, sau đó lui ra, doi hướng một tên hộ vệ khác trên mặt vút đi. Hết làn tu luyện là quân vũ cho hắn tiên pháp, đi qua thời gian dài như vậy luyện tập, mặc dù còn không có tiên pháp đại thành. Nhưng là khoảng cách đại thành không xa Màu bạc roi trong tay hắn giống như một con linh xà Thoạt nhìn không giống như là đang chiến đấu Mà là ở khiêu vũ Duy mỹ trung hàng chứa sát cơ Luyện thần cảnh tam trọng hệ lãng chống lại Bốn gã luyện thần cảnh nhị trọng hộ vệ Căn bản là miểu sát Không quá nửa phút thời gian Bốn gã hộ vệ liền nằm trên đất Vũ khí đã sớm biến mất không thấy gì nữa Trên người càng là có nhiều chỗ vết thương Hoàn toàn tăng thi sức chiến đấu Chặt chặt Quả nhiên là quá yếu, buồn công tử cũng không có đánh thoải mái. Thu hồi roi, nhìn nằm trên đất hộ vệ, liếc mắt nhìn lướt qua sắc mặt tái xanh thiên lang, hệ làn lắc đầu một cái, ngữ khí rất là thiết đối. nghe vậy, thiên lang sắc mặt lại đen một phần, nhìn quân vũ đám người ánh mắt loại trừ phẫn hận, còn có một tia sợ hãi. Các ngươi, các ngươi những thứ này tiểu tạc mau, đừng cho lão tử đắc ý, đã thương chúng ta chó sói chạy người, các ngươi chờ chết đi. Thiên lang nhìn quân vũ đám người, sắc bên trong mánh liệt nhẫm mà quát. Phúc, thiên lang thiếu gia, ngươi cũng quá lại nói cười chứ. Là ngươi muốn bắt chúng ta, chúng ta chỉ là tự vệ được không? Hơn nữa, bổn tọa cũng không bởi vì ngươi có thể đại biểu cho sói trại. Mặt nạ màu bạc dưới ánh mặt trời thể hiện ra thần bí ánh sáng, nói một chữ cuối cùng mà nói lúc, trên người hắn bỗng nhiên tản mát ra một loại cao cao tại thượng, không thể xâm phạm uy nghiêm cảm giác. Quảng các ngươi nha gì đó tự vệ, Lão tử chính là giết các ngươi, không có thương lượng, hơn nữa, Lão tử vốn là muốn bắt đủ mưa móc mà thôi, là các ngươi nhất định phải xuất thủ. Thiên lang bị trên người quân vũ khí chất làm cho ru lên, nhưng nghĩ tới chính mình dù gì cũng là chó sói chạy đại thiếu gia, cứng rắn lưỡi ngực phản bác. Ta đi, ta nói ngươi nha còn tàn nhẫn lên, có biết hay không chúng ta là ai vậy? Thổ trưởng, ngươi với người như thế phế nhiều lời như vậy làm cái gì? Ngươi gọi Thiên Lang, đúng không? Buồn công tử bây giờ đem lời buông xuống, ngươi lại hùng hùng hổ hổ, lão tử đánh hoa ngươi khuôn mặt. Cảm thấy Quân Vũ đối với Thiên Lang quá khách khí, Hề Lạn tại Quân Vũ nói chuyện trước không quá thoải mái mà mở miệng, nhìn Thiên Lang, hung tợn uy hiếp nói: "Thiên Lang cắn răng nghiến lợi, lại không có tùy tiện động thủ với Hề Lạn. Trung Quy mới vừa hắn chính là tận mắt thấy Hề Lạn đem hắn hộ vệ toàn bộ con ngã, hắn tu vi mặc dù có luyện thần cảnh ngũ trọng, Bất quá người ít không đánh lại đông, biết rõ này hệ lãn đều luyện thần cảnh tam trọng rồi, coi như trong đám người này lão đại quân vũ còn không biết tu vi cao bao nhiêu đây, vì vậy chỉ là giật giật miệng, cũng không dám phản bác. Đủ mưa móc, ngươi thật đúng là đi vận à, mỗi lần đều có người khác giúp ngươi, vận thật mạnh, hôm nay các ngươi nhiều người, ta nói bất quá các ngươi, nhưng là các ngươi u vân trại chính là một đám phế vợ, không có người giúp các ngươi sớm không biết chết bao nhiêu lần. Hôm nay là có người giúp ngươi ngươi mới lớn lối như vậy, nếu là không có người giúp ngươi nhìn một chút, có dám hay không bây giờ theo ta một mình đấu à? Đông nhiên, ánh mắt của hắn thả vào đủ mưa móc trên người, khiêu khích nói. Quân vũ nghe vậy, những mày, ánh mắt nhìn về phía đủ mưa móc. Đủ mưa móc ánh mắt lóe lên một cái, đông nhiên quay đầu nhìn về phía quân vũ, ánh mắt vừa vặn cùng quân vũ hai mắt nhìn nhau, đọc hiểu rồi quân vũ trong mắt khích lệ sau đó, nàng khẽ gật đầu. Sau đó quay đầu lại, nhìn Thiên Lang, hít sâu một hơi, tiến lên một bước, rút ra nàng bảo kiếm, trực diện Thiên Lang. "Đến đây đi, Thiên Lang, bổn tiểu thư còn liền không phục, hôm nay phải nói cho ngươi, bổn tiểu thư cũng không kém ngươi." Lúc này đủ mưa móc ánh mắt kiên định, thoạt nhìn so với Di Vãng còn mỹ lệ hơn. Lúc trước bị Minh Tuyệt nhàn hạ đám người bảo vệ quá tốt, chỉ cần có chuyện, lúc nào cũng sẽ có người thay nàng xuất thủ. Căn bản không cần bản thân nàng xuất thủ, cho nên hắn mới có thể xuất hiện ở tới sau không bao lâu liền rồi người khác đạo, nếu là không có gặp phải quân vũ đám người, sợ rằng đã biến thành một cụ hải cốt. Mấy ngày nay, Hàn Tiểu Huyên cùng quân vũ bọn họ dạy hắn rất nhiều, nàng cũng biết rất nhiều, bây giờ nàng không còn là ban đầu cái kia u mê thiếu nữ, mặc dù không có khả năng cùng quân vũ đám người so sánh, thế nhưng đối phó cùng hắn không sai biệt lắm thiên lang, nàng tự hỏi vẫn có niềm tin nhìn đứng ra đủ mưa móc thiên lang đáy mắt né qua vẻ kinh ngạc hoàn toàn không nghĩ tới đủ mưa móc sẽ đứng đi ra tại hắn trong ấn tượng đủ mưa móc chính là bị quá độ bảo vệ phòng ấm đóa hoa chỉ cần có một điểm mưa gió là có thể đem phá hủy cho nên mặc dù đủ mưa móc là ưu vân trại nhị trại chủ thương yêu nhất tiểu nữ nhi hắn cũng không đem đối phương coi ra gì nếu không phải minh nhàn hạ tuyệt đối nàng bảo vệ tiểu nha đầu này sớm không biết bị nàng làm chết không bao nhiêu lần Hắn mới vừa rồi cũng chỉ là muốn tìm về mặt mũi, muốn tại đủ Mưa Móc trên người tìm về bị quân Vũ đám người áp chế kiêu ngạo, không có ý định thật cùng đủ Mưa Móc tỉ võ. Mặc dù kinh ngạc, nhưng nghĩ đến đủ Mưa Móc tu vi là luyện thần tam trọng, so với chính mình thấp hai tầng, hắn liền lập tức yên tâm lại, khóe môi đẩy ra một cái nụ cười đáp ý. Đủ Mưa Móc, đây chính là ngươi tự lựa chọn, nếu như bị ta đả thương mà nói, cũng không nên đi tố cáo. Cười gằn nhìn đủ Mưa Móc, thiên lang tràn đầy tự tin. Ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây, không nên cao hứng được quá sớm. Đủ mưa móc nắm kiếm thủ siết chặt, nhìn thiên lang, ngữ khí lạnh giá. Đó lấy, đủ mưa móc làm một cái để cho mọi người nghi ngờ động tác, chỉ thấy nàng tay trái vừa lật, bàn tay vậy mà xuất hiện một cái bình ngọc. Tại mọi người nhìn soi mói, đủ mưa móc mở ra bình ngọc, khắp nơi một viên trong suốt màu xanh lá cây đăng dược, nhìn một cái con vũ, đem đan dược bỏ vào trong miệng. Ha, đủ mưa móc, ngươi đang làm gì? Cũng không phải là muốn muốn ăn đan dược tăng cao tu vi chứ. Nhìn đến đủ mưa móc hành động, thiên lang đáy mắt né qua vẻ nghi hoặc, ngay sau đó rêu cực nói. Đủ mưa móc không để ý đến thiên lang, mà là tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt lại. Đủ mưa móc, ngươi cũng không cần tại cố làm ra vẻ huyền bí, trong thời gian ngắn tăng cao tu vi đan dược đối với thân thể nhưng là tổn thương rất lớn, ngươi làm như thế. Sẽ không sợ phá hủy chính mình, ngươi thật là cánh ốc. Thiên lang thấy đủ mưa móc vậy mà không để ý tới mình, cảm thấy rất mất mặt, lập tức cười nhạo đủ mưa móc, nói đến một nửa thời điểm, lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt trừng thật to, không dám tin nhìn đủ mưa móc. Chỉ thấy tại mọi người nhìn soi mói, đủ mưa móc quanh thân bị nguyên khí vòng xoáy bao vây, ngay sau đó, những thứ kia nguyên khí toàn bộ tiến vào đủ mưa móc trong cơ thể. Mà đủ mưa móc tu vi thì theo luyện thần cảnh tam trọng biến thành luyện thần cảnh tứ trọng đỉnh phong. Trước 536, ta là luyện dược sư. Thật là tăng cao tu vi đan dược A. Trong đám người có người kinh hô Muốn tăng lên luyện thần cảnh tu vi, hẳn là đan vương cấp bậc đan dược đi, thật không hổ là ưu vân trại nhị trại chủ con gái. Có một người rõ ràng nghe được thiên lang mới bắt đầu mà nói, biết rõ đủ mưa móc thân phận, không khỏi cảm khái nói. Chính là A. Đan vương cấp bậc đan dược tại đệ tứ trọng thiên cũng không thấy nhiều. Liên tiếp tiếng nghị luận truyền vào thiên lang trong lô thai, để cho sắc mặt hắn lại lần nữa âm trầm xuống. Đủ mưa móc, ngươi cho rằng là như vậy thì có thể đánh thắng ta. Nói cho ngươi biết, nằm mơ. Nhìn đã mở mắt đủ mưa móc, thiên lang ghen tị được ánh mắt cặp mắt thường hồng, vậy mà dẫn đầu xuất thủ đánh lén. Đáy mắt né qua một đạo tinh quang, đủ mưa móc từ dưới đất nhảy lên một cái, trong tay bảo kiếm. Cũng nên đón. ầm Hai người binh khi ở giữa không chung đụng nhau, mặt đối mặt, ánh mắt nhìn chăm chú với nhau, trong mắt bắn ra từng đạo tia lửa, mỗi người dùng sức, lui về phía sau hai bước, sau đó lại lần nữa cuốn quyết lấy nhau, một trận binh khí tiếp nhận thanh âm theo hai người giao thủ nơi chuyển tới. Đủ mưa móc, bổn công tử nói cho ngươi biết, các ngươi u vân trại đã định trước mỗi một người đều là phế vật. Thiên lang lui về phía sau hai bước, nhìn đủ mưa móc, tức giận hét Thiên Chi Kiếm, Kiếm Ba, U Minh Quyết, Huyết Hải Vô Biên. Một đạo quát lệnh theo đủ mưa móc rất nặng phát ra, nàng hoàn toàn không chịu Thiên Lang ảnh hưởng. Thiên Chi Kiếm và U Minh Quyết theo thứ tự là chó sói chạy cùng U Vân chạy tuyệt học, Kiếm Ba cùng Huyết Hải Vô Biên theo thứ tự là Thiên Lang cùng đủ mưa móc có khả năng nắm giữ một chiêu mạnh nhất. Hai người chiêu thức ở giữa không chung đụng nhau, bộc phát ra mãnh liệt nổ mạnh, mặt đất trực tiếp bị tạc ra một cái hố. Đủ mưa móc cùng thiên lang mỗi người phun ra một ngụm máu tươi, thiên lang lui về sau năm bước, đủ mưa móc thì lui về sau năm bước nữa, như vậy đến xem mà nói, chính là thiên lang càng hơn một bậc. Phúc! Thiên lang miệng giật giật, chính muốn nói, lại trước phun ra một ngụm máu tươi, hắn che ngực, nhìn sắc mặt tái nhợt đủ mưa móc, khỏe môi hơi hơi câu khởi, lộ ra một cái khó coi nụ cười, đủ mưa móc, buồn công tử nói, ngươi không phải buồn công tử đối thủ. Đủ mưa móc giống nhau phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt nhìn chầm chập thiên lang, buồn tiểu thư còn không có thua. Vừa nói, đủ mưa móc đứng thẳng người, hướng thiên lang đi tới. Thiên lang tình trạng vốn là bị tệ mưa móc tốt hơn một ít, thấy đủ mưa móc hướng hắn đi tới, hắn cũng đứng thẳng người, nắm bảo kiếm, đi về phía trước. Ngươi nhận thua đi, buồn công tử còn khả năng thả ngươi, nếu không thì, có thể cũng đừng trách buồn công tử. Thiên lang nhìn quật cường đủ mưa móc. Đấy mắt né qua một hơi khí lạnh, lại là động sát tâm. Hắn đã hoàn toàn bị đủ mưa móc không ngờ biểu hiện kích thích, đây đầu chỉ muốn đem đủ mưa móc đánh bại, đã quên đi rồi lo lắng hai người bọn họ thân phận, đã giết chết đủ mưa móc mà nói, hắn sẽ đối mặt với gì đó. Ta sẽ không nhận thua, ta sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta U vân trại không phải phế vật. Đủ mưa móc mặc dù bước chân có chút lảo đảo, thế nhưng ánh mắt lại hết sức kiên định. Nàng cho tới bây giờ đều không có quên chính mình đáp ứng Thiên Lang quyết đấu mục tiêu. Nàng phải hướng đại gia chứng minh, nàng đủ mưa móc không phải chỉ có thể dựa vào người khác túi rơm, nàng là có thể xứng với U Vân Trại nhị tiểu thư thân phận, không cho phép bất luận kẻ nào làm nhục bọn họ U Vân Trại thế hệ thanh niên. Lúc này, toàn bộ đường phố đều tĩnh lặng, tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở đủ mưa móc cùng Thiên Lang trên người của hai người. Có rất nhiều người nhìn về phía đủ mưa móc trong ánh mắt đều mang thưởng thức. Quân vũ mấy người cũng lo âu nhìn đủ mưa móc, hàng tiểu huyên thậm chí đã đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần đủ mưa móc có một chút không đúng, liền lập tức tiến lên đem đủ mưa móc mang về. Lộ mà! Đông nhiên, một đạo sen lẫn kinh hỉ cùng giật mình thanh âm theo đám người chuyện sau ra, ngay sau đó, chỉ thấy đám người đột nhiên từ theo hướng hai bên tách ra, lộ ra một con đường. Một thân màu tím cẩm phục minh nhàn hạ tuyệt bước nhanh xuyên qua đám người, hướng đủ mưa móc đi tới. Giật ca ca. Đủ mưa móc quay đầu, kinh ngạc vui mừng nhìn minh nhàn hạ tuyệt. Lộ. Minh nhàn hạ tuyệt lo lắng hướng đủ mưa móc đi tới, chợt nghe một đạo tiếng kêu sợ hãi. Cẩn thận. Trong đám người đống nhiên truyền ra một đạo kêu lên, chỉ thấy nguyên bản còn cách đủ mưa móc cách xa 5 mét thiên lang ở ngoài sáng nhàn hạ tuyệt sau khi xuất hiện, thừa dịp đủ mưa móc thất thần cơ hội vậy mà nhanh chóng đi tới đủ mưa móc bên người nam kiếm hung hận hướng đủ mưa móc lưng đâm tới đủ mưa móc người đi chết đi thiên lang giữ tễn nghiêm mặt trong mắt bắn ra đắc ý quan bận rộn hắn phảng phất đã thấy đủ mưa móc bị hắn một kiếm đâm chết thét xuống đất hình ảnh lộ mà minh nhàn hạ tuyệt ánh mắt hoảng sợ nhìn đủ mưa móc sau lưng hai tay duỗi về phía trước thân thể hướng đủ mưa móc nào tới Một bên đã sớm chuẩn bị xong hàn tiểu huyên cũng hướng đủ mưa móc bên kia mà đi, chỉ là nàng và đủ mưa móc khoảng cách hơi xa, chỉ sợ nàng lúc chạy đến sau, thiên lang trong tay kiếm đã đâm vào đủ mưa móc lưng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay tại thiên lang kiếm sắp đâm vào đủ mưa móc lưng thời điểm, một đạo bóng người màu vàng nẹ qua, liền nghe được thiên lang hét thảm một tiếng, cả người ngã trên đất, mà khoảng cách đủ mưa móc gần đây Minh nhàn hạ tuyệt cũng vọt tới đủ mưa móc bên người. Đem đủ mưa móc nắm vào trong lòng ngực của hắn, ôm chặt lấy, lúc này mới nhìn về phía thiên lang. Chỉ thấy bên người thiên lang nằm một cái toàn thân màu vàng kim, phía sau lắp năm cái đuôi hồ ly, nhìn thẳng ngậm khinh thường nhìn thiên lang, mà thiên lang thì che ngực, đau đến lăn lộn trên mặt đất. Thấy thiên lang đã không có uy hiếp, minh nhàn hạ tuyệt lúc này mới lỏng ra đủ mưa móc, lo lắng nhìn nàng, lộ mà, ngươi không sao chứ. Giật ca ca. Đủ mưa móc hướng về phía Minh nhàn hạ tuyệt nở nụ cười, sau đó nghèo đầu, trực tiếp xỉu. Lộ mà. Mắt thấy đủ mưa móc ngất đi, Minh nhàn hạ tuyệt trong lòng cả kinh, nhẹ nhàng lắc lắc đủ mưa móc thân thể, ý đồ dùng loại phương thức này để cho đủ mưa móc tỉnh lại. Minh công tử, ta là luyện đan sư, đem lộ mà cho ta nhìn xem một chút. Quân vũ đi tới tuyết hồ bên người, ôm lấy tuyết hồ, theo bên cạnh vừa đi tới, ngựa khí bình tĩnh đối với Minh nhàn hạ tuyệt nói. Minh nhàn hạ tuyệt nhìn quân vũ, thật lâu mới phản ứng được quân vũ thân phận, lập tức lỏng ra ôm đủ mưa móc tay, cho quân vũ nhường ra vị trí. Quân vũ đưa tay ra, đặt ở đủ mưa móc trên cổ tay, tra xét rõ ràng một cái xuống đủ mưa móc trong thân thể tình trạng, xác định đủ mưa móc chỉ là chịu rồi một ít nội thương, cộng thêm thoát lực, cũng cũng không có vấn đề lớn lao gì sau, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt biểu hiện cũng dễ nhìn hơn một chút. Nàng không việc gì. Chịu rồi một ít nội thương, cộng thêm thoát lực, đem đan dược này đút cho nàng. Vừa nói, quân vũ xuất ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên đan dược đưa cho Minh nhàn hạ tuyệt, để cho hắn cho đủ mưa móc này đi xuống, dẫn hắn trở về nghỉ ngơi cho khỏe là tốt rồi. Đa tạ vũ tông chủ, nhàn hạ tuyệt còn muốn chiếu cố lộ mà, liền đi trước rồi, ngày khác sẽ đến nhà nói cảm ơn. Minh nhàn hạ tuyệt đối lấy quân vũ cùng chắp tay, đem đủ mưa móc chặn ngang ôm lấy cùng quân vũ đám người gật gật đầu, xoay người rời đi. chương 537, bây giờ vũ cung là địch nhân. đưa mắt nhìn minh nhàn hạ tuyệt cùng đủ mưa móc rời đi. quân vũ quay đầu, nhìn về phía nửa ngồi dưới đất, nắm tay cổ tay, thoạt nhìn thập phần chật vật thiên lang. sư minh, người này thiếu chút nữa giết đủ mưa móc, có muốn hay không chúng ta giúp đủ mưa móc giáo huấn một chút hắn. hàn tiêu huyên nhìn thiên lang, tay trái nhẹ nhàng nuốt ve cổ tay phải, không có hảo ý hỏi. Nghe được hàn tiểu huyên mà nói, thiên lang thân thể run rẩy, cổ rút về phía sau có rút, có chút sợ nhìn quân vũ đám người. Quân vũ trong mắt lóe lên một đạo dị quang, lại cũng chưa đồng ý hàn tiểu huyên đề nghị, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng cần phải trở về. Nói xong, quân vũ dẫn đầu rời đi hướng khách sạn phương hướng đi. Nhìn quân vũ rời đi bóng lưng, hàn tiểu huyên không cam lòng nhìn thoáng qua thiên lang, mài mài rằng, bị mộ niệm nhu nửa lôi kéo rời đi. sư mình, Ngươi mới vừa, tại sao không để cho ta dạy giáo huấn cái kia kêu, kêu cái gì Thiên Lang? Vừa về tới khách sạn, Hàn Tiểu Huyên cũng có chút khó chịu hướng Quân Vũ than phiền, trong giọng nói còn mang lấy một tia ủy khuất. Thi đấu sắp tới, không muốn gây thêm rắc rối. Quân Vũ giải thích một câu, thấy hệ lạn vẫn còn có chút mất hứng, đáy mắt né qua một tia bất đắc dĩ, và lại, làm sao ngươi biết ta cũng chưa có giáo huấn Thiên Lang? Chúng ta cần gì phải cùng một tên phế nhân tỷ đấu? Hàng tiểu huyên vốn đang mất hứng, nghe được quân vũ nói thiên lang rất có thể sẽ trở thành một cái phế nhân, lập tức mặt mày hớn hở, tiến tới quân vũ bên người, sư huynh, ngươi chừng nào thì xuống thuận lợi. Ta như thế không biết. Những người khác cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn quân vũ, quân vũ lắc đầu một cái. Không phải ta, là ừ. tuyết Hồ. Hắn buông ra chính mình ôm ấp, lộ ra đứng ở trong lòng ngực của hắn tuyết Hồ. Mọi người lúc này mới nhớ tới Thiên Lang thiếu chút nữa giết chết đủ mưa móc thời điểm, là Tuyết Hồ ngăn cản hắn, đương thời Thiên Lang nắm che ngực lăn lộn trên mặt đất, đương thời còn tưởng rằng Tuyết Hồ chỉ là bị thương Thiên Lang, không nghĩ đến lại là trực tiếp để cho hắn rất được nội thương. Làm rất khá, giống như Thiên Lang như vậy người, vẫn là làm cái phế vật tương đối thích hợp hắn. Hàn Tiểu Uyên vỗ tay khen hay, nàng đối với Thiên Lang nhưng là một chút hảo cảm cũng không có, trước nếu không phải quân vũ ngăn trở, Nàng sợ là đã tự tay đối phó Thiên Lang rồi. Những người khác cũng là một bộ đồng ý dáng vẻ, nhìn Quân Vũ buồn cười lắc đầu một cái. "Được rồi, thời gian không còn sớm, đi đường cũng mệt mỏi, đại gia liền đi về nghỉ ngơi đi." Quân Vũ phất tay một cái, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Mấy người bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Quân Vũ, rồi rít rời đi Quân Vũ căn phòng. Thiên Lang tại Quân Vũ đám người sau khi rời đi, bụng lấy làm đau ngực rất là chợt vật trở lại cho sói trại tạm thời ở khách sạn, trở về phòng thời điểm vừa vặn gặp ca ca của mình Thiên Cảng, coi như chó sói trại khác một thiên tài tồn tại, Thiên Cảng thiên phú so với Thiên Lang còn phải cường đại hơn một chút. Thiên Cảng một tiếng thư sinh dáng vẻ áo dài trắng, tướng mạo cùng Thiên Lang rất tương tự, bất quá so với Thiên Lang muốn tuấn tú nho nhã một ít, so với Thiên Lang cái loại này không có suy nghĩ ngoan lệ, trong đầu hắn thì nhiều hơn một phần trí tuệ. Hôm nay càng mặc dù đối với người ngoài tàn nhẫn, nhưng đối với thân nhân mình vẫn là tốt nhất là đệ đệ thiên lang, vẫn luôn tương đối cưng chiều, thấy thiên lang chật vật như thế, lúc này liền nổi giận. Đệ đệ, chuyện gì xảy ra? Bảo vệ ngươi người đâu? Như thế cho ngươi làm thành như vậy trở lại. Thiên càng đỡ thiên lang đi trở về trong phòng, tìm tới một người đi tìm dược sư, mình thì ngồi ở mép giường, lạnh lùng hỏi. Thiên lang hôm nay muốn giáo huấn đủ mưa móc không thành công, con bị quân vũ đám người phế bỏ hộ vệ, tay mình cũng bị thương vốn là hủy khuất, nghe được thiên càng hỏi, còn chưa mở miệng, nước mắt trước rớt xuống. Ca là U Vân trại những tên khốn kiếp kia ta hôm nay đi dạo phố thời điểm, gặp U Vân trại đủ mưa móc, ngươi cũng biết chúng ta thiên lang trại cùng U Vân trại không cùng, thấy nàng cùng Minh Nhàn Hạ Tuyệt không có chung một chỗ, liền muốn giao huấn nàng một hồi, ai biết bên người nàng vài người còn rất lợi hại, đem ta 4 cái hộ vệ cho hết phế bỏ. Một người trong đó mang mặt nạ màu bạc nam nhân còn nói hầu nói tả, không đem chúng ta chó sói trại coi ra gì, ta thấy bọn họ nhiều người. Liên nói lên muốn cùng đủ mưa móc quyết đấu. Ngươi cũng biết đủ mưa móc bị minh nhàn hạ tuyệt bọn họ bảo vệ rất tốt, ta vốn là cho là nàng không dám đáp ứng, ai biết đủ mưa móc vậy mà đáp ứng. Hơn nữa, nàng vốn là tu vi không bằng ta, lại quyết đấu trước ăn một viên đăng dược, tu vi trực tiếp tăng đến luyện thần cảnh tứ trọng đỉnh phong ngay cả kinh nghiệm chiến đấu, đều so với lúc trước mạnh rất nhiều. Vốn là ta đều thiếu chút nữa giết chết hắn, lại bị cái mặt nạ kia nam sủng vật đem đả thương, minh nhàn hạ tuyệt đem đủ mưa móc mang đi, đám người kia cũng rời đi, ta chỉ có thể tự trở lại. Thiên lang càng nói càng cảm giác mình ủy khuất, nước mắt lưu càng hùng, trong lòng đối với quân vũ mấy người cũng có mấy phần hận ý, cảm thấy đều là bọn họ hỏng rồi hắn chuyện tốt, trong đầu nghĩ nhất định phải để cho thiên càng báo thù cho chính mình. Đệ đệ, ngươi nói đủ mưa móc bên người có một cái mang mặt nạ màu bạc nam tử, đàn ông kia nhiều đến bao nhiêu? Thiên Cảng nghe đến Thiên Lang mà nói, cảm thấy Thiên Lang trong miệng cụ nam trang giả trang rất quen thuộc, trong đầu lóe lên một khả năng, vội vàng hỏi: "Đại khái 15-16 tuổi đi." Thiên Lang còn chưa ý thức được Thiên Cảng không đúng, suy nghĩ một chút đáp: "Cá ngươi nhất định phải thật tốt giáo huấn những thứ kia hỗn đảng, báo thủ cho ta a." Thế nào lại là hắn? Được đến thiên lang trả lời, thiên càng sầm mặt lại, như có điều suy nghĩ nỉ non nó nói, đối với thiên lang phía sau lời hoàn toàn không có phản ứng. Ca hắn là ai à? Không có được thiên càng đáp lại, thiên lang lúc này mới ý thức được thiên càng có cái gì không đúng, đẩy một cái thiên càng, hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi nói đeo mặt nạ màu bạc nam tử hẳn là vũ cung tông chủ, vũ quân. Thiên càng chuyển hướng thiên lang, là thiên lang giải thích. Gì đó? Ngươi nói thế nào người là Vũ Cung Tông Chủ? Thiên lang mặt đầy kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới hắn vậy mà thấy được Vũ Cung Tông Chủ, cùng đủ mưa móc giống nhau. Thiên lang cũng theo thiên cảng trong miệng biết được Vũ Cung Tông Chủ tin tức, bất quá, đủ mưa móc là đơn thuần sùng bái. Thiên lang nhưng là đem quân Vũ có thể nói hắn mục tiêu mới. Thiên lang vẫn luôn biết rõ gia tộc đối với hắn kỳ vọng thật lớn, hắn vẫn muốn làm ra một phen sự nghiệp muốn chứng minh chính mình. Gần đây nghe nói đệ tứ trọng thiên một cái cùng hắn bằng tuổi nhau thiếu niên, vậy mà trở thành đệ tứ trọng thiên cơ hội là đệ nhất tồn tại vũ cung cung chủ, liền trong tối quyết định, nhất định phải hướng vũ cung cung chủ người thiếu niên kia làm chuẩn. Làm thế nào cũng không nghĩ đến vũ cung vậy mà cùng u vân trại là cùng nhau, điều này làm cho hắn vốn là đối với vũ cung ấn tượng tốt thoáng cái tan vỡ, yêu thích biến thành phẫn hận. Vậy mà vũ cung lựa chọn cùng u vân trại ôm đoàn. Vậy bọn họ thiên lang trại đương nhiên cũng muốn làm ra tương ứng đáp lại. Bắt đầu từ hôm nay, thiên lang liền hoàn toàn cùng vũ cung quyết liệt. Bây giờ, vũ cung là hắn địch nhân. Thiên lang, đợi ngày mai tiến vào khương tộc trại sau đó, ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta, không muốn một mình tùy ý đi đi lại lại. Lần này ngươi đối đủ mưa móc động thủ, ưu vân trại bên kia thì sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa một cái vũ cung mà nói, ca sợ ngươi sẽ cho ra ngoài ý muốn thiên càng đem thiên lang thần sắc thu ở trong mắt, khe như mày, ngựa khí có chút nghiêm nghị. Chương 538, hận xuyên thấu qua vũ cùng. Thiên càng cân nhắc là, như chỉ là một lưu vân trại mà nói, hắn cho sói trại còn không sợ, nhưng bây giờ hơn nữa một cái không rõ lai lịch, vô cùng thần bí vũ cùng, coi như là hắn, cũng không dám kinh thường, mặc dù sủng ái thiên lang, nhưng đối với tự mình đệ đệ gây rắc rối bản sự hắn cũng là rất rõ, lần so tài này. Hắn còn có đại sự muốn chú mưu, cũng không muốn vì thiên lang này phế bỏ hắn kế hoạch. Mỗi ngày càng sắc mặt khá là khó coi, thiên lang cũng chỉ có thể thu liễm tâm tình mình. Tối đầu, che giấu đi đáy mắt phẫn hận. ta biết rồi, ta nhất định sẽ không cho cà cà gây phiền toái. Thiên càng gật gật đầu, trong lòng nhưng cũng không tin tưởng thiên lang mà nói, trong lòng suy nghĩ muốn tìm vài người đi theo thiên lang, liền khách khí mặt mời dược sư người đã trở lại, đứng lên cho dược sư tránh ra địa phương. Tới là chó sói trại chính mình dược sư, một thân áo bào tím, tóc thai bù sụ, mi tâm một điểm hắc hấn, lộ ra rất cao thâm mạng chắc dáng vẻ, nhìn trời càng cùng thiên lang tinh khí đều rất quen thuộc, tiến lên hướng về phía thiên cảng thi lễ một cái, sau đó đi tới thiên lang bên người, mời nhị thiếu da giao trái tim miệng cho lộ ra, để cho lão phu nhìn một chút. Thiên lang theo lời rộng mở quần áo, lộ ra ngực, dược sư cẩn thận quan sát một hồi Sờ một cái trồng dâu, nhìn về phía thiên cảng, đại công tử, nhị thiếu gia ngược hẳn là chỉ là chịu rồi ngoại thương, cũng cũng không có vấn đề lớn lao gì. Làm sao có thể? Buồn công tử cảm giác mình lục phủ ngũ tạng thật giống như đều ngược lại, rất không thoải mái, làm sao có thể chỉ là ngoại thương? Thiên cảng còn chưa mở miệng, thiên lang cũng đã mất hứng mở miệng, hắn nhìn mình ngực như ẩn như hiện năm cái nhỏ bé vết cào, sắc mặt rất là khó coi. nghe vậy Thiên Cảng cùng Dược Sư sắc mặt đều có chút khó coi. Vì chấn an Thiên Lang, Dược Sư lại lần nữa tra xét một phen, kết quả hay là tìm không tới vấn đề. Nhị thiếu gia, ngay ngực chỉ có bên ngoài này một cái vết tích, bên trong thịt cái gì cũng tốt tốt thật không có vấn đề. Dược Sư bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Thiên Lang, thấp giọng nói: Kia bổn công tử làm sao sẽ cảm giác ngực nơi này như vậy không thoải mái? Thiên Lang cao mày, mất hứng trợn mắt nhìn Dược Sư. Chuyện này có thể là bởi vì quá mức đau đớn duyên cơ đi đưa đến thiếu gia ngài thân thể khó chịu rồi sáng sớm ngày mai có lẽ là tốt rồi dược sư xoa xoa trên chán mồ hôi lạnh liếc nhìn thiên cảng dè đần nói thiên lang nghe vậy hung tợn trừng mắt liếc dược sư mất hứng nhìn về phía thiên cảng thiên cảng nhíu lấy mi nhìn một cái dược sư thấy dược sư thần sắc làm khó nhưng thiên lang mà nói cũng không giống nói là giả nhất thời cũng có chút không rõ rõ chuyện gì xảy ra Trung Quy hắn không phải dược sư, cũng không phải thiên lang. Được rồi, thiên lang, dược sư sẽ không lừa người, hẳn là chỉ là tạm thời mất đi cảm giác mà thôi. Ngươi không nên lo lắng, thiên càng đầu tiên là an ủi một hồi thiên lang, lại chuyển hướng dược sư, cho nhị thiếu ra đi lấy điểm chữa trị vết quả dược, ngươi đi xuống đi. Ừ. Dược sư đáp một tiếng, lập tức xoay người lui xuống. Thiên càng chuyển thân, thấy thiên lang còn chưa cao hứng, cao mẻ. Sụ mặt nhìn thiên lang. Được rồi, thiên lang, bây giờ ngươi ngoại thương còn chưa khỏe, thời gian cũng không sớm, ngươi liền nghỉ ngơi cho khỏe, ca ca còn có việc, đi trước. Cùng thiên lang giao phó một câu, thiên càng rời đi thiên lang căn phòng. Thiên lang chờ đến thiên càng sau khi rời đi, từ trên giường đi xuống, một tay đem trên bàn bảy trà cụ các thứ đùa xuống đất, nhìn một cái chính mình ngực nam đạo hồng ấn tử, mặt đầy âm trầm. Đủ mưa móc, đủ vân trại. Các ngươi những thứ này hỗn đản cho bổn công tử chờ, bổn công tử sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi." Hắn ngựa khí âm độc hung tàn, đáy mắt lóe lên ác độc ánh sáng. Thiên Cường rời đi Thiên Lang căn phòng sau, đi tới phụ thân hắn Thiên Thí căn phòng. "Việt Nhi, thế nào?" Mỗi ngày càng một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ, Thiên Thí đáy mắt né qua vẻ kinh ngạc, hắn chính là biết rõ Thiên Cường tính cách, có thể làm cho Thiên Cường lộ ra cái bộ dáng này. Khẳng định không phải đơn giản sự tình, hắn không khỏi tới hứng thú. Cha, đệ đệ vừa mới trở về rồi, hắn bị người đả thương. Thiên Càng không có nói thẳng hắn suy nghĩ sự tình, mà là nhắc tới thiên lang tình huống. Chuyện gì xảy ra? Người nào dám đối với lang nhi xuất thủ? Nghe được chính mình còn nhỏ nhi tử bị đả thương, thiên thí sắc mặt lúc này trầm xuống, nhìn thiên Càng, sắc mặt nghiêm túc hỏi. La ưu vân chạy đủ mưa móc cái nha đầu kia. Đệ đệ ở trên đường gặp đủ mưa móc, muốn giao huấn đủ mưa móc, kết quả, đủ mưa móc người bên cạnh thật lợi hại, đem đệ đệ hộ vệ đều phế bỏ. Thiên Cường đơn giản đem Thiên Lang mà nói lặp lại một lần, trọng điểm nhắc tới đủ mưa móc cùng với Quân Vũ sự tình. Ngươi là Hoài Nghi Ú Vân chạy cùng Vũ Cung liên hợp lại. Thiên thí có thể so với Thiên Cường thông minh, Thiên Cường vừa nói như thế, hắn lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hai Nhi cảm thấy có thể, nếu không thì đủ mưa móc thân là U Vân Trại nhị tiểu thư cũng coi là U Vân Trại thế hệ thanh niên tài năng xuất chúng tại U Vân Trại những lao già kia trong mắt rất là quý trọng nếu như không là bọn họ và Vũ Cung liên hiệp nàng như thế nào lại cùng Vũ Cung tông chủ Vũ Quân trùng một chỗ Thiên Càng sắc mặt tâm trầm chỉ cần vừa nghĩ tới Vũ Cung thật cùng U Vân Trại liên hợp hợp lại cùng nhau tâm tình của hắn liền sáng sủa không đứng lên xương bá đệ tứ trọng thiên nhưng là hắn mục tiêu. Ú vân chạy vốn là so với chó sói chạy lớn mạnh một chút, nếu là lại liên hiệp vũ cung, với hắn mà nói, nhưng là tuyệt đối tin tức xấu. Nghĩ đến cái loại này khả năng, thiên thí cũng trầm mặc. Chuyện này còn cần làm nhiều quan sát, vũ cung lai lịch vẫn còn không rõ ràng, Ú vân chạy cùng nó hợp tác chưa chắc đã là chuyện tốt, chúng ta vẫn là lẳng lặng chờ hắn trở nên tốt. Mâu quang loé loé, thiên thí cuối cùng nói. Thiên càng mặc dù có chút không cam lòng, Nhưng là biết rõ thiên thí nói rất có đạo lý, chỉ có thể gật gật đầu, sau đó rời đi thiên thí căn phòng. Sáng sớm ngày thứ hai, là thi đấu thời gian, hẹn làn mấy người sớm đến quân vũ trong nhà, thương lượng thi đấu một ít chuyện. Sư Minh, chúng ta tiếp tới làm gì? Mọi người mới vừa sau khi ngồi xuống, hàng tiểu huyên liền hưng phấn hỏi, đủ mưa móc sau khi đi, hàng tiểu huyên lại thuộc về một loại buồn chán trạng thái, vào lúc này nắm lấy cơ hội, nhảy tót lên quân vũ bên người. Mặt đầy mong đợi hỏi. Tiếp qua một giờ, quân khánh sẽ mang người chạy tới. Chúng ta liền tiến vào khương tộc trại. Ngươi nếu là buồn chán mà nói, sẽ để cho mộ niệm nhu cùng ngươi ra ngoài đi dạo một chút đi. Quân vũ lòng tốt nhắc nhở nàng nói. Hàng tiểu huyên nhìn về phía mộ niệm nhu. Mộ niệm nhu đang bị quân vũ ánh mắt làm cho bất đắc dĩ. Thấy hàng tiểu huyên nhìn sang, ánh mắt không khỏi trở nên nu hòa. Đi thôi, ta cùng ngươi ra ngoài đi dạo một chút. Ngày hôm qua không phải còn nói nhớ muốn mua chút ít dược liệu sao. Ấn Ấn, Nam Thị tỷ ngươi tốt nhất. Hàn Tiểu Huyên nhảy tót lên mộ niệm nhu bên người, kéo mộ niệm nhu ống tay háo, cuốn gật đầu. Mộ niệm nhu cương chiều cười cười, đối với quân vũ gật gật đầu, mang theo Hàn Tiểu Huyên rời đi. Tổ trưởng, chúng ta đây làm cái gì? Lam Hạo sau đó hỏi. Trưng 539, lại gặp mạnh cướp dân nữ. Bây giờ còn khoảng cách thi đấu có một đoạn thời gian. Các ngươi nên làm cái gì làm cái gì, quân khánh thứ nhất, ta tự nhiên sẽ thông báo các ngươi, các ngươi chờ tin tức ta là tốt rồi. Quân vũ phảng phất thống lĩnh thiên quân vạn mã tướng quân giống nhau, đối với mọi người ra lệnh. Ừ, tốt tổ trưởng, ta đây liền về phòng trước. Lam hạo nhìn một cái quân vũ, nghĩ đến chính mình còn chưa nhìn xong ghi chép, đối với này quân vũ nói. Được. Quân vũ gật đầu, đưa mắt nhìn Lam hạo rời đi. Những người khác cũng sau đó rời đi. Trong sân chỉ còn lại quân vũ cùng quân kỳ hai người, quân kỳ đang muốn nói cho quân vũ kể một ít vũ cung gần đây dò thăm liên quan tới phụ thân hắn một ít chuyện, chỉ thấy khách sạn điếm tiểu nhị chạy vào. Vũ tông chủ, miêu tộc tộc trưởng mang theo thánh nữ tới bái kiến ngài Tiểu nhị nhìn quân vũ, trong lòng than thở vũ cung tông chủ thật đúng là khí chất bất phàm nhưng cũng chưa quên tự mình tiến tới mục tiêu. Quân vũ ngẩng đầu cùng quân kỳ hai mắt nhìn nhau một cái, vừa nhìn về phía điếm tiểu nhị. Xin bọn họ vào đi. Điếm tiểu nhị xoay người chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền mang theo vạn sâm cùng vạn giao thanh âm hai trà con đi vào. Vạn sâm vẫn là lần đầu tiên thấy quân vũ, khi ánh mắt của hắn rơi vào trên người quân vũ thời điểm, cũng là hơi sững sờ. quân vũ lúc này đã tháo xuống mặt nạ, tuổi tác thoạt nhìn còn quá trẻ, nếu không phải đã sớm biết mà nói, hắn căn bản là không có cách nghĩ đến quân vũ vậy mà sẽ là một cung chi chủ. Hơn nữa tại trước đây không lâu tại đệ tứ trọng thiên nhấc lên như vậy một hồi phong bạo. Tiểu vũ. Vạn giao thanh âm khiếp sợ nhìn quân vũ, đại nao có chút không phản ứng kịp. Giao thanh âm. Quân vũ đã sớm đoán được vạn giao thanh âm sẽ là như vậy, đáy mắt vạch qua một kia bất đắc dĩ. Tiểu vũ, ngươi, ngươi chẳng lẽ là vũ cung. Vạn giao thanh âm vẫn còn có chút không phản ứng kịp, bọn họ là tới gặp vũ cung tông chủ, nhưng là quân kỳ nàng hoàn toàn không nhận biết khẳng định không thể nào là vũ cung tông chủ, kia cũng chỉ còn lại có quân vũ rồi. Không sai, ta chính là vũ cung tông chủ, vũ quân, tên thật gọi là quân vũ, xin lỗi, lừa gạt người. Quân vũ không có dầu dếm, trong mắt chưa hấy náy nhìn thoáng qua vạn giao thanh âm. Không, không, ta không liên quan. Vạn giao thanh âm theo bản năng quát tay, còn không có từ nơi này sự kiện mang đến trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần. Như thế tiểu vũ thì trở thành vũ cung tông chủ rồi hả? Tiểu vũ không là một người tới đệ tứ trọng thiên sao? Tại sao sẽ đột nhiên xây dựng ra một cái vũ cung? Âm thanh, ngươi đây là... Vạn sâm nhìn một chút vạn giao thanh âm, lại nhìn một chút Quân vũ, hơi nhíu lấy mi hỏi. Cha, còn nhớ ta trước nói với ngài qua tại tiên trì trong rừng cứu người sao? Chính là tiểu vũ, ta không nghĩ đến hắn sẽ là vũ cung tông chủ, rõ ràng trước hắn là một người hả? Vạn giao thanh âm một câu cuối cùng thanh âm rất nhỏ, rõ ràng cho thấy tự mình ở lầm ẩm. Vạn tộc dài, giao âm chi trước đã cứu ta, hai người chúng ta là có thể nói là bạn tốt. Quân Vũ khỏe miệng giật một cái, quay đầu đối với vạn sâm nói. Nguyên lai like là như vậy. Vạn sâm biểu thị hắn cuối cùng có chút biết, trước hẳn là quân Vũ không có phương tiện tỏ rõ thân phận, mới không có nói cho vạn giao thanh âm, hôm nay ta mang giao thanh âm đến. Là muốn cảm tạ vũ tông chủ đối với chúng ta miêu tộc trợ giúp, chứ nếu không phải có vũ tông chủ tương trợ, sợ rằng giao thanh âm đã chết tại khương tộc người trong tay, cũng không thể mang theo thất tinh đoạn hồn kiếm trở về miêu tộc rồi. Vạn Sâm tiến lên một bước, hướng về phía quân vũ ôm quyền, nói ra hôm nay mục tiêu. Vạn tộc giải khách khí, ta trước nói qua, giao thanh âm đã cứu ta một lần, cũng là bằng hữu ta, húng chi lần trước cũng chỉ là một cái nhấc tay chung quy các ngươi cũng là theo chúng ta Nguyệt Hàn cung được đến Thất Tinh đoạn hồn kiếm." Quân Vũ khoát khoát tay, nhìn một cái Vạn Giao Thanh Âm, giọng thành khẩn nói: "Nghe vậy, Vạn Sâm Mâu quang chợt lóe, coi như Vũ tông chủ và Giao Thanh Âm là bằng hữu, nên ta vẫn là phải ta, đây là chúng ta miêu tộc một điểm tâm ý, mong rằng Vũ tông chủ không nên chê." Vừa nói, Vạn Sâm trong tay xuất hiện một cái hộp, hai tay dâng đưa cho Quân Vũ. "Vạn tộc giải, chuyện này Quân vũ nhìn cái hộp, có chút hơi khó. Tiểu vũ, ngươi hãy thu đi, mặc dù ta cứu ngươi một lần, nhưng ngươi cũng đã cứu ta, phần lễ này ngươi hoàn toàn chịu nổi á. Thấy quân vũ không thu, cuối cùng phục hồi lại tinh thần vạn giao thanh âm lập tức nói. Một phen từ chối sau đó, quân vũ cuối cùng vẫn là nhận vạn xâm đưa tới cái hộp. Hôm nay tới, chủ yếu là vì hướng vũ tông chủ nói cảm ơn, nhìn hai vị dáng vẻ, là chuẩn bị đi ra ngoài đi vậy tại hạ sẽ không quấy rầy rồi hai vị rồi xin cáo tử trước rồi mục tiêu đã đạt thành vạn sâm còn nghĩ đi về hỏi vạn giao thanh âm quân vũ sự tình trực tiếp nói lên cáo tử vạn giao thanh âm kinh ngạc nhìn thoáng qua vạn sâm tiếp thu được vạn sâm ánh mắt sau cũng đi theo gật gật đầu quân vũ đem hai người chuyển động cùng nhau thu tại trong mắt cười nhìn vạn sâm cùng vạn giao thanh âm chúng ta đây ngay tại khương trong trại thấy vạn sâm gật đầu chiêu quân vũ ốm quyền Sau đó cùng vạn giao thanh âm cùng rời đi. Đi thôi, quân kỳ, vừa vặn không việc gì, chúng ta cũng ra ngoài đi dạo một chút. Vạn giao thanh âm sau khi đi, quân vũ tâm tình thật tốt, hiếm thấy chủ động mời quân kỳ cùng hắn cùng nhau đi dạo phố. Quân kỳ tự nhiên không có ý kiến, gật gật đầu, ứng tiếng, phải chủ nhân. Quân vũ mang theo quân kỳ đi tới rơi phượng chấn. Rơi phượng chấn đường phố quân vũ hôm qua thật ra thì đã đi dạo một lần. Cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt, nhưng có lòng muốn tại trong chấn xem có thể hay không đào được một ít bà bối, cho nên vẫn là biểu hiện phá lệ tích cực, thú vị mười phần. Ô, đi dạo nửa ngày, thật đúng là cảm thấy có chút đói, quân kỳ, ngươi đói chưa? Quân vũ bước chân dừng lại ở một tiệm thuốc trước cửa, dư quang liếc nhìn quân kỳ hỏi. Khi, chủ nhân ta còn có thể? Quân kỳ trước sau như một tình táo, từ trên mặt hắn căn bản không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Đã như vậy mà nói, ta nhớ được ngày hôm qua một quán rượu mùi vị không tệ, chúng ta liền đi nơi đó ăn chút đi. Quân vũ quả thật có chút đói, sẽ không quản quân kỳ như thế nào, mang theo quân kỳ đi vào tiểu lâu nào đi tới. Mới vừa đi không có mấy bước, quân vũ lộ thai cằn hơi hơi giật giật, liền nghe được bên người có hai người đang nhỏ dọa bàn luận. Ai, các ngươi nghe nói không? Thương công tử lại tại khi dễ người rồi, có thể nhiều người đều đi vây xem. thật sao? Ở nơi nào? Người nào xui xẻo như vậy, vậy mà đụng phải thương công tử. Ngay tại vui vẻ tới trước tiểu lâu mặt, nghe nói là thương công tử coi trọng một cái nữ, gọi là hàn gì đó, muốn cường đoạn, kết quả bị đả thương rồi, ngay cả thương công tử hộ vệ bên người đều bị đả thương, cuối cùng thương công tử dưới cơn nóng giận để cho thương trưởng lao phái đi bảo vệ hắn hà lao xuất thủ, bây giờ đánh thẳng lắm. Đi một chút, chúng ta cũng đi nhìn một chút. Nghe được bên người hai người nói chuyện, quân vũ chân mày không khỏi nhíu lại, nếu là hắn nhớ không lầm mà nói, hắn ngày hôm qua đi qua nhà kia không tệ tiểu lầu liền kêu vui vẻ tới tiểu lầu, bây giờ có người ở nơi đó gây chuyện mà nói, bọn họ còn thế nào ăn cơm. Suy nghĩ, quân vũ không khỏi có chút buồn bực. Hai người khoảng cách vui vẻ tới tiểu lầu càng ngày càng gần, quả nhiên vui vẻ tới cửa tiểu lầu bu đầy người, quân vũ đang muốn mang quân kỳ rời đi nhưng ở nhìn đến giữa không trung đang đánh đấu người sau sắc mặt chợt biến hóa, trực tiếp mang theo quân hữu kỳ hướng trong đám người phóng tới. Trước năm 40, thiên vương lão tử cũng không coi vào đâu. Quân vũ tại sắp đến gần đám người thời điểm, thả ra trên người hắn uy áp người chung quanh không tự chủ tách ra, vừa vặn cho hắn cùng quân hữu kỳ dành ra một con đường. Niệm nhu tỷ ngươi cẩn thận một chút. Quân vũ cùng quân kỳ hai người mới vừa vọt vào đám người, liền nghe được một đạo quen thuộc giọng nữ. Quân vũ vừa quay đầu, liền thấy đứng ở một bên hàn tiểu huyên, lúc này nàng chính lo lắng nhìn giữa không chung chiến đấu, cũng không chú ý tới quân vũ hai người đến. Tiểu huyên, chuyện gì xảy ra? Quân vũ mang theo quân kỳ đi tới hàn tiểu huyên bên cạnh, vỗ một cái hàn tiểu huyên bả vai, lựa khí trầm thấp hỏi. Hàn tiểu huyên chính lo lắng nhìn mộ niệm nu, đột nhiên bị người chụp bả vai, quay đầu liền muốn nổi giận, nhưng ở nhìn đến quân vũ khuôn mặt sau. Trên mặt nộ khí lập tức hóa thành ủy khuất cùng kinh hỉ Sư huynh, ô ô, sư huynh, ngươi nhanh giúp đỡ niệm nhu tỷ đều là ta không được, đều là ta không được, ta không nên kéo niệm nhu tỷ đi ra đi dạo phố. Hàng tiểu huyên cặp mắt tràn đầy rồi nước mắt, trong khoảnh khắc nước mắt rơi như mưa, kéo quân vũ ống tay áo, nói năng lộn xộn nói. Tiểu huyên, nói cho ta biết, chuyện gì xảy ra. Quân vũ đưa tay vỗ hẳn tiểu huyên mu bàn tay. Ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú nàng, ý đồ để cho nàng tâm tình bình phục lại. Không thể không nói, quân vũ mà nói vẫn rất có tác dụng, tối thiểu hàn tiểu huyền tiếng khóc nhỏ đi rất nhiều. Ta cùng nghiệm nhu tỷ vốn là đi dạo phố đi dạo rất tốt, bên kia cái kia bại hoại đột nhiên mang theo một đám người đem chúng ta vây lại, nói muốn ta với hắn đi, ta không đáp ứng, hắn cũng làm người ta đánh chúng ta, hắn mấy cái hộ vệ không phải chúng ta đối thủ, bị ta cùng nghiệm nhu tỷ đánh bại. Không biết từ đâu lao ra lão đầu kia muốn bắt ta, bị Niệm Nhu Tỷ đỡ ra, liền cùng Niệm Nhu Tỷ đánh, nhưng là hắn tu vi so với Niệm Nhu Tỷ cao, Niệm Nhu Tỷ đã bị thương. sư Minh, ngươi nhanh giúp đỡ Niệm Nhu Tỷ. Hàn tiểu Huyên Đức Quãng, hay là đem chuyện đã xảy ra nói một cách đơn giản cho Quân Vũ. Nghe vậy, Quân Vũ sắc mặt lập tức gầm chầm xuống, ánh mắt liếc mắt một cái từ hắn xuất hiện cặp mắt liền theo dõi hắn nam tử. Đấy mắt né qua một tia hàn quang. Khoe môi câu khởi một vệt cười lạnh, Quân vũ mũi chân trên mặt đất một điểm, người đã hướng đang ở chiến đấu địa phương chạy đi. Mộ niệm nu đang cùng hà lao đấu vui mừng, nói cho đúng là nàng đơn phương mà thụ ngược đãi, bởi vì nàng tu vi so với hà lao thấp rất nhiều, trên người đã có hết mấy chỗ vết thương, trước ngực quần áo cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng nàng lại không thể nhận thua, trung quy, nàng tính cách không cho phép nàng nhận thua. Mắt thấy hà lão trưởng phong phải nhờ vào gần, nàng lại chỉ có thể hết mình toàn lực tránh chỗ yếu, trong mắt buộc phát ra mánh liệt không cam lòng. Có thể dù là như thế, trong mắt nàng cũng không có một chút sợ hãi, nàng đang chờ chết. Nhưng là tiểu tại lúc này, một đạo quát chói hai từ trên trời hạ xuống, dám đả thương bằng hữu của ta, tìm chết. Đông nhiên, quát to một tiếng bên người mộ niệm nhu vang lên, ngay sau đó, nàng cảm giác thân thể bị người đẩy một cái. Tránh thoát hà lao đả kích, nàng quay đầu, liền thấy cùng hà lao đánh nhau quân vũ. Vũ Nhi, cẩn thận, hắn là luyện thần cảnh thất trọng tu vi. Biết rõ quân vũ là muốn giúp nàng, hắn không khỏi ở bên cạnh nhắc nhở. Mộ niệm nhu, ngươi yên tâm, ngươi trước đi xuống chưa thương. Quân vũ dễ dàng tránh hà lão một trường, quay đầu lại giao phó mộ niệm nhu một câu, lại cùng hà lao đánh nhau. Lấy quân vũ luyện thần cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Chống lại luyện thần cảnh thất trọng Hà lão theo người khác tuyệt đối là Hà Lao thắng, nhưng hiểu quân vũ người, sẽ biết quân vũ chiến lực cũng không chỉ luyện thần cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Tiểu tam Mao, công tử chúng ta là khương tộc tứ trưởng lão con một, các ngươi nếu là thức thời mà nói, sẽ không muốn đối phó với chúng ta. Không biết tại sao, mặc dù quân vũ tu vi so với Hà lão thấp, nhưng Hà lão lại từ trên người quân vũ cảm nhận được uy hiếp, không khỏi khuyên. Hy vọng dùng khương tộc danh tiếng dọa lui quân vũ hừ nào có như thế nào lao già kia nói cho ngươi biết đừng nói là khương tộc chính là thiên vương lão tử ta cũng không coi vào đâu khương tộc tứ trưởng lao thì như thế nào giám đả thương bằng hữu của ta ta cũng như thế có thể phế bỏ quân vũ lạnh rên một tiếng đáy mắt né qua một kia ánh sáng lạnh lẽo hắn có thể không có quên trước đây không lâu mưa đêm trận kia đến từ khương tộc giám sát Bây giờ nghe đả thương mộ niệm nhu người là Khương tộc, tâm tình của hắn có thể tưởng tượng được. Tiểu Tam Mao, tìm chết. Hà lão là Khương tộc người, hơn nữa đối với Khương tộc trung thành cảnh cảnh, bây giờ nghe Quân Vũ như thế đại nghịch bất đạo mà nói, giận dữ hét lớn một tiếng, xuất thủ cùng so với trước kia nặng rất nhiều. Hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút người nào tìm chết. Quân Vũ lạnh rên một tiếng, tránh Hà lão đả kích, thân thể chợt lui mấy bước. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Hà lão, một tay giơ lên Long Hoàng kiếm, vận chuyển Nhật Nguyệt Thánh tụ điện, nguyên khí màu trắng bao trùm ở Long Hoàng kiếm, nhanh chóng vòng vo một vòng, Long Hoàng kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu, hướng về phía Hà lão chém bổ xuống đầu. Màu trắng hình cung kiếm khí giống như tia chớp, chạy thẳng tới Hà lão mà đi. Hà lão đáy mắt lóe qua một tia khinh thường, giơ lên chính mình bảo kiếm, cũng phát ra một tia chớp, Chiêu Quân Vũ kiếm khí phong tới hai đạo kiếm khí ở giữa không chung đụng nhau, phát ra một tiếng nổ, Hà Lão kiếm khí biến mất không thấy gì nữa. Xem xét lại quân vũ kiếm khí mặc dù trở nên yếu đi, vẫn còn tồn tại, thẳng tắp bay về phía Hà Lão. Đáy mắt né qua vẻ ngoài ý muốn, Hà Lão sắc mặt hơi đổi một chút, ngược lại so với trước kia chăm chú rồi rất nhiều. Lần nữa bổ ra một đạo kiếm khí, cùng quân vũ kiếm khí đụng nhau, hai đạo kiếm khí cuối cùng đều bị chế tiêu. Quân vũ lại thừa cơ hội này. Nắm Long hoàng kiếm, hướng Hà Lao phóng tới. Hà Lao không kịp phản ứng, chỉ có thể tránh chỗ yếu, lại bị quân vũ quẹt làm bị thương rồi bả vai. Hán bụm lấy bả vai, sắc mặt âm trầm nhìn quân vũ. Khó trách dám như vậy cuồng vọng, ngược lại có chút bản sự, đáng tiếc, còn chưa phải là đối thủ của ta. Nhìn một cái vết thương, Hà Lao đáy mắt né qua một kia ấm lãnh, ngựa khí cũng biến thành lạnh như băng rất nhiều. Thật sao? vậy hãy để cho ta nhìn ngươi thật lợi hại long hoàng kiếm để ngang trước mặt khẽ môi câu khởi một vệ cười lạnh đối với hà lão mà nói khịt mũi coi thường dứt lời thân thể của hắn giống như mũi tên nhọn giống nhau hướng hà lão chạy đi hà lão lạnh rên một tiếng cũng nên đón hai người cuốn quít lấy nhau tu vi không đủ người chỉ có thể nhìn đến từng trận tàn ảnh binh khí đụng nhau thanh âm liên tiếp hai người dưới người mặt đất bị kiếm khí ảnh hưởng đến Nổ ra từng cái lớn nhỏ không đều cái hố, người chung quanh chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, tài năng sợ bị ảnh hưởng đến. Mộ niệm nu, hàn tiểu huyên cùng quân kỳ ba người cũng theo đám người lui về phía sau, đều lo âu nhìn giữa không trung quân vũ. Lại vừa làm một lần mãnh liệt va chạm, hai bóng người cuối cùng tách ra, mỗi người lui về phía sau mấy bước. Vô luận là quân vũ, vẫn là hà lão, đều có chút thở hồn hện, hơn nữa sắc mặt đều đều có chút tái nhợt chỉ là hà lão khỏe môi đều mang một vệt máu rồi, quân vũ vẫn là mặt như thanh phong, dùng hà lão ngăn ra, ánh mắt mở đi rất nhiều. tiểu tam mau, ngược lại có chút bản sự, chỉ là không biết chờ một hồi có thể ngăn cản hay không ta chân chính đả kích, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp, bằng không, lão phu đem ngươi này tiểu tam mau cho bơ vỡ. hà lão mặc dù trong lòng thán phục quân vũ thiên phú, có thể ngoài miệng vẫn còn hùng hùng hổ hổ, đương nhiên không có khả năng vào lúc này nhượng bộ. Tiếng mắng thanh êm khó nghe rất nhiều. Trưng 541, cũng đôi là người. Thật sao? Mới vừa rồi đây chẳng qua là nóng người, bây giờ mới chính thức bắt đầu. Đối mặt hà lão hùng hùng hổ hổ, quân vũ đứng thẳng người, lạnh lùng lên tiếng, hướng trong miệng ném một viên đan dược, hai tay ở trước ngực nhanh chóng kết ấn. Đó lấy, mọi người chỉ thấy hắn tu vi lấy cực nhanh tốc độ đến luyện thần cảnh lục trọng, tiếp theo là luyện thần cảnh lục trọng đỉnh phong, luyện thần cảnh thất trọng Luyện thần cảnh thất trọng đỉnh phong. Hắn mở mắt, nhìn vẻ mặt kinh ngạc Hà lão, khóe môi hơi gù, bây giờ còn muốn đem ta cho bóp vỡ sao? Nói xong, Quân Vũ thân ảnh bỗng nhiên động. Tu vi đề cao sau đó, Quân Vũ tốc độ cũng thay đổi nhanh rất nhiều, trong chớp mắt đã đến Hà lão trước mặt, không cho Hà lão cơ hội phản ứng, một kiếm đâm về phía Hà lão ngực. Hiu. Hà lão trong lòng cả kinh, tới không kịp trốn tránh, chỉ có thể tránh thân thể. Long Hoàng Kiếm theo hắn vai trái vạch qua, máu tươi lập tức chảy ra, nhiễm đỏ hắn quần áo, cũng để cho hắn ánh mắt trở nên ngưng trọng. Quân Vũ ở giữa không trung xoay chuyển thân thể, từ phía sau lưng hướng Hà Lão đánh tới. Cảm nhận được sau lưng kiếm phong, Hà Lão nhanh chóng xoay người, giơ lên bảo kiếm, muốn ngăn trở Quân Vũ bảo kiếm. Bất quá, hắn bảo kiếm cùng Long Hoàng Kiếm căn bản là không có cách so sánh, nhất là Quân Vũ tại Long Hoàng trên thân kiếm còn ra chú rồi nguyên khí. Hắn bảo kiếm trực tiếp bị chặt đoạn. Hoàng khí. Trong tay ngươi kiếm lại là hoàng khí. Hà Lao khiếp sợ nhìn trong tay kiếm gãy, đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn quân vũ, thấp giọng hét. Quân vũ ánh mắt lóe lên một tia áng quang, không cho Hà Lao thở dốc cơ hội, lần nữa tấn công về phía Hà Lao. Không có vũ khí, tu vi lại cùng quân vũ giống nhau. Hà Lao căn bản không phải quân vũ đối thủ, cục diện hoàn toàn phơi bày thiên về một bên, không có vài cái. Hà Lão trên người liền lại thêm một vết thương. A! Đống nhiên, Hà Lão phát ra một tiếng thống khổ sợ hãi kêu. Nguyên là Quân Vũ chém đứt hắn tay trái. Xem ở ngươi chỉ là trung chủ phân thượng, lần này ta cũng chỉ đoạn ngươi một cái tay. Trở về nói cho các ngươi biết tứ trưởng lão, chuyện này ta Vũ Cung sẽ không từ bỏ ý đồ. Thân thể rơi xuống đất, nhìn Hà Lão thống khổ được dáng vẻ, Quân Vũ nói một cách lạnh lùng. Vũ Cung, các ngươi là Vũ Cung nhân. Hà Lão nghe vậy, bất chấp cánh tay thường, có chút bối rối mà truy hỏi quân vũ. Trước vũ cung kia chàng buổi đấu giá làm quá mức thành công, bây giờ đệ tứ trọng thiên cơ hồ không người không biết vũ cung, khương cửu trước còn đích thân giao phó, để cho khương tộc người tại thi đấu trước, không cho phép dẫn đến vũ cung nhân. Hà Lão như thế cũng không nghĩ tới hẳn tiểu huynh mấy người lại là vũ cung. Quân vũ lại không trả lời Hà Lão vấn đề, mà là lạnh lùng liếc mắt một cái Hà Lão, xoay người. Để lại cho hà lão một cái tiêu sái bóng lưng, cùng hàn tiểu huyên ba người cùng rời đi. Hà lão nhìn quân vũ rời đi bóng lưng như mày một cái, cho đến bị trên cánh tay đau bừng tỉnh, lúc này mới mang theo thương công tử rời đi. Sư huynh, hôm nay đều là ta không được, nếu như không là ta muốn đi dạo phố, cũng sẽ không đụng phải cái kia thương công tử, các ngươi cũng không cần bị thương. Trở lại bọn họ khách trọ sạn sau đó, hàn tiểu huyên ấy nấy mà nhìn quân vũ tự động thỉnh tội đạo. Tiểu huyên, chuyện này không trách ngươi, ngươi không nên tự trách, cũng không nên suy nghĩ nhiều. Quân vũ đi tới hàn tiểu huyên bên người, giấu tay rồi sờ hàn tiểu huyên tóc, khuyên lơn. Đúng vậy, tiểu huyên, ngươi không nên tự trách. Mộ niệm nu cũng đi tới hàn tiểu huyên bên kia, vỗ một cái bả vai nàng. Nhưng là, hàn tiểu huyên lại nhìn một chút quân vũ, trong lòng rất là cảm động, đang muốn giải thích, lại bị quân vũ cắt đứt. Không có nhưng là, Tiểu Huyên, ngươi là ta sư muội, sư muội gặp nạn, làm sao có thể ngồi nhìn bất kể? Vừa nói, quân Vũ nhìn một cái Hàn Tiểu Huyên, thanh âm lạnh một ít, hơn nữa, thương tộc người ta đã sớm muốn đối phó rồi, lần này vừa vặn cho bọn hắn một hạ ma huy, để cho bọn họ tại đệ tứ trọng thiên tốt nhất cho ta cụp đuôi làm người. Cảm ơn ngươi, sư huynh. Nghe lời này một cái, Hàn Tiểu Huyên tâm tình tốt rất nhiều, khẽ môi cuối cùng nâng lên rực rỡ độ cong. Quân vũ yên tâm rất nhiều, lại sơ một cái hàn tiểu huyên đầu, phân phó các nàng trước nghỉ ngơi cho khỏe, rồi sau đó xoay người rời đi. Chính hướng mình sân đi tới, chỉ thấy mới vừa bị hắn an bài ở bên ngoài quân kỳ hướng hắn đi tới. Chủ tử, quân khánh bọn họ đến. Quân kỳ vừa đến quân vũ bên cạnh, liền hơi hơi cúi người, sau đó đưa ánh mắt thả vào trên người quân vũ, không đợi quân vũ mở miệng hỏi dò, trực tiếp nói. Thật sao? Bọn họ vừa tới. Nhất định tàu xe vất vả, để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút, buổi chiều chúng ta phải đi Lạc Phượng Sơn. Quân vũ trong lòng vui mừng, khẽ mỉm cười một cái, rồi sau đó đối với quân kỳ phân phó nói. Phải chủ tử. Quân kỳ đáp một tiếng, đang muốn rời đi, lại bị quân vũ gọi lại. Chờ chút, ta vừa định lên, chúng ta còn giống như chưa ăn cơm chứ, vừa vặn cùng nhau đi ăn cơm đi. Mới vừa muốn đi ăn cơm. Nhận lấy bị thương công tử cùng Hà Lão làm hỏng rồi, quân vũ có thể còn băn khoăn đây, nhìn đến quân kỳ, lại lần nữa đề nghị. Quân kỳ mâu quang lóe lóe, cùng quân vũ gật gật đầu, hai người cùng rời đi. Buổi chiều, quân vũ mấy người cùng quân khánh đám người hội họp, cùng nhau hướng Lạc Phượng Sơn chạy tới. Lạc Phượng Sơn, Khương Tộc, làm tứ trưởng Lão thương trí nghiệp biết được Hà Lão bị gãy một cái cánh tay sau, têu la như sấm, thậm chí rất bể một nhánh hắn thích nhất Bình Hoa tự mình đến đến Hà Lão Sơn thăm hỏi Hà Lão nhưng từ Hà Lão trong miệng biết mình nhi tử đắc tội là vũ cung nhân Hà Lão bọn họ thật nói mình là vũ cung nhân thương trí nghiệp cao mày nghe bụng bự đi qua đi lại chưa từ bỏ ý định hỏi tới không sai tứ trưởng lão thiếu niên kia trong tay còn nắm một thanh hoàng khí ta kiếm đều bị hắn chém đứt. Hà Lão một tay bụng lấy băng kĩ vết thương sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu hoàng khí Ngươi xác định đó là hoàng khí. Thương trí nghiệp cặp mắt đột nhiên buộc phát ra một trận tinh quang, tiến tới hà Lão trước mặt, khẩn trương truy hỏi. Thuộc hạ xác định. Hà Lão khẳng định gật gật đầu. Nghe vậy, thương trí nghiệp đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó lại nhìn đến hà Lão đầu vai vết thương, nghĩ đến con mình làm chuyện hồ đồ, khe như mày, phải làm sao mới ổn đây, vũ cung như vậy thần bí, trong tộc phái tinh anh, cũng không từng do bất kỳ tình báo. Bây giờ con ta vậy mà treo chọc Vũ Cung Nhân, thực sự là... Hà Lão nghe vậy, sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Tứ trưởng Lão, không bằng chúng ta đem chuyện này nói cho tộc trưởng đi, nhìn tộc trưởng như thế nào giải quyết, bây giờ nhìn lại, Vũ Cung Nhân là nhớ ngài, ngài nói thế nào cũng là khương tộc trưởng Lão, nếu là bọn họ phải đối phó ngươi, có tộc trưởng ăn, tất nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều. Hà Lão đống nhiên ánh mắt sáng lên, đề nghị. Nghe vậy. Thương trí nghiệp cặp mắt lập tức biến sáng. Ngươi nói không sai, ta đi đem việc này nói cho tộc trưởng, để cho tộc trưởng làm quyết đoán. Người kia nếu có thể chặt đứt hà lão một cánh tay, nhất định không đơn giản, hắn đang lo không tìm được biện pháp ứng đối, hà lão đề nghị chính hợp ý hắn. Nói xong, hắn để cho hà lão nghỉ ngơi cho khỏe, tự mình một người đi rồi khương cứu sân. Ngươi là nói chặt đứt hà lão một cánh tay thiếu niên là vũ cung nhân. Hơn nữa trong tay hắn kiếm vẫn là hoàng khí. Khương Kiều nghe Thương Trí Nghiệp mà nói, đáy mắt né qua một kia ám quang, quay đầu, nhìn Thương Trí Nghiệp hỏi. Trưng 542, đã cho ta dễ khi dễ. Không sai, thiếu niên kia nói bọn họ là vũ cung nhân. Hơn nữa Hà lão bảo kiếm bị thiếu niên kia chém đứt, Hà lão kiếm ngài cũng biết, là một kiện nhị phẩm vương khí. Thương Trí Nghiệp liếc nhìn Khương Kiều sắc mặt, dè đặt mở miệng. nghe vậy, Khương Kiều khe nhíu mày. Nhìn một cái thương trí nghiệp, thương trí nghiệp lập tức cúi đầu, hắn lại quay đầu lại, lâm vào trầm tư. Chuyện này bản tộc trưởng đã biết rồi, bản tộc trưởng sẽ giải quyết, ngươi đi về trước đi. Hồi lâu, Khương Kiệu ngẩng đầu lên, nhìn thương trí nghiệp nói. Đa tạ tộc trưởng. Thương trí nghiệp trên mặt né qua vẻ vui mừng, lúc này bái tạ. Hoàng hôn Tây Sơn, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Quân vũ đoàn người đến lạc phượng Sơn dưới chân núi, khương tộc trước đại môn. Quân Khánh tiến lên thông báo, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Khương Cửu mang theo Khương sa khiếu từ trong cửa đi ra, nhìn đến quân vũ đoàn người sau, trên mặt lập tức nâng lên nụ cười. Ha ha, vũ tông chủ, các ngươi cuối cùng đã tới, hoan nên hoan nên. Khương Cửu ánh mắt không để lại dấu vết mà tại quân vũ bọn người trên thân quét một vòng, ánh mắt lóe lên một tia áng quang, trong miệng cũng không quên hoan nên quân vũ đáng người. Khương tộc giải khách khí, vạn độc đàm thi đấu 10 năm mới một lần. Bản chủ chủ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Phát hiện chỉ có Khương Cửu cùng Khương Sa khiếu hai người, cũng không có thương trí nghiệp, quân vũ mâu quang trận lóe lộ ở bên ngoài khỏe môi hơi hơi câu khởi, cười nhạt trả lời. Xem ra vũ tông chủ đối với lần so tài này rất có lòng tin a kia bản tộc trưởng trước hết cầu chúc vũ tông chủ mã đáo công thành rồi, đến lúc đó nhìn thấy chúng ta khương tộc người, ước chừng phải hạ thủ lưu tình a Khương Cửu có ý vị khác nhìn một cái quân vũ, vui vẻ nói. Người nào không biết Khương tộc thanh niên là lợi hại nhất, Khương tộc dài nói lời này, nhưng là để cho bản chủ chủ sợ hãi. Quân vũ khẽ mỉm cười, cũng không đem Khương cửu mà nói để ở trong lòng. Hôm nay sao không thấy quý tộc tứ trưởng lão, bản chủ chủ có một số việc muốn tìm hắn hỏi một câu. Không nghĩ tới quân vũ sẽ ở cửa làm khó dễ, Khương cửu sững sờ, ngay sau đó sầm mặt lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn quân vũ. Vũ tông chủ đây là ý gì? Không biết chúng ta tứ trưởng lão như thế đắc tội vũ tông chủ. hắn đắc tội không phải bản chủ, mà là bản chủ bằng hữu. Bản chủ bình sinh hận nhất người khác đã thương bản chủ bằng hữu. Xin mời Khương tộc dài hỗ trợ nói cho quý tộc tứ trưởng lão. Sự kiện kia bản chủ sẽ không từ bỏ ý đồ. Quân vũ khẽ môi nụ cười biến mất, đáy mắt lộ ra một tia lãnh ý. Hoàn toàn không bị Khương cửu khí thế ảnh hưởng. Ngự khí mặc dù nhạt lãnh đạm, trong đó quyết tâm cũng không gần một nửa phần. Trong lúc này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Tứ trưởng lão làm sao sẽ bị thương vũ tông chủ bằng hữu đây? Nghe được quân vũ mà nói bên ngoài ý, Khương Kiều sắc mặt lại lạnh mấy phần, lúc nói chuyện, đã mang theo mấy phần cứng ắc. Khương Tộc Dài, tứ trưởng lão thuộc hạ đả thương bằng hữu của ta mộ niệm nhu là bản chủ chủ tận mắt nhìn thấy, cái này còn có thể có hiểu lầm hay sao? Khương Tộc Dài nếu là cảm thấy làm khó, có thể đem tứ trưởng lão công tử giao ra, Bản chủ có thể thay Khương tộc dài trừng phạt, nha, đúng rồi, bản chủ sẽ không trừng phạt quá mức, nhiều nhất là để cho ta bằng hữu mộ niệm nhu tàn nhẫn đánh lên tứ trưởng lão công tử một hồi, chút cân giận, chuyện này liền có thể xóa bỏ. Quân Vũ giống như là nghe không ra Khương Cửu mà nói bên ngoài ý, ngữ khí cũng hơi chút cường ngạnh. Vũ Quân, ngươi, Khương Cửu hơi đỏ mặt, trợn mắt nhìn Quân Vũ, đang muốn mở miệng giáo huấn Quân Vũ, lại bị một giọng nói cắt đứt. Khương Tộc Dài, Vũ Tông Chủ, đã xảy ra chuyện gì? Hai vị như thế đứng ở cửa không vào đi. Minh Thương Khiêm nhìn đang rằng có hai người, mắt mang nghi ngờ mở miệng. Không việc gì, một chút chuyện nhỏ. Biết rõ Minh Thương Khiêm là người mình, quân Vũ nhìn về phía hắn, ánh mắt đu hòa rất nhiều. Quân Vũ ca ca, đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Ngươi có phải hay không cái này Khương Tộc lão gia khi dễ? Minh Thương Khiêm biết rõ quân Vũ không muốn nói nhiều. Liên ngậm miệng, có thể ở ngoài sáng nhàn hạ tuyệt trong ngực đủ mưa móc lại không tránh khỏi hiếu kỳ, chạy nhanh tới quân vũ bên này, kéo quân vũ ống tay háo hỏi. nghe vậy, mọi người tại đây trên mặt đồng loạt lấy xuống lập tức sạm mặt lại, Khương Kiều càng là sắc mặt càng là đen như đáy nổi giống nhau. Ha ha, khi dễ ta không phải Khương tộc dài, là Khương tộc tứ trưởng lão, thủ hạ của hắn đã thương bằng hữu của ta, ta muốn tìm hắn tìm lại công đạo. Bất quá khương tộc dài tự hồ cũng không phải là rất nhớ ta cùng khương tộc tứ trưởng lao tiếp xúc, muốn chơi sỏ lá đây. Vừa nói, quân vũ còn liếc mắt một cái khương kiều, nhìn đến khương kiều sắc mặt càng không dễ nhìn về sau, đáy mắt né qua một nụ cười trầm biếm. Ồ, nguyên lai là như vậy, đây cũng là khương tộc dài không đúng, vũ tông chủ chỉ là muốn tìm về một cái công đạo mà thôi, khương tộc dài đáp ứng chứ. minh thương khiêm đúng lúc mở miệng, nhìn khương kiều. Một bộ ta rất coi trọng ngươi dáng vẻ Khương Kiều nhìn một chút quân vũ Lại nhìn một chút minh thương khiêm Mâu quang lóe lên Có một loại muốn nói huyết xung động Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Ú Vân Trại sẽ đứng tại vũ cung bên kia Khương Tộc Dài Bản chủ nói hết rồi Nếu như ngài không muốn để cho ta theo tứ trưởng lão gặp mặt mà nói Liền đem tứ trưởng lão công tử giao ra Để cho ta bằng hữu đánh một trận là được rồi Cái này căn bản không khó lựa chọn Ngài đến cùng đang do dự gì đó. Che dâu đáy mắt vui vẻ, quân vũ cao mày nhìn Khương Cửu, như là đối với Khương Cửu cách làm thập phần không hiểu. Vũ tông chủ, đừng khinh người quá đáng, Ngươi nghĩ rằng chúng ta Khương tộc là dễ khi dễ, phải không? Khương Cửu hoàn toàn bị chọc giận, cũng không lo gì đó. Vũ cung thực lực, trẫn mắt nhìn quân vũ, cắn răng nói. Khương tộc dài khẩu khí thật là lớn, chẳng lẽ ngươi cũng cho là chúng ta vũ cung dễ khi dễ, phải không? Quân vũ giống vậy cắn răng, không nhường chút nào mà cùng Khương cứu mắt đối mắt. Hai người ánh mắt ở giữa không chung gặp nhau, kia lửa văng tung tóe, đao quang kiếm ảnh. Khương tộc dài, bản chủ chủ mới vừa đã nói qua, bản tộc trưởng chính là muốn tìm tứ trưởng lão tìm một công đạo mà thôi. Quân vũ sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, ngữ khí cũng là nhàn nhạt, nhạt. Tìm cái gì công đạo? Các ngươi vũ cung nhân chặt đứt chúng ta hà lão một cây cánh tay, bản tộc trưởng còn chưa tìm vũ tông chủ đòi cái công đạo đây. Khương Cửu cuối cùng không nhịn được, lạnh lùng nhìn quân vũ, tàn bạo nói đạo. Nghe vậy, quân vũ mặt không đổi sắc, chỉ lạnh lùng mà nhìn Khương Cửu. Bản chủ chủ nói qua, người khác nếu là làm tổn thương ta thân nhân, ác sẽ gấp 10 lần hoàn lại, chỉ là gãy một cái tay, đó đã là xem ở Khương Tộc Dài mặt núi rồi, Khương Tộc Dài có phải hay không cũng nên có chút biểu thị. Trung Quy ta niệm nhu tỉ thương không thể nhận không? Quân vũ hoàn toàn không hề bị lay động. Nếu không phải Hà lão một mực chưa đối với hắn hạ quan thủ, Hà lão bây giờ cũng đã là một cỗ thi thể rồi. Vũ Quân, ngươi không nên quá đáng. Khương Tửu tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Quân Vũ sẽ không nể mặt hắn như vậy, trợn mắt nhìn Quân Vũ, gầm nhẹ nói: "Bản chủ chủ cũng không cho là đây là quá mức, chẳng lẽ Khương tộc huynh trưởng đệ hoặc là con cái bị người đả thương, Khương tộc dài sẽ chỉ đoạn người kia một cánh tay liền chuyện?" Sợ là không thể nào. Quân Vũ mồ quang lóe lóe lại không có coi xuống Khương Cửu tức giận, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Ngươi!" Khương Cửu giận dữ, che tại trong tay áo hai tay nắm chặt thành quyền, đều có động thủ xung động. Chương 543: Coi Quân Vũ là mục tiêu. Ẩm. Khương Cửu đương nhiên không có lô mạng đến tại dạng này trường hợp trực tiếp cùng Quân Vũ động thủ, chỉ là thân thể phát ra một phần uy áp, ép hướng Quân Vũ đỉnh đầu, muốn dùng cái này đả kích một chút Quân Vũ tiêu căng phách lối. Có thể Quân Vũ lập tức làm ra phản kích, một phần phản uy áp theo trên người lao ra, trực tiếp đánh về phía đỉnh đầu tập kích tới áp lực. Hai phần vô hình khí lưu trên không trung va chạm, mặc dù vô hình vô sắc, bất quá lại rõ ràng có thể nghe được khí lưu tiếng va chạm. Sau đó, Khương Dụ liền hơi hơi lui về phía sau rồi một bước nhỏ, Quân Vũ cũng hơi hơi lui về phía sau một bước, hai người sát mặt, đồng thời mở đi rất nhiều. Khương Dụ bị sau lưng Khương tộc đệ tử cho nâng lên, Quân vũ thì bị sau lưng hàn tiểu huyên bọn họ vịt, hai người ánh mắt lại ở trong không khí nối tiếp, theo với nhau ánh mắt, đều thấy được hận ý. Khương tộc dài, ngươi có phải hay không liền muốn cùng ta như vậy một mực đấu nữa? Quân vũ chỉnh ngay ngắn thân hình, một lần nữa khôi phục lại như trước yêu nhã tư thái, mặc dù nói mới vừa cùng Khương kiểu huy áp va chạm, tuy hai mà một, nhưng trong lòng bên trong, đan hoàng nội tình vẫn còn, hắn tin tưởng, nếu là chân chính động thủ. Lão này tuyệt đối không phải đối thủ mình, lúc này mới như không có chuyện gì xảy ra hỏi, ánh mắt lại khôi phục lúc trước nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Khương tộc sắc mặt vừa tối thêm vài phần, hàm răng thật chặt cắn một cái, biết rõ loại trường hợp này không phải động võ thời điểm, nhưng trong lòng khí lại thực không cách nào nữa tăng giã. Vì vậy, thanh âm liền có chút quái dị lên, âm vũ trả lời, nếu là vũ tông chủ muốn như vậy náo đi xuống, lão hủ không sợ theo vũ tông chủ như vậy chơi tiếp. Tốt lắm à, cho cười, hãn quân vũ há là có thể bị ngươi một cái lao hủ gỗ bị dọa cho phát sợ, lạnh lùng một câu, lại để cho bầu không khí nhất thời vừa nguy hiểm thêm vài phần. Ai, được rồi, được rồi, khương tộc dài, vũ tông chủ, cần gì chứ, hai vị trước không nên tức giận, không bằng nghe bổn trại chủ một lời. mắt thấy khương kiều, quân vũ đều phải động thủ, minh thương khiêm chính là đi tới giữa hai người, nhìn hai người, minh trại chủ nở nói. Quân Vũ ánh mắt chuyển tới Minh Thương Khiêm trên người, so sánh Khương Cửu thời điểm khách khí rất nhiều. Minh Thương Khiêm cũng không có mở miệng, mà là nhìn về phía Khương Cửu. Người nói đi." Khương Cửu khẽ cắn răng, quay đầu đi, một bộ không cam lòng dáng vẻ. "Nếu hai vị cũng không muốn nhường một bước, không bằng chúng ta ngay tại Vạn Độc Đàm thi đấu thời điểm giải quyết như thế nào?" Minh Thương Khiêm nhìn một chút hai người, thấy hai người cũng không có phản đối, tiếp tục nói tự lấy vũ cung cùng khương tộc tiến vào tốt 100 số người tới tính toán thắng thua nếu là khương tộc nhiều người coi như khương tộc thắng vũ tông chủ liền buông tha tìm tứ trưởng lao phiền thoái nếu là vũ cung nhân nhiều coi như vũ cung thắng khương tộc dài cũng không cần ngăn trở vũ tông chủ như thế nào kia nếu là chúng ta số người giống nhau nhiều ni quân vũ cũng không phản bác mà là nhũ mảy vậy thì lấy hai phe tiến vào tốt một tổng xếp hạng mà tính nếu như thế Bản chủ không có ý kiến. Dù sao bọn họ sẽ không thua, sớm cùng muộn với hắn mà nói không có phân biệt. Minh Thương Khiêm vừa nhìn về phía Khương Kiều, chờ hắn trả lời. Bản tộc trưởng cũng không có ý kiến. Khương Kiều cắn răng, tâm tình ngược lại so với trước kia bình tĩnh rất nhiều. Nếu như thế, bổn trại chủ giúp hai vị làm một cái trọng tài, như thế nào? Minh Thương Khiêm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy đề nghị. Quân vũ cùng Khương Cửu đều nhìn một cái Minh Thương Kiêm, sau đó đối với hắn gật gật đầu. Được rồi, nếu sự tình đã giải quyết, Khương Tục dài, ngươi có phải hay không nên dẫn chúng ta lên rồi? Bổn trại chủ cũng không nguyện ý một mực ở chỗ này bị người vây xem. Thấy sự tình đã giải quyết, Minh Thương Kiêm tiến lên một bước, cười nói: Lên liền lên a, lão hủ lại không người ngăn ngươi. Khương Cửu lạnh lùng nhìn thoáng qua Minh Thương Kiêm, dẫn đầu xoay người. Vũ Tông chủ. Chúng ta cùng nhau đi. Không thèm đếm xỉa đến Khương cựu mặt lạnh, Minh Thương Khiêm xoay người nhìn về phía quân vũ, làm ra một cái mời dáng vẻ. Minh trại chủ, mời. Quân vũ mở miệng, hai người sau đó cùng nhau tiến vào Khương tộc Đại Môn. Khương tộc chỗ ở xê ở giữa sân núi, quân vũ đám người tới sau đó, tự có Khương tộc người mang bọn hắn đến mỗi người chỗ ở địa phương. Khương tộc đệ tử sau khi rời đi, quân vũ đám người mỗi người chọn xong căn phòng cũng đều đi đến trong phòng đi thu xếp đồ đạc, Minh Thừa Kiêm, Minh Nhàn Hạ Tuyệt cùng đủ mưa móc lại đến bọn họ sân, Quân Vũ Đại Ca, Dật Ca Ca cùng Minh thúc thúc là thay ta trà tới cảm tạ ngươi, đủ mưa móc vừa thấy được Quân Vũ, liền chạy nhanh tới Quân Vũ bên người, kéo Quân Vũ ống tay áo, lộ ra rất thân mật. đối với cái này, Quân Vũ khẽ môi lúng túng gắp gắp, nàng sẽ không sợ nàng cái kia Minh Nhàn Hạ Tuyệt Đại Ca ghen à? vì vậy. Không để lại dấu vết liếc minh nhàn hạ tuyệt liếc mắt, phát hiện hắn biểu tình như lai trước giống nhau, môi mang mỉm cười, yên lòng, bất quá vẫn là đem đủ mưa móc khoác lên trên cổ tay hắn tay lấy ra, giữ thích hợp khoảng cách. Đối với cái này, đủ mưa móc cũng không hề cảm thấy có cái gì kỳ quái, như cũ mặt đầy cảm kích nhìn quân vũ. Quân vũ ánh mắt mới từ đủ mưa móc trên người rút về, minh thương khiêm đi tới. Vũ tông chủ, đa tạ trước ngươi cứu lộ. Minh Thương Khiêm một mực ở một bên xem cuộc vui, thấy tiểu lộ cũng nên náo đủ rồi, liền đi tới, mặt đầy thành kính đối với quân vũ biểu đạt cảm kích. Minh Trại chủ khách khí, tiểu lộ là bằng hữu ta, đều là người mình, cho nên, Minh Trại chủ không cần nói cảm ơn. Quân vũ nhìn về phía Minh Thương Khiêm, mỉm cười nói, bất kể nói thế nào, vũ tông chủ đều cứu lộ mà một mạng, ngày sau nếu là có cần dùng tới ta Minh nhàn hạ tuyệt điệu mới, cứ mở miệng. Minh Nhàn Hạ Tuyệt có thể lấy danh nghĩa cá nhân, là Vũ Tông Chủ làm ba chuyện. Lúc này, một mực yên lặng không nói Minh Nhàn Hạ Tuyệt đống nhiên bước lên trước, sớm đã co báo đáp lòng quân Vũ, quân Vũ còn khiêm nhường như thế khiêm tốn, đối với hắn ấn tượng liền càng thêm tốt hơn lên, lúc này cũng không còn cách nào ức chế, đi tới quân Vũ bên cạnh, nói ra dấu ở trong lòng đã lâu mà nói. Ba chuyện cũng không cần, ta chỉ yêu cầu ngươi làm một chuyện, tự là lần này vạn độc đảm thi đấu. Cũng đừng làm cho tiểu lộ bị thương, ta bảo vệ được nàng một lần, cũng không thể cả đời đều bảo hộ nàng. Quân vũ nhìn minh nhàn hạ tuyệt, màu mực trong con ngươi tràn đầy nghiêm túc. Biết rõ khương tộc lần này tại vạn độc đàm thi đấu đúng trọng tâm nhất định sẽ có hành động, lấy bọn hắn độ lượng, nhất định sẽ đối với nhỏ yếu đủ mưa móc hạ thủ. Quân vũ cũng là tốt bụng nhắc nhở bọn họ, chung quy, đối với cái tiểu nha đầu này, quân vũ vẫn có chút thích. Tự nhiên không nghĩ để cho nàng phát sinh gì đó ngoài ý muốn. Ngay vậy, vô luận là Minh Nhàn Hạ Tuyệt, Minh Thương Khiêm, vẫn là đủ mưa móc, đều có chút kinh ngạc. Minh Nhàn Hạ Tuyệt cùng Minh Thương Khiêm là không nghĩ tới quân vũ lại là thật đem đủ mưa móc coi như bằng hữu, mà không phải xem ở hắn Lưu Vân trại nhị trại chủ thân con gái phân thượng, mà đủ mưa móc chính là cảm động quân vũ đối với nàng tấm lòng ấy. Vũ Tông Chủ xin yên tâm, ta Minh Nhàn Hạ Tuyệt có thể thề với trời. Lần này vạn độc đàm thi đấu, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt tiểu lộ. Minh nhàn hạ tuyệt nhìn một chút đủ mưa móc, ánh mắt khẳng định. Ô ô, giật ca ca. Đủ mưa móc trực tiếp bị cảm động khóc, nàng chưa bao giờ nghĩ tới nàng ở ngoài sáng nhàn hạ tuyệt tâm trung lại trọng yếu như vậy, trong lòng cảm động đến rối tinh rối mù. Minh thương khiêm cũng bị Minh nhàn hạ tuyệt kia khiêm tốn ngang ngược lời nói doa sợ, bất quá chờ hắn kịp phản ứng sau đó, trong mắt lại chất đầy kiêu ngạo cùng hài lòng. Hắn Minh thương khiêm nhi tử, nên là như vậy. Bất quá, cũng minh bạch, nếu không phải quân Vũ phía sau khích lệ, Minh Nhàn Hạ Tuyệt cũng sẽ không muốn biểu hiện như thế đi lên. Trước 544, Hồng Môn đến rồi. Quân Vũ thật sâu nhìn Minh Nhàn Hạ Tuyệt, nhìn ra hắn đáy mắt nghiêm túc, khỏe môi móc một cái, rất tốt, vậy lần này vạn độc đảm thi đấu, thì nhìn ngươi. Nói xong, hướng Minh Nhàn Hạ Tuyệt rất có ý nháy mắt một cái. Vũ Tông Chủ. Mới vừa chuyện cùng ta có liên quan Cũng không thể tính làm chuyện thứ nhất Ngươi có thể khác nói một chuyện Minh nhàn hạ tuyệt một bên vỗ đủ mưa móc lưng Trấn An đủ mưa móc Vừa nhìn quân vũ Ánh mắt so với trước kia bạn bè tốt hơn nhiều Không sao Đối bản chủ mà nói Đây là một kiện rất trọng yếu chuyện Về phần mặt khác hai chuyện Bản chủ ngược lại không có đầu mối Chờ bản chủ nhớ tới nói sau đi Ngoài miệng nói như vậy Nhưng quân vũ đã xác định phía sau hai chuyện hắn trên căn bản là không dùng được, chung quy chờ theo vạn độc đàm đi ra, hắn sẽ rời đi đệ tứ trọng thiên. Nếu vũ tông chủ kiên trì, chuyện này kết thúc như vậy, nếu là vũ tông chủ về sau nghĩ đến hai chuyện kia, có thể tự tới u vân trại tìm ta. Đối với quân vũ thái độ biến chuyển, có thể dùng minh nhàn hạ tuyệt nói chuyện với quân vũ thời điểm, gọi cũng đi theo thay đổi. Được. Quân vũ gật đầu. sắp trời đã không còn sớm, Vũ tông chủ chắc hẳn cũng mệt mỏi, chúng ta liền cáo từ trước. Minh Thương khiêm thấy sự tình đã nói không sai biệt lắm, tiến lên một bước, nói với quân vũ. Lại gặp. Quân vũ gật đầu, tự mình đưa ba người đến sân miệng, đưa mắt nhìn ba người rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, mất tích đã lâu độc cô kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở quân vũ trong sân. Quân vũ nhìn đến cô độc kiếm thời điểm, rõ ràng sửng sốt một chút. Cô độc, thời gian dài như vậy, ngươi biến mất đi nơi nào? Hơi hơi sợ mở to hai mắt, quân vũ hết sức tỏ mò hỏi, Trung Quy, tự lần trước buổi đấu giá sau đó, người này liền quỷ ảnh giống nhau biến mất, bây giờ lại quỷ ảnh giống nhau xuất hiện, khó tránh khỏi sẽ chọc cho hắn thập phần nghi ngờ. Ra ngoài tìm chút ít luyện thần cảnh yêu thú luyện một chút kiếm pháp, Trung Quy, tự buổi đấu giá sau đó, thời gian quá nhảm chán, bây giờ, vạn độc đàm thi đấu bắt đầu, ta muốn hẳn sẽ đặc sắc chút ít đi, lúc này mới lựa chọn trở lại. Với ngươi cùng nhau tham gia vạn độc đàm thi đấu. Độc cô kiếm nhàn nhạt biểu tình, thật giống như hắn giảng là người khác chuyện giống nhau. Ta đi, được rồi. Quân vũ trong lòng than thở một câu, khỏe môi lúng túng dơ dơ lên. Hắn muốn, sợ rằng trên đời này cũng chỉ có loại người này mới có thể buồn chán đến chạy đến trong rừng rậm tìm yêu thú luyện tay đi. Cái này có nhiều nhảm chắn a. Trực tiếp đối với độc cô kiếm không nói gì, quân vũ khẽ thở dài một cái. Ngay sau đó nhìn về phía hắn, hỏi, vậy kế tiếp đây, ngươi chuẩn bị làm gì? Với ngươi cùng nhau tham gia vạn độc đàm thi đấu à? Cô độc kiếm sốt ruột biểu tình trả lời, rõ ràng hắn mới vừa rồi đã nói qua, được không? Làm sao còn phải hắn lặp lại một lần? Quân vũ gật gật đầu, được rồi. Trong lòng tự trách, chính mình mới vừa rồi như thế bị cô độc kiếm chấn trụ, trở lên lớn não vận chuyển đều không bình thường. Khẽ gật đầu một cái đầu khôi phục thanh minh một ít, sau đó mới một bộ bình thường ánh mắt nhìn về phía độc cô kiếm. Độc cô kiếm mới không để ý tới quân vũ mới vừa rồi thất thố, hắn một lòng chỉ muốn tham gia vạn độc đàm thi đấu, để cho hắn kiếm có khả năng động, mà không phải mỗi ngày buồn bực ở trong phòng, cho nên không để ý tới quân vũ mới vừa rồi lung túng, nhàn nhạt, nhạt biểu tình nhìn về phía quân vũ, hỏi đã như vậy, ta đây căn phòng là nơi nào? Bên kia gian thứ hai, quân vũ đưa tay chỉ chỉ bên phải, đó là hắn buổi chiều thời điểm cố ý chống đi giữa một căn phòng vừa vặn trò hắn rồi. cảm ơn bóng đen chợt lóe, độc cô kiếm liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn dư lại thanh âm trên không trung phiêu lãng. quân vũ lắc đầu một cái, đang muốn xoay người trở về phòng, liền nghe được sau lưng truyền tới tiếng bước chân, quay người lại liền gặp được quân khánh xài bước mà đi vào, trong tay còn nắm một thứ. tông chủ, khương tộc tộc trưởng cử hành một hồi dạ tiệc. Mời tới tham gia sở hữu thế lực thủ lĩnh, đây là thiệp mời, ngài có đi hay không? Vừa nói, quân khánh cầm trong tay thiệp mời đưa cho quân vũ. Quân vũ nhận lấy, nhanh chóng xem một lần, đáy mắt né qua một tia tinh quang, đi, tại sao không đi? Nhưng là tông chủ, ngày mai sẽ là vạn độc đàm tỷ thí, khương tộc tộc trưởng bây giờ cử hành yến hội, thuộc hạ thấy thế nào, đều cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Thấy quân vũ đáp ứng, quân khánh vội vàng nói. Ồ, có gì kỳ lạ? Đem thiệp mời thu, quân vũ nhìn về phía quân khánh. Thuộc hạ luôn cảm thấy khương tộc tộc trưởng không có hảo ý, trước tại khương tộc cửa thời điểm, còn cùng ngài đánh nhau, bây giờ lại cho ngài phát thiệp mời, đây không phải là không hợp lý sao? Thấy quân vũ ý động, quân khánh lập tức nói. Ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý, quân vũ lộ ra một kia trầm tư, ngay tại quân khánh chuẩn bị tiếp tục khuyên thời điểm, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Chỉ là hắn bây giờ mời đệ tứ trọng thiên tất cả thế lực lớn nhỏ, như người khác đều đi, bản chủ chủ không có đi, đến lúc đó hắn chẳng lẽ có thể ở khác thế lực trước mặt chê bài bản chủ. Hít. Tông chủ, này, thuộc hạ xác thực không nghĩ tới. Mặc dù cảm thấy quân vũ nói có chút kéo, nhưng loại khả năng này cũng không phải không tồn tại, quân khánh chỉ có thể gật gật đầu. Cho nên, bản chủ chủ sẽ đi, muốn đối phó bản chủ cũng phải xem hắn khương cửu có bản lãnh này hay không. Này hiến đương nhiên sẽ không là cái gì tốt hiến, bất quá quân vũ có tự tin có thể toàn thân trở ra mà thôi. Minh bạch quân vũ ý tứ, quân khánh cũng sẽ không khuyên, mà là lui ra rời đi. Chờ quân khánh sau khi rời khỏi không phải, hàng tiểu huyên buồn chán từ trong nhà đi ra, lúc này, quân vũ đang đem chơi lấy thiệp mời, ánh mắt lại không có đặt ở trên thiệp mời, rõ ràng cho thấy trầm tư. Hàng tiểu huyên hơi ngẩn ra, Rồi sau đó đáy mắt nghi ngờ, quân vũ loại này quấn quyết thời điểm cũng không nhiều, nhất định có chuyện, hiếu kỳ chiêu quân vũ đi tới. Thế nào? Sư Minh, đây là vật gì? Đi tới quân vũ bên người, ngồi xuống, nhìn lấy hắn trong tay thiệp mời hỏi. Khương cựu đưa tới thiệp mời, tối nay thiết tiến, mời sở hưu thế lực thủ lĩnh. Quân vũ đem thiệp mời đưa cho hàng tiểu huyên, một bên giải thích. Hồng Môn Yến, hàng tiểu huyên qua thiệp mời, lại không có nhìn. Mà là bỏ qua một bên trên bàn, nhìn quân vũ hỏi. Tính chất không sai biệt lắm. Quân vũ điếu môi một cái, đối với khương cựu loại này cấp quá thấp như thế hoàn toàn kinh thường. Vậy đi không đi a, sư minh. Lo lắng quân vũ an nguy, hàn tiểu huyên ý tứ cũng không muốn quân vũ đi. Có thể quân vũ lại khỏe miệng móc một cái, đáy mắt né qua một kia hàn quang, nói một cách lạnh lùng. Không, tiểu huyên, ta minh bạch ngươi không nghĩ ta đi, bất quá. Lần này chúng ta nhất định phải đi, không đi mà nói há chẳng phải là lãng phí Khương cửu an bài trò kịch vui. Ừ, tốt lắm, Sư Minh, ta cùng ngươi. Coi như Sư muội có lý do bảo vệ Sư Minh, Hàn Tiểu Huyên biểu tình kiên định. Quân Vũ ngẩng đầu, nhìn một chút Hàn Tiểu Huyên, cảm thấy dẫn hắn đi xem một chút cũng không phải chuyện xấu, vì vậy, gật gật đầu. Mới vừa vào đêm, Khương Tộc dùng để tiếp đai khách nhân chứng mới trong phòng đèn đuốc sáng trang. Đệ tứ trọng thiên các đại thế lực loại trừ đứng đầu mấy cái, cơ bản đều đến đông đủ, mọi người nâng ly cản chén, chuyện trò vui vẻ, tình cảnh phi thường náo nhiệt. Trưng 545, muốn đối với ta hạ độc. Vũ cung tông chủ đến. Đông nhiên, một tiếng truyền đạt vang lên, toàn bộ trứng muối trong phòng người đều hướng lối vào nhìn lại. Chỉ thấy quân vũ mang mặt nạ màu bạc, màu mực con ngươi thể hiện ra bảy đạo ánh sáng, môi mỏng hơi hơi câu khởi. Một đầu tóc đen dùng ngọc quan vén lên thật cao, khí chất nho nhã xuất chúng, nhưng lại thần bí dị thường. Sau lưng hắn, hàng tiểu viên thì cũng tương tự mang một bộ mặt nạ màu bạc, một thân quần áo đỏ, chỉ là so sánh với quân vũ khí thế, nhỏ yếu rất nhiều, có thể ánh mắt nhìn về phía người ngoài, căn bản không có đối với quân vũ thời điểm nhu tình, lạnh lùng không gì sánh được, làm người cũng không dám kinh thường. Một đỏ một trắng hai người đi chung với nhau. Kèm theo sau lưng ánh sao ngút trời, vậy mà làm người sinh ra một loại thiên tiên hạ xuống ảo giác, chủ yếu là quân vũ người bề trên kia khí thế, thực lại quá mức cường đại, làm người tinh thần đều có một ít hoảng hốt. Nguyên bản còn tiếng người huyên náo phòng khách kèm theo quân vũ đến, nhất thời trở nên cây kim rơi cũng nghe tiếng, chỉ còn lại từng đạo tiếng hít hơi. Ngồi ở chủ vị khương cửu đáy mắt né qua một tia ánh quang, đối với hai người giọng khách át giọng chủ có chút bất mãn. Từ trên ghế đứng lên, hướng hai người đi tới. hoang nghênh Vũ Tông Chủ đại giá, bản tộc trưởng còn tưởng rằng Vũ Tông Chủ không tới chứ? Khương Tộc dài sao lại nói như vậy? Bản chủ hẳn không phải là cái cuối cùng đến chứ? Đối với Khương Kiều mà nói bên ngoài ý, quân Vũ hoàn toàn không để ý tới, nhìn lướt qua phòng khách, phát hiện có vài chỗ còn trống không, đáy mắt né qua một kia trào phúng, lãnh đạm cười nói. Như thế nào? Miêu tộc tộc trưởng cùng Ú Vân Trại Tam Trại chủ cũng chưa từng đến. Khương cựu tựa hồ không nghe được quân vũ ý tứ, chỉ chỉ cách đó không xa hai nơi chỗ trống, nói với quân vũ. Vậy còn tốt bản chủ còn tưởng rằng bản chủ hôm nay tới chấm đây. Quân vũ tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, khỏe môi nụ cười cũng sâu hơn một ít. Vũ tông chủ ngồi bên này, chắc hẳn. Khương cựu chỉ chỉ cách đó không xa một vị trí, đang muốn mang quân vũ tới, liền nghe được một tiếng truyền đạn sắc mặt cứng đờ. Vũ Vân chạy tam chạy chủ đến. Khương tộc rải, buồn chạy chủ không có tới chết chứ. Minh Thương Kiêm mang theo Minh Nhàn Hạ tuyệt cùng đủ mưa móc từ bên ngoài đi vào, nhìn đến Khương Cửu cùng Quân Vũ dáng vẻ, đáy mắt né qua một tia dị quang, mấy bước đi tới Khương Cửu bên cạnh, hỏi: "Minh trại chủ, bên kia Miêu tộc tộc trưởng còn chưa đến, ngươi tới được cũng không muộn." Không đợi Khương Cửu mở miệng, Quân Vũ dẫn đầu mở miệng trước, Chỉ chỉ trước thỉnh cầu chỉ vị trí, cười đối với Minh thương kiếm nói. Ha ha, vậy thì tốt, bổn trại chủ còn tưởng rằng bỏ lỡ thì giờ đây. Minh thương kiếm tự nhiên để ý tới quân vũ ý tứ, nhìn một cái khương cựu, sờ một cái chồng dâu, trong giọng nói mang theo một tia vui mừng. Minh trại chủ vị trí ở bên kia. Quân vũ chỉ bên cạnh hắn một cái bàn, đối với Minh thương kiếm nói. Đa tạ vũ tông chủ rồi. Minh thương khiêm hướng về phía quân vũ liền ôm quyển, mang theo Minh nhàn hạ tuyệt cùng đủ mưa móc trực tiếp hướng vị trí đi tới. Hai người một nói một đáp, hoàn toàn đem Khương cửu chủ nhân này bỏ qua một bên, để cho Khương cửu được sắc mặt lúc trắng lúc xanh, rất là khó coi, thần tình đều có chút hú ám. Khương tộc dài, bản chủ đã biết vị trí của mình rồi, cũng không nhọc đến phiền Khương tộc dài làm gốc chủ chủ dẫn đường, Khương tộc dài hay là trở về đến chủ vị đi thôi đưa mắt nhìn Minh Thương khiêm ngồi vào hắn vị trí lên, Quân Vũ quay đầu, hướng về phía Khương Cửu, rất là thân thiện nói, Vũ Tông chủ khách khí, bản tộc trưởng. Khương Cửu cắn răng, đang muốn châm trọp Quân Vũ mấy câu, lại vừa là một đạo truyền đạt tiếng vang lên, Khương Cửu đống nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén, muốn giết người tâm đều có. Miêu tộc tộc trưởng đến, chỉ thấy Vạn Sâm mang theo vạn dao thanh âm từ bên ngoài từ từ đi tới, nhìn đến Khương Cửu mặt đầy vạn vẻ biểu tình đáy mắt né qua vẻ ngoài ý mướn. Khương tộc giải, tốt. Vạn sâm đi tới Khương cửu cách xa hai bước vị trí, nhàn nhạt vấn an, chỉ là lãnh đạm hoài nghi hai người quan hệ, thật có mặt ngoài tốt như vậy. Miêu tộc giải, tốt. Khương cửu biểu tình giống vậy khôi phục thành nhàn nhạt, liếc liếc mắt vạn sâm, trong giọng nói mang theo lạnh giá. Khương tộc giải, ta không có tới chê đi. Vạn sâm như cũ một bộ nhàn nhạt rộng, chỉ là so sánh với mới vừa rồi. Cũng nhiều một lần ý. Không có, miêu tộc dài mời ngồi vào. Khương cựu bày ra một bộ không muốn cùng miêu sông nhiều nói một câu nào ý tứ, lạnh rên một tiếng, hất một cái ống tay áo liền xoay người chiều chủ vị lên đi tới. Vạn sâm mâu quang trật lóe hướng về phía quân vũ cùng mình thương khiêm gật gật đầu, mang theo vạn giao thanh âm đi tới vị trí của mình ngồi xuống. Trong phòng khách mọi người mặt ngoài không nói, bất quá trong lòng lại lòng biết rõ, nói thầm khương tộc đổ mồ hôi hột. Rõ ràng Khương Tộc cùng Miêu Tộc, Vũ Cung, Ú Vân Trại tam gia đều không hòa, lần này Khương Tộc phiền thoái. Bất quá, nói đi nói lại thì, mọi người cũng đều lòng có không hiểu, không phải nói chỉ có Miêu Tộc cùng Khương Tộc không hợp sao. Như thế Vũ Cung lúc nào cũng cùng Khương Tộc đọ lên. Còn có Ú Vân Trại, như thế cũng cùng Khương Tộc đọ lên, liên thủ lại để cho Khương Tộc tộc trưởng không xuống đài được loại chuyện này, thật là không nên quá bức lựa. Bọn họ trái tim nhỏ có thể hoàn toàn gánh vác không được a Trong lúc nhất thời, phong khách không khí trở nên quỷ dị. Chó sói chạy vị trí chỗ ở, thiên cảng cùng thiên lang hai mắt nhìn nhau một cái, đều theo với nhau đấy mắt nhìn thấu vẻ nghi hoặc, biển thanh các bên kia, biển không cẩm với hắn bên người người tuổi trẻ phản ứng cũng giống vậy. Ngày ấy tại khương tộc cửa chuyện kia, tại mấy cái thế lực quay nhiêu xuống, cũng không lưu truyền ra cho nên thế lực khác đến bây giờ cơ bản còn không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá, hai đại thế lực đều không muốn nhìn thấy vũ cung của thời, cho nên, lúc cần thiết, bọn họ sẽ chọn trợ giúp khương tộc. Đương nhiên, những lời này cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ. Lại nói quân vũ cùng hàng tiểu huyên ngồi vào vũ cung vị trí sau, quân vũ theo trên bản cầm đuối lên, là hàng tiêu huyên kẹp cùng nhau xem lên vẻ ngoài không tệ điểm tâm, hàng tiểu huyên hướng hắn cười một tiếng gắp lên, đang muốn thả vào trong miệng, đống nhiên mâu quang khẽ biến, nụ cười trên mặt đống nhiên biến thành ghét bỏ, sắc mặt rất là khó coi. Đem điểm tâm bỏ lên bàn. Quân Vũ nhìn một cái nàng, đúng dịp thấy nàng dùng nhăn sắc, rướt khoát bất động thanh sắc, điểm tâm không thích, kia nếm thử một chút món ăn này đi. Vừa nói, bỏ thêm một kia tử trước mặt xanh thức ăn bỏ vào hàn tiểu huyên trong khay. Sau đó, Quân Vũ quay đầu, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, cũng sốc lên một cây xanh thức ăn. Thả vào bên mép, đang muốn ăn hết, chợt giống như là nghĩ tới điều gì, lại đem buông xuống, chợt nhớ tới ta gần đây thật giống như không thể ăn xanh thức ăn. Nói xong, con mặt đầy đáng tiếc mà nhìn trong khay xanh thức ăn. Không thể ăn cũng đừng ăn, ta cũng không ăn. Hàn tiểu huyên cao mày, đem vòng tại bỏ qua một bên, tựa hồ lộ ra rất phiền lòng. Quân vũ gật đầu. Rượu này trong thức ăn có độc. Minh Thương Khiêm chính là bởi vì quân vũ bên này cử động nhìn về phía quân vũ bên này, bên hai bỗng nhiên vang lên quân vũ thanh âm, hắn mắt sắc sâu sâu, thấy quân vũ đối với hắn gật đầu, cũng hướng quân vũ gật gật đầu, quay đầu lại, nhìn về phía Minh Nhàn Hạ Tuyệt. Cha, thế nào? Minh Nhàn Hạ Tuyệt thấy Minh Thương Khiêm bỗng nhiên theo dõi hắn, không khỏi nghi ngờ hỏi. Trước 546, tàn nhận phía sau âm người một hồi. Minh Thương Khiêm hướng Minh Nhàn Hạ Tuyệt chiêu vây tay, Minh Nhàn Hạ Tuyệt lập tức nghi ngờ đem lỗ thai phụ đi qua. Minh Thương Khiêm liền đem quân vũ mà nói còn nói cho Minh Nhàn Hạ Tuyệt. Minh Nhàn Hạ Tuyệt nhìn một cái quân vũ, lại thấy quân vũ đang ở nói chuyện với Hàn Tiểu Huên. Liền đối với Minh Thương Khiêm gật gật đầu, vừa quay đầu nhìn đến đủ mưa móc đang muốn ăn điểm tâm, lập tức tiến lên đem điểm tâm cướp đi. Lộ mà, ngươi tới trước không phải đã ăn cơm rồi. Buổi tối ăn quá nhiều đồ vật đối với dạ dày không được, ngươi cũng không cần ăn. Thấy đủ mưa móc nghi ngờ nhìn hắn, Minh Nhàn Hạ Tuyệt đem điểm tâm đặt ở trong mâm, Ôn Nhu giải thích. Đủ mưa móc không nghi ngờ gì, gật đầu một cái, ngoan ngoãn ngồi ở Minh Nhàn Hạ Tuyệt bên cạnh. Bên kia, vạn sâm cùng vạn giao thanh âm cũng nhận được quân vũ nhắc nhở, cũng không nhúc nhích trên bàn đổ nhắm. Khương Cừu một mực chú ý quân vũ bên này, thấy quân vũ mấy người vậy mà bất động đồ trên bàn, mắt sắc không khỏi càng sâu. Đồng nhiên, hắn giơ ly rượu từ trên ghế đứng lên. Các vị, hắn vừa mở miệng, trong phòng khách ánh mắt mọi người đều chuyển tới trên người hắn, ánh mắt của hắn đảo qua, trên mặt nở nụ cười. Hôm nay bản tộc trưởng thiết tiến, thực mời chư vị, chính là vì ngày mai vạn độc đàm thi đấu, cùng lần trước thi đấu giống nhau. Lần này thi đấu quy tắc gì đó cũng không có thay đổi, bản tộc trưởng chỉ là muốn để cho các vị có khả năng đang so thi đấu trong lúc, ràng buộc mỗi người người, không muốn tại thi đấu trong lúc gây chuyện, nếu không, thì... Cũng đừng trách bản tộc trưởng không khách khí. Nói xong lời cuối cùng, Khương cửu ánh mắt rất là sắc bén, nụ cười trên mặt cũng biến mất không thấy gì nữa. Cái này đương nhiên sẽ không. Đúng vậy, Khương Tộc dài yên tâm. Khương Tộc dài hoàn toàn không cần lo lắng, chút mặt mũi này chúng ta vẫn là nguyện ý cho. Bên dưới những thứ kia tương đối nhỏ thế lực rối rít hùa theo Khương cửu mà nói, để cho Khương cửu yên tâm, lời thề son sắt mà hứa hẹn sẽ quản tốt chính bọn hắn người. ừ. Rất tốt, các vị có khả năng phối hợp, bản tộc trưởng rất là cảm kích, đến, vì vạn độc đàm thi đấu có thể thành công tổ chức, cũng cầu chúc các vị thế lực cũng có thể có cái thành tích tốt, chúng ta làm cái ly này. Vừa nói, Khương Kiều giơ ly rượu lên, dẫn đầu uống trong chén rượu. Cạ, thế lực khác đầu lĩnh cũng dối giít nâng ly, quân vũ đám người tự nhiên cũng đi theo nâng ly, chỉ là bọn hắn chỉ là làm một dáng vẻ mà thôi, trong chén rượu cũng không động. Dù sao bọn họ thân phận bảy ở nơi đó cũng sẽ không có vài người dám tìm bọn họ để gây sự. Theo Khương Cửu góc độ nhìn, quân vũ đám người dĩ nhiên là uống rượu, vì vậy hắn hài lòng trở lại trên thủ vị. Ngay vào lúc này, một cái nhị lưu thế lực thủ lĩnh bỗng nhiên ngược lại ở trên bàn, miệng sùi bắp mép, xanh cả mặt, đôi môi biến thành màu đen, một bộ trúng độc dáng vẻ, chung quanh hắn người đều bị sợ hết hồn. A, hắn trúng độc. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ chứng mối sảnh đều rối loạn lên, mọi người rối rít tránh cái nào nhị lưu thế lực cái bản, nghị luận sôi nổi. Khương Cửu cái mông còn không có ngồi vững vàng, bên kia liền xảy ra sự tình, sắc mặt hắn lúc này một đỏ, không thể không theo vị trí đầu não bên trên đi xuống, đi tới cái kia thủ lĩnh bên cạnh. Chuyện gì xảy ra? Mặc dù mới có khả năng người kia dáng vẻ là có thể nhìn ra người kia là trúng độc, nhưng Khương Cửu đương nhiên sẽ không ngốc đến lại thừa nhận. Mà là biết mà còn hỏi. Không biết, mới vừa rồi còn uống thật tốt, như thế đột nhiên là được như vậy. Thủ Lanh kia bên cạnh cái bàn người như là muốn lấy lòng Khương Cửu, lập tức trả lời. Phái người đi mời dược sư tới. Khương Cửu xoay người, đối với một bên hắn tâm phúc phân phó nói. Khương tộc dài chẳng lẽ quên mất, bản chủ chính là luyện đan sư, có bản chủ tại, cũng không cần mời cái khác dược sư rồi. Quân vũ theo châu ngồi đứng lên, đi tới Khương Cửu bên cạnh. Cười nói. Vậy thì làm phiền Vũ tông chủ cho vị này nhìn một chút. Đấy mắt né qua một tia dị quang, mặc dù rất không muốn nhưng tại trước mặt nhiều người như vậy, Khương Kiều vẫn là thấp giọng nói với quân Vũ. Không sao. Quân Vũ nửa thân thể không xuống, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đặt ở người kia trên cổ tay, thay người kia chữa trị, hắn là chung một loại được đặt tên là Vô Sắc Đầu. Hắn ngẩng đầu, nhìn Khương Kiều, lạnh nhạt nói. Nghe vậy. Khương cửu sắc mặt đống nhiên biến đổi, ánh mắt sắc bén nhìn quân vũ. Vô sắc? Đó là cái gì đâu? Minh Thương khiêm lúc này cũng đi tới quân vũ bên cạnh, nhìn quân vũ hỏi. Vô sắc, danh như ý nghĩa, là một loại vô sắc vô vị độc dược, người bình thường căn bản không phát hiện được, chúng độc về sau, sẽ không lập tức phát tác, mà là sẽ ở ngày thứ hai đột nhiên phát tác, hơn nữa phát tác tình huống tùy theo từng người, mỗi người triệu chứng đều không giống nhau. Quân vũ ánh mắt tập trung vào khương kiểu, nói từng chữ từng câu. Lợi hại như vậy. kia người này lại vừa là như thế lại nhanh như vậy phát tác. Dù là minh thương khiêm, nghe được vô sắc giới thiệu, cũng là biến sắc, nhìn trên bàn nằm nằm tử, nghi ngờ hỏi. Đó là bởi vì hắn tại chung vô sắc đồng thời, còn chung một loại được đặt tên là rắn lan độc. Loại độc này cũng là độc dược mãn tính, thế nhưng cùng vô sắc gặp nhau, lại sẽ dẫn dụ vô sắc phát tác. Quân Vũ không có nói là người kia bị chúng rắn lan đúng là hắn thả. Khương Cửu lấy lớn như vậy phô trương, liền vô sắc đều đem ra hết, nếu không phải xảy ra chuyện gì, há chẳng phải là quá lãng phí? Nếu Khương Cửu không muốn diễn, liền do hắn tới diễn, cũng là cho thế lực khác người để tỉnh, như thế cũng không thể khiến Khương Cửu liền dễ dàng như vậy mà được như ý. Này, Minh Thương Kiêm đảo trong mắt một vòng, nhìn về phía Khương Cửu, khương tục dài, người xem chuyện này Khương Cửu âm mặt, nhìn một chút quân Vũ, lại nhìn một chút Minh Thương Kiềm, trong lòng hận đến phải chết, chuyện này bản tộc trưởng cũng không quá rõ ràng, bất quá người này là tại ta Khương tộc xẻ ra chuyện, ta Khương tộc tự nhiên sẽ phụ trách, vừa nói, Khương Cửu nhìn về phía chứng mối bên ngoài sảnh hộ vệ, người đâu, đem vị tông chủ này đưa về phòng hắn, để cho đại trưởng lao đi lấy một viên đại hoàn đan trước cho an bảo. Phải. Ngoài cửa lập tức chạy vào bốn gã hộ vệ. Đem người kia nâng lên, ra trứng mối sảnh. Các vị, đây chỉ là một ngoài ý muốn, các ngươi. Khương cửu trên mặt gượng chống lên một nụ cười, đang muốn bắt chuyện mọi người tiếp tục uống rượu, liền nghe được một đạo vật nặng tiếng ngã xuống đất thanh âm. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy có một tên thế lực thủ lĩnh té xuống đất, miệng sùi bập mép, xanh cả mặt, đôi môi biến thành màu đen, tình huống cùng trước kia người kia giống nhau như đúc. Quân vũ cao mày, đi nhanh đến người kia bên cạnh. Ngồi sổm người xuống, thay người kia chẩn đoán, sau đó ngẩng đầu lên, hắn cũng trúng vô sắc, vốn không nên độc phát, đáng tiếc hắn uống rượu, lại vận chuyển nguyên lực, độc tố lưu chuyển tốc độ nhanh hơn, cho nên độc phát rồi. Nghe vậy, trong phòng khách lần nữa tao loạn, hai người bọn họ đều trúng vô sắc, chỉ là bọn hắn hai người trước vốn không nhận biết, chỉ là vào hôm nay mới uống rượu với nhau, chẳng lẽ vạn sâm tại mọi người nghị luận sôi nổi thời điểm, đông nhiên mở miệng. Thanh âm hắn mặc dù không lớn, lại đủ những người khác nghe rõ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển tới Khương Cửu trên mặt. Trưng 547, Thần Bí Độc Đàn Sư Khương Tộc dài, chuyện này, ngươi có phải hay không muốn cho chúng ta giải thích một chút? Minh thương khiêm cao mày, nhìn Khương Cửu, mặt đầy khó xử nói. Chuyện này cùng ta Khương Tộc không hề có một chút quan hệ, bản tộc trưởng không có gì khả giải thích. Bị mọi người thấy... Khương Cựu sắc mặt rất là khó coi, hắn đương nhiên sẽ không nói hắn tại trong rượu và thức ăn đều xuống độc, chỉ là lạnh rên một tiếng. Đối với Minh Thương khiêm ý kiến khịt mũi coi thường. Khương Tộc dài, ngài lời này nói không đúng. Tối nay chúng ta đều tại ngài nơi này uống rượu, thì có trong hai người đầu, hơn nữa còn đều chúng cùng một loại đầu, vô luận như thế nào cũng không nói được, ngài phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Thấy Khương Cựu muốn chống chế, Vạn Sâm tự nhiên không muốn. Hắn chính là biết rõ trong rượu và thức ăn có độc, liền hướng về phía Khương Cửu muốn hại hắn môn một điểm này, hắn cũng không thể khiến Khương Cửu dễ dàng như vậy mà lừa dối vượt qua kiểm tra. Không sai, Khương tộc dài, ngài cần phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Quân vũ cũng lên trước một bước, chen ép mà nhìn Khương Cửu. Khương lão đầu, ngươi không cần nhớ trôn tranh trách nhiệm, coi như độc này không phải là các ngươi Khương tộc xuống, nhưng người nhưng là tại các ngươi Khương tộc chúng độc. Thế nào, các ngươi khương tộc cũng phải dựa vào trách nhiệm này. Vạn sâm cùng quân vũ, minh thương khiêm chung một chiến tuyến, bước bách khương cửu đi vào khuôn khổ. Chính là A, khương tộc dài. Khương tộc dài cho ta một cái giải thích. Thế lực khác người thấy quân vũ ba người vậy mà liên hợp lại, cũng dối dít nên hợp đạo. Chư vị làm cái gì vậy? Coi như hai người này là tại khương tộc chúng độc, cũng không thể nói rõ là khương tộc dưới người độc A. Nói không chừng là hai người cựu ra đây. Chó sói chạy chạy chủ thiên âm bỗng nhiên đứng dậy, là Khương cựu nói chuyện. Không sai, đó cũng không thể nói rõ vấn đề gì. Biển không cẩm cũng đứng lên, đi tới Khương cựu bên cạnh, cùng quân vũ ba người giằng co. Hai người vừa đứng đi ra, nguyên bản một trọi ba biến thành tam đôi ba, song phương lực lượng tương đương, toàn bộ phòng khách không khí nhất thời trở nên khẩn trương. Chúng ta chỉ là yêu cầu Khương tộc dài cho cái ý kiến mà thôi. Ba vị cần gì phải khẩn trương như vậy? Thấy ba người khí thế như vậy khủng bố, quân vũ đông nhiên cười một tiếng, nhìn ba người, lãnh đạm cười nói. Bị quân vũ vừa nói như thế, khẩn trương không khí nhất thời tản ra, những người khác trên mặt đều hiện ra vương lòng thần sắc. Không sai, chỉ là đòi hỏi lời giải thích mà thôi, Khương lao đầu, ngươi chẳng lẽ không dám nhận chứ? Vạn sâm cũng là khẽ mỉm cười, vui vẻ mà nhìn Khương Kiều, giọng nhạc báng. Bồn trại chủ như thế không biết thiên trại chủ cùng hải tông chủ lúc nào cùng khương tộc dài quan hệ tốt như vậy. Minh thương khiêm ánh mắt tại thiên âm cùng biển không cẩm trên người đảo qua, nhìn đến hai người sắc mặt trầm xuống, lời nói xoay chuyển, bất quá bồn trại chủ cũng cùng vũ tông chủ, vạn tộc giống nhau, chỉ là muốn để cho khương tộc dài cho một câu trả lời hợp lý, Chúng quy bây giờ tất cả mọi người tại khương tộc, nếu là chúng ta người cũng giống mới vừa hai người kia giống nhau đống nhiên chúng độc, Chúng ta cũng tốt có cái tìm ý kiến địa phương. Minh trại chủ đa tâm, bổn tông chủ chẳng qua là cảm thấy chuyện này rất là kỳ lạ, nghĩ đến Khương Tộc Giải cũng không nguyện ý nhìn đến như vậy sự tình phát sinh, chúng ta cũng không nên bức bách Khương Tộc Giải. Biển không cẩm chống lại Minh Thương Khiêm, cứ việc U Vân trại tại bọn họ ba cái trong thế lực, coi như là tương đối cường đại, nhưng hắn vẫn không đem coi ra gì. Không sai buồn trại chủ cũng chẳng qua là cảm thấy mới vừa ba vị có chút hùng hổ do người, chuyện này mặc dù ở vào Khương tộc, nhưng Khương tộc dài chưa chắc liền muốn thấy được như vậy sự tình phát sinh, hơn nữa, Khương tộc dài cũng không có nói sẽ bất kể, cho nên mới đứng ra nói câu công đạo. Thiên âm ánh mắt thì nhìn chằm chằm Quân Vũ, trước hắn cũng chưa gặp qua Quân Vũ, này là lần đầu tiên gặp đối với Quân Vũ tự nhiên có rất nhiều hiếu kỳ. Vậy cũng được chúng ta không phải, Khương tộc dài, nếu có mạo phạm Bản chủ đi trước nói xin lỗi, thật sự là chuyện này làm người lòng người bàng hoàng, bản chủ cũng chỉ là muốn để cho đại gia an tâm mà thôi. Nhìn trời âm nhìn chăm chú, quân vũ hoàn toàn không thấy, mà là nhìn cương cửu, ngoài miệng nói xin lỗi, trên mặt lại không có một chút xin lỗi ý tứ. Không sao, các vị tâm tư bản tộc trưởng cũng có thể lý giải, bây giờ hai vị này tại bản tộc trưởng trên địa bàn chúng độc, bản tộc trưởng đương nhiên sẽ không ngồi nhìn bất kể. Nhất định sẽ tra ra hung thủ, cho đại gia một câu trả lời. Đi qua vào lúc này thời gian, Khương Kiều cũng kịp phản ứng, khôi phục bình thường ổn định, mặc dù bị quân vũ khiêu khích, cũng lộ ra rất là bình tĩnh. Như thế, tốt lắm. Quân vũ đáy mắt né qua vẻ ngoài y mướn, ánh mắt quét qua thiên âm cùng biển không cẩm, đáy mắt né qua một tia u quang, cười gật đầu. Các vị, hôm nay sự tình bản tộc trưởng nhất định sẽ cho các vị một câu trả lời. Ngày mai chính là vạn độc đàm tỳ thí, thời gian cũng không sớm, ra như vậy sự tình, tiếp rượu cũng không có cách nào tiếp tục, xin mời các vị đi về trước đi." Khương Cửu ánh mắt từ trên người quân vũ rời đi, theo mọi người chúng quanh trên người quét qua, nghiêm trang nói. Khương Cửu đều nói như vậy, những người khác đương nhiên sẽ không không có ánh mắt, mặc dù trong lòng lo âu, nhưng là chỉ có thể mỗi người rời đi. Quân vũ rời đi thời gian, nhìn lướt qua đứng ở Khương Cửu bên người thiên âm. Sư Minh, ngươi có phải hay không có phát hiện gì? Quân vũ cuối cùng động tác cũng không tránh được hàn tiêu huyên ánh mắt, ra chứng mối sảnh, đi ở hướng bọn họ sân trên đường, nàng thấp giọng hỏi. Ta theo thiên âm trên người hỏi rồi, chưa ngủ hoa, mùi vị, chưa ngủ hoa, là chế tạo, vô sắc, tài liệu chính, nếu là ta không có đoán sai, thiên âm hẳn là một tên độc đan sư, hơn nữa cấp bậc không thấp, nhìn mới vừa rồi hắn vào biển không cầm thái độ rất có thể khương tộc cùng chó sói trại, biển thành các kết thành liên minh. Quân Vũ khẽ nhíu mày, vừa nghĩ tới ba cái thế lực liên hợp lại, sắc mặt cũng không khỏi có chút ngưng trọng. Ba người bọn hắn đều dã tâm bừng bừng, coi như là liên hợp lại, cũng không khả năng lâu dài. Bởi vì chung quanh không có người, Hàn Tiểu Huyên động tác cũng tùy ý rất nhiều, quả đấm ở trước người Huy Vũ, không phục dáng vẻ, nói: "Ta cũng biết ba người bọn hắn liên hiệp sẽ không quá lâu." thế nhưng chỉ cần bọn họ bây giờ liên hợp đến cùng nhau sẽ gây bất lợi cho chúng ta, hướng chi thế lực khác người đều chúng đầu. Quân Vũ chân mày cũng không lòng ra, nhìn thẳng phía trước, mặc dù giống như là tại hướng Hàn Tiểu Huyên giải thích, bất quá lại mới vừa giống như là lẩm bẩm lồ bầu. sư Minh, chuyện này không cần phải lo lắng, thật sự không được, còn có chúng ta đây. Hàn Tiểu Huyên một bộ tự tin biểu tình, ngược lại an ủi lên Quân Vũ tới. Nhìn hàng tiểu huyên kia không buồn không lo dáng vẻ, quân vũ bị hắn lây, gật gật đầu, cao mày buông lỏng một ít, đang nghĩ, có lẽ thật là mình cả nghĩ quá rồi đi. Hai người một đường trở lại bọn họ trụ sở. Mà đúng lúc này sau, theo bốn phía trên nóc nhà, đột nhiên nhảy ra mời tên luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả, đem quân vũ cùng hàng tiểu huyên hai người bao vây lại. Các ngươi là người nào? Quân vũ cũng không chung quanh bị luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả bao vây mà hốt hoảng. Ngược lại là lệnh nhạt kéo hàn tiểu huy tay, siết chặt, nhìn luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả, quát lệnh. Trưng 548, như thế trở nên như vậy không đứng đắn Luyện thần cảnh tu giả chố mắt nhìn nhau, lại cũng không ngờ đến quân vũ nguy hiểm lên một lượt môn rồi, còn như ổn định. Chỉ là, kinh ngạc chỉ là phút chốc, nghĩ đến người chủ xử đối với bọn họ phân phó, hãy thu liễm khởi sở hữu tâm tình, quơ đào hướng hai người đánh tới. Hàng tiểu huyên cùng quân vũ đáy mắt đều là một kia linh ý, rồi sau đó hai người liền nhanh chóng tách ra, phân biệt nên hướng năm tên luyện thần cảnh tu giả. Giao thủ một cái, quân vũ sắc mặt chính là trầm xuống, hắn phát hiện, những thứ này luyện thần cảnh tu giả tu vi mặc dù đều tại luyện thần cảnh ngũ trọng, bất quá, không biết dùng cái gì bí pháp, so với luyện thần cảnh ngũ trọng muốn mạnh hơn một chút, mặc dù hắn cũng có luyện thần cảnh ngũ trọng, bất quá một mặt mới vừa đột phá mà khác đồng thời đối phó năm cái, vẫn còn có chút khó khăn bên kia hàng tiểu huyên tự nhiên cũng phát hiện cái vấn đề này sắc mặt cũng là trầm xuống các ngươi là thiên lang trại người hàng tiểu huyên tay trái hướng không trung quăng ra một cái đạn tín hiệu bởi vì lúc trước bị thiên lang trại ám vệ quấy giày qua nàng gặp qua thiên lang trại ám vệ môn mặt lấy mới vừa rồi một trưởng vén lên một tên luyện thần cảnh tu giả trước ngực gắn vào bên ngoài hấp bảo phát hiện trong bọn họ mặc lấy trang phục màu vàng nóng Trước ngực in màu trắng đầu soi ớn dấu hiệu, cùng nàng lần trước thấy được thiên lang trại ám vệ mặc lấy giống nhau, tự nhưng thoáng cái nhận ra bọn họ. mười tên luyện thần cảnh tu giả không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền bị hàn tiểu huyên nhận ra thân phận, chố mắt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt tập trung đến trên người một người, người kia tu vi so với người khác đều cao, là luyện thần cảnh thất trọng, hẳn là cái đội ngũ này thủ lĩnh. Xúi nha đầu, ngươi biết thì như thế nào? Hôm nay chúng ta chính là thừa lệnh vua trại chủ Chi Mệnh, muốn hai người các ngươi mệnh. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, kia luyện thần cảnh tu giả đầu lĩnh liền từ bỏ hết thẻ nghĩ bậy, nhận ra thì như thế nào, bọn họ vốn là tại ám sát trước, đem sinh tử không để ý. Hừ, giỏi một cái phụng trại chủ Chi Mệnh, chuyện này một, bản chủ nhất định sẽ giết hướng các ngươi thiên lang trại, đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt. Biết rõ hàng Tiểu Huyên khí thế ép bất quá kia luyện thần cảnh người cầm đầu, quân vũ bước lên trước, thay hàn tiểu huyên cùng mình ra mặt, đáy mắt luồng không khí lạnh dũng động. Nghe vậy, luyện thần cảnh tu giả đáy mắt né qua một tia sắc khí, sau đó luyện thần cảnh tu giả thủ lĩnh vung tay lên, mười người lần nữa hướng hai người vây. Quân vũ bây giờ có luyện thần cảnh ngũ trọng tu vi, nếu chỉ có một mình hắn, đối phó 10 người này còn có khả năng, hết lần này tới lần khác bên cạnh hắn còn có hàn tiểu huyên, mà hàn tiểu huyên mặc dù có khả năng vượt cấp chiến đấu. Nhưng luyện thần cảnh nhất trọng cùng luyện thần cảnh ngũ trọng gian phân biệt vẫn là đại, muốn hắn đối phó vài tên luyện thần cảnh ngũ trọng tu giả, vẫn còn có chút khó khăn. Hai người hợp tác, mặc dù ở hạ phòng, cũng bị thương, nhưng trong chốc lát vẫn có thể chống đỡ, chỉ cần vũ cùng đám người vừa đến, những thứ này luyện thần cảnh võ trọng tu người chỉ có thể chết. Luyện thần cảnh tu giả hiển nhiên cũng biết chuyện này, đã kích hai người tốc độ cùng tần số đều rất nhanh. Để cho hai người có chút khó mà chống đỡ. Khí. Một cái không chú ý, Hàn Tiểu Huyên bả vai bị quẹt làm bị thương, chỉ có thể lui trở về quân vũ bên người. Ngay vào lúc này, một đạo nhân ảnh từ trên trời hạ xuống, người kia toàn thân áo đen, mang trên mặt không kềm chế được nụ cười. Khi nhìn đến Hàn Tiểu Huyên bả vai vết thương, cùng quân vũ đối với Hàn Tiểu Huyên vết thương tức giận sau, ánh mắt trợt trở nên trở nên nguy hiểm. Độc cô kiếm. Quân Vũ bảo vệ tránh sau lưng hắn Hàn Tiểu huyền, tay phải cầm Long Hoàng kiếm chui kiếm tiêu pha rồi thả, kinh ngạc vui mừng nhìn độc cô kiếm, không ngờ tới độc cô kiếm sẽ xuất hiện vào lúc này. "Vũ huynh, những chuyện khác chúng ta một hồi lại nói, để cho ta trước giải quyết mấy người này, thật là thật nhiều ngày không động." "Vũ huynh, ngươi thật đúng là biết tâm tư ta ha, biết rõ ta muốn đánh nhau, liền tìm cho ta tới mấy người này luyện tay một chút." Độc cô kiếm mặt đầy phần tử hiếu chiến điên cuồng. Lâm le sắc khí, hận không được không cùng quân vũ phê mấy câu nói kia rồi, trực tiếp khai chiến. Quân vũ nhìn về phía cô độc kiếm, khỏe miệng tàn nhẫn kéo ra, lòng đang muốn, ngươi cái tên này, là có thật tốt chiến à? Tung người nhảy lên, đem Hàn tiểu huyên đưa về phòng của mình, sau đó một đạo tàn ảnh rời đến độc cô kiếm bên cạnh, không có Hàn tiểu huyên cô kỵ. Trên người quân vũ khí thế đắc ý không giữ lại chút nào kích thích ra, hai người liên thủ, Hoàn toàn là thần cản giết thần, phật chặn giết phật, thế không thể đỡ. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, rất nhanh minh bạch với nhau trong mắt ý tứ, khoe môi đối với với nhau hơi hơi dương lên, rồi sau đó xông về đi trước, khai chiến. Một phen quét sạch, mười tên luyện thần cảnh tu giả căn bản không phải hai người đối thủ, có cô độc kiếm thêm vào, quân vũ cũng có thể buông tay chân ra, nghĩ đến hàng tiểu huyên vết thương, thủ hạ động tác cũng ác liệt rất nhiều, không tới bản khắc đồng hồ. Mười tên luyện thần cảnh tu giả liền phơi thây tại bên cạnh hai người trên mặt đất. Thế lực kia, Độc Cô kiếm thu hồi vũ khí, nhìn về phía Quân Vũ. Thiên Lang chạy người. Quân Vũ trở lại cô độc thân kiếm một bên, đáy mắt né qua một tia ánh sáng lạnh lẽo, nói một cách lạnh lùng. "A, Vũ huynh, xem ra là ngươi gây phiền toái, ngươi người này nhất định chính là phiền toái thể." Cô độc kiếm khẽ miệng một vệt đùa cợt cười, có thể trêu chọc Quân Vũ cơ hội không nhiều. Hắn cũng không muốn mất đi. Cô độc kiếm, như thế vào giường rậm một chuyến, ngươi trở nên như vậy nói năng ngọt sức rồi. Quân vũ nhìn quen thuộc cô độc kiếm, khoe môi kéo ra, bất đắc dĩ nói. Hắc hắc, đây không phải là treo chọc ngươi cơ hội cũng không nhiều, ngươi bình thường quá hoàn mỹ rồi, không thể làm gì khác hơn là bắt lại ngươi cơ hội lần này rồi. Độc cô kiếm dường như bất đắc dĩ cười một tiếng, che giấu đáy mắt rào hoạn. Ta đi, phục rồi. Cô độc kiếm như thế chẳng nghiêm chỉnh, để cho quân vũ như thế cảm giác là lạ, cũng không thói quen hắn như vậy. Quân vũ sạm mặt lại, khỏe miệng, co lại mấy liệt, liếc mắt một cái độc cô kiếm, xoay người hướng hắn căn phòng đi tới. Cô độc thân kiếm sau liếc về liếc mắt quân vũ, rơi đi ánh mắt, khỏe môi dương lên, đuổi sát theo. Chờ hai người trở lại bọn họ chỗ ở địa phương, quân vũ liền đi tới ngồi ở mép giường, bả vai vẫn còn chảy máu hàn tiểu huyên bên cạnh, vì nàng băng bó vết thương. Mặc cho quân vũ giúp mình băng ký vết thương, Hàn Tiểu Huyên hoạt động một chút, cảm giác còn tương đối dễ dàng, lúc này mới nhìn về phía tuyết quân vũ, sư minh, đám kia thiên lang chạy người quá ghê tởm, ngươi dự định cứ như vậy tha bọn họ. Quân vũ cũng không nhìn Hàn Tiểu Huyên, chuyên tâm kiểm tra chính mình mới vừa rồi băng bó có vấn đề hay không, một bên trả lời, làm sao có thể. Một câu đơn giản trả lời, đã để cho Hàn Tiểu Huyên nghe được rất mãnh liệt sát ý. Vì vậy khỏe môi dương lên, hỏi sư huynh, ngươi định làm gì? Chờ hẹn làn bọn họ trở lại đi, tóm lại, thiên lang chạy lần này là xong rồi. Quân vũ lúc này mới nhìn về phía hàn tiểu huyền, vì giữ chính mình trước sau như một nho nhã hình tượng, mặt mỉm cười, chỉ là kia mỉm cười thấy thế nào như thế quái dị còn tưởng rằng hắn là nham hiểm, mặt ngoài đối với ngươi cười, buồn cười ngươi phát rét. hàn tiểu huyền trong lòng càng thêm nắm chắc, gật gật đầu, ừ. Cấp độ kia bọn họ trở lại. Không lâu, ở bên ngoài đi dạo phố mộ niệm nhu các nàng theo trong thành trở lại, quân kỳ, quân khánh cũng theo vũ cùng chạy về. Mọi người đều là thấy được trong sân luyện thần cảnh tu giả thi thể, đều là đáy mắt thật sâu lo lắng. Trước 549, đây là tìm ngược A. Vội vang vọt vào quân vũ phòng ngủ, nhìn đến quân vũ không việc gì, mới yên lòng. Sau đó, mọi người liền đem quân vũ vây lại. Một năm miệng mười hỏi dò đến cùng chuyện gì xảy ra, quân vũ đối với mấy cái này díu ra díu dít thanh âm theo thói quen lựa chọn che giấu, đợi các nàng ngậm miệng lại, mới mở miệng giải thích. Sau khi giải thích xong, đại gia trên căn bản cũng liền hiểu chuyện đã xảy ra, đều là cắn răng nhến lợi. Sau đó, ngay tại quân vũ dưới sự đề nghị, mọi người ngồi quanh ở bên cạnh bàn, tạo thành một vòng, bắt đầu thương lượng đối phó thiên lang trại kế hoạch. Thảo luận kết quả không phải là nếu như thời cơ thích hợp, liền vạn độc đảm thi đấu thời điểm diệt trừ chó sói trại, Thời cơ không thích hợp, liền thi đấu sau đó. Tóm lại, thiên lang trại đã tại bọn họ diệt tuyệt mục tiêu chỉ liệt. Rất nhanh, đêm đã khuya rồi. Tất cả mọi người cảm giác nhiều chút buồn ngủ. Hơn nữa ngày mai sẽ là vạn độc đảm thi đấu ngày, cho nên đại gia rồi rít vươn người một cái, liền chiêu quân vũ cáo biệt, rời đi quân vũ căn phòng. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai. Mới lại tại quân vũ bên trong nhà tụ tập Sáng sớm ngày thứ 2 Chính là vạn độc đàm thi đấu ngày Đệ tứ trọng thiên cơ hồ sở hữu thế lực Tất cả mọi người đều tại lạc phượng sơn Giữa sườn núi một chỗ quảng trường tập họp kia quảng trường là khương tộc Trong ngày thường các đệ tử luyện võ trường Bình thường khương tộc nội bộ có đại hình tranh tài Cũng lại ở chỗ này tiến hành Cái này luyện võ trường tổng cộng có 10 cái lôi đài Có thể đồng thời tiến hành 10 cuộc tranh tài Như vậy có thể thật to tiết kiệm thời gian. Thi đấu 2 ngày trước là cuộc thi vòng loại, sau đó 2 ngày là lên cấp thi đấu, nghỉ ngơi 1 ngày sau, chính là trận chung kết. Vốn là không cần trận chung kết, chỉ cần chọn lựa 100 người liền có thể, nhưng theo thời gian trôi qua, vạn độc đàm thi đấu cũng thay đổi thành một cái đệ tứ trọng thiên các thế lực thế hệ thanh niên quyết ra người mạnh nhất tranh tài, lúc này mới cần phải có trận chung kết, quyết ra một cái thứ tự trước sau. Lần này tham gia thi đấu tổng cộng có 860 người, đều là đệ tứ trọng thiên 86 cái thế lực đứng đầu đệ tử kiệt xuất. Bởi vì sân là tại Khương tộc nội bộ, cho nên loại trừ Khương tộc đệ tử cùng thế lực khác người ngoài ra, cũng không có cái khác người xem. Cùng lần trước giống nhau, Khương Cửu làm một lên tiếng sau đó, tuyên bố thi đấu bắt đầu, mỗi cái thế lực người dựa theo rút thăm thứ tự ra sân. Vũ Cung bên này tham gia trận đấu có Quân Vũ, Mộ Niệm Lưu, Hề Lan. Lam Hạo, Hàn Tiểu Huyên, Quân Kỳ, Quân Khánh cùng với Quân Linh, Quân Linh cũng là ban đầu quân vũ để cho Quân Kỳ tìm đám, kia cô nhi một trong là Quân Khánh muội muội, thiên phú rất không tồi, tu vi thậm chí so với Quân Khánh cao, là theo chân Quân Khánh bọn họ cùng nhau theo tầng thứ ba tới. Về phần Độc Cô Kiếm Hắn, cũng không tham gia trận đấu, so sánh với những thứ này buồn chán chán tài, hắn không bằng đến trong rừng rậm săn giết yêu thú chơi đùa, vì vậy liền lựa chọn đến trong rừng rậm đi chơi. Quân vũ cuộc so tải thứ nhất là tại số bốn lôi đài, là cái thứ ba ra sân, đối thủ là một cái nhị lưu thế lực đệ tử, tu vi tại luyện thần cảnh tam trọng, tại người tuổi trẻ bên trong, cũng coi như tương đối kết xuất. Làm Khương Sa khiếu đọc lên quân vũ tên của sau, toàn bộ luyện võ trưởng vì đó yên tĩnh lại, sau đó tất cả mọi người xì xào bàn tán lên. Như thế vũ cung tông chủ cũng sẽ tham gia trận đấu. Người ta vũ cung tông chủ là đệ tứ trọng thiên sở hữu thế lực thủ lĩnh bên trong trẻ tuổi nhất một cái, vừa không có không tuân theo quy định, như thế thì sẽ không thể tham gia trận đấu rồi hả? Vạn độc đàm không phải hạn định tu vi tại luyện thần cảnh trở lên người sao? Chẳng lẽ nói vũ cung tông chủ tu vi vẫn luyện thần cảnh? Hoa, rất lợi hại, tuổi tác thoạt nhìn so với chúng ta còn nhỏ, cũng đã là một thế lực thủ lĩnh, hơn nữa còn là một tên tam phẩm đàn vương. Vũ Tông Chủ thật là ta thần tượng. Đây là nào đó gái mê trai. Luyện võ trường chố khách quý ngồi, vạn sâm mấy người cũng là nghị luận sôi nổi. Vũ Tông Chủ vậy mà cũng tham gia thi đấu, xem ra lần này đệ nhất không phải Vũ Tông Chủ mặc chúc. Minh Thương Khiêm cũng là kinh ngạc một chút, không nghĩ tới quân Vũ sẽ tham gia vạn độc đàm thi đấu, sau đó hướng về phía bên người vạn sâm cười nói. Đúng vậy, vốn đang cảm thấy âm thanh có vài phần cơ hội, bây giờ... Vạn sâm lắc đầu một cái, cảm giác mình hy vọng sợ là muốn rơi vào khoảng không. Vậy cũng chưa chắc, Vũ Tông Chủ mặc dù ưu tú, nhưng ta biển thành các đệ tử cũng không phải hạng người bình thường, đến lúc đó hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được. Biển không cẩm nhìn không nhanh không chậm đi tới trên lôi đài quân Vũ, xua tay một cái bên trong quạt xếp, cười lạnh nói. Đúng vậy, bản chủ chủ mặc dù cũng cảm thấy Vũ Tông Chủ không tệ, nhưng người nào biết rõ sẽ có hay không có hắc mã giết ra tới đây. Lần trước thi đấu cũng không phải chưa từng xảy ra. Thiên âm mâu quang trật lóe, bưng lên trước mặt ly trà uống một hớp, thản nhiên nói. Trước bị tuyết Hồ phế bỏ tu vi thiên lang hôm nay cũng xuất hiện tại luyện võ tràng, an vị tại thiên âm phía sau, thần sắc so với trước gặp phải quân vũ đám người thời điểm, tiểu tụy rất nhiều, bởi vì tu vi bị phế, cả người cũng trăng trường, ưu ám rồi rất nhiều, hai nghe lấy bên cạnh người đối với quân vũ táng dương, hắn cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía quân vũ phương hướng, trong mắt tràn đầy đoán đầu. hắn tu vi phế bỏ, chuyện này đã bị xác định, vốn đang cho là chỉ là chịu rồi chút nội thương, thật không nghĩ đến liền nguyên lực trong cơ thể cũng đã biến mất. sở hữu dược sư đều không nói rõ ràng nguyên nhân, nhưng hắn tu vi quả thật mà biến mất, về sau cũng không có cách nào tu luyện nữa. hắn đem chuyện này trách nhiệm đều đẩy tới trên người quân vũ, cho là chính là quân vũ phế bỏ tay hắn, cho nên đối với quân vũ thập phần căm ghét. Quân Kỵ cùng Quân Khánh hai người ngồi ở Vũ cung vị trí, đối với chung quanh mấy người nói chuyện hoàn toàn không có hứng thú, ánh mắt đều bỏ vào trên lôi đài thân ảnh màu trắng lên. Ngồi ở chủ vị Khương Cửu ánh mắt âm trầm mà nhìn lướt qua Quân Vũ, hắn cũng không nghĩ tới Quân Vũ sẽ tham gia lần so tài này, hắn chính là muốn định vị trí số một, làm sao có thể để cho Quân Vũ cho rồi đi? Bất quá, hắn vừa nghĩ tới Quân Vũ hôm qua uống rượu, cũng liền trùng vô sắc, chẳng mấy chốc sẽ đột phát. Tuyệt đối chống đỡ không tới trận đấu kết thúc, cũng liền an lòng rất nhiều. Số 4 trên lôi đài, quân vũ một bộ quần áo trắng, đứng một cách tiến tĩnh, gió nhẹ thổi qua, thổi lên tóc hắn để nguyên quần áo bày, hình ảnh rất là tiêu sái. Hắn đối diện nam tử trẻ tuổi lúc này lại rất là buồn rầu bây giờ đệ tứ trọng thiên người nào không biết vũ cung tông chủ hả? Đánh chết hắn, hắn đều sẽ không nghĩ tới chính mình vậy mà sẽ cùng vũ cung tông chủ làm đối thủ, trong lòng âm thầm than thở. Biểu tình cũng lộ ra có vài phần cứng ắc. Tại hạ vô tình môn đệ tử Bạch Hạc, mời vũ tông chủ chỉ giáo nhiều hơn. Mặc dù không nguyện ý, nhưng tranh tài còn phải tiếp tục, Bạch Hạc trong lòng còn ôm chút lòng chờ mong vào vận may, hướng về phía quân vũ ôm quyền, mang theo cùng kính nói. Vũ cung vũ quân, xin chỉ giáo nhiều hơn. Quân vũ học Bạch Hạc dáng vẻ, hai tay ôm quyền, trên mặt thậm chí còn mang theo một tia cười nhạt Chờ đến trọng tài tuyên bố sau khi bắt đầu. Quân vũ đứng tại chỗ không núp nhích, bạch hạc giơ kiếm, cẩn thận vây quanh quân vũ vòng vo vò một vòng, thấy quân vũ vẫn là không có động tĩnh, cắn răng một cái, gầm nhẹ một tiếng, chiêu quân vũ phong tới. Quân vũ đứng tại chỗ, tại bạch hạc sắp đến bên cạnh hắn thời điểm, hắn cơ thể hơi thoáng một cái, tránh thoát bạch hạc kiếm, rồi sau đó chỉ thấy trong tay hắn ánh sáng màu vàng chật lóe, mọi người định thần nhìn lại, trong tay hắn kiếm đã cái đến bạch hạc trên cổ, chỉ cần thoáng dùng sức một cái. Là có thể muốn bạch hạc bệnh. Trưng 550, chỉ có thể là quân vũ làm. Vẫn nhìn quân vũ bên này, những môn phái khác người lập tức trợn to hai mắt, ngay cả người trong cuộc bạch hạc cũng trợn to hai mắt. Một chiêu miều sát. Cái kết quả này tựa hồ đang đại gia trong dự liệu, lại tại đại gia ngoài ý liệu. Ta, ta nhận thua. Nhìn gác ở trên cổ kiếm, bạch hạc thân thể khẽ run, dè đặt nói. Quân vũ không nói, chỉ là nhìn sang một bên trọng tài chọn tài bị quân vũ ánh mắt đảo qua trực giác thân thể lạnh lẽo này mới phản ứng được vũ cùng vũ quân thắng Ngay vậy quân vũ phạch một cái thu hồi long hoàng kiếm mũi chân ở trên lôi đài một điểm trôi giạt rời đi lôi đài mà ở hắn sau khi rời đi bạch hạc cùng tên kia trọng tài đồng thời xoa xoa trên chán mồ hôi lạnh sau đó hai người hai mắt nhìn nhau một cái đều theo với nhau đáy mắt thấy được đồng tình cùng lúc đó tại số sáu lôi đài số bảy lôi đài Lôi đài số một mộ niệm đu, hệ lản, Lam Hạo cũng kết thúc mỗi người tranh tài, cùng quân vũ giống nhau, bốn người đồng dạng là một chiêu miểu sát đối phương, thắng được sạch sẽ gọn gàng. Trở lại xem cuộc chiến chỗ ngồi, mấy người nhìn nhau, sau đó lộ ra một cái nụ cười tự tin. Sư Minh, các ngươi đều lợi hại như vậy, xem ra ta cũng phải cố gắng lên. Hàng tiểu huyên thấy bốn người sắc bén như thế mà giải quyết đối thủ, không khỏi cảm thấy có chút áp lực, nắm quên một cái. Vì chính mình động viên. Tiểu huyên, phải có lòng tin với chính mình nha, chúng ta đều tin tưởng ngươi á. Mộ niệm nhu ngồi ở hàng tiểu huyên bên cạnh, tay khoác lên hàng tiểu huyên trên bả vai, vỗ một cái, khích lệ nói. Chính là a tiểu huyên, ngươi nhất định có thể. Hết làn mặc dù không lấy điều, nhưng hắn bình thường cũng liền cùng mộ niệm nhu đấu võ mồm một chút, đối với người khác, vẫn là hòa bình, nhất là hàng tiểu huyên cái tiểu nha đầu này, vậy thì càng hòa ái. Lam hạo không nói gì, chỉ là tại hàn tiểu huyên nhìn tới thời điểm, đối với nàng lộ ra một cái tín nhiệm ánh mắt. Có nhóm bạn khích lệ, hàn tiểu huyên trong nháy mắt lòng tin bao đầy, tại khương sa khiếu đọc lên nàng tên sau, tự tin 10 phần mà hướng số 3 lôi đài đi tới. Có quân vũ mấy người một chiêu miểu sát đối thủ tiền lệ, thế lực khác đệ tử cũng bắt trước, vì vậy tranh tài thời gian rút ngắn thật nhiều, tối thiểu vũ cung bên này 5 người là toàn bộ giết trong nháy mắt đối thủ. Vũ cung lần này phái ra người đều rất lợi hại a, vậy mà toàn bộ giết trong nháy mắt đối thủ, xem ra Vũ tông chủ đối với lần này đệ nhất tình thế bắt buộc a. Làm hàng tiểu huyên đám người đem đối thủ giết chết trở lại xem cuộc chiến kế sau, biển không cầm siết chặt trong tay quạt xếp, nhìn quân Vũ, tự tiểu phi tiểu nói. Hải tông chủ khen chật rồi, bản chủ người, biển thanh các đệ tử cũng rất tốt. Quân Vũ nhàn nhạt liếc mắt một cái biển không cầm, tựa hồ cũng không nghe ra ý hắn. Chỉ là ngựa khí bình tĩnh trả lời, một bộ không quan tâm thiệt hơn dáng vẻ. Nhìn đến quân vũ cái bộ dáng này, biển không cầm ánh mắt lóe lên một tia hàn quang, bị cây quạt che kín ngôi câu khởi một cái lạnh lùng độ cong, quay đầu, không nói thêm gì nữa. Khương cửu ngồi ở chủ vị, nhìn quân vũ một chút chuyện cũng không có dáng vẻ, ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, hắn có thể không có quên quân vũ ngày hôm qua nói, vận công mà nói, sẽ tăng nhanh độc tố lưu động, cũng sẽ rất nhanh độc phát. Như thế quân vũ một điểm độc phát dáng vẻ cũng không có. Còn nữa, Khương Kiều nhìn lướt qua vạn sâm đám người, còn có cách đó không xa thế lực khác thủ lĩnh, thấy bọn họ mỗi một người đều sắc mặt như thường, đáy mắt nghi ngờ sâu hơn. Rõ ràng bọn họ đều trúng, vô sắc, vì sao đến bây giờ còn không độc phát. Hắn tự nhiên là không biết, quân vũ ngày hôm qua để cho quân khánh đám người đem, vô sắc, giải dược cho sở hữu thế lực thủ lĩnh đều dùng, là chính là phá hư hắn kế hoạch. Ngày thứ nhất tranh tài rất nhanh kết thúc, các đại thế lực người đều trở về chỗ mình ở, quân vũ đám người cũng không ngoại lệ. Khương Cửu vừa về tới hắn sân, liền lập tức đem Khương Sa Khiếu gọi tới thư phòng, Khương Sa Khiếu đến lúc đó, Khương Cửu chính nhìn ngoài cửa sổ trầm tư. Tộc trưởng, ngài tìm ta?" Khương Sa Khiếu nhìn Khương Cửu, hơi nghi hoặc một chút hỏi. "Vô sắc, xác định một chút đến đó chút ít trong rượu và thức ăn." Như thế những thế lực kia thủ lĩnh mỗi một người đều thật tốt. Khương Cựu sắc mặt có chút âm trầm, tiếng nói khí cũng không được khá lắm. Hắn chủ tính lâu như vậy sự tình tuyệt đối không thể có một chút sơ suất. Tộc trưởng, độc dược là ta nhìn chằm chằm bọn hắn xuống tới bên trong, không có khả năng xảy ra vấn đề. Mới vừa rồi ta còn đang kỳ quái, tại sao bọn họ sẽ không có độc phát? Khương Sa khiếu cũng cao mày, sắc mặt giống vậy không phải rất tốt. Tối hôm qua còn có người độc phát. Hôm nay lại không người đột pháp, đây cũng là kỳ quái, Ngươi đi đem thiên âm tìm đến. Khương cựu sắc mặt càng khó coi thêm vài phần, vừa nghĩ tới hắn kế hoạch có thể sẽ chịu ảnh hưởng, tâm tình của hắn liền hỏng bét rồi, trước mặt nếu không phải Khương Sa Khiếu, chỉ sợ hắn đều sớm một cước đặt tới. Ừ, Khương Sa Khiếu không dám trì hoãn, đáp một tiếng, liền xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, Khương Sa Khiếu mang theo thiên âm đến Khương cựu thư phòng. Thiên Âm. Ngươi không phải nói, vô sắc, hôm nay là có thể phát tác sao? Như thế những người đó một chút chuyện cũng không có. Tâm tình khó chịu, Khương Kiều nhìn trời âm cũng không khách khí như vậy, dù sao hắn cũng không quá đem thiên âm coi ra gì, ngựa khí cũng mang theo mấy phần chất vấn. Thiên âm nhạn đấy né qua một tia âm bụ, lại bị hắn rất nhanh che giấu. Khương Tộc dài, chuyện này bản chủ chủ cũng không rõ ràng, hôm nay bản chủ chủ còn cố ý quan sát một hồi những người đó phát hiện những người đó trên người vô sắc chi độc lại bị biết cho nên bọn họ mới không có độc phát người nói gì đó bọn họ độc lại bị người biết khương kiều cuối cùng không nhịn được thất thố mà kêu sợ hãi hắn trợn mắt nhìn thiên âm một bộ không nghĩ tin tưởng dáng vẻ không sai ta phát hiện bọn họ trên người vô sắc đã không tồn tại thiên âm rõ ràng bình tĩnh rất nhiều nhìn một cái khương kiều lạnh nhạt nói khương kiều nhìn sâu một cái thiên âm Xác định hắn không có lửa gạt sau này mình sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn phế bỏ nhiều ý nghĩ như vậy, thậm chí không tiếp cùng chó sói chạy hợp tác, chính là vì cơ hội này. Bây giờ mắt thấy kế hoạch liền muốn thành công lại hủy trong chốc lát, điều này làm cho hắn như thế nào cam tâm? Là ai? Ai muốn đối phó với ta? Cặp mắt đỏ lên, thương hiệu trạng thái đã có chút không đúng, hắn một trưởng vỗ bể nát trước mặt cái bàn, mặt mũi dữ tợn, muốn giải đi. Vô sắc, cũng không phải người bình thường có khả năng làm được, ít nhất đều cần đan vương trở lên luyện đan sư, mà bây giờ đệ tứ trọng thiên đan vương trở lên luyện đan sư cũng không nhiều. Thiên âm mâu quang lóe lên, ý hưu sở chỉ. Ngươi là nói, vũ cung, vũ quân. Khương cựu nhìn thiên âm, thứ trong hàm răng đọc lên quân vũ tên. Tựa hồ cũng chỉ có hắn, có khả năng khởi ra, vô sắc, độc, chỉ là, muốn trong một đêm, giúp nhiều người như vậy giải độc. Hơn nữa còn muốn thần không biết quỷ không hay, tựa hồ cũng không phải là hắn có thể đủ làm được. Hơn nữa, ta nghe nói hắn tối hôm qua tựa hồ gặp ám sát, tựa hồ còn bị thương. Thiên âm phụ hòa nói, nhưng lại rất nhanh đưa ra bất đồng ý kiến.